chương một thân sinh bù di nhi ạ nước cộng hòa vạn huế chương một thân sinh bù di nhi ạ nước cộng hòa vạn huế đầu góc kho chứa đồ giá không thế giới hết thể thiết lập lấy trong sách làm chuẩn lam tinh năm hai nghìn chín trăm sáu mươi lăm ngày mùng ngày sáu tháng mười một ts khoa học kỹ thuật bối cảnh tương đương với thế kỷ hai mươi thập kỷ sáu mươi thứ bảy tây âu pháp quốc thứ tư nước cộng hòa cung điện alin tổng thống tiên sinh ngành tình báo vừa vừa nhận được tin tức bù di nhi ạ nước cộng hòa phát sinh quân sự trình biến trình biến người lãnh đạo là ạ hạ rộ sạn gaza cái gì bắc phi Bú Di Nhi nước Cộng Hòa, Tổng thống Hòa, Phủ. A một ặ lặn t trời treo tại giữa hai ngọn núi. ngọn m trận tồi tới, thổi rơi một mảnh treo ở trên rơi mảnh gió đêm ở chiếc â y lá k ô khô màu vàng lá khô t ạ không trùng không ngừng rua, nhưng h Ô! trùng ngừng ruộng, cùng vẫn là rớt xuống đường cái bên rớt trên.、Ô. Một dãy cuối cái c i là quân xa cao tốc chạy qua lá khô còn không có kịp phản ứng liền bị dính đầy vết máu bánh xe ép thành mảnh vỡ Phanh! ngập không khí tràn ngập gây mũi mùi thuốc th Trong tràn súng, cùng buồn nôn mùi màu tươi, gây màu mũi mùi mùi một người mặc sa mạc n g ụ y trang y phục tác chiến mang theo khăn mặt màu đen tay cầm a cờ b ố thiếu tá sĩ quan đi đến một người nam tử trước mặt kính một cái quân lễ ngựa khí cung kính nói nam tử này cũng mặc một thân sa mạc n g ụ y trang nhưng là không có mang khăn mặt màu đen trực tiếp lộ ra hắn làn da màu vàng con mắt màu đen cùng hết sức trẻ tuổi khuôn mặt toàn quân quan s ư n g hô cùng hắn p h ù hiệu bên trên quân hàm có thể thấy được hắn là một thiếu tướng vị thiếu tướng trẻ tuổi này chính là hạ hạ dồ sản ca da ừng sản ca da gật gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phía trước tại cách hắn vị trí ba mươi m không đến địa phương có một tòa bị khói lửa nhuộn vết máu nhuộm đỏ màu trắng mái vòm b ệ t thự cái này chính là b ụ genia nước cộng hòa trung tâm quyền lực tổng thống phủ đây chính là tốn hao mười lăm ước bắc phi đồng rằng tổng thống phủ sao nếu như đổi thành lương thực cũng không biết có thể cứu sống bao nhiêu người sản ca da thấp giọng lẩm bẩm n g h e tới sản ca da chung quanh người khác ánh mắt cũng là tối sầm lại mười lăm ước bắc phi đồng rằng tại người này đồng đều ngày thu nhập không đủ chín mươi bắc phi đồng rằng mà năm trăm khắc gạo lại ít nhất phải một trăm bắc phi đồng rằng quốc gia cái này mười lăm ước bắc phi đồng rằng có thể mua trí ít bảy năm trăm tấn gạo tại một cái công nghiệp quốc gia một người một năm ước chừng cần tiêu hao bốn trăm hai mươi năm kg g h m lương thực tại bộ di nhi ạ nước cộng hòa khả năng chỉ cần năm mươi kg g h m nói cách khác tổng thống t r ư ớ c dùng c h í ít một ư ơ i năm vạn đầu người sống sờ sờ mệnh tu kiến t ò a này chuyên môn dùng để cung cấp tự thân hắn ta hưởng thụ tổng thống phủ thật sự là tiện nghi hắn sản c ả ra có chút hối hận lắc đầu sớm biết vừa rồi liền không nên một thương đánh chết hắn kiểu chết này thực tế là quá tiện nghi hắn loại này xuất sinh nên đem hắn thiên đao và quả được rồi bây giờ nói đây đều là nói nhảm sản ca ra lại lắc đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mọi người c u n g quanh dội ra tay phải của mình làm ra giống như là mời tư thế xin mời mở miệng cười nói tới đi từ giờ trở đi nơi này chính là chúng ta chỗ làm việc hy vọng chúng ta có thể giúp người dân đem cái này mười lăm bức bắc phi đồng giảm kiếm về đi nói xong s ả n cạ dạ nhanh chân hướng về phía trước đi hướng tổng thống phủ mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tạ vậy ở trên người hắn vì hắn phủ thêm một tầng kim ý đi, đồng đ thời đem cái bóng của hắn kéo đến dài dài thật dài mọi người chung quanh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó ba chân bốn cẳng chăm chú đi theo s ả n cạ dạ sau lưng giống là sợ mình tụt lại phía sau không cùng bên trên thành công chiếm lĩnh tổng thống phủ thương à n công h cấp ớ hòa chính quân y t h ư ớ n g quân ngày còn tốt chứ thiếu tá sĩ quan thanh nhâm bừng tỉnh hai mắt vô thần sản c ả dạ hô sản c ả dạ tại đem trong ngực chọc khí phun ra về sau lắc đầu trên mặt lộ ra khó mà kiểm chế t i ế u d u n g mở miệng nói ta rất tốt mà lại là trước nay chưa từng có tốt ba thiếu tá sĩ quan có chút hoang mang trước nay chưa từng có tốt hắn không biết sản cạ dạ vì sao lại cao hứng như vậy hắn chỉ có thể hiểu được vì sản c ả dạ là tại vì thành công cấp đoạt chính quyền mà hưng vấn nhưng cảm giác nhưng không giống lắm thiếu tá sĩ quan không tiếp tục suy nghĩ nhiều tiếp tục mở miệng nói phát thanh thiết bị chúng ta đã lắp đặt điều chỉnh thử tốt ngài tùy thời có thể hướng cả nước phát biểu nói chuyện ừ m sản c ả dạ gật gật đầu sau đó đưa tay vô vô thiếu tá sĩ quan bà vai mở miệng nói vất vả hả các ngươi tại sản c ả dạ đem ánh mắt nhìn về phía thiếu tá sĩ quan thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã hồi phục thậm chí tại một cái chỉ có sản cạ dạ có thể nhìn thấy trong tấm hình thiếu tá sĩ、si、quan bên cạnh xuất hiện một cái màu l a m hơi mở giao diện ảo thính danh thomas mẹ y、e. quốc tịch b o u i n i a nước cộng hòa tuổi tác 25 tuổi chức vị đ u g ạ c ù lữ lữ bộ trực thuộc cảnh vệ doanh doanh trưởng quân hàm thiếu tá trung thành 91, t r u n g thành không cố định sẽ theo thời gian cùng kinh lịch biến hóa mà biến động có khả năng lên cao cũng có khả năng hạ xuống trung thành tối cao là 100, t h ấ p hơn 60 có khả năng phản bội thấp hơn 50 là bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội Nghe tôi、e e, đối ế n từ s ả với bắc phi nhất là vụ di nhi a nước cộng hòa nhân dân đến nói quân sự chính biến quả thực không nên quá tấp nập tại bọn hắn quốc gia này từ độc lập đến bây giờ ngắn ngủi hai mươi năm không đến thời gian bên trong liền đã phát sinh to to nhỏ nhỏ m ộ ư ơ i ba lần quân sự t r ì n h biến có thành công cũng có thất bại bọn hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen đối với bọn hắn đến nói ai làm tổng thống cũng không đáng kể không có ai sẽ để ý dù sao bọn hắn ngày mai liền sẽ chết đói hoặc là chết quóng cho nên chỉ cần phát động quân sự t r ì n h biến người lãnh đạo có thể công chiếm tổng thống phủ thông qua phát thanh hướng cả nước phát biểu nói chuyện như vậy hắn liền có thể trở thành mới bù di nỉ ạ nước cộng hòa tổng thống bù di nỉ ạ nước cộng hòa các tộc các đồng bào ta gọi ạ hạ rộ sản ca dạ Là đủ gà gù lữ lưu gà đủ gù thân r ư n g á c sinh bù di ni ạ nước cộng hòa và thuế à n các hạng số liệu rất nhiều khó tránh khỏi sẽ có sai lầm lầm nếu như các vị ngâu ngạn tổ cùng lưu diệp phi nhóm đang đọc lúc phát hiện mời nhất định phải vạch ra đến quý tạng chương hai hoàng kim bắn thạch số lượng dự trữ một trăm năm mươi và tấn chương không hai hoàng kim quang thạch số lượng dự trữ 150 t r n ă và tấn mặt trời đã lặn mặt trăng trốn ở tầng mây về sau lặng lẽ đem ánh trăng vẩy xuống đại địa vì toàn bộ thế giới đắp lên một tầng ngân lụa mỏng màu trắng chít chít bị bóng đêm chạy về tổ bên trong chi bay còn đang không ngừng mà lộ ra được giọng hát của mình cùng nó nó côn trùng kêu to cùng một chỗ tạo thành một bài tên là đêm bản giao hưởng giống như thường ngày ban đêm một dạng có lẽ chỉ có không khí bên trong kia còn không có tiêu tán mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi đang kể lấy ban ngày cố sự một sợi ánh trăng lật qua bệ cửa sổ vụ trộm tiến vào tổng thống văn phòng ngươi để người đi nói cho trên danh sách những người này buổi sáng ngày mai tám điểm ta muốn tại tổng thống phủ trong phòng hội nghị nhìn thấy mặt của bọn hắn nếu như ta không nhìn thấy vậy bọn hắn liền rốt cuộc không cần đến rồi sản cạ dạ ngồi tại sau bàn công tác dùng nguyên vốn thuộc về tổng thống t r ư ớ c bút tại một phần tràn ngập tên người trên văn kiện ký thuộc tại tên của mình sau đó đem phần văn kiện này đưa cho đứng trước bàn làm việc mày ẹ、e, cũng mở miệng nói ra vâng tổng thống mày ẹ、e、hướng sản cạ dạ kính một cái quân lễ liền quay người rời đi khi sản cạ dạ tại phát thanh trước mặt hướng cả nước nói ra tân sinh bụ di nị hạ nước cộng hòa và t ế hệ ắ hắn n cũng đã là bù di nì nước Cộng hòa Tổng thống mới cho nên xưng nhiên cũng liền từ tướng quân biến thành Tổng thống. Tại mẹ đóng lại văn phòng sau đại môn.、Xác、nhận tạm thời không cho Xác có đã đối đại là lại bù di mới với Tại thời ạ hòa hồ, h sau tự từ tạm mẹ mẹ u y n cần sản gì cả phải xử lý sản cả dạ, thống r trên ự c tiếp tại nằm g ế làm la lên. mình âm việc, tới Hệ chỉ có chính mình có dùng nghe tới thanh thể h t trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trận trận côn trùng tiêu vang từ ngoài cửa sổ chuyển vào sạn cạ dạ trong hay sạn cạ dạ không có đạt được đáp lại nhưng một giây sau một cái màu lam hơi mở giao diện ảo l i ê n trực tiếp xuất hiện tại sạn cạ dạ trong tầm mắt giống như là trực tiếp hình chiếu tại võng mạc bên trên quốc gia gdp phát triển hệ thống quốc gia tên bougini a nước cộng hòa trung tâm chính trị đu gạc gù kinh tế trung tâm đu gạc gù quốc thổ diện tích 27. 41 vạn cây số vông trước mắt hạ hạt 13 cái châu 45 cái thành phố hạch tâm nhân khẩu 2.210 vạn nam bố các tộc hoàng chiếm 78% y b ắ c bộ các tộc trắng chiếm 18% t t â y khắc tộc đen chiếm 07. cả nước gdp bảy h 185 ứ c Bắc p h i đ ồ n g rằng, căn cứ trước mắc t q u ố tế tỷ suất h ố i đoái, ư một n g ư ơ n g 72-6 ức m ỹ k i m chín h phủ thu thuế, 1.088. 97 ứ c bắc phi đồng rằng chính phủ t à i chính t h u nhập c h i ế mươi cả n ớ c m 0 n h ư n g chỉ c ó 30% t h u ế khoản được t h hố, chưa thể đoạt lại thuế u quốc vào đoạt o lại k ả n vì 2.549-3 ức Bắc Phi đ ồ n g rằng. c h í n h phủ p mắc nợ, ức Bắc ức nợ, 2.039 h i đồng r n g lãi s u ấ t vì 61% hàng n ă m cần t r ả khoản 1.283-37 ứ c bắc phi đồng rằng nợ nần đã vượt qua chính phủ tài chính thu nhập người đồng đều tuổi thọ 32.5 tuổi toàn cầu người đồng đều dự tính tuổi thọ vì 62.6 tuổi tối cao người đồng đều dự tính tuổi thọ vì 7.4.9 tuổi người đồng đều giáo dục 13%, t r o n g đó tiểu học chiếm 79.8% t r u n g học chiếm 16.7% cao trung chiếm 3.4% đại học chiếm 0 ộ cả nước tài nguyên hoàng kim quang thạch m ộ 0 0 0 ă m n m m ư ơ ạ n tấn mỏ các ụ gia nghỉ một t r ă n h năm vạn tấn kém n g â n hợp thành mỏ 1.000.000 tấn đồng 1 2 0 t r ă vạn tấn có thể xem xét khác biệt tài nguyên tại cả nước cụ thể phân bố 3. vừa mới bắt đầu sản cạ dạ vẫn không cảm giác được đến bởi vì giao diện ảo phía trên những n à y số liệu tổng thống phủ bên trong cũng có chỉ là không có chuẩn xác như vậy thôi nhưng khi hắn nhìn thấy cuối cùng một hạ n g số liệu sau cả n g ư ờ i đều chấn kinh bú dí nỉ ạ s á t thực có mấy cái hoàng kim mỏ đều nắm giữ phía trước quân thực dân pháp quốc lao trong tay hàng năm có thể vì bọn hắn cung cấp mười hai tấn tả hữu hoàng kim giá trị một nghìn hai trăm chín mươi bảy hai ước bắc phi đồng rằng ước chừng tương đương mười hai chín mươi bảy ước mỹ kim cũng chính là một chỉ vàng tương đương mười nghìn tám trăm mười bắc phi đồng rằng tương đương với một trăm linh tám một mỹ kim nhưng liền xem như dạng này xác minh số lượng dự trữ chung vào một chỗ cũng bất quá mới ba mươi và tấn mà bây giờ hệ thống cung cấp số liệu lại là một trăm năm mươi vạn tấn trọng yếu nhất chính là còn có thể trực tiếp xem xét những tư nguyên này phân bố vị trí cụ thể ứng ngụ sản cạ giá nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt hắn yêu cầu không cao chỉ cần hàm kim lượng có thể cùng hiện tại vài tòa mỏ vàng đồng dạng như vậy cái này thêm ra một trăm hai mươi vạn tấn hoàng kim mỏ hàng năm đều có thể vì hắn cung cấp chí ít năm mươi tấn hoàng kim giá trị năm nghìn bốn trăm linh năm ư c bắc phi đồng rắng tương đương với trước mắt chính phủ tài chính thu nhập bốn trăm chín lần đều còn nhiều hơn ai nhưng một giây sau sản cạ giá lại lắc đầu rất là bất đắc di thở dài tự đủ chỉ tiếc thế giới này, Bắc Phi, cũng cùng tiền thế đồng dạng, đều là pháp quốc phạm thế lực, nếu để cho bọn hắn biết tấn giới Phi, vi gia kim nếu Bắc cũng cùng quốc lực, cho quốc còn có pháp phạm hắn hoàng kim mỏ. Chỉ đồng dạng, này bọn này vạn là đều để mỏ. sợ là ngày mai bọn hắn liền sẽ giống ép buộc trước mấy đời tổng thống như thế cũng ép buộc ta ký kết một cái mới bán nước điều ước thế giới này không sai ạ hạ r ổ sản c ả dạ kỳ thật cũng không phải người của thế giới này chuẩn xác hơn điểm nói cỗ thân thể này bên trong linh hồn không thuộc về thế giới này thuộc về một thế giới khác một cái tên là địa cầu thế giới mà hiện ở cái thế giới này gọi lam tinh mặc dù hai thế giới địa đồ không sai bị lắm nhưng phát triển tiến trình cùng lịch sử diễn hóa lại là một cái là trời một cái là đất hai thế giới hoàn toàn chịu không vào đ ề ở địa cầu sở hân mới là tên của hắn bất quá tại hắn kế thừa nguyên thân ký ức cùng lý tưởng về sau lại thêm cả hai đều là da vàng tóc đen mắt đen hết thệ đều không trọng yếu hắn tên bây giờ liền gọi ạ hạ rộ sản ca dạ nhưng là tùy ý những n à y hoàng kim m ỏ trôn trong đất không đi m ở hái ta làm không được đã mắc nợ từng đống gần như phá sản bù di ni ạ nước cộng hòa làm không được qua hôm nay không có ngày mai lập tức liền phải chết đói bù di ni ạ người càng không làm được sản cạ dạ lại lắc đầu khi biết bù gì n ỉ ạ nước cộng hòa dưới mặt đất còn có có dấu một trăm ba mươi vạn tấn không có bị pháp quốc lao phát hiện hoàng kim mỏ về sau sản cạ dạ đã giao không biết bao nhiêu lần đầu kinh hỷ là thật kinh hỷ nhưng có thể hay không tiếp được cái ngạc như này sản cạ dạ cũng không có trăm phần trăm nắm chắc khai thác những này hoàng kim mỏ bắt buộc phải làm nhưng là trước đó ta nhất định phải có một c h i đủ cứng c á n thương sản cạ dạ đem ánh mắt nhìn về phía bị mình thả ở trên bàn làm việc súng ngắn súng ngắn bên trong ép khắp vàng lóng đạn chính là những viên đạn này để sản cạ dạ ngồi cho tới bây giờ trên vị trí này sản cạ dạ cũng tin tưởng chỉ cần bên trong đạn đủ nhiều như vậy hắn cũng nhất định có thể làm cho pháp quốc lao tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng hắn uống chút t r à tâm sự nhưng là thế nào mới có thể có được đủ cứng cán thương đâu cái này liền lại liên quan đến rất nhiều vấn đề bất quá suy cho cùng vẫn là tiền có tiền mới có thể vũ trang ra một chi đủ cứng cán thương hả có súng mới có thể có tiền có tiền mới có thể có thương ách đây không phải đi đến trong ngõ cụt sản cạ dạ đang suy nghĩ sau một lúc lâu đem ánh mắt nhìn về phía giao diện ảo bên trên vẹn vẹn xếp tại hoàng kim quán thạch đằng sau kia hạng tài nguyên mỏ quặng u gia nhi trong mắt l ó e ra một đạo không hiểu ánh sáng khoe miệng cũng lộ ra thiếu dung mở miệng nói thế giới này lão đại cũng không phải trong chiến tranh dơ cao cờ trắng pháp quốc lão bắc phi mặc dù là pháp quốc lão phạm vi thế lực nhưng là ta tin tưởng cái nào đó thiếu mỏ quặng ngũ g a nhi thiếu đến nổi điên màu đỏ cự hùng khẳng định rất tình nguyện vì b ụ di nhi ả nước cộng hòa cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp thì như giúp ta vũ trang một chi đủ cứng cán thương đáng thương đang thương hài tử đi ném điểm phiếu phiếu đi ủng hộ của các ngươi là ta đổi mới lớn nhất động lực tạm định mỗi ngày đổi mới ba chương chương ba chính phủ hội nghị cấp cao tại ổ chức. t r nó g c h í n phía dưới là một cỗ vừa mới lái vào tổng thống phủ màu đen xe con ồn ào tiếng động cơ đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh chiếc xe này rẽ trái rẽ phải cuối cùng dừng ở tổng thống phủ trước biệt thự cả người mặc tây trang màu đen bụng vệ nam tử trung n i ê n từ sau tòa khó khăn chen đi xuống xe bước nhỏ chạy mau đi vào biệt thự sau đó càng ngày càng nhiều xe lái vào tổng thống phủ cái này đến cái khác thần sắc khác nhau quan viên ở chung quanh các binh sĩ ánh nhìn hoặc hưng phấn hoặc hoảng sợ hoặc bối rối đi vào biệt thự mùa thu mặt trời là ấm áp không giống mùa hè như vậy nóng rực tại cùng mát m ẻ gió thu h ô n hợp về sau là như thế tấm h vào ruột gan bận rộn một đêm sảng cạ dạ đứng tại phía trước cửa sổ hảo hảo hưởng thụ một lát sau không nợ xoe người đem ánh mắt nhìn về phía bên trong phòng hội nghị những cái kia đứng ngồi không yên quan viên chính ph có lẽ là bởi vì sản cạ dạ thanh danh coi như không tệ cho nên cùng d ị vãng quân sự chính biến về sau đáng quan chức trong đêm k h i ê n xe lửa chạy trốn khác biệt sản cạ dạ chính biến đoạt quyền về sau không có một cái quan viên rời đi thậm chí khi biết sản c ả g i ạ muốn tại buổi sáng hôm nay tám điểm triệu tập bọn hắn họp về sau bảy điểm vẫn chưa tới bọn hắn liền đã toàn bộ đến đông đủ làm cho sản cạ dạ cũng chỉ có thể bảy giờ rưỡi vẫn chưa tới liền thả hạ văn kiện trong tay từ tổng thống văn phòng đi tới phòng hội nghị sản cạ dạ đi đến chủ vị trước không hề ngồi xuống mà là đem hai cánh tay chống tại cái ghế chỗ tựa l ư n g bên trên sau đó dùng ánh mắt một hơi đánh giá lấy ở đây mỗi một cái quan viên Thính danh, A quốc tịch, -A -Nước -Cộng -Hòa. Tuổi tác, 41 tuổi. Chức vị, Kinh tế, Tài toán trưởng. trưởng Trung thành,、64. Thính danh, Khắc -E、quốc tịch, -A -Nước -Cộng -Hòa. Pháp quốc thứ tư nước Cộng -Hòa. Tuổi tác, 52 tuổi. danh, khổng Hòa. Chức Kinh chính hoạch danh, Khắc Hòa, Pháp Hòa. Chức Nì nước Cộng cùng Nì nước Cộng nước Cộng dị Di dự dở Edo. ba A A ạ xạ vị, vị Bù Bộ Bộ trưởng. Cấp bậc, Bộ Bù lôi. lộ Di Quốc quy Quốc quốc Cấp cấp. tại í n danh, h đ tất cả quan viên hoang mang không hiểu lo sợ vẻ bất tán hạ sản ca giả thường cái xem hết hệ thống vì ở đây tất cả quan viên cung cấp số liệu bảng còn tốt sớm có tâm lý chuẩn bị sản ca giả ở trong lòng âm thầm thở dài chư bỏ chính sản ca giả cùng mười mấy tên phụ trách bảo an binh sĩ sĩ quan bên trong phòng hội nghị hết thể có ba mươi bốn người trong đó chỉ có ba người đối sản cạ dạ trung thành tại bảy mươi trở lên còn lại phần lớn đều là tại năm mươi cùng bảy mươi ở giữa càng có bốn người độ trung thành thấp hơn năm mươi đây cũng chính là nói cái này bốn người đối sản cạ dạ không chỉ có không có cơ bản nhất trung thành thậm chí đã vụng trộm chuẩn bị phản đối sản cạ dạ đây là sản cạ dạ chỗ không thể chịu đ ư ợ c chờ trận này hội nghị kết thúc về sau nếu như bốn người các ngươi trung thành còn tại năm mươi trở xuống vậy cũng đừng trách ta không k h á c phí sản cạ ả dùng ánh mắt còn lại lần nữa liếc mắt nhìn bốn người này ánh mắt bên trong hiện lên một tia xác ý về phần còn lại người khác lao tổ tông thường nói c h ị đại quốc như nấu món ngon bù dĩ nỉ hạ nước cộng hòa mặc dù không phải một cái đại quốc nhưng là cũng không thể nóng vội từ từ sẽ đến đi hiện tại trọng yếu nhất vẫn là duy trì ổn định trọng yếu nhất chính là s ả n cạ dạ trong lúc nhất thời cũng căn bản tìm không thấy người thích hợp để thay thế bọn hắn có năng lực không nhất định trung thành trung thành không nhất định có năng lực có lẽ có người cho rằng năng lực mạnh không mạnh không trọng yếu trọng yếu chính là nhất định phải trung thành nhưng là để một cái thậm chí một đống kẻ tầm thường ngồi vào những n à y mấu chốt vị trí bên trên đi chỉ vì bọn hắn trung thành sau đó tùy ý bọn hắn đem quốc gia ấ y đến một đoạn đây không phải sạn c ả dạ phong cách càng cùng sạn c ả dạ trong lòng lý tưởng đi ngược lại khu khu sạn c ả dạ ngồi trở lại đến trên ghế hám dọn một cái mở miệng cười nói tốt hiện tại đến tám giờ chúng ta có thể học lần sau nhưng đừng như vậy sớm tới không phải ta lại được đứng ở chỗ này nửa giờ sạn c ả dạ vì chính mình vừa rồi hành vi tìm cái cớ đồng thời cũng coi là mở một cái không ảnh hưởng toàn cục nhỏ cho đùa hòa hoãn một chút trong phòng hội nghị hồi hộp không khí ha ha ha quả nhiên sạn c ả dạ vừa dứt lời trong phòng hội nghị đám người liền cười ra tiếng trong phòng hội nghị kia phẳng phất s ắ p ngưng kết không khí cũng trong nháy mắt này như là xì hơi khí cầu tiêu tán xuống dưới thốt an tĩnh một chút s ả n cạ dạ tiếp tục mở miệng một giây trước còn tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ phòng hội nghị cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại các vị đang ngồi đều là người thông minh hôm qua chuyện gì xảy ra ta nghĩ hẳn là không cần ta lại nhiều dạng về sau nên làm như thế nào ta nghĩ tại trận này hội nghị kết thúc về sau các ngươi hẳn là sẽ so ta rõ ràng hơn thốt sau đó nói chính sự ta hôm qua nghĩ một đêm cho tới hôm nay mặt trời mọc lại đến toàn bộ các ngươi đi vào căn này phòng hội nghị ta mới xem như miễn cưỡng nghị kỹ ta nhớ được tại sao sôi đông phương cổ quốc có một câu chuyện xưa gọi ba mươi chín quan mới đến đốt ba đống lửa ba mươi chín ta hiện tại nên tính là quan mới thượng nhậm a cho nên ta cũng chuẩn bị đốt ba cây đ ố t thứ nhất chính là ta đối với các ngươi mới yêu cầu trước kia các ngươi là dạng gì ta mặc kệ ta cũng không định truy cứu nhưng là từ giờ trở đi nếu như lại để cho ta phát hiện có ai giống một con chuột lớn đồng dạng đánh cắp ích lợi của quốc gia thỏa mãn ích lợi của mình vậy cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi đây là điểm thứ nhất thứ hai ta chuẩn bị đối chính phủ cơ cấu tiến hành một chút cải cách cùng điều chỉnh đầu tiên chính là thành lập quốc dân giáo dục cùng xóa nạn mù chữ bộ nếu như nói quốc gia là một cái cây như vậy giáo dục chính là cây này cây chỉ có bộ dễ đầy đủ phát đ ạ t cây này mới có thể trưởng thành một gốc có thể r ỗ i vào trong mây đại thụ nói thật ta thực tế không thể tin được chúng ta bủ dị nỉ ạ nước cộng hòa đều đã độc lập nhanh hai mươi năm đều còn không có một cái chuyên môn phụ trách quốc dân giáo dục bộ môn quá không hợp t h ó i thường sau đó chính là thành lập công nghiệp quy hoạch cùng phát triển bộ quốc gia chúng ta mặc dù là một cái quốc gia nông nghiệp ngay cả công nghiệp cái bóng đều không nhìn thấy nhưng là chỉ có công nghiệp mới có thể để quốc gia chúng ta đi hướng phú cường Ta trong qua đang kia, hôm những diễn giảng bên trong nói những lời chương ũ n g k ô thôi, n nói nói nhìn n g g chỉ các hy là mà ta i có thể h thức đến điểm này. Phát ậ n đến này. triển n điểm kỹ h chính là chúng Cho chuyên thành ệ việc cái tương trọng nên, môn là lai làm việc trọng tâm. Cho nên, chuyên môn thành lập ta tâm. một bốn ộ môn đến phụ trách công đến nghiệp, là rất cần thiết. phụ trách rất c là u i c ù g giải chính là tôn á n quản lý, địa phương phân quyền cùng an toàn bộ, đổi thành an toàn quốc gia ủy ban. Chương quốc quốc thổ t đổi lý, địa gia ủy bộ, nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm chương bốn tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm quốc dân giáo dục cùng xóa nạn mù chữ ớ bộ công nghiệp quy hoạch cùng phát triển bộ cùng an toàn quốc gia hủy bàn cái này ba cái bộ môn mới bộ trưởng bổ nhiệm sau đó ta sẽ hạ phát chuyên môn văn kiện cho sản c ả ra lời còn chưa nói hết đứng ở ngoài cửa hai tên vệ binh đẩy ra phòng hội nghị đại môn sau đó mày ẹ thân sắc vội vã từ ngoài cửa đi đến tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn tổng thống hắn đi đến sản c ả ra bên cạnh phụ phục tại sản c ả ra bên thai thấp g i ọ n g nói pháp quốc đại sứ đến muốn thấy ngài nghe tới pháp quốc đại sứ mấy chữ này sản cạ ra ánh mắt dần dần nghiêm trọng trầm mặc một lát sau mới mở miệm trả lời dẫn hắn đi phòng khách cũng nói cho hắn ta lập tức tới ngay vâng tổng thống mày h ã gật đầu đáp lập tức quay người rời đi hô sàn c ả dạ hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh một chút nét mặt của mình sau đó đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bên trong phòng hội nghị đám người mở miệng cười nói ta vốn là còn rất nhiều lời muốn nói với các ngươi bất quá bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm cơ hội cùng các ngươi cố gắng trò chuyện chút ta cuối cùng lại nhấn mạnh một điểm mời các ngươi nhất định phải ghi nhớ ta ban đầu nói lời ta không hy vọng đây là một lần cuối cùng tại chính phủ hội nghị cấp cao bên trên nhìn thấy các ngươi tốt h hôm nay trước hết như vậy đi tan họp lời còn chưa dứt sản c ả dạ liền đứng dậy rời đi phòng hội nghị nhìn xem sản c ả dạ bóng lưng rời đi bên trong phòng hội nghị chúng người t h ầ n sắc khác nhau h i ế u kỳ có kích động có khinh thường có âm t r ầ m cũng có phòng khách phi phi phi một ngồi ở trên ghế s a lon nam tử tóc vàng đem vừa hét tới miệng bên trong nước t r à lại nôn trở lại trong chén t h ầ n sắc chán ghét dùng tiếng pháp nhà danh nói trà này quả thực so mãi mãi ta dùng cũ dậy ra nấu nước dựa chén đều còn khó hơn uống bọn hắn chẳng lẽ liền không có dù là một đắc sở trà ngon sao rõ ràng bọn hắn tổng thống chức như vậy hiểu được hưởng thụ đúng lúc này buổi sáng tốt lành đại sứ tiên sinh chân trước cũng còn không có bước vào cửa sản cạ dạ kia thanh â m vang dội liền đã chuyển vào nam tử tóc vàng trong t hai sản cạ dạ đi vào phòng khách vừa đi một bên hướng nam tử tóc vàng vươn tay phải của mình vẻ mặt tươi cười tiếp tục nói đã sớm nghe nói hạt d ì ẩn tiên sinh đủng có một đầu xinh đẹp tóc vàng dáng dấp cũng mười phần xoài khí hiện tại gặp một lần không nghĩ tới so ta tưởng tượng còn muốn xoái ha, ha, ha. nghe tới sản cạ h t d ì ẩn trên mặt cũng nháy mắt lộ ra tiểu dung đứng dậy rỗi tay nắm chặt sàn cạ dạ tay phải mở miệng trả lời tổng thống tiên sinh ngài phương thức nói chuyện có thể so sánh ngài đời trước game thay nhiều hy vọng chúng ta chờ chút nói chuyện cũng có thể giống như bây giờ thú vị phải không sàn cạ dạ cười cười không có làm qua nhiều hồi phục mà là thu hồi tay phải của mình làm một cái thủ hiệu mời mở miệng nói không đ ổ i chúng ta ngồi xuống từ từ nói chờ h t d ì ẩn một lần nữa n h ậ p tọa về sau đồng dạng ngồi xuống sàn cạ dạ mới tiếp tục mở miệng hỏi không biết h t dị ẩn tiên sinh sớm như vậy tới tim ta thế nhưng là có cái gì chuyện gấp gắt sao nếu như là ngươi một mực nói với ta chỉ cần là tại ta sản c ả dạ phạm vi năng lực bên trong ta nhất định an bài cho người thỏa đáng có thể là không nghĩ tới sản c ả dạ sẽ nói như vậy lần này hạt di ẩn trên mặt lộ ra tiểu dung xuất phát từ nội tâm tiểu dung nhưng là đồng thời ánh mắt của hắn chỗ sâu cũng hiện lên một k i a khinh thường một lần nữa cầm lấy vừa mới bị mình ném đến chén trà trên bàn nhẹ nhàng nếm thử một miếng tại nói một câu đây thật là trà ngon về sau hạt di ẩn mới mở miệng hồi đáp ta xác thực có một chút chuyện trọng yếu phi thưởng cần cùng tổng thống tiên sinh ngài thương lượng ta nghĩ ngài hẳn phải biết vì giữ gìn quý quốc cùng ta nước hữu hảo quan hệ nước ta cùng quý quốc trước mấy đời tổng thống đều ký tên không ít hữu hảo địa ước bây giờ quý quốc cục diện chính trị mặc dù phát sinh một chút dung chuyển nhưng là ta nghĩ đây sẽ không trở thành ảnh hưởng hai nước chúng ta quan hệ nguyên nhân a a ạ t -E、di ẩn không có đem lại nói thấu nhưng kỳ thật cũng đã nói rõ chỉ cần sản ca dạ không phải một thằng ngu liền có thể minh bạch a ạ t -E、di ẩn là đang nói cái gì như vậy sản ca dạ là ngu x u ẩ n sao cái gọi là hữu hảo địa ước nói trắng ra kỳ thật chính là pháp quốc thứ tư nước cộng hòa ép buộc vụ dị n g ạ nước cộng hòa ký tên các loại hiệp ước không bình đẳng bao quát nhưng không giới hạn trong đơn phương thuế quan hệ miễn chiến lược tài nguyên quyền khai thác nguồn năng lượng ngành nghề độc quyền quyền v v nói đến càng thẳng thắn hơn đó chính là pháp quốc nước cộng hòa từ vụ dị nhị ạ nước cộng hòa thổ địa bên trên mỗi kiếm được một trăm bắc phi đồng rằng vụ dị nhị ạ nước cộng hòa chỉ có thể từ đó cầm tới một đồng rằng đây là pháp quốc lao thiện tâm đại p h á t mới có thể bố thí xuống tới mà cái này một đồng rằng vụ dị nhị ạ nước cộng hòa còn muốn phân cho phía dưới gạo khóc đòi ăn nhân dân năm trăm khắc gạo đều cần một trăm bắc phi đồng rằng cái này một bắc phi đồng rằng có thể làm những thứ gì nếu như chuyển đổi thành sản c ả dạ trước kia thế giới kia cái này một bắc phi đồng rằng không sai biệt lắm liền tương đương với năm chia tiền đều vẫn chưa tới hơn nữa còn là thế kỷ hai mươi mốt hai mươi niên đại năm chia tiền chỉ sợ là dùng để mua một chương chú ý giấy khả năng đều còn chưa đủ cái này chính là vụ di nỉ ạ nước cộng hòa mỗi ngày đều có lấy ngàn mà tính người chết đói nguyên nhân căn bản cái này đồng d ạ n g cũng là sản c ả dạ chỗ không thể chịu đựng nhưng là ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ nguyên lai、like、đại sứ tiên sinh sớm như vậy chạy tới liền vì chút chuyện nhỏ như vậy sao ngươi tùy tiện tìm người đến nói cho ta một tiếng chẳng phải rồi n g ư ơ i yên tâm bất luận chúng ta bụi di nỉ ạ nước cộng hòa cục diện chính trị làm sao dung chuyển đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta cùng quý quốc hữu hảo quan hệ trước mấy đời tổng thống ký những cái kia đ i ề u ước chẳng khác nào là ta sản c ả giả ký nếu như cần ta cũng có thể cùng quý quốc một lần nữa ký tên mấy phần giữ gìn hai nước chúng ta hữu hảo đ i ề u ước hiện thực để sản c ả giả không thể không nhẫn pháp quốc thứ tư nước cộng hòa đích xác rất yếu lần trước thế chiến bên trong càng là dơ cao lên cờ trắng trở thành cái gọi là thắng lợi nước nhưng là cái này yếu cũng phải nhìn với ai đến so tại màu đỏ cự hùng cùng màu trắng cự ứng trước mặt pháp quốc yếu liền cùng cái bi bô tập nói hải nhi một quyền xuống dưới liền có thể để hắn kêu cha gọi mẹ nhưng là tại lục quân nhân số không đủ mười vạn xe tăng bọc thép vẹn vẹn có mấy chiếc máy bay càng là một không không có là một hoàn toàn không có đường ven biển liền càng đừng đề cập hải quân bù gì n ì ạ nước cộng hòa trước mặt pháp quốc thứ tư nước cộng hòa vẫn như c ũ là một cái có được trăm vạn lục quân mấy ngàn chiếc xe tăng mấy ngàn khung máy bay trên trăm tàu chiến hạm cùng gần mười chiếc hàng không mẫu hạng bá chủ nghe tôi sạn cạ trả lời ạt dị ẩn trong mắt loe ra một tia ngoài ý、muốn. hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là lần này trả lời giờ này khắc này sản cạ dạ thiết lập nhân vật cùng hắn tại ngành tình báo cung cấp trên tư liệu nhìn thấy hoàn toàn không giống hắn lúc đầu đều đã làm tốt bị sản cạ dạ âm dương vai khí thậm chí là thống m ạ o một phen cuối cùng bị trục xuất tổng thống phủ chính sau đó lớn tiếng đến đâu ồn nào vài câu ngươi nhất định sẽ trả giá đắt chuẩn bị nhưng là hiện tại ắt gì ân cười đứng dậy chủ động hướng sản cạ dạ vươn tay phải của mình mở miệng nói như vậy liền trúc hai nước chúng ta hữu nghị trường tồn sản cạ dạ cũng đứng dậy cầm ạt gì ân tay mặt tựa hồ cũng cười nát mở miệm trả lời nếu có cơ hội ta nghĩ ta nhất định sẽ tự mình tiến về quý quốc viếng thăm để tỏ rõ hai nước chúng ta gần trăm năm hữu nghị nhưng ở s ả n cạ ra ánh mắt chỗ sâu thật là tựa như trời đông băng lãnh phải gần trăm năm từ bị pháp quốc thứ tư nước cộng hòa thực dân đến bây giờ nhìn như độc lập hết thể chín mươi tám năm hữu nghị hắn nhất định sẽ tìm cơ hội cùng pháp quốc l a o hảo hảo thảo luận một chút chương năm một ngày nào đó sẽ để các người gấp trăm lần hoàn lại chương năm một ngày nào đó sẽ để các người gấp trăm lần h o à lại ồ động cơ khởi động ạ d n rời đi trong túi công văn đặt vào một phần sàn cạ dạ vừa mới ký tên mới điều ước vừa lòng t h ỏ a ý nhưng là lưu tại cửa biệt thự nhìn nó bóng lưng sàn cạ dạ khả năng liền không có vui vẻ như vậy hắn rất biết khuất rất phẫn nộ đồng thời cũng rất bất đắc dĩ giờ k h ắ c này sàn cạ dạ xem như minh bạch cái gì gọi là tôn nghiêm chỉ ở trên núi kiếm chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong hô sàn cạ dạ không ngừng hít sâu cố gắng áp chế nội tâm phẫn nộ ngài không có sao chứ đứng ở một bên mẹ nhìn thấy sàn cạ dạ sắc mặt t r ắ m bệnh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy một mặt lo âu hỏi yên tâm ta còn không có yếu ớ t như vậy sàn cạ dạ phất phất tay ra hiệu mẹ bông ra mình lắc đầu trả lời sau đó giống như là tại nói với mày ẹ、e, lại giống là đang lẩm bẩm l ầ u bầu ta nghe nói qua một câu nói như vậy gọi chúng ta không có ký qua tên giấy đó chính là trong nhà vệ sinh phân hôm nay ta sẽ còn để pháp quốc lo biết liền xem như ký qua tên giấy cái kia cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là trong nhà vệ sinh giấy vệ sinh chờ xem luôn có một ngày như vậy l ờ i còn chưa dứt sản c ả dạ liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi mày ẹ、e、nhẹ nhàng ngâm đầu nhìn một chút pháp quốc đại sứ đã đi xa bóng lưng lại quay đầu nhìn một chút sản cạ dạ ngay tại bóng lưng rời đi hắn không biết sản cạ dạ tại cái gì đều r ớ c phía trên ký tên nhưng là hắn tin tưởng sản cạ dạ chắc chắn sẽ không bán đ í c lợi của quốc gia coi như tạm thời bán đó cũng là bị buộc bất đắc di thỏa hiệp không sai luôn có một ngày như vậy chúng ta sẽ để các ngươi pháp quốc lao gấp trăm lần hoàn lại nhớ tới sản cạ dạ vừa mới nói câu nói sau cùng mẹ y、e、cũng lặp lại một lần cũng ở phía sau bổ sung một câu nói xong mẹ y、e、cũng không bay đầu xoay người một đường chạy chậm đuổi kịp sản cạ dạ rời đi bộ pháp hở tổng thống ngài chờ một chút ta chớ đi nhanh như vậy nha tại hiện nay thời đại này tiểu quốc ứng làm như thế nào sinh tồn rất đơn giản b à y chính vị trí của mình sau đó đung đưa trái phải chỉ có dạng này mới có thể đang vì mình tranh thủ đến đủ nhiều lợi ích đồng thời còn sẽ không trở thành đại quốc đánh cờ lúc bị hy sinh quân cờ đương nhiên người muốn đung đưa trái phải cũng là muốn có thẻ đánh bạc kia sản c ả dạ thẻ đánh bạc là cái gì ta hiện tại lớn nhất thẻ đánh bạc chính là ba mươi chín quốc gia gdp phát triển hệ thống ba mươi chín cái này h ắ c sản c ả dạ ngồi trước bàn làm việc tinh tế sửa sang lấy trong tay mình thẻ đánh bạc tự đ ủ có hệ thống trợ g i ú p ta liền có thể nhìn thấy mỗi một cái có được bụ di nỉ ạ nước cộng hòa quốc tịch người đối với ta bản nhân trung thành sau đó ta liền có thể đem những cái kia không trung thành người đá ra chính phủ thậm chí là trực tiếp quan tiến trong n g ụ c giam chỉ để lại những cái kia có được cơ bản nhất trung thành người như vậy ta liền có thể cam đoan chính trị ổn định thế cục sẽ không lại giống đã từng vụ g i nì ạ nước cộng hòa như thế hai mươi năm không đến thời gian liền phát sinh to to nhỏ nhỏ m ộ ư ơ i ba lần quân sự chính biến mọi người đều biết tại bắc phi mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên quân sự chính biến tựa như là chuyện thường ngày giữa chưa không có phát sinh như vậy sớm muộn nhất định sẽ phát sinh không có ổn định cục diện chính trị là bắc phi thậm chí toàn bộ phi châu trên trăm quốc gia đều khó mà phát triển nguyên nhân trọng yếu nhất một trong đương nhiên cục diện chính trị hỗn loạn phía sau khẳng định không riêng gì những quốc gia này tự thân nguyên nhân pháp quốc thứ tư nước cộng hòa cái này ở phía sau thôi động hát thủ muốn chiếm nguyên nhân chủ yếu nhất cho nên s ả n c ả giả có thể nhìn thấy người khác đối với hắn trung thành đúng là trước mắt hắn lớn nhất thẻ đánh bạc thậm chí không phải một trong sau đó chính là mỏ quặng u giàn y khi màu trắng cự ưng dùng bốn khỏa bom nguyên tử cùng hai triệu người trực tiếp tử vong một ngàn vạn người gián tiếp tử vong kết thúc đại chiến thế giới lần hai sau mỏ quặng u giàn liền trở thành gần với dầu hỏa trọng yếu tài nguyên màu trắng cự ư n g phạm vi thế lực khắp toàn cầu các nơi bọn hắn hoàn toàn không thiếu mỏ các hũ gian nghi nhưng là màu đỏ cự hùng nhưng là không còn may mắn như vậy ta nghĩ cái này một trăm lẻ năm vạn tấn mỏ các hũ gian nghi đối với màu đỏ cự hùng đến nói nhất định là một cái hấp dẫn cực lớn đồng thời có thể đem bàn tay t i ế n bắc phi mảnh đất này đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái không lớn không nhỏ r ụ hoặc cả hai thêm đến cùng một chỗ ta nghĩ nhất định có thể để ta từ màu đỏ cự hùng trên thân kéo xuống tới không ít đồ tốt đúng đem bàn tay t i ế n bắc phi mảnh này tại nguyên đất đai màu mỡ tan g ã pháp quốc thứ tư nước cộng hòa phạm vi thế lực đối với màu trắng c cũng là một sự hấp dẫn không nhỏ có cơ hội có lẽ cũng có thể tìm một chút bọn hắn tại đại chiến thế giới lần hai kết thúc sau liên hợp quốc trước mắt ngũ đại lâu dài quản sự nước mặc dù cùng là chiến thắng nước nhưng là màu đỏ cự hùng đầu bạc cự ưng cùng đồng phương cự long đều tại tận hết sức lực tan giã lấy đại chiến thế giới lần hai kết thúc về sau nước anh thứ ba đế quốc cùng pháp quốc thứ tư nước cộng hòa liên tục thành lập thực dân hệ thống đến bây giờ nước anh thứ ba đế quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa ngược lại là trong chiến tranh dơ cao cờ trắng đầu hàng pháp quốc thứ tư nước cộng hòa bởi vì thực dân lý niệm khác biệt ngược lại tại phi châu đặc biệt là bắc phi trên vùng đất này lưu lại đầy đủ thâm hậu lực ảnh hưởng cho tới bây giờ bắc phi những quốc gia này bao quát vụ gì nị ạ nước cộng hòa ở bên trong trên danh nghĩa là độc lập nhưng trên thực tế nhưng vẫn là pháp quốc thứ tư nước cộng hòa thuộc địa cho nên nếu như sàn cạ dạ có thể chứng minh mình quả thật có năng lực thời gian dài bảo hộ chính mình thống trị ổn định như vậy màu trắng cự ưng cùng màu đỏ cự hùng thậm chí là đông phương cự long đều nhất định phi thường nguyện ý thân xuất việt thủ bước kế tiếp đối với bọn hắn ba cái siêu cường quốc đến nói cái gọi là cuối năm đến đều đến nhà cờ nhìn một chút pháp quốc thứ tư nước cộng hòa tròi sàn chỉ cần mình không làm được quá giới hạn tỉ như trực tiếp áp đặt chặt đức pháp quốc lao tại bù d ì nì ả nước cộng hòa toàn bộ lợi ích như vậy bọn hắn khẳng định chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tại bọn hắn mộ phần bên trên n g à y đ i cô mà rất không có khả năng lại phái phái quân đội tự mình hạ tràng bọn hắn tối đa cũng liền nâng đỡ một chút phản chính phủ vũ trang cùng ý đồ ăn mòn ta phía dưới những quan viên kia dùng cái này đến giá không thậm chí là lật đổ ta sạn cạ dạ đối với tương lai chuyện có thể xảy ra đã có một chút tâm lý chuẩn bị đông đông, đông. tiếng đập cửa tại sạn cạ dạ cái này chống trải trong văn phòng vang vọng thật lâu mới đến c h í n h đ a n g làm việc công sáu ả n cũng không n doanh doanh cả dạ g một t r n m linh n bức đồng t h ố n giúp n lãi tức thấp vay chương sáu một trăm linh bức đồng giúp lãi tức thấp vay chương sáu một trăm linh bức đồng giúp lãi tức thấp vay một vị thân mặc tây trang màu đen ngồi ngay ngắn ở trên ghế s a lon tóc nâu t r u n g n g u ê n nhân, nhân cầm lấy để ở một bên chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng n h ư mày nhưng hắn vẫn là đem miệng bên trong nước trà nuốt vào bụng hắn vừa mới đem chén trà bông xuống trên mặt tiếu d u n g sản cạ dạ liền đi vào phòng khách sản cạ dạ đi đến liên xô đại sứ trước mặt cho còn chưa kịp hoàn toàn đứng lên liên xô đại sứ một cái to lớn ôm Di di, dạ vi, thân ái ngại lời nói cố cao có cả và thân ta thật thể thật, hứng hôm Đây nay đến. sản đạ là l dì c o v i t con ngươi co g i ú lại hắn chú ý tới sản c ả dạ đối với mình xưng hô đây có phải hay không là tại biểu đạt một loại khuynh hướng chính trị đâu bởi vì cái này xưng hô dì c o v i t trong lòng nháy mắt có rất nhiều phỏng đoán thế là hắn tại sản c ả dạ bông u ra mình về sau mở miệng trả lời tổng thống tiên sinh nói đùa ta nghĩ chúng ta hẳn là không tính là đạ vạ gì a nhiều lắm là tính là bằng hữu nếu như tổng thống tiên sinh ngại nguyện ý cùng chúng ta trở thành bằng hữu không sản c ả dạ lắc đầu bác bỏ nói có lẽ ngươi bây giờ không tin nhưng ta nghĩ thời gian sẽ chứng minh giữa chúng ta chính là đạ vạ gì nghe tới sản cạ trả lời dư cổ v i t khẳng định mình vừa rồi phỏng đoán t r o n g mặc một lát sau hắn không tiếp tục tiếp cái đề tài này mà là đổi giọng hỏi tổng thống tiên sinh hôm qua trời vừa mới lên này hôm nay liền tìm tới ta là có cái gì chuyện trọng yếu phi thường sao hắn câu nói này mặt ngoài là đang hỏi sản c ả dạ có chuyện gì trên thực tế lại là đang nhắc nhở sản c ả dạ ngươi mới vừa vận t hành vì quốc gia này tổng thống dưới mông vị trí đều còn không có ngồi v ữ n g đâu ngươi liền vội vội vàng vàng như thế tìm chúng ta cho nên bất luận ngươi muốn nói là chuyện gì giữa chúng ta đặt thành nhất trí khả năng cũng sẽ không quá cao sản ca dạ cũng nghe ra dư lỉ cổ v ị nói bóng gió nhưng là hắn cũng không hề để ý bởi vì hắn tin tưởng chờ hắn bày ra thẻ đánh bạc về sau á lực khắc duy kỳ là nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn s ắ c thực có chuyện trọng yếu phi thường sản cạ ra gật gật đầu sau đó là một m cái mời ngồi thủ thế mới tiếp tục mở miệng nói ta hy vọng quý quốc có thể hướng nước ta cung cấp giá trị một trăm mức đồng r ú t lãi tức thấp vay nước ta sẽ dùng cái này một trăm mức đồng r ú t sản cạ ra lời còn chưa nói hết liền bị dư lì cổ vịt đánh gãy cái gì Cái cộ mới mông đến ghế vừa v pha kể sô dư lị tại vụt một chút liền lên, một mặt không dám tin nhìn xem như cũ bình tĩnh ngồi ở trên dám xem cũ không nhìn như bình ghế liền lên, salon ngồi bắn ở sản cả 100 ức đồng rút. Tại bây giờ thời đại này đặc biệt là trước đó không lâu liên xô vừa mới phát hành mới đồng rút về sau một trăm l c đồng rút tại trên quốc tế liền đã không sai biệt lắm tương đương với một trăm m ư ơ i ư c mỹ kim nếu như chuyển đổi thành bắc phi đồng rằng đó chính là một một vạn ứ c bắc phi đồng rằng bú dĩ nỉ ạ nước cộng hòa mười năm tài chính thu nhập đều không nhất định có nhiều như vậy mà bây giờ sản cạ ra lại mới mở miệng liền muốn một trăm ư c đồng rút tổng thống tiên sinh ngài xác định ngài vừa rồi nói là một trăm ư c đồng rút mà không phải một trăm ước bắc phi đồng rằng dì cổ vít kém chút tưởng rằng mình nghe lầm nhịn không được mở miệng xác nhận nói đương nhiên là một trăm ước đồng rút s ả n c ả ra một mặt bình tĩnh hồi đáp dì cổ vít lần nữa trầm mặc một lát sau trên mặt hắn kinh ngạc mới chậm rãi tiêu tán đ ổ i thành tiêu d u n g chỉ bất qua cái nụ cười này có chút giả thôi liền như là là tại làm theo thông lệ nếu như tổng thống tiên sinh ngày hôm nay tới tìm ta là vì chuyện này như vậy ta nghĩ hẳn là không cần chờ ta chuyển báo lên lại cho ngài trả lời chắc chắn ta hiện tại liền có thể cho ngài trả lời chắc chắn cái này là không thể nào nói xong dì cổ v í liền chuẩn bị quay người rời đi. một trăm l i c đồng giúp xác thực không phải một con số nhỏ sản c ả dạ gật gật đầu nhưng cũng không có bởi vì dư l ị c ổ vịt chuẩn bị rời đi mà sốt ruột vẫn như c ũ không chút hoang mang mở miệng nói ra nhưng là đại sứ tiên sinh không muốn nghe một chút ta chuẩn bị dùng cái gì đến đổi cái này một trăm l i c đồng giúp sao đang chuẩn bị rời đi dư l ị c ổ vịt đang nghe sản c ả dạ về sau sửng sốt một chút do dự một chút về sau hắn thu hồi đã phóng ra chân trước đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sản c ả dạ tò mò mở miệng hỏi q u nếu như sản h cạ tỷ dạ không định hoàn lại những ngày nợ nần như vậy là không liền mang ý nghĩa sản cạ dạ chuẩn bị toàn diện đào hướng liên xô trở thành liên xô tại bắc phi quân cờ nếu như sản cạ dạ chuẩn bị làm như vậy như vậy một trăm l c đồng giúp lai tức thấp b a y dỉ cộ vị tin tưởng liên xô cao tầng cũng không phải là không thể được cân nhắc đại sứ tiên sinh nói đùa sản cạ dạ lắc đầu mở miệng nói chúng ta b ù gì ni ạ nước cộng hòa là một cái có tín dự quốc gia chí ít ta sản cạ dạ là một cái có tín dự người mặc dù chúng ta bây giờ gánh vắt những n à y nợ nần đều thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề nhưng là ta cũng không định không hoàn lại hoặc là khất nợ l ờ i mặc dù nói như vậy nhưng sản cạ dạ nội tâm lại không phải nghĩ như vậy bất quá tại cán thương không có pháp quốc lão cứng rắn trước đó n h ũ n g chỉ có t là đây là sản cạ dạ là không định nói rõ ràng có bao nhiêu mỏ q u ặ n hũ dạng nhi hoặc là nói một nửa dấu một nửa nhưng là đây là sản cạ dạ phá cục tốt nhất cũng là phương pháp nhanh nhất nếu như không nói bao nhiêu hoặc là nói ít liên xô căn bản không có hứng thú tia liền xong nếu như nói một nửa g i ấ u một nửa liên xô cũng sẽ đồng ý vay nhưng khả năng liền sẽ không có một trăm ước đồng giúp nhiều như vậy mà lại đằng sau nếu như bị liên xô phát hiện vậy song phương tín nhiệm cũng liền không còn lâu dài đến nói được không bù mất cho nên suy nghĩ liên tục về sau sàn cạ dạ cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dù sao liên xô cách bù gì nỉ ạ nước cộng hòa xa như vậy ba dì cổ vịt sững sờ ngay tại chỗ qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại cho là mình lần nữa sinh ra nghe nhầm dùng không dám tin ngự khí hỏi ngài vừa mới nói cái gì ta nói chúng ta bù dị nỉ ạ nước cộng hòa cảnh nội có trăm vạn dư tấn đã xác minh lũ dạn nghỉ ủ n bỏ số lượng dự trữ sản ca dạ cười trả lời sau đó giống là nhớ ra cái gì đó lại tiếp tục nói bổ sung mặc dù trong đó có không sai biệt lắm một nửa số lượng dự trữ ở vào phản chính phủ vũ trang trong phạm vi k h ô n g chế nhưng là ta nghĩ chỉ cần quý quốc nguyện ý cung cấp cái này một trăm l c đồng giúp lai tức thấp vay như vậy chúng ta thu hồi những này bị phản chính phủ vũ trang k h ô n g chế thổ địa chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n không sai sản ca dạ mặc dù thông qua quân sự chính biến cấp đoạn bù dị nghỉ ạ nước cộng hòa chính quyền nhưng là trên thực tế hắn cũng không có khống chế bù dị nghỉ ạ nước cộng hòa toàn cảnh c h ỉ ít còn có một phần ba thổ địa tại to to nhỏ nhỏ mười cái phản chính phủ vũ trang k h ô n g chế phía dưới đây không phải sản cạ ra nguyên nhân cũng không phải trước mấy đời tổng thống vấn đề mà là đã từng lịch sử còn sót lại vấn đề nói rõ một chút chính là pháp quốc thứ tư nước cộng hòa tạo thành những n à y phản chính phủ vũ trang căn bản là bọn hắn ở sau lưng năm đỡ nó mục đích chính là vì phòng ngừa b ụ zini a nước cộng hòa thoát ly bọn họ trừng ư khống phía trước có một nhiệm kỳ tổng thống cũng là bởi vì muốn thoát khỏi pháp quốc thứ tư nước cộng hòa khống chế cuối cùng phản chính phủ vũ trang đem đầu của hắn cắt bỏ treo ở trên một thân cây s ử quyết danh sách nhân viên m ặ t sản đi tổng t r ư ơ n g bảy xử quyết danh sách nhân viên m ặ t sản đi tổng không bột đấu gột nên hổ mỏ các hù gia nhi là sản xuất bom nguyên tử mấu chốt nguyên vật liệu tiếp trước liên xô thiếu hay không mỏ các hù gia nhi sản c ả r a không rõ ràng nhưng là thế giới này liên xô thiếu mỏ các hũ gia nhi đã thiếu đến có chút điên cuồng lấy cao hơn gấp trăm lần giá cả tại quốc tế trên thị trường thu mua mỏ các hũ g a nhi vì mỏ các hũ gia nhi kèm chút phát phát động chiến tranh chính là thế giới này liên xô đã từng làm ra đến sự tỉnh cho nên khi lụy cổ vịt biết được Vũ người, người xác xác nếu như đại sứ tiên sinh không tin quý quốc có thể tự mình phái chuyên gia đến xem chúng ta cho ngươi cung cấp vị trí cụ thể nhìn nhìn đến cùng phải hay không thấy sản cạ dạ nói ra lời nói này thái độ cũng kiên định như vậy dĩ cổ vị đã có chút tin tưởng nhưng lại ổn thỏa lý do hắn mới lên tiếng nói ta đ ố i tổng thống tiên sinh ngài vẫn là vô cùng tín nhiệm nhưng là ta không tín nhiệm tổng thống tiên sinh ngài những cái kia thủ hạn trăm vạn tấn mỏ quạng u d a n g nhì cũng không phải một cái con số nhỏ bọn hắn có khả năng tại số lượng bên trên lửa gần ngài cho nên chúng ta sẽ phái người đến nghiệm chứng cái số này chân thực tính nếu như ta nói là nếu như nếu như quý quốc thật có được trăm vạn tấn mỏ quạng u d a n g nhì không chỉ cần có thể có năm mươi vạn tấn trở lên u d a n g nhì ủn g mỏ số lượng dự trữ như vậy ta nghĩ một trăm ư c đồng g ú p lai tức thấp bay ứng sẽ không phải là cái vấn đề tại bắc phi mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên dì cộ v ị thực tế là gặp quá nhiều kỳ hoa sự t ì n h cho nên hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này trăm vạn tấn cái số này rất có thể là người phía dưới tại lửa g ạ t s ả n c ả dạ nhưng là hắn cũng không có đem lại nói chết thậm chí chủ động giúp s ả n c ả dạ giả giảm xuống yêu cầu bởi vì liên xô thực tế là quá thiếu mỏ quãng gu giản nghi ta tin tưởng ta phía dưới đám quan chức ta tin tưởng bọn họ sẽ không gạt ta tựa như quý quốc tổng bí thư tín nhiệm đại sứ tiên sinh ngài như thế trăm vạn tấn số liệu này là thế nào đến sạn cạ dạ lại quá là rõ ràng mà lại hắn còn biết rõ ràng hơn là một trăm l i n ă m vạn tấn cho nên hắn không có chút nào lo lắng tiếp tục mở miệ cười nói hy vọng quý quốc các chuyên gia có thể sớm ngày đến như vậy chúng ta hợp tác cũng có thể sớm ngày khai triển yên tâm nhất định sẽ không quá lâu d ì cộ vịt hướng sạn ca dạ bảo đảm nói liên xô điện cờ jemlin cái gì bù gì nị ạ nước cộng hòa dưới mặt đất trôn giấu có trăm vạn tấn mỏ quặng u dạng nghi ngươi xác định là trăm vạn tấn ai biết được phái chính chúng ta chuyên gia đi xem một chút chẳng phải sẽ biết thật giả rồi xác thực đi nhìn vừa nhìn liền biết trăm vạn dư tấn u dạng n h i u mỏ nếu như là thật kia thật đúng là ta năm nay nghe tới tốt nhất một tin tức nói trở lại Các người có người ai i b ế tuy Bù Di Nhi nước Cộng A Hòa ở đ sao? Ê, không không thống Phủ hướng đông Tổng đến số địa phương, biết. Tại 5km lạc lấy một tòa nói g trí biệt thự. Tuy xa hoa n so ra k é m tổng thống trước hao tổn của cả mười lăm ức bắc phi đồng rằng tu kiến tổng thống phủ nhưng những n à y biệt thự toàn bộ chung vào một chỗ chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu ở trong đó một ngôi biệt thự bên trong một đám bụng vệ đám quan chức một bên uống vào b ụ di nhì ạ nước cộng hòa người bình thường làm việc mười năm đều không nhất định uống đến lên rượu đỏ một bên nước miếng văng tung tóe trò chuyện với nhau bộ trưởng tổng thống mới thật sự là như thế nói với các ngươi nói nhảm buổi sáng hôm nay họp ta chính thay nghe tới hắn giảng ngươi nếu là không tin ngươi có thể hỏi san đi tổng bộ trưởng lúc họp hắn cũng tại san đi tổng bộ trưởng trong buổi họp san cạ dạ t i a tiểu t ử đúng là nói như vậy chỉ là không biết hắn là ngoài miệng nói một chút vẫn là thật chuẩn bị làm như vậy t vậy chúng ta cuộc sống sau này hã không phải là không tốt quá rồi đâu chỉ là không dễ chịu đơn giản như vậy chúng ta còn có thể hay không đợi tại hiện tại trên vị trí này đều không nhất định a không thể nào tổng thống mới không phải nói sẽ không truy cứu chúng ta trước kia làm những chuyện kia sao a hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì ngươi cho rằng hắn giải tán rơi quốc thổ an toàn bộ tổ xây cái gì cái gọi là an toàn quốc gia ủy ban là vì cái gì đây còn không phải là vì tại chúng ta trên cổ dựng lên một thanh thuộc về đao của hắn ai lúc trước ta liền phản đối sản cạ dạ đảm nhiệm đủ gạ gụ lữ lữ trưởng ta đã sớm nói hắn cùng chúng ta không phải người một đường các ngươi không có một người tin hiện tại tốt mẹ nó cái này có thể trách chúng ta trước kia tiểu t ử này hút thuốc tham tiền chơi gái mọi thứ không rơi xuống có đôi khi thậm chí so với chúng ta còn muốn hưu ác kết quả ai biết hắn một lên làm đủ gạ gụ lữ lữ trưởng liền cùng biến thành người khác như ta vừa vừa nhận được tin tức tổng thống mới tại hội kiến song pháp quốc đại sứ về sau lại theo sát lấy hội kiến liên xô đại sứ các người nói hắn có phải hay không là tín ngưỡng t ta nhìn có khả năng nếu như hắn thật tín ngưỡng vậy chúng ta sẽ phải sớm tính toán ba đột nhiên một tiếng vang thật lớn rất như là pha lê bị nã nát thanh âm đem gian phòng bên trong mỗi người giật nảy mình trên mặt thịt mỡ đều run b a run tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy bụng nạm lớn đến quần áo nút thắt đều sắp bị n ứ t vỡ sán đi tổng đứng dậy đem tay đựng đầy rượu đỏ ly đế cao nặng nề mà q u ẳ n g ngã xuống trên mặt đất vậy ra rượu đỏ giống như máu đỏ tươi trên mặt đất chảy ta mặc kệ hắn đến cùng tín ngưỡng cái gì ta chỉ biết hắn không để chúng ta tiếp tục qua ngày tốt lành đó chính là tại lấy mạng chúng ta cái gì cầu thí tổng thống thật đem ta bất gấp cũng đừng trách ta không k h á c h k h í mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn dùng dư huy tuyên cáo hôm nay sắp kết thúc thấy song pháp quốc đại sứ cùng liên xô đại sứ sản cá dạ đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình cúi đầu dùng bút máy tại một phần văn k một sợi tà dương tại gió thu trợ g i ú t hạ từ sản cạ dạ sau lưng màn cửa khe hở vụ trộm tiến vào văn phòng chạy đến trên bàn công tác như máu tươi trời chiều chiếu sáng phần văn kiện này danh s ư n g cùng mở đầu danh tự xử quyết danh sách nhân viên mặt s ả n đi tổng tích đáp tí tách tí tách dây đi lại máy móc cầm thanh từ treo tại đồng hồ trên tường bên trong chuyền gia tựa như là tử vong tại làm cuối cùng đến được mấy phút sau một dáng người khôi ngô sĩ quan đứng tại sản cạ dạ trước bàn làm việc nhìn trên vai quân hàm là trong đó trường học sản cạ dạ ngầm đầu đem ánh mắt nhìn về phía tên này trung tá t í n h danh Lộc Dầu Cổ. Quốc tịch, bởi vì sản cạ dạ còn cần mẹ thay hắn khống chế trọng yếu nhất tinh nhuệ nhất bộ đội vũ trang cảnh vệ doanh chỉ cần cảnh vệ doanh vẫn còn tia bất luận chuyện gì phát sinh sản c ả dạ đều có lật b à n thẻ đánh bạc mà lại cùng những cái kia trung thành chỉ có bảy mươi thậm chí sáu mươi cũng chưa tới người so r a tám mươi bảy cùng chín mươi một cũng không có kém quá nhiều đều xem như rất cao ta không hy vọng bọn hắn còn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời sản c ả dạ đem văn kiện đưa cho dầu cổ mở miệng giặt g ò minh bạch dầu cổ gật đầu đáp tại dầu cổ rời đi về sau sản c ả dạ đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra nhìn trời bên cạnh sắp rơi xuống mặt trời cùng ngay tại dâng lên mặt trăng tự lẩm bẩm ta đã cho các người cơ hội đáng tiếc các ngươi không nguyện ý trần quý Buổi chương tám đổi một cái nghe lời người khi bụ di ni ạ nước cộng hòa tổng thống chương tám đổi một cái nghe lời người khi bụ di ni ạ nước cộng hòa tổng thống pháp quốc thứ tư nước cộng hòa cung điện alinz bắc phi chiến lược cơ quan tình báo s a hoa trong phòng họp p ó n g ánh dưới đèn lưu ly một đám âu phục d ậ y ra pháp quốc quan viên chính ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn trước họ làm sao có thể chứ một miệng bên trong ngậm si gà quan viên nghiêng tội lưng vào ghế ngồi trong tay giơ một phần văn kiện trong ánh mắt tràn ngập h o a mang cục trưởng cái gì không có khả năng bên cạnh một quan viên tò mò hỏi bù gì nỉ hạ nước cộng hòa tổng thống mới làm sao lại dễ dàng như vậy ngay tại mới điều ước phía trên ký tên đâu cái này cùng chúng ta trước đó phân tích hoàn toàn không giống nghe tới lời nói này một tên khác mang theo viền vàng kính mắt quan viên giang tay ra Gia, suy đoán nói ai biết được có lẽ là hắn kiên kỵ chúng ta pháp quốc thực lực không thể không tại mới điều ước phía trên ký tên tựa như bọn hắn trước mấy đời tổng thống như thế không bài trừ loại khả năng này nghe tới mình cục giải một quan viên có chút im lặng hắn một mặt thờ ơ mở miệng nói bọn hắn trước mấy đời tổng thống tại điều ước phía trên ký tên không phải cũng là vì tạm thời ổn định chúng ta sau đó tốt ngồi vững bọn hắn dưới mâm vị trí sao coi như sản cạ dạ là giả ý ký tên nhưng đây cũng là ký tên chỉ cần hắn tại điều ư ớ c phía trên ký tên kia đằng sau còn không phải chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó hắn có phản kháng tư bản sao không có đi ta cảm thấy trưởng quan ngài hoàn toàn chính là nghĩ nhiều đông đông đông đúng lúc này một chàng tiếng gõ cửa vang lên mời đến các trưởng quan tốt một quan viên đẩy ra cửa cầm trong tay một phần văn kiện hắn đầu tiên là hướng tất cả mọi người ở đây kính một cái pháp thức quân lễ sau đó mở miệng nói chúng ta vừa vừa nhận được tin tức b ụ dị nị hạ nước cộng hòa tổng thống mới hạ lệnh xử quyết mặt di sản đi tổng hoặc ngươi cờ lĩ tơn chờ bốn mươi sáu tên quan viên chính phủ cái gì nghe tới tin tức này nguyên bản còn ngồi yên tại chỗ mấy tên quan viên vụn một chút liền đứng lên đến ánh mắt bên trong tràn ngập c h ấ n kinh đằng sau danh tự bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua nhưng là mặt xa hắn đi tổng cùng hoặc ngươi cờ lin h tân hai cái danh tự này bọn hắn quen thuộc ca đây là bọn hắn bắc phi chiến lược cơ quan tình báo xếp vào tại b ụ dị nỉ ạ nước cộng hòa trong nước lớn nhất hai cái cái đình thậm chí cờ lin h tân bản thân liền là bắc phi chiến lược cơ quan tình báo đ ặ công c cho nên còn lại bốn mươi bốn người sẽ không cũng là bọn hắn người a kết quả hiện tại đều bị sản cạ cho xử lý rồi cái này không đúng rồi một quan viên phản ứng lại rất là không hiểu nói cái này bù di nị ạ nước cộng hòa tổng thống mới là làm sao biết những người này là người của chúng ta không có đạo lý a nghe tới tên này quan viên người khác cũng đều lập tức hồi phục t h ầ n t r í nhao nhao mở miệng nói đúng thế hắn là làm sao biết nếu như chỉ là một cái cũng coi như bây giờ bị hắn hạ lệnh sử quyết bốn mươi sáu người rất có thể đều là người của chúng ta cái này liền không phù hợp khoa học nha cái này quá không hợp thói thường đi nghe tới các đồng liêu nghị luận một vẫn không có mở ra miệng đầu cho quan viên cẩn thận từng ly từng tý suy đó nói sẽ không là chúng ta nội bộ có quỹ a cơ hồ là một m á y mắt toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh trở lại tất cả mọi người dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía nói ra câu nói này quan viên bầu không khí nháy mắt lung túng qua một hồi lâu bắc phi chiến lược cơ quan tình báo cục trưởng mới chậm rãi mở miệng đánh vỡ xấu hổ không khí ngươi nếu là không biết nói chuyện liền mở ra cái k h á c miệng chúng ta bắc phi chiến lược cơ quan tình báo tất cả mọi người đều là sinh ra ở pháp quốc trưởng thành tại pháp quốc có được thuần túy pháp quốc huyết thống người pháp bọn hắn mỗi một cái đều có tiền đồ q u a minh ngươi cho rằng có ai sẽ nghĩ quẩn chạy tới cho bụ dị nị hạ nước cộng hòa cái này dù là hôm nay liền dị quốc nhưng mặc n kệ bú di nỉ ạ nước cộng hòa tổng thống mới là dùng phương pháp gì phát hiện sạn đi tổng thân phận của những người này đều chỉ nói rõ một sự kiện hắn không phải một nguyện ý nghe lời người cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn cho rơi lại đổi một nguyện ý nghe lời người tiếp tục làm b ụ gì nhi ả nước cộng hòa tổng thống kỳ thật sàn cả giả còn thật không biết san đi tổng những người này là pháp quốc lao nâng đỡ chối tiêu người hắn chỉ biết những người này không chỉ có không chung với hắn còn mưu t o à n phản đối hắn thống trị cho nên hắn mới sẽ hạ lệnh xử quyết những người này dùng cái này đến giữ gìn cục diện chính trị ổn định nếu như hắn biết san đi tổng những người này là pháp quốc lao ở sau lưng nâng đỡ hắn chắc chắn sẽ không như thế qua loa liền đem bọn hắn toàn bộ xử quyết rơi hoặc là nói hắn sẽ để những người này ở đây tương lai bởi vì các loại ngoại ý muốn trước sau mất đi sinh mệnh mà không phải trực tiếp hạ lệnh xử quyết những người này ngày mùng ngày tám tháng mười một thời gian rất nhanh liền đi tới sản cạ dạ phát động t r ì n h biến tước đoạt b ụ di nị ạ nước cộng hòa chính quyền ngày thứ ba đối với quốc gia khác đến nói có thể sẽ tạo thành to lớn dung chuyển thậm chí dẫn phát đại quy mô nội chiến quân sự t r ì n h biến tại b ụ di nị ạ nước cộng hòa quốc gia này nhưng không có nhắc lên bất kỳ vợn sóng nào hạ xuống mặt trời tại mặt trăng hạ xuống về sau vẫn là như thường lệ dâng lên tất cả mọi người thậm chí bao gồm phản chính phủ vũ trang ở bên trong đều phi thường bình tĩnh tiếp nhận sản cạ dạ trở thành vụ di nị ạ nước cộng hòa tổng thống mới sự thật này vẫn là ngày hôm qua cái phòng hội nghị chỉ bất quá bây giờ ngồi tại trong phòng hội nghị người từ h â u phục g i à y ra bụng vệ chính phủ cao tầng biến thành mặc quân trang ánh mắt hung ác quân đội cao tầng xem bọn hắn trên vai quân hàm nhỏ nhất đều là thiếu tá cạch cạch cạch đồng d ạ n g thân mặc quân trang sản cạ dạ mang theo mày ẹ、e, từ ngoài cửa đi vào phòng hội nghị nhìn thấy sản cạ dạ t i ế n đến nguyên bản vẫn ngồi ở riêng phần mình vị trí bên trên châu đầu ghẹ thay cười cười nói nói các quân quan toàn bộ đều ngừng lại chờ sản cạ dạ đi đến chủ vị sau khi ngồi xuống tất cả sĩ quan mới n h o nhao đứng dậy hướng sản cạ dạ kính một cái quân lễ cùng kêu lên kêu lên bọn hắn vừa rồi thương lượng s đây là đang hướng sản cạ dạ cho thấy một loại thái độ nhưng là sau đó bọn hắn liền phát hiện một cái nhìn như không có ý nghĩa chi tiết đó chính là sản cạ dạ quân trang phía trên không có quân hàm tất cả ngồi xuống đi sản cạ dạ chưa có trở về lễ mà là phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống hắn mở miệng cười nói ta hiện tại đã là tổng thống các ngươi lại gọi ta tướng quân liền không thích hợp về sau các ngươi cũng gọi ta tổng thống là được vâng tổng thống vừa mới ngồi xuống các quân quan lại n h o n h o đứng dậy lớn tiếng đáp không cần thiết đứng lên tất cả ngồi xuống ngồi xuống chờ chút lúc họp cũng không cho phép đứng lên chúng ta bây giờ là tại tổng thống phủ trong phòng hội nghị h ọ không phải tại t r o n g quân doanh sản cạ dạ chờ tất cả mọi người lại lần nữa ngồi xuống về sau mới tiếp tục mở miệng nói ta hôm nay tìm các ngươi tới mở cái này sẽ là vì hướng các ngươi chính miệng tuyên bố mấy hạng có quan hệ quân đội nặng đại chính sách chương 9. tăng cường quân bị mở rộng thành hai cái sư sáu cái lữ chương c h tăng cường quân bị mở rộng thành hai cái sư sáu cái lữ phòng hội nghị tất cả sĩ quan ánh mắt đều tập trung tại sản cạ dạ trên thân chậm đợi hắn lời kế tiếp nặng đại chính sách hơn nữa còn là mấy hạng tại các quân quan lòng hiếu kỳ muốn nhảy cổ hóc lúc liền nghe tới sản cạ dạ tiếp tục nói đầu tiên là tăng cường quân bị ta chuẩn bị đem đủ gạ cụ lữ cùng nói của lữ mở rộng vì hai cái sư sáu cái lữ toàn bộ bù di ni A nước cộng hòa khẳng định không có khả năng chỉ có hai cái lữ nhưng là sản cạ dạ trong tay hoặc là nói có thể trăm phần trăm chấp hành sản cạ dạ mệnh lệnh tạm thời chỉ có như thế hai cái lữ còn lại lữ hoặc là lá mặt lá trái hoặc là dứt khoát liền chỉ huy bất động cho nên hôm nay tham dự sĩ quan cũng phần lớn đến từ hai cái này lữ vừa dứt lời toàn bộ bên trong phòng hội nghị một mảnh xôn xao mở rộng t sàng h ca i cái sư 6 cái lữ. Thật r Vậy t dạ lữ trưởng, lữ trưởng sư, sư dùng tay gõ bàn một cái nói chờ tất cả mọi người đều an tĩnh lại về sau mới tiếp tục mở miệng nói ra tiếp xuống chính là liên quan tới quân đội vấn đề lãnh hộ bây giờ một mảnh bánh mì đều muốn năm mươi bắc phi đồng rằng mỗi à c người ta tầng các h nhất ó t ngươi trước mặt phần văn kiện này bên trong liền có mới tiền lương tiêu chuẩn các ngươi có thể xem thật kỹ một chút ngay tới sàn cá dạ các quân quan lúc này mới nao nhau lật ra ngay từ đầu liền đặt ở trước mặt bọn hắn văn kiện sau đó t toàn cầu nhiệt độ tại thời khắc này n g á y mắt lên cao mấy cái độ c vừa nhập ngũ tân binh mỗi tháng tiền lương từ 800 bắc phi đồng g i ằ n g tăng tới 2.000 bắc phi đồng g i ằ n g tân binh qua đi binh nhất mỗi tháng có thể cầm năm n g h n bắc phi đồng g i ằ n g cái này trực tiếp liền lật gấp hai ba lần ta xem một chút ta vừa phát thân là thiếu tá ta, ta về sau mỗi tháng có thể cầm ba vạn tối cao thượng tướng mỗi tháng có thể cầm ba mươi vạn bắc phi đồng g i ằ n g lại nói chúng ta vụ di nhi hạ nước cộng hòa tối cao quân hàm giống như cũng mới thiếu tướng a là chỉ có chúng ta là như thế này vẫn là nói tất cả bộ đội về sau đều dựa theo tiêu chuẩn này đến phát tiền lương có lẽ là nghe tới vấn đề này sản ca r a mở miệng hồi đáp tất cả bộ đội về sau đều theo chiếu tiêu chuẩn này đến phát tiền lương bất luận là các ngươi hay là bọn hắn đều là chúng ta bù di nỉ h ạ nước cộng hòa quân nhân nói xong câu đó về sau sản ca r a trên khỏe miệng nở một nụ cười bởi vì tại sản ca r a trong tầm mắt những n à y nguyên bản đối với hắn trung thành cũng đã đầy đủ cao các cơ quan khi biết tiền lương tăng vọt về sau độ trung thành thấp nhất đều tăng lên ba đến năm cái điểm sản ca r a đã có thể tưởng tượng chờ trung đê t ầ n sĩ quan cùng các binh sĩ biết được tin tức này về sau bọn hắn đối với mình độ trung thành khẳng định cũng sẽ chướng mà lại sẽ chỉ chướng đến càng nhiều đến lúc đó còn lại cái khác lữ coi như tạm thời chỉ huy bất động đoán chừng cũng không sẽ trực tiếp nhảy ra phản đối sản cạ dạ thống trị quả nhiên tại tạm thời không thể dùng lý tưởng cùng tín nhiệm duy trì quân đội trung thành tình huống giới dùng tiền tài thường thường làm a u lẹ nhất hữu hiệu biện pháp nhìn xem các quân quan nụ cười trên mặt sản cạ dạ ở trong lòng â m thầm nghĩ tới tổng thống văn phòng cái gì khi ngồi tại sản cạ dạ trước mặt bộ trưởng bộ tài chính khổng ba lôi nhìn thấy phần văn kiện này lúc cả người kém chút không có trực tiếp nóc rơi bị hắn cầm tại văn kiện trong tay cũng giống khối nung đỏ khối sắt bị hắn nháy mắt ném vào đến sàn cạ dạ trên bàn công tác hô không ba lôi chậm một hồi lâu mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chính một mặt bình tĩnh ngồi tại sau bàn công tác sàn cạ dạ sau đó dùng tận khả năng nhẹ nhàng ngự a khí phản đối nói tổng thống ta biết ngài bản ý là tốt nhưng là ngài khả năng đối chính phủ chúng ta tài chính hiện trạng còn có chút không hiểu rõ lắm chính phủ trước mắt tài chính kỳ thật chạy tới bên bờ vực tuy thời đều có s ụ đổ khả năng không nói những cái khác quan tháng sau chính phủ tiền lương chúng ta bộ tài chính đều không nhất định có thể phát ra được hiện tại ngài lại chuẩn bị cho quân đội trứng tuổi hơn nữa còn một hơi tăng nhiều như vậy coi như ta đồng ý tình huống hiện thực cũng không cho phép chúng ta căn bản không có khả năng cầm được ra nhiều tiền như vậy tới ngừng sản cạ dạ đánh gậy k h ô n g ba lôi mở miệng nói ra ngươi yên tâm chính phủ tài chính tình trạng như thế nào ta nghĩ ta khả năng so ngươi còn muốn rõ ràng ta không chỉ có biết các ngươi l ngay cả năm nay nợ lần lợi thức đều không nhất định có thể hoàn lại â khổng ba lôi lập tức liền sửng sốt hắn không nghĩ tới sản cạ dạ thế mà thật biết chính phủ tài chính hiện trạng nhưng là cái này liền để hắn càng thêm hoang mang đã ngài cũng biết rồi vậy ngài vì cái gì còn muốn nhưng là khổng ba lôi lần nữa bị sản cạ dạ đánh gãy chỉ thấy sản cạ dạ tiếp tục nói ta không chỉ có muốn cho quân đội tăng lương ta còn muốn cho chính phủ đám quan chức tăng lương đồng thời còn muốn cho cục cảnh sát đám cảnh sát tăng lương cuối cùng còn muốn cho trường học các lao sư tăng lương còn có cái này mấy phần văn kiện chính là quan viên cảnh sát giáo sư nhóm mới tiền lương tiêu chuẩn nói sản cạ dạ từ bên cạnh chất thành núi trong đống văn kiện tìm ra ba phần văn kiện cùng bị k h ổ n ba lôi ném đến văn kiện trên bản cùng một chỗ đưa cho k h ổ n ba lôi a trong chấp nhóm này k h n g ba lôi có chút hoài nghi sản c ả ra có phải hay không điên nếu như không có điên làm sao lại nói ra như thế không hợp thói thường đến cho quân đội tăng lương cho quan viên tăng lương cho cảnh sát tăng lương cho l á o sư tăng lương trên miệng nói ai không biết nói nhưng vấn đề là tiền đâu tiền từ đâu tới đây đâu k h n g ba lôi là nghĩ như vậy đến cũng là nói như vậy ta biết tổng thống ngài có một cái vĩ đại kế hoạch nhưng vấn đề là tiền đâu tiền từ đâu tới đây tổng thống ngài muốn rõ ràng nếu để cho bọn hắn biết muốn tăng lương nhưng tháng sau ngài lại không phát ra được nhiều tiền như vậy đến kia chỉ sợ không ba lôi không có tiếp tục nói hết nhưng sản cạ dạ biết hắn muốn nói điều gì nếu như đến lúc đó sản cạ dạ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến vậy hắn cái này tổng thống chỉ sợ cũng coi như đến cùng kia sản cạ dạ cầm được ra nhiều tiền như vậy sao sản cạ dạ tự nhiên là có biện pháp xuất ra nhiều tiền như vậy coi như đến lúc đó thật xảy ra bất chấp không có từ liên xô nơi đó cầm tới vay sản cạ dạ cũng có mấy đầu dự bị kế hoạch tiền từ đâu tới đây ngươi liền tạm thời không cần quan tâm chờ thời cơ đến ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết hiện tại ngươi chỉ cần biết ta đã dám nói ra những lời này như vậy tự nhiên liền có nói ra những lời này ngọn nguồn tức giận chỉ là hiện tại còn không thể đem số tiền này là thế nào đến nói cho k h ổ n g ba lôi bởi vì sản c ả dạ còn không có cách nào trăm phần trăm tín nhiệm độ trung thành chỉ có sáu mươi bốn khẩm ba lôi k h ổ n g ba lôi trầm mặc hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được sản c ả dạ trong miệng lực lượng đến cùng là từ lâu đến phải biết một người tiền lương xem ra s á t thực không nhiều nhưng là mười mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn người tiền lương chung vào một chỗ tia đối với b ụ gì nì ạ nước cộng hòa đến nói nhưng cũng không phải là một con số nhỏ a khẩm ba lôi ở trong lòng cười lạnh một tiếng sau đó hướng sản cạ dạ nhẹ gật đầu đưa tay tiếp nhận sạn c ả dạ đưa qua bốn phần văn kiện mở miệng nói ra được thôi đã tổng thống ngài có biện pháp vậy ta cũng liền không phản đối nói xong có chút tức giận khổng ba lôi trực tiếp đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi vốn cho rằng ngươi lên đài về sau sẽ cho b ụ d ì nỉ hạ nước cộng hòa mang tới một cái quang minh tương lai kết quả không nghĩ tới lại là một cái cùng thượng thượng nhiệm tổng thống một dạng ngu xuẩn phía sau ngươi nếu là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến ta nhìn ngươi đến lúc đó nên làm cái gì rời đi tổng thống văn phòng máy mắt khổng ba lôi quay đầu liếc mắt nhìn sạn cạ dạ sau đó thấp giọng lẩm Quốc khấu ngày h chuột hắn è o đến rơi lệ, l thứ hai sản cạ giả muốn cho quân nhân quan viên cảnh sát cùng giáo sư tăng lương tin tức tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong liền truyền đến cả nước mỗi một góc thậm chí liền ngay cả trong động chuột đều từ mẹo nhà nơi đó nghe tới tin tức này trong lúc nhất thời cả nước trên dưới sôi trào khắp trốn nghe nói không chúng ta muốn tăng lương ngươi là cùng xã hội tách rời sao thương quan văn kiện đều phát hạ đến rồi quân nhân quan viên cảnh sát giáo sư tiền lương đều mượn trướng hơn nữa còn tăng nhiều như vậy chính phủ có nhiều tiền như vậy sao sẽ không là gạt chúng ta a ứng nên không phải là giả chứ vạn nhất đâu vạn nhất là giả làm sao vậy chúng ta bây giờ không cao hứng hụt rồi a vậy ta liền để tổng thống mới biết để chúng ta cao hứng hụt hạ tràng bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích đợi tháng sau số năm phát tiền lương chẳng phải sẽ biết rồi ta tin tưởng tổng thống là sẽ không gạt chúng ta tại người hưu tâm thôi thúc giới tất cả mọi người nội tâm đều đối tháng sau có thể hay không lĩnh được sản cạ dạ hứa hẹn tiền lương mà sinh ra g a o động chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi t h ă những g lương. Quốc k ố muốn số thống, thống đều đã nghèo đến để đến được đến tiền chuột sau nghèo ngược hắn trướng. miệng hắn cần tháng năm, hắn không hắn hẹn lương. Như hắn này tổng cũng như củng. Chúng hắn tháng tổng n gì gọi Ha ha ha. Chỉ phát hứa chỉ thể Ha ha ha h vào sao. coi cái của cái có có một ta ta rơi lại lệ lấy lẽ Dựa ra ba. sợ xem xem vậy cái kia tại bắc phi chiến lược cơ quan tình báo duy trì dưới chuẩn bị bắt đầu phản đối s ả n c ả giả những con chuột đang n ú t ở âm u nơi hẻo lánh bên trong dùng bọn hắn tiêm nha lợi trùy phát ra trào phúng sản cạ dạ nghe không được những này chỉ dám tránh tại trong đường cống ngầm những con chuột trào phúng coi như nghe tới cũng sẽ không để ý bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn mười mấy tên đến từ liên xô chuyên gia cưới chuyên cơ bí mật đến ở vào thủ đô đủ gạ g ụ phía đông cái gọi là phi trường quốc tế nhanh như vậy liền đến rồi liên xô đã thiếu mỏ quạng c ũ gia nghi thiếu đến loại tình trạng này sao chính trong phòng làm việc xử lý công vụ sản cạ dạ khi biết tin tức này về sau rất là kinh ngạc sau đó h ắ n t ừ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện đưa cho mày、e、nói người đem phần văn kiện này cho liên xô đại sứ dư lì cộ vịt đưa đi nói cho hắn lớn nhất vài tòa mỏ quạng hữu nhì sở tại địa tọa độ cụ thể tất cả cái này phía trên dưới tình huống bình thường những tọa độ này là hẳn là giữ bí mật hoặc là nói lưu lại một tay bởi vì mỏ quạng hữu nhì là phi thường trọng yếu chiến lược tài nguyên nhưng là ai bảo bây giờ không phải là tình huống bình thường đâu tại không có thoát khỏi pháp quốc thứ tư nước cộng hòa k h ô n g chế trước b ù dĩ ni h ạ nước cộng hòa cũng không tính là là một cái bình thường quốc gia thời kỳ phi thường đi phi thường sự tỉnh Chỉ í trọng quốc yếu nhất、so、ra, Liên chính là bọn hắn căn bản cũng không thiếu mỏ cả khu dạng nghi chỉ sợ cũng chỉ có tại quốc tế trên thị trường dùng gấp trăm lần giá cả thu mua mỏ cả khu dạng nghi liên xô mới có thể nguyện ý để sản cả dạ lấy mỏ cả khu dạng nghi làm đàm phán thẻ đánh bạc Liên Xô, đúng i Linh, tin tức, tại dưới giấu giả ệ n nhận Nì nước Cộng Chính không trôn gần vạn tấn đủ giả nghị ủng Cờ được tức, chế vực có Dêm mặt mỏ. Hòa phủ khu vừa vừa Thật. đất, đủ đ ạ Bù Gì vậy đây là chính chúng ta chuyên gia chuyển về tin tức như vậy nói cách khác cái kêu gọi sản c ả dạ tiểu tử không có nói láo cũng không có bị phía dưới của mình quan viên chỗ lừa gạt bọn hắn xác thực có trăm vạn tấn đủ dạng nghỉ ủng m ỏ nếu như phản chính phủ vũ trang không chế khu vực bên trong xác thực có chi ít năm mươi vạn tấn mỏ các hũ dạng n như vậy bọn hắn xác thực không có gạt chúng ta nhưng là không như nhị gì cả coi như không có còn lại năm mươi vạn tấn có cái này năm mươi vạn tấn cũng đã đầy đủ bọn hắn không phải muốn vay sao muốn bao nhiêu t h ư ờ n h ư là một trăm ước đồng r ú t cho cho bọn hắn để bọn hắn đem cái này một trăm ước đồng r ú t tranh thủ thời gian lấy đi sau đó để bọn hắn đem chân từ chúng ta mỏ quãng u dạng n h ỉ bên trên dịch chuyển khỏi đừng kích động như vậy đã và gì bọn hắn chỉ là lấy mỏ quãng u dạng n h ỉ làm làm thế chân đồng thời đem khai thác ra u dạng n h ỉ ủ mỏ lấy g i thị trường ưu tiên bán cho chúng ta mà thôi chưa hề nói là đem trăm vạn tấn u dạng n h ỉ ủng mỏ trực tiếp bán cho chúng ta lấy giá thị trường ưu tiên bán cho chúng ta t i ế chẳng phải hay là chúng ta hữu dạn nghỉ ủng m ộ sao â một tuần sau lịch này lật đến ngày mười lăm tháng mười một thứ hai v u di nhi ạ nước cộng hòa tổng thống phủ bên trong phòng tiếp khách tôn kính tổng thống tiên sinh di cổ vịt nối sản cạ dạ xưng hô đã thay đổi phía trước tăng thêm kính tử chúng ta chuyên gia đã chứng thực tại tổng thống tiên sinh n g à i khu khống chế vực nội xác thực có gần năm mươi vạn tấn hữu dạn nghỉ ủng m ộ cho nên chúng ta cũng nguyện ý tin tưởng tại quỹ quốc phản chính phủ vũ trang khu khống chế vực nội có còn lại sáu mươi vạn tấn mỏ cả hữu dạn nghỉ cho nên nước ta nguyện ý hướng tới quý quốc cung cấp quý quốc c h ố i nhu cầu cấp bách một trăm bức đồng giúp vay đồng thời vì hiện lộ rõ ràng hai nước chúng ta hữu nghị cái này một bút vay là vô t ư c nhưng là chúng ta cũng có mấy cái điều kiện thiên hạ không có cơm chưa miễn phí tất cả vận mệnh q u ả tặng sớm đã bí mật tiêu tốt giá cả cho nên khi dư lĩ cổ vịt nói ra bọn hắn còn có mấy cái điều kiện lúc sản cạ dạ cũng không ngoài ý muốn mà là phi thường bình tĩnh gật gật đầu mở miệng nói ngươi mời nói đại sứ tiên sinh có lẽ là sản cạ dạ quá bình tĩnh để dư l cổ vịt có một loại trước khi mưa báo tới yên tĩnh ảo giác thế là hắn lại ngay cả vội mở miệng bổ sung một câu tổng thống tiên xin ngài yên tâm mấy cái này điều kiện tuyệt đối sẽ không để ngài làm khó đây chỉ là vì cho giữa chúng ta hợp tác cung cấp một cái tốt hơn cơ sở cùng bảo hộ nhìn sản ca dạ không có bất kỳ cái gì phản ứng vẫn là một mặt bình tĩnh d ì c o v i d cũng chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói đầu tiên chính là cái này một trăm l c đồng r ú t vô t ư c vay trong đó bảy tỷ đồng rút quý quốc chỉ có thể cầm tới mua nước ta sản xuất sản phẩm đương nhiên những này sản phẩm đều là lấy giá thị trường bán ra cho quý quốc chúng ta sẽ không làm ngang vùng tư bản kia một bộ còn lại ba tỷ đồng rút quý quốc có thể tự do chi phối cái này nếu là đổi thành châu mỹ liên minh đám kia nhà tư bản chỉ sợ là ngay cả mười phần trăm cũng không thể cho ngươi thậm chí còn có thể không là trăm phần trăm sẽ lấy lại bởi vì ngươi chỉ có thể đem vay toàn bộ lấy ra lấy cao hơn giá thị trường hai mươi phần trăm thậm chí là ba mươi phần trăm giá cả mua bọn hắn sản xuất sản phẩm Thấy thứ nhất, sản ứng ca ra đáp đầu bởi vì đây là hai nước chúng ta đặt thành hợp tác cơ sở cho nên ta hy vọng tổng thống tiên sinh ngài có thể coi trọng cái này hoàn toàn không là vấn đề đại sứ tiên sinh ngươi có thể yên tâm ta sẽ tại cầm tới vay ngay lập tức liền hướng quý quốc mua sắm tương quan thiết bị sau đó bắt đầu khai thác mỏ q u ạ hữu gia nghi cũng hướng quý quốc lối ra kỳ thật coi như dư lịch cổ vịt không đề cập tới chuyện này sàn cạ dạ cũng sẽ đi làm bởi vì phía sau hắn còn cần kéo liên xô chương này ra gấu đi hủ pháp quốc cái này quẻ một cái chân gỗ hẹo gà trống còn có cái điều kiện cuối cùng chính là chương mười một đầu tư năm trăm ước tu kiến một ngôi, ngôi trường học liên xô cái điều kiện cuối cùng là hy vọng vụ di nỉ ạ nước cộng hòa tại một chút thời khắc mấu chốt có thể cùng với trạm liên xô tỉ như tại liên hợp quốc đại hội hoặc hội đồng bảo an liền một ít chuyện trọng yêu tiến hành bỏ phiếu lúc đây là một cái phi thường rộng rãi chính trị điều kiện sản ca dạ không có lý do cự tuyệt tại đáp ứng liên xô toàn bộ điều kiện về sau ba mươi ước đồng rút cơ hồ là lập tức liền đánh tới sản ca dạ trong chức mục còn lại bảy mươi ước đồng rút cũng bị tồn đến chuyên môn tài khoản bên trong bọn hắn tựa như sợ sản ca dạ sẽ đổi ý như có thể thấy được liên xô thiếu mỏ quản gu dạng thiếu đến trình độ nào Bọn một trăm chí đ linh ước, ước đồng rút trở lại văn phòng sản cạ dạ thân sắc có chút kích động cho dù là tại nghiêm trọng lạm phát nhất trước trong tay hắn đều không có nắm chặt qua nhiều tiền như vậy dựa theo hiện tại quốc tế giá vàng một trăm linh ước đồng rút không sai biệt lắm tương đương với một trăm linh một tấn hoàng kim ở kiếp trước một chỉ vàng giá trị bốn trăm tám mươi năm nguyên nói cách khác ta hiện trong tay cầm gần năm trăm l c nhân dân tệ nếu như lại đem cái khác các loại nhân tố tính đến cái này một trăm l c đồng r ú t giá trị sẽ chỉ so kiếp trước năm trăm l c nhân dân tệ cao hơn bởi vì cái gọi là t i ê n là một cái nam nhân gan câu nói này phóng tới một quốc gia trên thân cũng đồng d ạ n g áp dụng nguyên bản sản c ả dạ trong lòng còn có chút huyền không tàng đá tại cái này một trăm l c đồng r ú t vay tới tay về sau xem như triệt để rơi xuống đất chúng ta có một cái vĩ đại kế hoạch nhưng chính là thiếu tiền kiếp trước nào đó con thọ đã từng hai tay một đám nói qua một câu nói như vậy hiện tại s ả n ca dạ cũng có một cái vĩ đại kế hoạch mà lại hắn không thiếu tiền chỉ ít đ ố i quốc thổ diện tích không đủ ba mươi vạn cây số vông hạch tâm nhân khẩu chỉ có hơn hai mươi hai triệu cả nước gdp ngay cả kiếp trước một cái huyện nghèo cũng không sánh nổi bù di ni ạ nước cộng hòa đến nói một trăm l ức đồng giúp đổi thành bắc phi đồng rằng chính là một một vạn ước xem như không thiếu tiền bù di ni ạ nước cộng hòa tổng thống phủ đầu tư năm trăm ức bắc phi đồng rằng dùng thời gian mười năm tại cả nước tu kiến một ngàn tòa tiểu học một trăm tòa sơ trung hai mươi tòa cao trung cùng hai tòa đại học mới nhậm chức bộ giáo dục bộ trưởng lạc đặc ô d i liệu tại lập ra văn kiện sau cái đầu tiên kém chút hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề h n tại xác nhận không phải mình nhìn lầm về sau nhịn không được phát ra chất vấn tổng thống tiên sinh ngài điên rồi sao việc này tử vợt cũng quá lớn đi ngài liên không sợ kéo tới chứng năm trăm ức bắc phi đồng rằng nếu như ta không có tính sai cái này không sai biệt lắm đã là chính phủ chúng ta hàng năm tài chính thu nhập một nửa đi ngài xác định chính phủ cầm được ra nhiều tiền như vậy đến sản cạ dạ không có bởi vì lạc đặc ô dữ liệu chất vấn sinh khí mà là cười hồi đáp chính phủ xác thực không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới nhưng là ta cầm được ra năm trăm ước bắc phi đồng rằng mà thôi ba năm trăm ước bắc phi đồng rằng mà thôi ngươi xác định ngươi nói là tiếng người lạp đ ặ c cổ dư liệu ổ k e m chút không có trực tiếp nhảy dựng lên chỉ vào sạn cạ dạ cái mũi nói ra câu nói này nhưng là một giây sau trào tựa như là bị một tia chớp đánh qua cả người trực tiếp sửng sốt bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới năm trăm ước bắc phi đồng rằng mà thôi câu nói này phía trước một câu là nhưng là ta cầm được ra ưng n g lấy lại tinh thần cháo nuốt nước miếng một cái dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn sạn c ả dạ âm thanh run r ậ y mà hỏi t h a m tổng thống tiên sinh ngài nói ngài cầm được ra cái này nằm t r ă m ức b ắ p phi đồng rằng ngữ khí của hắn rất nhẹ rất là cẩn thận tựa như trước mặt hắn có một cái như mộng như ảo bờ biển chỉ cần hắn hơi lớn hơn một chút thở cái này b ọ t biển liền sẽ phá diệt một dạng sạn c ả dạ không có trực tiếp trả lời mà là dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên chào. trào h h danh, í n tình Quốc tịch, Bú -a nước Cộng Hòa Bú Gini A Cùng hai thác trong ạ i hai c n đó ba tỷ đồng rút cũng chính là ba trăm ba mươi tỷ bắc phi đồng rằng có thể để chúng ta tự do chi phối tu trường học dùng năm trăm linh mức bắc phi đồng rằng chính là ta từ bên trong này ra tám mươi bốn độ trung thành đã có thể để sản cạ dạ cho đầy đủ thí nghiệm ạch tốt ta hiện tại đã là tám mươi chín độ trung thành ba tại n g h e xong sản cạ dạ về sau chào ngồi tại chỗ mở to hai mắt nhìn há to miệng hắn rất muốn nói gì nhưng là bị chấn kinh đến trống rỗng đầu góc lại lại không biết nên nói cái gì qua một hồi lâu có thể là năm phút cũng có thể là là m ộ ư ơ i phút dù sao tại hắn lấy lại tinh thần thời điểm sản cạ dạ đã đang vùi đầu xử lý cái khác công vụ k h ú chào nhẹ ho khan vài tiếng hướng sản cạ dạ ra hiệu mình đã tỉnh táo lại chờ sản cạ dạ một lần nữa n g ầ n đầu đem ánh mắt nhìn về phía hắn về sau chào mới thanh âm như trước vẫn là có chút run dậy nói tổng thống tiên sinh ta thật cao hứng cũng rất kích động ta thay bù g i ni à nước cộng hòa tất cả hai tử hướng ngài ngỏ ý cảm ơn bởi vì ngài là ta qua nhiều năm như vậy gặp qua coi trọng nhất quốc dân giáo dục tổng thống ta vốn cho rằng ngài trước mấy ngày tại trong hội nghị nói muốn coi trọng giáo dục vẹn vẹn chỉ là của ngài một câu nói xuông hiện tại xem ra là ta dùng hèn hạ nhất tâm tư h i ể u lầm ngài nhưng là nghe tới cái này nhưng là sản cạ dạ cũng ngồi thẳng bởi vì hắn liền biết cái này nhưng là vừa ra tới đã nói lên t r ả o phía trước nói cái này một đoạn lớn lời nói đều là nói nhảm hắn muốn biểu đạt trọng điểm tất cả mặt sau này kết quả cũng cùng sản cạ dạ nghĩ đến đồng dạng chính ỉ thấy trào tiếp t ụ là, là tổng thống tiên sinh ngài có hay không nghĩ tới một loại khả năng đó chính là trường học sửa nhưng lại không người nào nguyện ý đem con của mình đưa tới trường học đi đồng thời trường học của chúng ta cũng chiêu không đến đầy đủ lão sư nói một câu lời khó nghe tại quốc gia chúng ta Đại cho nên đề nghị của ta người đ là năm trăm linh g dân đều ước bắc phi đồng giảng hạn mức không thay đổi nhưng là chúng ta chỉ xuất ra trong đó một trăm linh ước thu kiến hai trăm l n h tòa tiểu học hai mươi tòa sơ chung bốn tòa cao chung cùng một tòa đại học còn lại bốn mươi tỷ chúng ta có thể dùng đến cho các học sinh cung cấp phụ cấp tỷ như để bọn hắn tại tiểu học sơ chung lúc miễn phí nhập học cao chung cùng đại học lúc giảm miễn học phí để bọn hắn không lại bởi vì học phí mà không đi học nổi tỷ như vì bọn họ cung cấp miễn phí bữa sáng cơm trưa cùng bữa tối để bọn hắn không lại bởi vì ăn không nổi cơm mà dinh dưỡng không đầy đủ thậm chí là chết đói tỷ như vì những cái kia thành tích học tập học sinh ưu tú cung cấp một bút đủ để cho bọn họ ra trường tâm động học đồng để ra trường của bọn họ nhìn thấy cho dù là đi học con của bọn hắn cũng có thể vì bọn họ cung cấp lập tức liền có thể nhìn thấy ích lợi ta sẽ đứng tại chính chúng ta trong đại học tiến hành diễn thuyết t r ư ơ n g mười hai mười năm sau ta sẽ đứng tại chính chúng ta trong đại học tiến hành diễn thuyết tại n g h e xong chào đề nghị sau sản cạ dạ ý thức được hắn khả năng đem giáo dục chuyện này nghĩ đơn giản đồng thời cũng ý thức được hắn tiện tay bổ nhiệm chào có lẽ là một nhân tài sản cạ dạ thờ phụ một câu gọi chuyên nghiệp sự tỉnh giao cho người chuyên nghiệp đi làm chào có phải hay không phương diện này chuyên gia sản cạ dạ không dám đánh t â m đoan nhưng là có thể nói ra vừa rồi kê lời nói đã nói lên trí ít hẳn là so với mình mạnh hơn suy nghĩ một lát sau sản cạ dạ mở miệng nói là ta nghĩ quá đơn giản quá lý tưởng hóa chỉ có thể nói may mắn có ngươi thay ta vạch ra kế hoạch này lớn nhất lỗ thủng nếu không ta cũng không dám nghĩ đằng sau sẽ phát sinh loạt gì như vậy đi ta đem cái này nằm t r o mức bắc phi đồng rằng quyền sử dụng giao cho ngươi ta chỉ phụ trách giám sát cụ thể làm sao làm cần ngươi nói tính mà lại ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là m ộ ư ơ i năm sau ta muốn tại chúng ta bù dị nỉ ạ nước cộng hòa trong nước nhìn thấy một chỗ học sinh nhân số chí ít hơn ngàn đại học ngươi có thể làm đến sao trước mắt quốc tế trên xã hội chủ lưu chế độ giáo dục là tiểu học sáu năm sơ chung ba năm cùng cao chung ba năm sáu thêm ba thêm ba chính là m ộ ư ơ i hai nói cách khác nếu như không có ngoại ý m ớ n cần chí ít thời gian m ộ ư ơ i hai năm mới có thể nuôi dưỡng được một vừa mới đi vào đại học sinh viên năm nhất mà bây giờ sản cạ dạ chỉ cho m ộ ư ơ i năm nếu như bù dị nỉ h ạ nước cộng hòa nguyên vốn là có hoàn thiện dạy học kia sản cạ dạ yêu cầu hoàn toàn không là vấn đề nhưng vấn đề là bù dị nỉ h ạ nước cộng hòa chưa hề hoàn thiện dạy học chỉ có vài chục tòa rách rách dưới giới tiểu học cùng vài tòa từ mục sư khởi đầu thần học viện tại bù dị nỉ ạ nước cộng hòa trên vùng đất này căn bản không có cao trùng liền càng đừng đề cập cái gọi là đại học cho nên chả có thể làm đến sao hắn lần nữa rơi vào c h ầ m t ư tích đáp tí tách tí tách đồng hồ trên tường phát ra tiếng vang thời gian từng giây từng phút mất đi lần này sàn c ả dạ không có túi đầu xử lý công vụ mà là cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem chào chờ đợi lấy đến từ câu trả lời của hắn không biết trôi qua bao lâu cuối cùng c h à o ngẩng đầu lên ánh mắt kiên nghị mà nhìn chằm chằm vào sàn c ả dạ t r ị địa hữu thanh hồi đáp mười năm sau ta sẽ để cho tổng thống ngài tại chính chúng ta đại học tân sinh nhập học điện lễ bên trên phát biểu nói chuyện cháu không có trực tiếp trả lời có thể hay không làm được nhưng là hắn câu nói này đã nói do hết thảy bất quá Chính chính c cho cho vậy ta đây mười năm nhưng phải thật tốt suy nghĩ một chút ta diễn thuyết bản thảo sản ca gia nhớ tới trước kia thế giới kia những cái được gọi là mười năm ước hẹn mà bây giờ có tính không là một loại khác loại hình mười năm ước hẹn đâu đông đông đông mời đến một tóc có chút thưa thớt xem ra tuổi gần năm mươi n ă m tử trung niên trong ngực ôm m ấ y phần văn kiện tại mẹ c ũ n g đi đi vào s ả n cạ dạ văn phòng hắn đi đến s ả n cạ dạ trước bàn làm việc cái ghế liền còn tại đó nhưng là hắn cũng không dám ngồi xuống mà là mang trên mặt lấy lòng t i ế u dung không người n g ự a khí hèn một nói n g à i tổng thống nghe tổng thống xử lý người nói ngài có chuyện trọng yếu phi thường tìm ta phải sàn cạ dạ thả ra trong tay b ư ớ máy gật gật đầu gặp hắn còn đứng liền làm một cái thủ hiệu mời mở miệm cười nói đúng là chuyện rất trọng yếu bất quá chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói tại sản ca r ạ trong tầm mắt thính danh do bất lù x ị t quốc tịch b u z i n i a nước cộng hòa tuổi tác bốn mươi bảy tuổi chức vị khỏe mạnh cùng công cộng bộ y tế bộ trưởng cấp bậc bộ trưởng cấp trung thành sáu mươi tám tạ ơn ngài tổng thống nghe tới sản ca r ạ lù xịt vội và ngồi xuống bất quá chỉ ngồi nửa cái mông thân thể trọng lượng càng là toàn bộ đặt ở hai cái đùi bên trên nói hắn là ngồi trên ghế không bằng nói hắn là tại đứng chung bình tấn không dùng khẩn trương như vậy vung lỏng một chút sản c ả dạ nhìn ra hắn hồi hộp nhưng là không quá lý giải hắn vì sao lại khẩn trương như vậy chỉ có thể tận lực chấn an một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói ta tìm ngươi đến là chuẩn bị thương lượng với ngươi một chút cho cả nước nhi đồng miễn phí tiêm vào vaccine sự tình cùng như thế nào bảo hộ phụ nữ mang thai để các nàng có thể an toàn sinh dục cái gì nguyên bản còn cẩn thận từng ly từng tí ngồi sồm trung bình tấn lụ x i n vụt một chút đứng lên dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem sản c ả dạ khó có thể tin nói nguyên lai ngài tổng thống ngài tới tim ta là vì những sự tình này ta còn tưởng rằng ngài là chuẩn bị nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền bị chính hắn ngạnh s i n h s i n h n u ố t xuống cho là ta là chuẩn bị cái gì s ả n ca da gặp hắn phản ứng như thế lớn cũng có chút hiếu kỳ Ê! lù xịt ự a như là bị xương cá kẹp lại hết hầu đồng dạng ấp úng nửa ngày cuối cùng vẫn lắc đầu một cái ngựa khi không đủ hồi đáp không không có cái gì sảng ca dạ do xét hắn một chút gặp hắn không muốn nói cũng không có tiếp tục truy vấn mà là tiếp lấy mới vừa rồi bị lù x ị đánh đoạn đề mở miệng nói nhi đồng có thể khỏe mạnh trưởng thành như vậy quốc gia của chúng ta cũng mới có thể có một cái khỏe mạnh tương lai trước kia Bởi vì một cho ú t lịch c sử nên sót lại v ta, ta, ta chuẩn bị cung cấp một bút chuyên hạng tài chính vì cả nước một mươi hai tuổi trở xuống nhi đồng miễn phí tiêm vào vaccine đồng thời nhập khẩu một nhóm chuyên môn dùng cho phụ nữ mang thai kiểm tra cùng sinh dục chữa bệnh thiết bị nếu như có thể mà nói ta còn chuẩn bị lương cao mời một ít đảm nhiệm phương diện này ngoại quốc chuyên gia để cho bọn họ tới vì thầy thuốc của chúng ta cùng y tá cung cấp phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện đây chính là ta tìm ngươi đến chuyện cần nói vừa rồi nói những này chỉ là cá nhân ta đại khái tư tưởng rất không hoàn thiện phương án cụ thể còn cần c ấ p ngươi bộ y tế đến định ra có lẽ là bộ giáo dục bộ trưởng t r à o xuất hiện vì sản ca dạ cung cấp mạch suy nghĩ cho nên hắn cũng chuẩn bị nhìn xem làm bộ y tế bộ trưởng lù xịt phải chăng có phương diện này năng lực nếu như có sản ca dạ cũng chuẩn bị đem những chuyện này toàn bộ giao cho lù xịt đi làm Mình chương ỉ p h mười ba bọn chúng cũng có được yêu mình người dân g ư Hắn một trăm linh trên bức bắc phi đồng rằng sản ca dạ dối ra một ngón tay hồi đáp một một trăm ư c nghe tới kim ngạch nháy mắt lụ xịt cả người đều cả l ă m hắn có chút không thể tin vào thai của mình con mắt nháy lại nháy miệng há hốc lên i hồi qua một hồi lâu mới lại ấp há ấp úng cẩn thận từng ly từng tí xác nhận nói thật thật sao ngài tổng thống đương nhiên là thật sản ca dạ dùng chém đinh chặt sắt ngữ khí cho ra trả lời sau đó lại bổ sung là chí ít một trăm ư c bắc phi đồng rằng đến lúc đó nếu như không đủ ta sẽ tăng thêm t h ư n h ư chính sản ca dạ nói tới hai tử mới là quốc gia này tương lai từ hắn cầm tới một trăm ư c đồng giúp đến bây giờ tiêu xài tất cả tiền đều cùng bọn nhỏ có quan hệ tại được đến s ả n cạ dạ trả lời khẳng định nhất là đang nghe nếu như không đủ ta sẽ tăng thêm câu nói này về sau lù xịt cả người đều rơi vào trầm mặc bên trong s ả n cạ dạ không biết giờ này khắc này lù xịt đến cùng suy nghĩ cái gì nhưng là hắn nhìn thấy tại hệ thống cung cấp số liệu bảng bên trên lù xịt trung thành từ nguyên bản sáu mươi tám nháy mắt tăng tới tám mươi mốt thấy cảnh này s ả n cạ dạ nhìn về phía lù xịt ánh mắt thay đổi hắn vốn cho rằng lù xịt cũng đã bị xử quyết mặt san đi tổng bọn hắn là cùng một loại người đồng dạng tham tài háo sắc khác biệt duy nhất chính là mặt sạn đi tổng bọn hắn là trung thành thấp hơn năm mươi làm phản phân tử mà lucid còn có tối thiểu nhất sáu mươi tám trung thành hiện tại đã tham tài lại h à o sắc hoàn toàn một bộ cũ quan lại diễn xuất lucid thế mà lại bởi vì chính mình chuẩn bị cung cấp một trăm ước bắc phi đồng rằng vì nhi đồng miễn phí tiêm vào vaccine vì phụ nữ mang thai cung cấp tốt hơn bảo hộ mà trung thành tăng vọt cái này s ả n c ả dạ trong lúc nhất thời lại không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung mình nội tâm cảm thụ thu gió thổi qua mây trắng nhấc lên thật dày mặt cửa xông vào trong văn phòng dùng bùn đất cùng lá dụng khí t ư c tỉnh lại lâm vào trầm mặt lucid lấy lại tinh thần lù xịt đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường vấn đề mấu chốt thế là hắn lập tức mở miệng hỏi chính phủ hiện tại hẳn là không bỏ ra nổi một trăm ứ c bắc phi đồng giang a tài chính vốn là rất khẩn trương ngài lại phải cho quân nhân quan viên cảnh sát cùng giáo sư nhóm tăng lên phúc lợi cùng đ ã n h ngộ tài chính liền càng căng thẳng hơn cho nên ngài chuẩn bị từ nơi nào móc ra cái này một trăm ứ c bắc phi đồng giang đâu làm chính phủ cao tầng mặc dù không phải hạ tâm nhưng là lù xịt đối với chính phủ tài chính tình trạng bao nhiêu cũng có chút nghe thấy hồi hộp cái từ này đều đã là lù xịt đang chiếu cố sản cạ dạ mặt mui trên thực tế hắn cho rằng dùng sụp đổ Cùng, phá sản, hai cái này từ, có sản, này phá hai tử, l ẽ c à là n ngươi không bánh nướng trong g thêm Tiểu tử tại ta phù hợp. cho họa Lucid sẽ A. đầu đột một toát xuất thời tại nhiên nghĩ này,、ý、nghĩ xuất hiện cùng một thời gian, ra ý ý sản cạ dạ trong tầm mắt h ắ n trung thành cũng từ tám mươi mốt rất xuống tám mươi lúc đầu sản cạ dạ là không định nói cho lù x i t tiền là thế nào đến tựa như không có nói cho bộ trưởng bộ tài chính khổng ba lôi đồng dạng bởi vì vừa mới bắt đầu h ắ n trung thành chỉ có sáu mươi tám tại hệ thống phán định bên trong chỉ là miễn cưỡng đáng giá tín nhiệm nếu như lại thấp một chút là thuộc về có khả năng làm phản hàng ngũ Mà m là tiền thế nào đến ặ chính dù k chúng i t h ư ta chuyên gia may mắn tại chính chúng ta mảnh đất này hạ phát hiện mỏ quạng u r ạ n g nhi ta lấy những ngày mỏ quạng u dạng nhi cùng ưu tiên quyền mua làm thế chân một trăm linh ước đồng giúp vô t dựa theo trước mắt tỷ suất hối đoái đó chính là mười một tỷ mỹ kim mỹ kim cùng bắc phi đồng rằng tỷ suất hối đoái là một một trăm nói cách khác ngài tổng thống ngài hiện tại có một vạn nhất trăm tỷ bắc phi đồng rằng ưu ngục lù xịt nhịn không được nuốt nước miếng một cái thân thể có chút r u n rẩy có lẽ là bởi vì hưng phấn lại có lẽ là bởi vì kinh ngạc hắn nguyên bản ảm đạm hai mắt nháy mắt biến thành trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao tràn ngập tiếu rung khoe miệng càng là ngăn không được trên mặt đất dương không đợi sản cạ dạ nói cái gì liền nghe tới lù xịt dùng hưng phấn ngữ khí tiếp tục nói Ngài Tổng thống ngài yên tâm, hậu thiên, không, ngày mai. Ngày mai trước khi tan việc, ta nhất định sẽ đem phương mai. mai khi việc, tâm, trước ta hậu đem sẽ đ ây gật gật chính sử trong sự hưng phấn lụ xịt nháy mắt giới ngay tại chỗ hắn ấp đúng nửa ngày cuối cùng rất là ngượng ngùng dùng tay gãi gãi cãi hót người hát hát nói ngài tổng thống ngại không là chuẩn bị cho quân nhân quan viên cảnh sát cùng giáo sư nhóm tăng lương sao Ta đôi c h í nhưng phủ hoặc hoặc t cái cái văn kiện này chính là ta chuẩn bị dùng để cùng ngài tố khổ để ngài thiếu cắt giảm một điểm dự toán dùng bất quá bây giờ xem ra là chính ta nghĩ nhiều lắm giờ khác này ngược lại là chính sản cát dạ nhìn xem lù xịt trên mặt kia nụ cười thật thà xương sở ngay tại chỗ nguyên bản hắn đi tới thế giới này đặc biệt là đi tới b ù gì nhị ạ nước cộng hòa cái này tiểu quốc sau vẫn luôn có một loại cao cao tại thượng tâm thái cho rằng chỉ có chính mình mới là cứu vớt bọn họ chúa cứu thế người khác chỉ cần đi theo sau chính mình liền đầy đủ nhưng là hiện tại xem ra chứ những cái kia có được thâm hậu nội tình đại quốc bên ngoài những này tại quốc tế trên xã hội không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm tiểu quốc kỳ thật cũng có được yêu mình người dân những người này cũng đang dùng cố gắng của mình cứu vớt lấy quốc gia của mình có lẽ ta hẳn là cải biến một chút mình loại tâm tính này nếu không sớm muộn gặp nhiều thua thiệt sàn ca ra ở trong lòng yên lặng tự đủ Chương bởi vì ta muốn cải biến cái này h è n mọn như bọn ụ i gia. Trưng 14, bởi vì, ta muốn cải biến cái bắm muốn m quốc Trưng ta này hèn vì, như bụi bặm quốc gia lucy đứng tại tổng thống phủ trước quay đầu hướng sau lưng biệt thự nhìn lại giữa trưa ánh nắng xuyên thấu t ầ n g mây vẩy vào biệt thự bên trên đem màu trắng biệt thự n h u ộ n thành kim sắc tựa như là một tôn kim phật xuất hiện tại trên đời này có lẽ nhân dân một mực chờ đợi người kia xuất hiện lucy tự lẩm bẩm sau đó hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía phía trước mang trên mặt tiêu dùng trong mắt tràn đầy ước mơ nhanh chân hướng về phía trước đi đến trong chấp nhóm này từ trên trời giáng xuống một sợi ánh nắng đem hắn cũng nhuộm thành kim sắc ngày hai mươi tháng mười một thứ bảy liên xô áo đức tắt bến cảng cùng một khoảng trời hạ khác biệt thổ địa bên trên ngay tại bởi vì cùng là một người phát sinh khác biệt sự tình làm liên xô tại hát hải trọng yếu nhất bến cảng mỗi ngày đều có lấy ngàn m à tính tàu hàng trở đầy các nơi trên thế giới hàng hóa đến cảng hoặc là liên xô công nghiệp sản phẩm rời đi loảng xoảng ban g đương tại xe l ử a chạy về phía trước tiếng oanh minh bên trong một cỗ lại một cỗ xe tăng cùng xe bọc thép bị vận chống đỡ áo đức tắt bến cảng bên cạnh nhà ga nhà ga bên trong cái này lại là quốc gia nào mua sắm súng đạn thế mà một hơi mua nhiều như vậy một m ặ c liên xô quân phục thiếu tá sĩ quan tò mò hướng bên cạnh một cái quân hàm rõ ràng cao hơn hắn sĩ quan hỏi ai biết được bị hỏi sĩ quan là một thượng tá hắn lắc đầu hồi đáp hắn cũng rất tò mò nhưng là tin tức tương quan bị ngành tình báo giữ bí mật lấy hắn hiện tại cấp bậc không có quyền biết thế mà ngay cả ngươi cũng không biết thiếu tá sĩ quan hơi kinh ngạc lập tức lập tức ý thức được đây khả năng là quốc gia cơ mật thế là đổi đề tài nhiều như vậy xe tăng cùng xe bóp thép ta nhìn đằng sau còn có các loại vũ khí trang bị những này toàn bộ chung vào một chỗ lại thế nào cũng phải hai ba ước đồng dù a ta nhìn khả năng không thôi sụp cạ không liệt ngay tại thượng tá sĩ quan lắc đầu chuẩn bị nói ra bản thân suy tính lúc hắn nhìn thấy làm hắn trực tiếp bạo nói tục một màn làm sao còn xuống tới nhiều như vậy sĩ quan chúng ta sẽ không làm muốn cho quốc gia nào cung cấp trọn vẹn quân sự hệ thống a b ú d i n h i ạ nước cộng hòa tổng thống phủ tổng thống vừa vừa lấy được liên xô truyền đến tin tức chúng ta hướng bọn hắn mua sắm vũ khí trang bị đã lên thuyền phụ trách cho chúng ta cung cấp quân sự huấn luyện sĩ quan cũng trên thuyền hết thể thuận lợi dự tính sẽ tại một tuần sau đến cả nạn nước cộng hòa bối thêm lai、like、bến cảng liên xô phương diện đã đả thông cản nạn nước cộng hòa các khớp đ ố i chúng ta bên này cũng đã làm nhiều lần cố gắng vũ khí trang bị cùng nhân viên đến bến cảng về sau cản nạn nước cộng hòa hải quan sẽ trực tiếp cho qua sau đó đổi ngồi xe lửa dùng một ngày một đêm thời gian vận chống đỡ chúng ta thủ đô đủ gạc gù một thân mặc quân trang sĩ quan đứng tại sản ca dạ trước bàn làm việc mở miệng báo cáo tại sản ca dạ trong tầm mắt thính danh trong kho ba c ặ t tờ z quốc tịch bù di n i a nước cộng hòa tuổi tác hai mươi tám tuổi chức vị bù di n i a nước cộng hòa bộ quốc phòng bộ trưởng cấp bậc bộ trưởng cấp trung thành tám mươi chín cutter t vốn là ngói gồn lữ lữ trưởng quân hàm thiếu tướng tuổi tác so sản c ả dạ phải lớn hai tuổi tại sản c ả dạ còn không phải đủ gạ g ù lữ lữ trưởng lúc liền đã cùng sản c ả dạ là tốt vô cùng bằng hữu tại sản c ả dạ trở thành đủ gạ g ù lữ lữ trưởng về sau càng là khâm phục tại sản c ả dạ tài hoa cùng lý tưởng cuối cùng quyết định cùng sản c ả dạ đứng ở cùng một chỗ sản c ả dạ lên làm tổng thống về sau cũng là ngay lập tức đem hắn để bạt làm bộ quốc phòng bộ trưởng về phần nguyên lai bộ quốc phòng bộ trưởng trung thành chỉ có bốn mươi mốt hắn tự nhiên là cùng đồng mác đường sạn đi tổng cùng một chỗ xuống dưới chơi mặt trượt nói cách khác cần tám ngày sản cạ ra ở trong lòng tính một cái sau đó thần tình nghiêm túc mở miệng dàn dò nhất định phải thời khắc chú ý nhóm này vũ khí trang bị cùng nhân viên quan hệ đến chúng ta bù d ì nhi ạ nước cộng hòa tương lai mười phần trọng yếu tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào chỉ tiếc bù d ì nhi ạ nước cộng hòa là một cái nội địa nước nếu như có thể có đường ven biển có thể có mình bến cảng liền tốt liền không cần phiền toái như vậy là một ít chuyện còn cần nhìn sắc mặt của người khác mời tổng thống yên tâm chúng ta bộ quốc phòng nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp cam đoan vũ khí trang bị cùng nhân viên thuận lợi vận c h ố n đỡ đủ gà cũ cùng ánh mắt kiên nghị hướng sản cạ dạ bảo đảm nói người làm việc ta yên tâm sản cạ dạ gật gật đầu đối với cắt tờ z năng lực hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm sau đó giống là nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi đúng rồi t r ư ơ n g binh làm việc hiện đang tiến hành thế nào rồi có khó khăn gì không t r ư ơ n g binh làm việc trước mắt ngay tại vững bước đang tiến hành tăng cường quân bị cần thiết ba vạn tên tân binh đã chiêu mộ hơn hai vạn tên phù hợp chúng ta yêu cầu dự tính lại có cái hai ngày liền có thể chiêu đấy về phần khó khăn trước mắt tạm thời còn không có gặp được khó khăn gì tại khoảng cách tổng thống phủ chỉ có mười cây số địa phương chính là đủ gạ gủ cơ sở công trình nhất là hậu nhân khẩu dày đặc nhất sinh hoạt trình độ kém cỏi nhất một cái khu ổ chuột. cái gì n g ư ơ i muốn đi làm lính một n h ì n qua chỉ có khoảng một m năm mươi g â y c h o cả xương người da trắng tiểu hài đang nghe bằng hữu của mình về sau rất là khiếp sợ từ dưới đất đứng lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem còn ngồi dưới đất bằng hữu không hiểu hỏi n g ư ơ i không đọc sách rồi n g ư ơ i trước mấy ngày không còn nói ngươi muốn lên đại học sao ngươi vì cái gì đột nhiên lại muốn đi làm lính đâu dân bị người da trắng tiểu hài xưng là dân hải tử Có một đại ầ đầy u thiệu màu dấu màu đen đen, nhánh nhưng dơ giấy bẩn thiệu tóc, làn da màu vàng phía trên càng bẩn. hắn con còn tính phía chỉ giấy dơ da dơ kia tóc, mắt Có có cặp là lẽ là s c h sẽ. đ ạ học ha ha gen ngồi dưới đất nhìn lên trước mặt danh nước bẩn cười khổ lắc đầu mở miệng ngồi đáp w i l l i a m nhà chúng ta đã không có tiền ủng hộ học. có tục ta ta tiếp đã đi、học. quốc gia chúng ta ngay cả một chỗ chính quy cao trung trường học đều không có chỉ có miễn cưỡng có thể tính làm cao trung thần học viện chớ nói chi là đại học nếu như ta còn muốn học đại học như vậy liền nhất định phải xuất ngoại thế nhưng là có thể để cho ta đọc xong sơ trúng lại đọc xong thần học viện đã là cha mẹ ta cùng ta ca ca tỷ tỷ nhóm mẹ gần chết móc sạch thân thể kết quả tốt nhất ta đã lớn lên ta không thể vì một cái không thực tế mộng tưởng đem cha mẹ ta còn có ca ca của ta c ấ p tỷ tỷ vào chỗ chết mức vậy ngươi cũng không cần đi làm lính a ta nghe nói trong quân đội nhưng h tám lấy ngươi trước mắt trình độ ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái tốt hơn làm việc có một cái tốt hơn tương lai minh bạch rèn vì cái gì không đi học tiếp tục y li am vẫn là không nghĩ bằng hữu của mình đi làm lính thế là mợ mẹ khuyên đồng thời dôi ra tay phải của mình tựa hồ là n g h ĩ phải bắt được mây trên trời sau đó chậm rãi mở miệng nói ra bởi vì ta muốn cải biến quốc gia này ta muốn để con của ta ta ca ca tỷ tỷ nhóm hai tử còn có con của ngươi còn có mọi người hai tử đều có thể tại tương lai đọc lên đại học nhưng là muốn cải biến quốc gia này liền trước hết thành vì quốc gia này cường đại nhất người để tất cả người xấu cũng không dám đứng ra phản đối người nào cường đại nhất trong tay nắm giữ nhiều nhất vũ khí người cường đại nhất cho nên ta muốn đi làm lính ta muốn đi nắm giữ nhiều nhất vũ khí sau đó cải biến cái này hẹn mọn như bụi bặm quốc gia chương mười lăm trừ tổng thống mới sản ca dạ chúng ta ai cũng không nhận chương m trừ tổng thống mới sản ca dạ chúng ta ai cũng không nhận ngày mùng ngày ba tháng mười hai thứ sáu sản ca dạ chính biến hai sau bảy ngày v ú z i n i ạ nước cộng hòa đu gạ g ụ chính phủ thành phố nói là chính phủ thành phố kỳ thật chính là một tòa hai mươi m không đến sáu tầng lầu nhỏ trải qua ba mươi năm mưa gió tường ngoài tường ra đã bắt đầu chóc ra trước kia quốc gia ban ngành chính phủ cùng thành phố ban ngành chính phủ đều tại tòa nhà này bên trong làm việc mười phần chen trúc hơi không chú ý liền sẽ dẫm lên người khác giải gót hiện tại sản c ả dạ tại trở thành tổng thống về sau đem quốc gia ban ngành chính phủ toàn bộ rời đến tổng thống phủ để vốn chỉ là trên danh nghĩa tổng thống phủ biến thành chân chính tổng thống phủ tại lầu hai một gian phòng làm việc bên trong mấy tên tóc có chút thưa thất q u a n viên đang ngồi ở riêng phần mình trước bàn làm việc trên tay bọn họ nhìn qua phi thường bận rộn miệng bên trong lại là đang không ngừng nói chuyện phiếm hiện tại dẫm không đến người khác giải gót ta cái này trong lòng ngược lại còn vắng vẻ là ngươi dẫm người khác giải gót sao lần nào không phải ngươi bị người khác ó t sao lần nào không phải ngươi bị người khác dẫm lên giải gót sau đó mặt âm trầm chạy tới cùng chúng ta phàn nản mỗi ngày bị d hiện tại dẫm không đến còn phàn nàn ta nhìn ngươi chính là tiệm ra ha ha ha đúng các ngươi nghe nói không chúng ta kia mới nhậm chức tổng thống giống như không biết từ chỗ nào làm đến một số tiền lớn sau đó đem số tiền này toàn bộ cho bộ giáo dục cùng bộ y y tế không đúng sao ta nghe nói là toàn bộ cho bộ nông nghiệp để bộ nông nghiệp nhập khẩu một nhóm lớn lương thực trước mấy ngày đầu đường xuất hiện những cái kia giá rẻ lương chính là từ chỗ này đến cái rắm ta thế nào nghe nói chính là toàn bộ cho bộ quốc phòng đây các ngươi đừng quên mười hai tuần trước quân đội thế nhưng là tại đại quy mô chiêu mộ tân binh nếu như không phải tiền cho bọn hắn bọn hắn làm sao có thể đột nhiên chiêu nhiều như vậy tân m ì n h những này là trọng điểm sao trọng điểm không phải là chúng ta tiền lương sao nói xong muốn cho chúng ta tăng lương hiện tại lại đem tiền cho đến địa phương khác chúng ta tiền lương làm sao Ê! tựa như là chuyện như vậy à nhưng là tăng lương văn kiện cũng sớm đã phát hạ đến l u ô n không khả năng hiện tại lại không tính toán đi a tại chúng ta b ù i di nhi à nước cộng hòa có cái gì là không thể nào sao đúng đấy ngươi đ ừ n g quên tổng thống tiền nhậm hắn nhưng là trực tiếp c ắ t nợ chúng ta dòng ã nửa năm tiền lương lúc đầu tưởng rằng chính phủ tài chính sẽ ra vấn đề kết quả là hắn đem tiền của chúng ta cầm đi cho chính hắn tu hào c h ạ c h mua xe sang mua du thuyền đến bây giờ chúng ta đều không có cầm tới nửa năm này tiền lương ta nói các ngươi có thể đừng nói sao các ngươi càng nói ta càng hoảng lúc đầu ta còn nghĩ chờ tiền lương phát hạ đến đem tăng tiên một bộ phận lấy ra cho ta lão bà mua chút lễ vật hiện đang nghe ngươi nhóm kiểu nói này ta cảm giác đừng nói tăng lương nguyên bản tiền lương có thể hay không cầm tới tay đều là cái vấn đề a y đây là chúng ta nói cái gì có thể quyết định sự tình sao cuối cùng còn không phải đến nhìn phía trên có làm hay không người Ta ngay tại cái này mấy tên quan viên than thở thời điểm một người trung niên nam tử đột nhiên đẩy ra cửa bàn công hương phân nói các ngươi làm sao còn ngồi ở chỗ này không muốn thắng trước tiền lương sao cục tài chính đám kia lại ra hiện tại ngay tại cho các bộ môn người phát tiền lương đâu lô bốn chính phủ thành phố cục tài chính nguyên bản bởi vì vì quốc gia ban ngành chính phủ rời đi mà chống g ô n g hành lang lần nữa trở nên chen trúc hành lang cùng thang lầu bên trong đứng đầy đến lãnh lương người trên mặt mọi người đều tràn ngập mừng rỡ cùng đội vàng làm sao hôm nay liền phát tiền lương rồi ngươi lần a số năm là chủ nhật chủ nhật ngươi tự mình một người tới làm đúng không kia cũng không đối a lấy đứng thứ năm nếu là thứ bảy hoặc là chủ nhật kia cũng là chỉ hoãn đến số sáu thậm chí là số bảy mới phát hiện tại thế mà sớm phát rồi ai ai ai chớ đ ẩ y chớ đầy là tên hốn đản nào dấm chân của ta gót ta vừa mua giày ra a Tất cả cơm đều không, gặp được. không đúng sao ngay tại tất cả mọi người tại hướng về phía trước trên thời điểm phía trước nhất đột nhiên chuyển đến một tiếng phi thường thanh em kinh ngạc trong lúc nhất thời nguyên bản còn ầm ĩ đám người nháy mắt yên t i n h trở lại bởi vì vì bọn họ nghe tới một cái từ khóa không đúng sao đến cùng là cái gì không đúng sẽ không là nói xong tăng lương kỳ thật căn bản không có chứng a nói không chừng là ngay cả nguyên bản tiền lương mức đều lính không đến đến cùng là cái gì không đúng đừng nói chuyện nói một nửa a mọi người ở đây nhỏ giọng suy đoán thời điểm liền nghe tới phía trước cái thanh âm kia tiếp tục nói dựa theo mới nhất tiêu chuẩn ta tháng trước tiền lương hẳn là năm n g h n bắc phi đồng giằng a ngươi thế nào cho thêm ta hai vật bốn cái gì cái này thêm ra hai vật bốn là tổng thống mới cho chúng ta phát lại bổ sung thượng nhiệm tổng thống khất nợ nửa năm tiền lương ba ba tại câu nói này ra về sau trong chốc lát phản phát toàn bộ thế giới đều bị đẻ xuống tạm dừng khóa tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ nhỏ ánh mắt bên trong tràn ngập nghi ngờ thật lớn cùng c h ấ n kinh giờ k h ắ c này tất cả mọi người đang hoài nghi là không phải lỗ thai của mình xảy ra vấn đề t â n nhiệm tổng thống phát lại bổ sung thượng nhiệm tổng thống khất nợ nửa năm tiền lương những này từ ngữ là có thể cùng lúc xuất hiện sao ngươi xác định đây không phải tiểu thuyết khoa huyễn ngắn ngủi trầm mặc về sau là kinh thiên động địa manh động tất cả mọi người x ô i c h à o thật phát lại bổ sung khất nợ nửa năm tiền lương sẽ không là ta đang nằm mơ chứ để ta xem một chút để ta xem một chút chớ đẩy chớ đẩy muốn chèn t r ư ớ người tránh ra tránh ra đến ta lãnh lương đừng dẫm đây là ta vừa mua giày ra a tại tất cả mọi người lĩnh được tiền lương của mình về sau bọn hắn nhìn xem rõ ràng thêm ra kiêm một bộ phận lâm vào bản thân hoài nghi trong trường mặc cũng không biết trôi qua bao lâu chỉ nghe được có linh tinh thanh âm đang lớn tiếng hô to tổng thống mới v ạ n thuế vạn thuế sau đó tất cả mọi người tại hô to tổng thống mới v ạ n thuế thanh âm xông phá nóc nhà vang vọng vật tiêu nếu như sản cạ dạ tại nơi này nhất định sẽ phát hiện cơ hồ tất cả mọi người trung thành đều tại thời khắc này dâng đi lên một m ả n lớn nguyên bản chỉ có sáu mươi tả hữu thậm chí là như t à n quan viên, đều tăng tới 70. Nếu h h đều tới nói, sản thống còn không trung phong、hiểm. Như có kia giả tại thời hiểm. trước trị thuộc tùy cả các, sụp lâu đều đổ vậy hiện tại chỉ ít giờ khác này đối cơ hồ tất cả quan viên đến nói trừ sản ca dạ bọn hắn ai cũng không nhận vẫn là ban đầu cái kia văn phòng lãnh được tiền lương mấy người ngay tại mỹ tư tư số lấy sao phiếu trong tay một trăm l i h a i trăm ba trăm dòng ra ã bốn vạn bắc phi đồng rằng hh ta còn chưa từng có một lần tính gặp qua nhiều tiền như vậy thật ao ước ta nếu là cũng có thể tới ngươi cái này cấp bậc liền tốt về sau mỗi tháng liền có thể lấy thêm hai n g h n bắc phi đồng rằng không nội ngươi cố gắng nhịn cái năm năm cũng kém không nhiều liền có thể đến ta cái này cấp bậc ta chỉ có thể nói từ hôm nay trở đi ta chính là tổng thống mới nhất c h o trung thành h ắ n để ta cắn ai ta liền cắn ai cái rắm ta mới là tổng thống mới nhất c h o trung thành không phải đâu các ngươi thế mà đều tranh nhau khi chó hạ tiện như vậy sao ta liền không giống ta muốn làm tổng thống mới nhất trung thành quyền hhh <cười> ngay tại mấy người lẫn nhau cười cười nói nói thời điểm ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một trận phi thường tiền ồn ào âm chương á c c ngươi ai? Ai là o phép các n g i i t ế p h ò n l à mười việc của thủ ta? Tranh t sáu duy trì phản chính phủ vũ trang lật đổ sản cá dạ chương mười sáu duy trì phản chính phủ vũ trang lật đổ sản cá dạ tiếng giống giận này vang vọng cả tầng lầu t r u n g quanh dừng lại ở trên nhánh cây chín chóc cũng bị dọa đến bay đến trên trời bọn chúng lưu dữ tựa hồ là đang đáp lại tiếng giống giận này đây là sẽ ra chuyện gì rồi mặc kệ ở thế giới nào thích xem náo nhiệt đều là nhân loại thiên tính g a tiểu nhân là đem đầu ngạ vào hành lang đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới gan phòng, ra thanh lớn văn đến là thì trực tiếp đi ra văn phòng, chạy đi â một chuyển đến văn cận áo áo quả, quốc chính phòng phụ danh nghĩa, chính thức Dịu quả, bầy lấy ủy đến văn an toàn bán gia bất xem. mai lấy ta t áo áo i phản quốc b ắ giữ người, đây là thân ố i cao p á p viện ký tên bắt giữ lệ. tên ký bắt Một t h mặc quân trang nhưng lại không có quân hàm quan quân trẻ tuổi đem một t r ư ơ n g đóng có tối cao pháp viện một đỏ giấy hôm đến một lại mập lại thấp trung niên quan viên trên mặt chờ tên này quan viên thấy rõ giấy bên trên nội dung trong mắt lộ ra sợ h ã i cảm xúc sau trẻ tuổi sĩ quan hướng sau lưng p h t p h t tay mấy tên được đến g a hiệu binh sĩ lập tức lên khống chế lại tên này quan viên chờ hắn giống một đám bùn nhão như bị lôi ra văn phòng về sau một mặt ngốc trệ cùng kinh ngạc hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần sau đó bắt đầu điên cồn g dãy r u ộ n không ta không có phản quốc các ngươi đây là nói xấu các ngươi không có, có quyền lợi bắt ta các ngươi không thể mang ta đi thả ta ra ta lệnh cho ngươi nhóm thả ta ra nhưng là bất luận hắn làm sao dãy r u ộ n hắn đều bị các binh sĩ vững vàng khống chế trong tay l ậ t không nổi dù là một đoá bọc nước cho đến lúc này người trung binh cũng coi là thấy rõ xảy ra chuyện gì ta đã sớm biết ra hỏa này không phải người tốt ngươi nhìn bị bắt đi tội phản quốc tội danh như thế lớn sao cái này không được bị giam cái mười mấy hai mươi năm cái gì quan cái mười mấy hai mươi năm ngươi sợ không phải quên sạn đi tổng đám người kia là kết cục gì trực tiếp nhân gian biến mất ta chật chật chật ngươi nhìn hắn cái này bụng lớn nạo giật lên đến thật là dễ nhìn không đi nhảy múa bụng thật là đáng tiếc nghe tới người chung quanh nghị luận sắp bị mang đi áo mai áo quả đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn t ự a h ồ nghĩ đến cái gì sau đó giống như là rơi xuống nước người bắt lấy cuối cùng một cọng c ỏ cứu mạng nói lời kinh người nói các ngươi nghĩ đến đám các ngươi liền có thể chạy mất sao ta căn bản không có phản quốc cái này hoàn toàn là sản cả dạ cho ta tạo ra tội danh hắn đây là đang làm chính trị thanh tẩy là muốn cho chính hắn người đằng vị trí bây giờ bị bắt đi chính là ta ngày mai bị bắt đi chính là các ngươi nghe tới áo mai áo quả lời nói này người chung quanh đều sửng sốt phốc thử nhưng là một giây sau liền có người cười ra tiếng sau đó liền nghe tới người này mở miệng nói ra ngươi coi như đ ừ n g giả bộ ngươi là ai chúng ta còn có thể không rõ ràng thả trước kia ta có lẽ còn có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi nhưng là từ hôm nay trở đi ta chính là tổng thống trung thành nhất người ủng hộ ngươi ta là không có chút nào sẽ tin mấy câu nói đó trực tiếp bừng tình chung quanh tất cả mọi người pháp khắc kém chút bị tiểu tử ngươi cho hù đến tiểu tử ngươi khẳng định chính là phản bội quốc gia đúng đấy ngươi nếu là không có phản quốc bọn hắn vì sao chỉ bắt ngươi không bắt chúng ta đâu ta thế nhưng là tổng thống trung thành nhất chó sao lại tin chuyện ma quỷ của ngươi ta vẫn cảm thấy ngươi cái này thân thịt mỡ thích hợp đi nhảy múa bụng tựa h như là vừa rồi người kia nói nếu như là thả trước kia bọn hắn khẳng định sẽ tin tưởng á mai áo quả lời nói này vì tự thân lợi ích bọn hắn có lẽ sẽ đang nghe lời nói này sau đứng ra ngăn cản nhưng là hiện tại ngươi nói một nguyện ý cho tất cả chúng ta phát lại bổ sung đời trước tổng thống khất nợ nằm tiền lương người sẽ nói số ngươi sau đó ngươi còn muốn cổ động ta nhóm ra kiếm chuyện ngươi sợ không phải có cái gì bệnh nặng đi ta nhìn ngươi khẳng định chính là phản quốc mới có thể nói ra lần này châm ngòi ly dán đến tại tất cả mọi người phỉ nhổ bên trong tại an toàn quốc gia h ủy bàn đám binh sĩ càng ánh mắt â m lánh bên trong ám ai áo quả triệt để tuyệt vọng giống con cá chết như bị mang đi nhìn xem ám ai áo quả bị mang rời khỏi bóng lưng tất cả mọi người rõ ràng lần sau nếu là lại nhìn thấy hắn đ o á n chừng chính là tại giã ngoại tòa nào đó trong mộ tốt đừng nhìn có cái gì để mắt cùng nó ở đây nhìn ám ai áo quả kia thân sắp chảy mỡ thì mỡ còn không bằng tiếp tục trở về số các ngươi tiền mặt đâu vừa mới nói xong tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới mình chính sự giải tán lập tức Ngày thứ hai, Ngày mùng ngày 4 tháng 12, thứ bảy, Pháp quốc thứ tư nước Cộng Hòa, Cung điện A-Linx. chiến lược cơ quan tình báo. Xá hoa trong phòng họp. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, chúng nội sản gián chiến quan tình trưởng nữ bình tĩnh nhưng kiềm chế, tựa như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Sự thật cũng hoài vào là thứ thứ thứ Ta tại ta thật tiểu tứ mặt tâm trầm, tựa trước tới thật Pháp Hòa, phi hoa họp. phi khí chế, khi kiềm mưa báo. Xá báo báo xếp điệp. quốc Bắc lược cơ có cả Bắc lược cơ cục sắc bộ kia dạ sự Sự chúng ũ n g đem ta đi n viên là khoảng thời gian này hết thảy xếp vào cùng thu mua hai mươi ba người kết quả chiều hôm qua cái này hai mươi ba người liền toàn bộ bị sẵn cả dạ cái này hôn đản cho hạ lệnh xử quyết có trùng hợp như vậy sự tình sao các người nói cho ta có trùng hợp như vậy sự tình sao đối mặt đến từ mình người lãnh đạo trực tiếp lửa giận tất cả mọi người đem đầu thật sâu thấp thậm chí hận không thể trực tiếp cho vùi vào trong đất giống là sợ cái này lửa giận ngập trời sẽ nện vào đầu của bọn hắn sau đó đem bọn hắn cho đập chết bắc phi chiến lược cơ quan tình báo cục trưởng còn đang g ầ m thét nước bọt còn tại bay tư tung tại hắn c h ọ n vẹn g ầ m thét gào thét không sai biệt lắm nửa giờ sau mới cuối cùng miễn cưỡng bình tĩnh lại hắn ngồi trở lại đến trên vị trí của mình h í t vào một hơi thật sâu dùng nhẹ nhàng ngự khí chấn ăn nói vừa rồi những cái kia chỉ là ta nói nhảm các ngươi không muốn phóng tới trong lỏng đối các ngươi lối quốc gia trung、thành. thân là cục trưởng ta vẫn tin tưởng tổng thống cũng là tin tưởng nghe tới lời nói này bị mắng dòng dã nửa giờ dọa đến đứng ngồi không yên đám người cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra nhưng mà một giây sau bắc phi chiến lược cơ quan tình báo cục trưởng lời nói xoay chuyển lại để bọn hắn đem bông u xuống tâm cho treo lên nhưng là bú gì nỉ h hạ nước cộng hòa có thể chuẩn xác nhanh chóng phát hiện chúng ta tại bọn hắn trong nước xếp vào cùng thu mua gián điệp chuyện này khẳng định là có vấn đề ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì một tuần sau nhất định phải liền chuyện này cho ta một cái công đạo nếu không ta liền đem các ngươi xuất ra đi bằng dao hiểu chưa minh Bạch, cục trưởng. Tất cảm ọ i người lập tức mở miệng đáp rất tốt bắc phi chiến lược cơ quan tình báo cục trưởng hài lòng gật gật đầu sau đó tiếp tục mở miệng nói ra tiếp tục trở lại chúng ta ban đầu thảo luận sự tình phía trên sản c ả dạ lên đài về sau mặc dù trước kia điều ước phía trên đều ký tên nhưng là liền trước mắt hắn những động tác này đến nói đặc biệt là khoản này không biết hắn từ nơi nào làm đến tài chính càng thêm chứng thực chúng ta phỏng đoán sản c ả dạ không phải một nguyện ý nghe lời người Bù nỉ n ạ ư ớ c Cộng h ò a vị trí t phi h ư ờ n g trọng ta có thể toàn chúng không an ổn khống yếu, hay chế là có một â y Bắc Phi mươi u chốt. Một bảy vào vào cầm lấy vũ khí của các ngươi chiến đấu đến một khắc cuối cùng Trưng ngày ngày c mùa lấy đông ban đêm luôn luôn muốn lâu hơn một chút đồng hồ trên tường đã tại tí tách đâm thanh bên trong đi đến bảy giờ ba mươi phút nhưng là mặt trời lại cùng xấu hổ đại gia khuyết thú làm sao cũng không chịu lộ diện tích đáp tí tách kim dây thúc giục kim p h ú t lại đi lên phía trước hai mươi phút sau chân trời rốt cục bắt đầu chắn bệnh tựa như là một con cá lật ra bụng của mình tích đáp tí tách kim phút tiếp tục hướng phía trước đẩy kim đồng hồ chỉ hướng tám điểm liền dưới ánh mặt trời vừa mới dâng lên kinh lịch đêm dài đằng đăng nigeria thành phố đang chuẩn bị nên đón quang minh lúc siu ê siu ê siu ê v o a anh từng đạo bén nhọn thanh â m vạch phá bầu trời cuối cùng biến thành từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đánh thức tất cả còn ngủ say trong mọi người xảy ra chuyện gì bị làm tỉnh lại đám người một mặt được bước đẩy cửa phòng ra hất lên quần áo đến đi ra bên ngoài sau đó bọn hắn nhìn thấy để bọn hắn đợi này đều không thể quên một màn một viên lại một viên đạn pháo gào thép mà đến rơi xuống thành thị các ngõ ngách đinh hai nhức cóc tiếng nổ nhấc lên đầy trời bụi đất màu đen khói lửa từ phế tích bên trên trậm rãi dâng lên che khuất cả bầu trời để tức sẽ nên đón quang minh thành thị lần nữa lâm vào trong bóng tối giờ khác này bất luận là lão người vẫn là tiểu hải đều hiểu phát sinh cái gì đó chính là chiến tranh đến rồi đu gà ngủ tổng thống phủ cách cách c ạ c h đông đông đông tiếng bước chân r ồ n r ậ p cùng theo sát tiếng đập cửa nháy mắt đánh vỡ tổng thống phủ yên tĩnh phá hủy sạn cạ dạ một đẹp xảy ra chuyện gì rồi vừa mới nằm ngủ không bao lâu lại bị cưỡng ép từ trong lúc ngủ mơ đánh thức s ả n cá dạ còn có chút rời dương khí sắc mặt rất là khó coi tổng thống vừa vừa lấy được nigeria chính phủ thành phố khẩn cấp đ i ệ n báo phản chính phủ vũ trang 39, tranh thủ dân tộc giải phóng cùng tiến bộ đồng minh 39, tại nửa giờ trước hướng nigeria phát động tập kích hiện tại khả năng đã đánh vào nội thành bộ quốc phòng bộ trưởng c a t t e r t đem một phần điện báo đưa cho s ả n cá dạ đồng thời sắc mặt nghiêm túc hướng s ả n cá dạ báo cáo c a t t e r z lời nói này tựa như là mùa đông khắc nghiệt bên trong gió bấc trực tiếp thổi tỉnh còn có chút mơ hồ sạn cá dạ trên mặt hắn bối rối càng là nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng sản cạ ra một thanh tiếp nhận địa báo túi đầu xuống dùng đọc nhanh như gió tốc độ đem phía trên từng chữ đều khắc sâu vào trong đầu của mình vài giây đồng hồ về sau sản cạ ra ngẩng đầu lên hỏi chúng ta chú nigeria phụ cận bộ đội đâu vì sao lại là nigeria chính phủ thành phố ngay lập tức cho chúng ta phát tới tin tức không biết chúng ta tại nhận được tin tức về sau v ẫ n t ạ i kêu gọi nhưng là đến bây giờ cũng còn không có liên hệ với lữ đoàn bay đồ cutter t lắc đầu sau đó nói ra chính mình suy đoán hoặc là bọn hắn tại ngay từ đầu liền bị phản chính phủ vũ trang cho đánh tan hoặc là chính là bọn hắn đã tập thể đầu hàng làm phản nghe tôi cắt tơ rèn phỏng đoán s ả n cạ dạ khoe miệng khẽ nhăn một cái hắn có chút bực bội mà lấy tay bên trong điện báo v ò thành một cục mở miệng nói ta tình nguyện bọn hắn là tập thể đầu hàng làm phản mặc dù tập thể đầu hàng làm phản xem ra khả năng rất nghiêm trọng nhưng là nigeria lưu tại ngay từ đầu liền bị đánh tan tại trên thực tế lại muốn càng thêm nghiêm trọng cũng càng để cho người cảm thấy sợ hãi bởi vì điều này nói rõ dân giải đồng minh cũng chính là tranh thủ dân tộc giải phóng cùng tiến bộ đồng minh tên gọi tắt tại thực lực quân sự bên trên đã cường đại đến đầy đủ nghiện ép một chi bảy người tà hữu quân chính quy、Hô. s ả n ca r a hít vào một hơi thật sâu mở miệng ra lệnh lập tức triệu tập tất cả quân đội cao tầng đến bộ quốc phòng phòng họp họp. vâng tổng thống cutter z hướng s ả n ca r a kính một cái quân lễ sau đó lập tức bay người rời đi nigeria nội thành kịch liệt giao chiến âm thanh vang lên tại thành thị mỗi con đường nhưng là cùng phản chính phủ vũ trang giao chiến lại không phải thân quân nhân mặc quân trang mà là thân mặc màu đen đồng phục cảnh sát cảnh sát võ trang bộ đội chỉ có vũ khí hạng nhẹ cùng chút ít vũ khí hạng nặng bọn hắn ngay tại dựa vào địa hình khó khăn chống cự lại phản chính phủ vũ trang phần tử tiến công nigeria cảnh sát tổng cục từng người từng người người mặc các thức quần áo dân dã cảnh sát hoặc là lai xe hoặc là đi bộ ngay tại từ bốn phương tám hướng chạy đến một đường hướng về trong cục cảnh sát chạy tới đồng thời một đội vừa mới mặc tốt trang bị cảnh sát cùng những này vội vàng đuổi tới cảnh sát gặp thoáng qua bọn hắn ngồi lên xe cảnh sát hướng về khu giao chiến chạy tới trong cục cảnh sát còn không có cùng lữ đoàn vai đồ liên hệ với sao một tóc trắng xóa cảnh sát thâm niên mười phần sốt ruột lớn tiếng dò hỏi cục trưởng chúng ta đã dùng tất cả có thể nghĩ đến thông tin biện pháp nhưng là đều không có cách nào liên hệ đến lữ đoàn vai đồ bọn hắn liền cùng bốc hơi khỏi nhân ra như một chính đang không ngừng gọi điện thoại cảnh sát trẻ tuổi hồi đáp phanh nghe tới câu trả lời này được xưng là cục trưởng cảnh sát thâm niên một quyền nện tại cái bản phát ra t r ù n g điệp tiếng vang sau đó chỉ gặp hắn một mặt tức giận nói bọn này đáng chết hôn đản bình thường từ chúng ta nơi này thu nhiều tiền như vậy an t ế t ta càng là chưa hề bạc đ á y bọn hắn kết quả thời khắc mấu chốt lại liên lạc không được thao mụ hắn có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ thân thể của hắn thậm chí cũng bắt đầu hơi run r â y cục trưởng kia chúng ta bây giờ nên làm gì một đồng dạng chính đang không ngừng gọi điện thoại cảnh sát trẻ tuổi để tay xuống bên trong điện thoại dù mê man g cùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cảnh sát thâm niên âm thanh run r ậ y mà hỏi thăm a làm sao cảnh sát thâm niên cười lạnh một tiếng hồi đáp chúng ta còn có thể làm sao đã đám kia tham gia quân ngũ không đáng tin cậy vậy bây giờ liền chỉ có thể dựa vào chúng ta mình thế nhưng là liền dựa vào chúng ta căn bản không phải đối thủ a nếu không chúng ta vẫn là trực tiếp đầu hàng đi một cảnh sát trẻ tuổi mở miệng khuyên nghe tới tên này cảnh sát trẻ tuổi cảnh sát thâm niên lại đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh những cảnh sát khác phát hiện đại đa số cảnh sát trẻ tuổi đều là nghĩ như vậy cảnh sát thâm niên cười khổ lắc đầu mở miệng nói ra nếu như hôm nay đến chính là cái k h á c phản chính phủ vũ trang ta tuyệt đối sẽ trực tiếp mệnh làm các ngươi đầu hàng nhưng hôm nay đến chính là dân giải đồng minh các người đám người tuổi trẻ này khả năng không rõ ràng nhưng là ta nhưng quá rõ ràng bọn hắn là ai d à n h tự lấy được ngược lại là e m h a i nhưng sở tác sở vi hoàn toàn liền là một đám phản nhân loại phần tử khủng bố cùng nó đầu hàng sau bị bọn hắn ngược sát còn không bằng cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng có lẽ là cảm thấy dạng này còn chưa đủ có sức thuyết phục cảnh sát thâm niên lại tiếp tục nói các ngươi nếu là không tin ngươi có thể hỏi một chút các ngươi bên người cảnh sát thâm niên hoặc là những lao nhân khác hỏi hỏi bọn hắn dân giải đồng minh là cái dạng gì tổ chức nghe được câu này cảnh sát trẻ tuổi n ó n g nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình cảnh sát thâm niên n ó n g sau đó bọn hắn liền nghe tới một cảnh sát thâm niên dùng một loại sợ hãi nhưng cũng mười phần kiên định ngự khí nói nếu như các ngươi không nghĩ đầu của mình bị người chặt đi xuống làm cầu để đá nếu như các ngươi không nghĩ lao bà của mình cùng nữ nhi thành vì người khác tính nô lệ nếu như các ngươi không nghĩ phụ thân của mình cùng nhi tử bị người khác lấy ra nấu canh như vậy ta đề nghị các ngươi cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay chiến âu đến một khắc cuối cùng. c h tổng thống phủ bộ quốc phòng phòng họp tất cả nhận được tin tức quân đội cao tầng giờ phút này đều ngồi tại trong phòng họp diễn phần mình thần sắc đều có chút nghiêm trọng chúng ta đã hạ lệnh để khoảng cách gần nhất bộ đội tiến về chi viện nhưng là chỉ dựa vào hơn hai tên cảnh sát võ trang chỉ sợ là kiên trì không đến viện quân đến một vị tóc vàng mắt xanh thượng tá sĩ quan mở miệng nói ra mà nó lữ đoàn vai đồ đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này đều nhanh một giờ vẫn là liên lạc không được bọn hắn liền xem như bị đánh lén cũng không đến nỗi bảy ngàn người cùng một chỗ không có đi ta xem bọn hắn chính là toàn bộ làm phản một đám bạch nhã lang chúng ta đầu tuần năm mới cho bọn hắn phát đủ c h á n c u â n lương hôm nay bọn hắn liền phản thay đổi sớm biết một hạt bụi đều không nên phát cho bọn hắn bây giờ nói những này còn có cái gì dùng vẫn là ngẫm lại tiếp xuống nên làm sao bây giờ c phòng phòng lặng lặng á nếu như nói vừa nhận được tin tức lúc sản cạ dạ trong đầu còn hiện hiện qua khả năng này như vậy hiện tại sản cạ dạ cho rằng khả năng này cơ hồ là số、0. lý do rất đơn giản nhân số chỉ có hơn 2.000 cảnh sát võ trang đều có thể miễn cưỡng ngăn trở dân giải đồng minh tiến công làm sao hướng là làm quân chính quy lữ đoàn vai đ ổ đâu kia lữ đoàn vai đ ổ vì sao lại mất liên lạc là lữ đoàn vai đ ổ tập thể làm p h ả t sao có loại khả năng này khả năng còn rất cao nhưng là sản cạ dạ cho là nên không có đơn giản như vậy bởi vì làm duy nhất chú đóng ở nigeria phụ trách cảnh giác cùng phòng ngự dân giải đồng minh bộ đội lữ đoàn vai đ ổ cùng dân giải đồng minh ở giữa có hận thù rất sâu sắc không nói là giết cả nhà huyết hải thâm cửu cái tia cũng chi ít là nửa đêm vụ trộm lên núi đi đảo mộ tổ ân đoán lại thêm dân giải đồng minh kêu hoàn toàn phản nhân loại tác phong làm việc sản cạ dạ tin tưởng tuyệt đại bộ phận lữ đoàn vai đồ binh sĩ đều là không thể nào hướng dân giải đồng minh đầu hàng cho nên là bọn hắn cao tầng xảy ra vấn đề sao ai nghĩ tới đây sản cạ dạ ở trong lòng t h ở d à i tựa như vừa rồi tên quan quân kiến nói bây giờ nói những này đều đã không dùng coi như tìm tới nguyên nhân lại có thể thế nào có thể thay đổi đã sinh ra kết quả sao hô sản cạ dạ hít vào một hơi thật sâu đem phiền não trong lòng toàn bộ p h ư n g a vẫn là ngấp lại tiếp súng nên ứng đối như thế nào đi tại h ậ t t vận chuyển đại đội trưởng không chỉ có am hiểu súng máy di chuyển về phía trước năm mét thao tác còn am hiểu dùng các loại mệnh lệnh đến hố những cái kia cùng hắn không phải người một đường quân thiệt hiện tại tại vụ di nì ạ nước cộng hòa trong nước liền có rất nhiều cùng sản c ả dạ không phải người một đường quân thiệt đương nhiên những người này vẫn còn không tính là là chân chính quân thiệt nhưng là ủng bình tự trọng nghe điều không nghe tuyên cho dù không phải quân thiệt cũng cách quân thiệt không xa có lẽ ta có thể mượn nhờ cơ hội lần này học tập một chút vận chuyển đại đội t r ư ở n g thao tác đem những n à y ba mươi chín quân thiệt ba mươi chín cho h ô chết sau đó tướng quân quyền thu sạch trở về nghĩ tới đây sản c ả dạ khoe miệng nở một nụ cười ba một mực đem l ự c chú ý thả trên người sản cạ dạ cắt tờ n khi nhìn đến sản cạ dạ nụ cười trên mặt về sau cả người đều có chúc động không phải tổng thống của ta đại nhân hiện tại cũng cái gì tình huống lửa đều nhanh muốn đốt tới cái mông n g à i thế mà còn cười được c á t tờ dẹp rất là hoang mang bất quá không biết vì cái gì khi hắn nhìn thấy sàn c ả dạ nụ cười trên mặt về sau nguyên bản bối rối nội tâm cũng chầm chậm bình tĩnh lại bộ đội vừa mới mở rộng tân binh chiếm so tiếp cận bảy mươi phần trăm mà lại thời gian huấn luyện ngay cả nửa tháng đều vẫn chưa tới hiện tại liền để bọn hắn ra chiến trường đây không phải là để bọn hắn đi chịu chết sao bộ đội của chúng ta không lên chẳng lẽ ngươi trông cậy vào những địa phương kia bộ đội sao người tin hay không chỉ muốn mạng của ngươi khiến đến bọn hắn bộ chỉ huy bọn hắn liền sẽ có một ngàn loại lý do cự tuyệt xác thực chúng ta nửa giờ trước liền cho khoảng cách gần nhất lữ đoàn đạt sàn hạ đạt c h i viện nigeria mệnh lệnh kết quả đến hiện tại bọn hắn đều còn không có động một bước nigeria luân h á m đã thành kết cục đã định chúng ta bây giờ cần muốn cân nhắc chính là như thế nào bảo trụ đằng sau thành thị ổn định phòng tuyến cũng không biết nigeria đám tia cảnh sát có thể nhiều lắm là lâu khi nhìn bọn họ có thể cho chúng ta tranh thủ thêm một điểm thời gian chuẩn bị đi các quân quan vẫn còn tiếp tục thảo luận nhưng là ai cũng không bỏ ra nổi một cái tương đối biện pháp tốt đúng lúc này đông đông đông. trong lòng đã có suy nghĩ bước đầu sản c ả dạ, dùng tay gõ bàn một cái nói chờ tất cả mọi người đều an t ĩ n h lại đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía mình về sau sản c ả dạ mới mở miệng nói ra ta rất không thích các ngươi vừa rồi có câu nói đó chính là ba mươi chín nigeria luân hãm đã thành kết cục đã định ba mươi chín trong mắt của ta cho dù nigeria tại một giây sau liền sẽ luân hãm nhưng là tại còn không có luân hãm cái này một giây đồng hồ bên trong chúng ta đều phải đem hết toàn lực nghĩ hết tất cả biện pháp đi tri viện nigeria chúng ta ngồi ở đây nhiều chậm trễ một giây đồng hồ n i i g e r A l i ề nghe sẽ thiếu một ồ được cứu viện thời gian, tại i n g r i a tới h cảnh ủ vương võ trang sát n sản i ề u ca h cái người.、Cho、nên, ta lấy bụi i n ra nước Cộng hòa Tổng thống thân phận mệnh lệnh lệ. lệ này tất cả sĩ quan đều sửng sốt nhưng là còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng liền lại nghe được sản ca giả tiếp tục nói bất luận bọn họ có phải hay không tân binh chỉ cần bọn hắn mặc vào q u â n trang kia cũng là một quân nhân quân nhân sứ mệnh chính là bảo vệ quốc gia cho dù là đánh đổi mạng sống mà lại chỉ có thực chiến mới là tốt nhất huấn luyện còn có bảo vệ quốc gia là tất cả quân nhân sứ mệnh cho nên lập tức mệnh lệnh khoảng cách nigeria gần nhất lữ đoàn hạc sản lữ đoàn dờ d ạ g ồ lữ đoàn kéo lì tổng cùng lữ đoàn đồ g ạ l ò n cùng theo bộ đội của chúng ta cùng một chỗ tiến về tri viện nói cho bọn hắn lần này cứu viện nigeria sẽ lấy bọn hắn cái này bốn chi lão binh lữ là chủ lực đồng thời vì khen ngợi bọn hắn sắp vì quốc gia làm ra chắc tuyệt công hiến bộ quốc phòng sẽ vì bọn họ mỗi cái lưỡi đều cấp cho mười ước bắc phi đồng rằng ba ba một chút đầu góc tương đối linh quan g sĩ quan đã từ s ả n cạ dạ trong mệnh lệnh n g h e ra một số không giống bình thường hương vị ta vì sao lại có một loại cái này bốn cái lưỡi đều muốn bị tổng thống hố chết ảo rất đâu một sĩ、si、quan tại trong lòng nghĩ đến chương mười chín chớ đi nhanh như vậy chờ ta một chút nhóm chương mười chín chớ đi nhanh như vậy chờ ta một chút nhóm nigeria hướng tây hẹn bảy mươi cây số a cỡ tang châu thủ phủ thêm đạt lai、like. lữ đoàn hạ sản trụ sở lữ bộ làm khoảng cách gần nhất quân sự đơn vị lữ đoàn hạ sản rất sớm đã biết được dân giải đồng minh tiến công ni jia tin tức thậm chí so sản cạ dạ bộ quốc phòng cũng còn muốn mấy phút nhưng mà cho tới bây giờ bọn hắn đều không hề động trước người hướng chi viện dấu hiệu cho dù bọn hắn sớm tại bốn mươi phút trước liền đã thu được bộ quốc phòng mệnh lệnh bộ quốc phòng a một cái giữ lại xuyên mặt hồ miệng bên trong ngậm một điếu xi、si、gà sĩ quan dựa dựa vào ghế hai chân vỉnh đến trên mặt bàn dùng chẳng thèm ngó tới ngự khí nói lao tử cho bọn hắn một chút mặt mũi gọi bọn hắn một tiếng trứng quan lao tử không nể mặt bọn họ bọn hắn chính là một cái r á m lữ đoàn vai đồ ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị tiêu diệt hiện tại lại muốn lao tử bên trên đi chịu chết n a mơ m lữ trưởng chúng ta bây giờ làm như vậy về sau bộ quốc phòng bên kia nếu là vấn trách xuống tới làm sao đứng tại xuyên mặt hồ bên cạnh phó quan thân s ắ c có chút lo lắng mở miệng hỏi làm sao có lẽ là nghe ra phó quan trong giọng nói một chút lo lắng xuyên mặt hồ không để ý chút nào khoát tay áo sau đó từ bên hông móc ra bản thân súng lục lung lay mở miệng nói ra yên tâm tốt vấn trách chỉ muốn vật này còn trong tay chúng ta bộ quốc phòng đám kia quan l á o ra dám sao coi như cho bọn hắn một trăm cái lá gan bọn hắn cũng không dám lại nói chúng ta làm cái gì sự tình rồi chúng ta từ khi thu được bộ quốc phòng mệnh lệnh về sau vẫn tại tận t r ư ớ c tận trách tích cực chuẩn bị kỹ càng đi chỉ là do ở lương thực không đủ đạn không đủ đạn tháo không đủ dù sao chúng ta chính là còn không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng chúng ta ngay lập tức sẽ xuất phát tiến về tri viện nigeria p h ú c nói đến đây xuyên mặt hồ chính mình cũng không kèm được bật cười đúng lúc này cách, cách cách một trận tiếng bước chân dồn rập từ ngoài cửa chuyển đến sau đó một sĩ quan hưng phấn cầm một phần điện báo chạy vào miệng bên trong còn không ngừng nói lữ trưởng chuyện tốt đại h ả o sự chuyện gì tốt để ngươi cao hứng đến dạng này xuyên mặt hồ một mặt tò mò tiếp nhận điện báo đưa ánh mắt từ tên này sĩ quan chiến thân chuyển rời đến điện trên báo một bên nhìn một vừa mở miệng nói ha ha bộ quốc phòng đám kia quan lão gia thực có can đảm nghĩ thế mà nghĩ để chúng ta bốn cái lữ một giây sau cái gì đồ chơi một tỷ bắc phi đồng rằng ai ai ai bởi vì cảm xúc quá kích động x u y n mặt hồ một cái không chú ý không có nắm giữ tốt cân bằng nếu không phải bên cạnh phó quan phản ứng nhanh h ắ như là. nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị đứng trước bàn làm việc sĩ quan đánh gậy hắn mở miệng nói ra điện báo bên trong nói một tỷ bắc phi đồng rằng ta vừa mới cha đã đánh tới chúng ta lữ tại thụy sĩ trong chương mục mà lại bọn hắn còn nói chỉ cần có thể giải vây nigeria chờ chiến tranh kết thúc về sau sẽ còn lại ngoài định mức cho chúng ta một tỷ làm b ăn thưởng loảng xoảng ôi uy lần này đứng ở bên cạnh phó quan không thể kịp phản ứng bởi vì c h ấ n kinh mà mất đi cân bằng xuyên mặt hồ rán rán chắc chắc theo sát cái ghế cùng một chỗ ngã r ầ m trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn mấy phút sau lữ đoàn ạ sản thuộc hạ các đoàn đều thu được đến từ lữ bộ lập tức tiến về tri viện nigeria mệnh lệnh Mặt nhưng c là nếu như chỉ phân cho đoàn cấp trở lên sĩ quan như vậy mỗi người chỉ ít đều có thể phân đến năm vạn bắc phi đồng rằng nếu như chỉ phân cho ta một người hhh <cười> có đã từ văn phòng chống ngồi đi tới quân ghế sau xe xuyên mặt hồ nghĩ đến tài khoản bên trong tiêm một tỷ bắc phi đồng rằng lại nghĩ tới đằng sau còn có một tỷ hắn chỉ thiếu chút nữa trực tiếp chạy nước miếng giờ này khác này t i ề nửa tài trí, toàn thôn hết. một biệt tiếng tại trong Thỉnh thoảng tiếng là là này nhiều Nhi di Hai loại nơi chim đã đem đông 10km, là một mảnh rầm hắn không cho ha. Hướng Phanh phanh phanh. Hai loại khác biệt tiếng súng, tại cánh hù vốn rừng súng, rừng bên trong văng lên. Vâng. còn sẽ tiếng nổ, n vệ Cốc lý rạp. cây cốc cốc. cây có bộ dê dọa nơi xa chim bay. sẽ giờ sau theo thời gian trôi qua trong đó một phương tiếng súng dần dần yếu xuống dưới xem ra trận này phát sinh ở trong rừng cây chiến tranh hẳn là lấy một phương nào bị đánh tan thậm chí là toàn diện mà kết thúc tầm mắt đến vào trong rừng cây、phanh. một người mặc bù g i n ỉ ạ nước cộng hòa quân trang binh sĩ nâng lên vũ khí của mình không chút do dự bóc cỏ đánh chết một đã bị hắn dẫm tại dưới chân nam tử trung niên nam tử trung niên này mặc dù cũng mặc đồ g i à n di nhưng kiểu dáng cùng binh sĩ trên thân quân trang có rất rõ ràng khác biệt mà lại hắn còn dùng một khối màu đen bại bao khỏa toàn bộ bộ mặt chỉ lộ ra hai con mắt phanh phanh phanh l ẹ tẻ tiếng súng tại trong rừng cây không ngừng văng lên xem ra cũng đều là những binh lính này đang đánh quét chiến trường đồng thời xử quyết những cái kia bị bọn hắn bắt lấy hoặc phát hiện được nhân tại một gốc cao vút trong lê giới đại thụ kiểm kê rõ ràng sao chúng ta bây giờ còn lại bao nhiêu người một quân hàm chỉ là thiếu ý quan quân trẻ tuổi thế mà mở miệng hướng một quân hàm là thiếu tá sĩ quan dò hỏi sau đó tên này thiếu tá sĩ quan thế mà hướng tên này thiếu ý sĩ quan kính một cái quân lễ ngựa khi rất là c ù n g kính hồi đáp ban đầu trốn tới huynh đệ có chừng hơn một ngàn người trải qua vừa rồi trận chiến này ta cẩn thận kiểm lại một chút bao quát ngươi ở bên trong hết thệ cũng chỉ thừa ba trăm chín mươi bảy người n g h e tới hơn một ngàn người chỉ còn lại bốn trăm người không đến chung quanh tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc ngắn n g ủ trầm mặc sau một hai mắt đỏ bừng sĩ quan một quyền hung hăng nện ở bên cạnh hắn trên c à n h cây tức giận nói c ầ u nương dưỡng kỳ rồi không hắn thế mà đem chúng ta toàn bộ lữ đều bán cho dân giải đồng minh kêu bảy phần tử khủng bố nếu không phải dọc thiếu úy chúng ta những người này chỉ sợ đã sớm toàn bộ chết tại dân giải đồng minh súng tháo hạng chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì dọc thiếu úy một trung úy đem ánh mắt nhìn về phía bị bọn hắn vây vào rước dọc thần sắc không biết làm sao ngựa khí x a s u ố t mà hỏi thăm nghe tới vấn đề này người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía dọc chờ đợi lấy câu trả lời của hắn mặc dù chỉ là tiếp xúc hai giờ không đến nhưng là bọn hắn đã đối cái này chỉ có hai mươi ba tuổi người trẻ tuổi có được phi thường cao tín nhiệm dọc vòng qua đám người đem ánh mắt nhìn về phía phương tây dùng một loại trước nay chưa từng có kiên định ngự khí nói ta chỉ là một thiếu úy ta không có tư cách mệnh làm các ngươi làm những gì nhưng là ta chuẩn bị trở về nigeria đi bởi vì người nhà của ta chính ở chỗ này nói xong dọc không để ý đến người khác mà là cầm lên vũ khí của mình một mình hướng về nigeria vị trí đi đến nhìn thấy dọc bóng lưng rời đi một sĩ quan túi đầu xuống nhẹ nhàng nói một câu thật xin lỗi sau đó tên này sĩ quan m ư ờ i phần c h ậ t vật hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy đồng thời còn có mười mấy tên lính cũng đi theo hắn cùng rời đi còn lại sĩ quan cùng các binh sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng bọn hắn cầm lên vũ khí của mình dùng một loại lao tới tử vong dũng khí hướng về dọc bóng lưng đuổi theo dọc thiếu úy chớ đi nhanh như vậy chờ ta một chút nhóm chương hai mươi đối mỹ hảo tương lai hướng tới đổ vào phế tích cùng trong vũng máu chương hai mươi đối mỹ hảo tương lai hướng tới đổ vào phế tích cùng trong vũng máu nigeria một trận gió lạnh thổi qua một đoạn bóng ánh sáng long lanh bốc tuyết rơi vào một cảnh sát chiến m i tên này nắm chặt xuống trường máu me khắp người cảnh sát cảm thụ đến khu này khắc lạnh bớt hắn dùng tay sờ sờ cái mũi của mình sau đó kinh ngạc ngẩng đầu tới không trung từng đoá từng đoá trắng đoan b n g tuyết chính đang chậm rãi bay xuống từ giữa không trung nhìn lại tại tên cảnh sát này bên tay trái là một mặt họa có vẽ xấu tưởng vẽ xấu nội dung là một mấy tuổi tiểu nữ h à i ngồi quỳ chân trên đồng cỏ trong tay bưng lấy một đoá bồ công anh nàng nhẹ nhàng thổi nhìn xem bay đến trên trời bồ công anh hạng giống trên mặt lộ ra nụ cười sán l ạ ánh mắt sáng ngợi bên trong tràn ngập đối mỹ hảo tương lai hướng tới nhưng là đúng lúc này một viên pháo cối đạn rơi xuống nháy mắt phá hủy mặt này tường vẽ lấy tiểu nữ hải con mắt kia mấy khối gạch bị cao cao ném đến trên trời cuối cùng nặng nề g h mà nện ở phế tích cùng trong vũng máu khu giao chiến cho ta sông sông đi lên một đầu bao vây lấy miếng vải đen vũ trang phần tử trốn ở công sự che chắn đằng sau một lần cơ vũ khí trong tay một lần biểu lộ g i ữ tợn gầm lên nhưng mà các cái khác vũ trang phần tử nghe tới mệnh lệnh của hắn bước lên mưa bom báo đạn sông về phía trước lúc hắn không chỉ có không có cùng theo sông thậm chí còn bởi vì có một viên đạn lạc đánh trúng hắn chỗ công sự che chắn lại hướng lui về phía sau mấy bước tại bị chiến hỏa phá hủy phế tích bên cạnh là từng cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể nhưng kỳ quái chính là thân mặc màu đen đồng phục cảnh sát thi thể chỉ chiếm một phần nhỏ còn lại đại bộ phận đều là mặc các thức thường phục bình dân càng có mấy bộ thi thể toàn thân c h â n trụi nhìn kỹ lại cái này mấy cô ô huế không chịu nổi nhận hết lăng nhục thi thể tất cả đều là phụ nữ mấy tên người mặc đồ dàn di vũ trang p h ầ n tử chính dựa vào ở một bên phế tích bên trên thích ý hút thuốc từ từ đi lên sương mù cùng quần quận khói l ử a c ù n g một chỗ che đậy cả bầu trời rõ ràng mặt trời đã dâng lên hắc cám lại còn tại thôn vệ đại địa đây là tuyết rơi một mặt đã dính đầy máu tươi háo khoác trắng bác sĩ đứng tại phía trước cửa sổ ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ rất là kinh ngạc bởi vì tại buổi di nỉ ạ nước cộng hòa bình thường đều phải chờ tới tháng mười hai thậm chí là tháng một chung tuần nhiệt độ không khí lạnh đến cực hạn thời điểm mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy đoá bông tuyết rơi xuống mà bây giờ mới tháng mười hai sơ l i ề n đã tuyết lớn đầy trời đây là lao thiên gia tại thay chúng ta thuốc thiết sao bác sĩ tự lẩm bẩm liền ở tên này bác sĩ đắm chìm trong bi thương lúc một y tá vội vàng tiếng thúc giục bừng tỉnh hắn bác sĩ ngươi chính ở chỗ này đứng làm cái gì đây tranh thủ thời gian tới t i ề n tuyến lại đưa tới mấy tên người bị trọng thương tình huống rất nghiêm trọng đến tranh thủ thời gian cho bọn hắn tiến hành giải phẫu thầy thuốc khác đã bận không qua nổi hiện tại chỉ có người miễn cưỡng có thể làm à, một nữ cảnh sát cầm một phần văn kiện dẫn qua một bãi nước động vội vá chạy vào trong cục cảnh sát tại nàng vừa rồi đi ngang qua cổng đứng hai tên võ trang đầy đủ đặc công nàng vừa vừa đi vào trong cục cảnh sát các loại thanh nhâm liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến uy có thể nghe tới sao nơi này là cảnh sát tổng cục cái gì người nói cái gì mời lập lại một lần nữa đặc công thứ hai trung đội nhiệm vụ của các ngươi là tri viện mặt phía nam phòng tuyến hiểu chưa cái gì người muốn báo cảnh có người trốn ngươi đồ vật pháp khắc viu hiện tại đến lúc nào rồi chúng ta bây giờ thật không có rảnh rỗi để ý những chuyện này ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi cỡ lìn cảnh sát trưởng mời các ngươi nhất thiết phải thủ vững tiếp viện đã trên đường Nữ cảnh sát thâm n g có niên h đứng tại bên cửa sổ nhìn qua lâm vào chiến hòa thành thị nghe càng ngày càng gần thương tháo thanh ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng kết kết. nữ cảnh sát đẩy cửa phòng ra vội va đi đến một mặt bối rối nói cục trưởng việc lớn không tốt số 213 đường đi thất thủ chúng ta tại mặt phía bắc phòng tuyến có thể muốn thủ không được tiếng nói sau khi hạ xuống cả phòng tựa hồ cũng trầm mặc vài giây đồng hồ cục trưởng nữ cảnh sát hơi nghi hoặc một chút cùng lo âu nhẹ giọng hỏi cảnh sát thâm niên xoay người lại hắn ánh mắt bên trong tuyệt vọng không biết vì sao vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi tại nữ cảnh sát trong tầm mắt cảnh sát thâm niên ánh mắt bên trong c h ỉ còn lại kiên nghị vội cái gì một lối đi mà thôi làm sao có thể toàn bộ mặt phía bắc phòng thủ liền thủ không được rồi chuyên mệnh lệnh của ta đem làm đội dự bị đặc công thứ ba trung đội phái đi mặt phía bắc phòng tuyến cảnh sát thâm niên thanh âm mười phần bình tĩnh không có dù là một điểm một ly bối rối vâng cục trưởng có lẽ là bị cảnh sát thâm niên bình tĩnh lây nhiễm nguyên bản còn rất bối rối cùng sợ hai nữ cảnh sát vậy mà cũng đi theo bình tĩnh lại nàng hướng cảnh sát thâm niên trả một cái sau đó quay người rời đi nhưng mà nữ cảnh sát chân sau vừa rời đi trong văn phòng liền vang lên cảnh sát thâm niên tiếng thở dài ai cảnh sát thâm niên rất là vô lực lắc đầu cả người hắn nhìn qua giống như cũng so vừa rồi dàn mua mấy tuổi xem ra số hai trăm mười ba đường đi thất thủ tin tức cho hắn đã kích không có hắn nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy số hai trăm m ư ơ i ba đường đi thất thủ lúc đầu coi là làm chính diện chiến trường phía đông sẽ t r ư ớ c thủ không được kết quả hiện tại sớm biết ta liền không tại phía đông bố trí nhiều người như vậy cảnh sát thâm niên rất là hối hận tự nhủ đúng lúc này g e n g e n g e n hắn điện thoại trên bàn làm việc văng lên cảnh sát thâm niên n g mới mày lúc này còn có ai sẽ gọi điện thoại cho hắn cảnh sát thâm niên rời đi bên cửa sổ đi đến điện thoại trên bàn làm việc trước cầm điện thoại lên hỏi uy một giây sau trong điện thoại truyền ra cảnh sát thâm niên âm thanh rất quen thuộc lão uy ly am là ta nghe tới thanh ấm lão uy ly am x ư n g sở sau đó có chút khó tin nói dẹp kẹ thị trường ngươi làm sao còn không hề rời đi chương hai mươi một nguyên lai、like、tổng thống mới gọi sản cạ ra sao thật là một cái tên rất hay chương hai mươi một nguyên lai、like、tổng thống mới gọi sản cạ ra sao thật là một cái tên rất hay dân giải đồng minh đạn pháo vừa rơi xuống mặt đất chính phủ thành phố đám kia quan l á o ra liền hội vàng khiêng xe lửa chạy trốn tốc độ nhanh chóng ngay cả giờ cờ tia chấp đều chỉ có thể cam bái hạ phong hiện tại tại đối ngoại điện thoại tuyến đều đã bị dân giải đồng minh chặt đứt tình hướng giới vốn nên sớm liền rời đi nigeria thế mà cho mình gọi điện thoại tới lão huy liam rất là kinh ngạc ta tại sao phải rời đi Dạ cái hỏi lại đến sau đó vừa cười vừa nói ta không chỉ có không hề rời đi ta trả lại cho ngươi mang đến một tin tức tốt tin tức tốt lão huy liam sửng sốt một chút hiện tại cái này quỷ tình hôn giới còn có tin tức gì có thể được xưng là tin tức tốt chẳng lẽ là dân giải đồng minh rút lui rồi Vâng anh. Tốt à, nơi xa chuyển đến tiếng nổ nói xa cho Tốt à, giải thích nói ta vừa vừa nhận được tin tức bộ quốc phòng điều động bốn cái l ữ quân đội trung ương cùng bốn cái l ữ địa phương quân đến đây c h i viện chúng ta n h i g e gì à? cái gì lão huy liam bị tin tức này kinh đến nhưng là một giây sau hắn lại c ư ờ i khổ lắc đầu mở miệng nói nói thật ta rất cảm tạ bộ quốc phòng có thể trong thời gian ngắn như vậy liền quyết định phái ra bốn cái l ữ quân đội trung ương c h i viện chúng ta nhưng là đông phương có câu cổ lời nói được tốt gọi ba mươi chín nước xa không cứu được lửa gần ba mươi chín bọn hắn cách chúng ta hơn bốn trăm cây số chờ bọn hắn đổi tới chúng ta cũng sớm đã đi đi gặp thượng đế đây không phải còn có bốn cái địa phương n ữ sao khoảng cách gần nhất lữ đoàn hạng sẵn trễ nhất buổi sáng ngày mai liền có thể đến chỉ cần ra kéo lời còn chưa nói hết liền bị la huy liam đánh gãy lữ đoàn hạng sẵn là mặt hàng gì bộ quốc phòng đám người kia có lẽ không rõ ràng nhưng thị trường thành phố ngươi còn có thể không rõ ràng sao chờ bọn hắn đổi tới chờ bọn hắn đến quân đội trung ương sợ là đều đã tại cho chúng ta nhặt xác mà lại la o huy liam còn có một câu chưa hề nói đó chính là lấy quân đội trung ương trình độ lại thêm có địa phương quân ở phía sau cản trở đánh thắng được hay không dân giải đồng minh khả năng cũng là một cái vấn đề đến lúc đó đường nigeria không có cứu được còn đem chính bọn hắn cho dựa vào ta đương nhiên biết rõ r ạ cười hồi đáp nếu là hắn không rõ ràng địa phương quân là cái gì tính tình hắn người thị trưởng này sợ là liền chắn g làm một giây sau r ạ c thoại phong nhất chuyển nói nhưng là lần này không giống bộ quốc phòng cho lữ đoàn hạ sản còn có mặt khác ba cái lữ đều phát một bút một tỷ bắc phi đồng giảm quân phí hơn nữa còn hứa hẹn bọn hắn chỉ cần có thể giải vây chúng ta nigeria chờ chiến tranh kết thúc về sau còn sẽ có một bút ngoài định mức một tỷ bắc phi đồng rằng làm bàn thường chính là bởi vì rõ ràng bọn hắn là cái gì tính tình cho nên ta mới có thể nói mang cho ngươi đến một tin tức tốt vì một tỷ khen thường thêm bọn hắn hiện đang sợ là đều đã đem chân vung giá hỏa tinh tử đến, đến rồi cho nên chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến buổi sáng ngày mai c h ậ m nhất kiên trì đến trưa mai liền nhất định có thể nhìn thấy việt quân chúng ta nigeria cũng liền có thể cứu la u i lia mở m to hai mắt nhìn há to miệng hoàn toàn sửng sốt hắn căn bản không thể tin vào thái của mình nghe tới cái gì bộ quốc phòng xuất ra bốn mươi ức tới cứu viện nigeria thậm chí bọn hắn còn ngoài định mức hứa hẹn một tỷ tiền thưởng ngươi xác định đây là cái kia xuất công không xuất lực hố chết người không đền mạng bộ quốc phòng sao lúc nào vĩnh viễn không đem trừ thủ đô bên ngoài địa phương coi là mình người bộ quốc phòng thế mà trở nên bỏ công như vậy rồi là bởi vì cái kia đoạn thời gian trước vừa mới lên đài tổng thống mới sao hắn không chỉ có cho quân nhân công chức cảnh sát cùng giáo sư đều trướng tiền lương hiện tại thế mà còn nguyện ý trả giá nhiều tiền như vậy tới cứu một cái cách hắn mấy trăm cây số thậm chí chưa hề hướng hắn cung cấp qua một phân tiền thu thuế thành thị xem ra hắn tại cả nước giảng trong lời nói, nói. làm cho tất cả mọi người đều ăn cơm no làm cho tất cả mọi người đều mặc cơm áo để tất cả mọi người đều có làm việc để tất cả vụ di n ì a người n đều có một cái cường đại tổ quốc khả năng không phải là đang nói lời nói xung đúng tổng thống mới tên gọi là gì tới cho đến lúc này lão w i li l am mới phát hiện mình thế mà ngay cả tổng thống mới tên gọi là gì cũng không biết uy lão w i li l am ngươi làm sao đột nhiên không nói lời nào rồi là xảy ra chuyện gì sao uy người đâu ta dựa vào sẽ không là dân giải đồng minh đánh tới chỗ ngươi đi trong điện thoại d ạ hơi có vẻ sốt ruột thanh âm bừng tỉnh trong trầm tư lão w i l liam lão w i l liam lấy lại tinh thần có thể là bởi vì d i kẻo mang đến tin tức thật là một cái không sai tin tức tốt cho nên lão w i l liam căng cứng lông mày cũng giãn ra mấy phần hắn mở miệng cười mắng n g ư ơ i cái này miệng quá đen liền không thể nói tốt hơn n g a y sao cái gì gọi là dân giải đồng minh đánh tới ta chỗ này rồi hô nghe tới lão w i l liam thanh âm đầu bên kia điện thoại d i kẻo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra sau đó lại biến trở về ngay từ đầu ngữ khí vừa cười vừa nói cái này có thể trách ta ai bảo ngươi đột nhiên không nói lời nào ta còn tưởng rằng ngươi bị dân g i ả i đồng minh k ê u bày phần tử khủng bố cho một thương xử lý nữa nha đi cứ như vậy đi đối với trước mắt mà nói một cái tin tức tốt nhất ta đã mang cho ngươi đến ta bên này cũng còn có chút chuyện cần phải làm ta trước hết treo đúng la w i liam l ta nhưng vẫn chờ qua ngươi tám mươi tuổi sinh nhật đâu nhưng tuyệt đối đừng chết yên tâm ngươi chết ta cũng sẽ không chết la w i liam l mở miệng về đôi nói vừa dứt lời tốt tốt tốt đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một trận âm thanh bận pháp khắc view ta quên hỏi dạ kia tiểu tử tổng thống mới tên gọi là gì l a o u i liam bỗng nhiên nghĩ lên mình còn có cái này chuyện quan trọng không có hỏi nhưng là nghe tới trong điện thoại truyền đến trận trận âm thanh bận chỉ có thể mở miệng mắng sau đó l a o u i liam để điện thoại xuống một lần nữa trở lại phía trước cửa sổ ánh mắt lần nữa nhìn về phía cách đó không xa chiến h ỏ a thấp giọng lầm bầm nói chậm nhất kiên trì đến trưa mai liền có thể nhìn thấy viện c u n sao nhưng là chúng ta thật có thể kiên trì đến trưa mai sao l a o u i liam ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang bất quá lại không còn tràn ngập tuyệt vọng bởi vì hắn mặc dù không nhìn thấy sương mù tràn ngập con đường phía trước nhưng lại có thể nhìn thấy một vòng sáng tỏ mặt trời ngay tại từ phía trước dâng lên. sương mù m u ố n tán người tới la o uy liam xoay người lại hướng cổng phương hướng la lớn cục trưởng có chuyện gì không một nữ cảnh sát xem xét đẩy cửa vào hướng la o uy liam c h à o một cái mở miệng hỏi nói cho tất cả huynh đệ ta vừa vừa lấy được một tin tức tốt viện quân của chúng ta đã trên đường chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến trưa mai chúng ta liền có thể nhìn thấy v i ệ n quân nigeria liền có thể cứu la o uy liam mở miệng nói ra cục trưởng tin tức này là là thật sao nữ cảnh sát xứng sở sau đó dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía la uy liam cầu trứng đạo Lau William t r ê ngay mặt mỉm lộ ra mỉm cười, d ù n sức gật gật đầu, khẳng định nói, yên tâm đi, là thật. tâm tốt. t đầu, định đi, Quá, quá nói, yên là cái n à liền đi đem cái đem tại i nói cho tất cả mọi người. n này Ngay tức tốt tất t cho cả nữ cảnh sát không kịp chờ đợi quay người chuẩn bị rời đi lúc lại bị la h w i li l am cho gọi lại sau đó liền nghe tới la h w i li l am hỏi đúng n g ư ơ i biết tổng thống mới tên gọi là gì sao tổng thống mới tên gọi là gì nữ cảnh sát cố gắng nghĩ lại một chút mở miệng hồi đáp tựa như là kêu cái gì sản c ả dạ không sai chính là để cho ạ hạ rồ sản c ả dạ ngân lai、like, tổng thống mới danh tự gọi ạ hạ rồ sản ca ra sao s ả n cá dạ đây thật là một cái tên rất hay chương hai mươi hai n g a i cùng mụ mụ đều ở nơi này thân là nhi tử ta còn có thể đi chỗ nào đâu chương hai mươi hai n g a i cùng mụ mụ đều ở nơi này thân là nhi tử ta còn có thể đi chỗ nào đâu nigeria khu giao chiến vain bạo tạc sinh ra ánh lửa thắp sáng nửa cái bầu trời đêm khu khu khục một vị trí đầu bả vai bên hông đ u ổ i đều c u ố n có màu trắng băng vải cảnh sát đang hữu khí vô lực ngồi dựa vào một mặt tường bên cạnh từ mặt này tường chỗ trèo chống phòng úc đã phá thành mảnh nhỏ màu đỏ máu tươi nương theo lấy tiếng ho khan bắn tung tóe đến bị khói lửa hun đen trên mặt đất tên cảnh sát này chậm rãi ngẩng đầu đến nhìn về phía nơi xa đã trắng bệnh chân trời khoe miệng lộ ra đời này của hắn nhất nụ cười s á n lạ cùng hắn cuối cùng di ngôn mặt trời muốn thăng lên dân giải đồng minh bộ chỉ huy tiền tuyến phế vật các ngươi đều là một đám đáng chết phế vật tiếng gầm g ư phất nộ từ một đỉnh màu xanh sẫm lều quân dụng bên trong truyền ra n g h e được thanh âm này hai tên đứng tại cửa trướng bồng vũ trang phật tử đều bị dọa đến run ba run ngay cả bọn hắn đều là bộ dáng này liền càng đừng đề cập ngay tại trong lều vải bị mắng người b từng từng ọ nếu như tất đối diện là lữ đoàn bãi đồ là một đám trang bị đến tận giang binh sĩ ta cũng sẽ không nói cái gì nhưng đối diện chỉ là một đám cảnh sát một đám bình thường bắt mèo bắt chó cảnh sát kết quả các ngươi dòng giã sáu người hơn nữa còn có vũ khí hạng nặng lại bị hơn hai ngàn tên cảnh sát trả lại các ngươi xác định không phải đang cùng ta mở ngày cá tháng bốn trò đồ sao ta cuối cùng lại cho các ngươi thời gian bốn tiếng m ộ ư ơ i hai giờ trưa ta muốn tại nigeria chính phủ thành phố trong đại lâu ăn cơm trưa nếu như ta ăn không được cái này bỗng nhiên cơm trưa vậy các ngươi về sau cũng liền đều không cần lại ăn cơm rõ trưa minh bạch thủ lĩnh mồ hôi rơi như mưa đám người lúc này mở miệng đ áp nói thật không ai từng nghĩ tới không chỉ có dân giải đồng minh tiêu bảy phần tử khủng bố không nghĩ tới liền ngay cả đám cảnh sát mình cũng, cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể thủ vững lâu như vậy d u gạc c tổng thống phủ nigeria thế mà kiên trì lâu như vậy cho dù là sản c ả dạ khi biết nigeria còn không có luân hãm tin tức lúc cũng không khỏi đến cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò hơn 2.000 tên khuyết thiếu vũ khí hạng nặng cảnh sát bằng cái gì có thể ngăn trở hơn 6.000 tên vũ trang p h ầ n tử mà lại những phần tử võ trang này còn có được vũ khí hạng nặng cho dù những n à y vũ khí hạng nặng chỉ là mấy chiếc da mỏng nhân bánh lớn xe b ọ c thép mười mấy cửa đại đường tính cũ kỹ hòa pháo mấy chục cửa đường tính nhỏ pháo tối cùng chừng trăm cửa chính bọn hắn m ê tay xoa bàn đại pháo dựa vào cái gì đâu có thể là nhìn ra sản cạ ra n g h i hoặc đứng trước bàn làm việc cắt t ờ ẹ z lật mở tay ra bên trong một phần văn kiện mở miệng báo cáo căn cứ chúng ta bộ quốc phòng phân tích có thể là bởi vì song phương đối với thành thị chiến đấu trên đường phố lý giải trình độ khác biệt một mực sống ở nigeria các cảnh sát võ trang đối thành thị bố cục hết sức quen thuộc hơn nữa còn có được phong phú thành thị kinh nghiệm tác chiến mà dân giải đồng minh chỉ có được g i ã ngoại kinh nghiệm tác chiến đối nigeria tình huống cũng chưa quen thuộc thậm chí còn có thể nói được là rất lạ lẫm còn có chính là song phương ý chí tác chiến không tại cùng một trình độ đối các cảnh sát võ trang đến nói nigeria là quê hương của bọn hắn có cha mẹ của bọn hắn người yêu cùng hải tử cho nên bọn hắn có thể vì thủ hộ nigeria trả giá hết thảy bao quát sinh mệnh đối dân giải đồng minh g i ớ i trướng vũ trang các phần tử đến nói nigeria chỉ là một cái thượng cấp ra lệnh cho bọn họ muốn công hãm thành thị tại thành thị bị công hãm về sau bọn hắn có thể được đến các loại ban thưởng có thể tùy ý tiêu xài nội tâm thu tính nhưng nếu như chết tại thành thị bị công hãm trước vậy bọn hắn liền cái gì cũng không chiếm được cuối cùng chính là dân giải đồng minh có thể là gần hai mươi năm cuộc sống an ổn qua quen nói đơn giản một chút chính là đã từng đám kia nguyện ý vì bọn hắn cái gọi là thượng đế mà phát động tự sát thức tập kích phần tử khủng bố hiện tại đã già đi cho nên nigeria các cảnh sát võ trang mới có thể tại dân giải đồng minh tiến công hạ thủ v ữ n g lâu như vậy nghe tới những nguyên nhân này s ả n c a z a im lặng hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước nghe qua một câu tại phi châu đại lục mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên có độc thuộc về bọn hắn kỳ hoa xứng đôi cơ chế được rồi mặc kệ là bởi vì cái gì trước mắt sự thật chính là nigeria thủ v ư n g cho tới bây giờ kia hơn hai ngàn tên cảnh sát đã làm bọn hắn có thể làm đến hết thầy hiện tại giờ đến phiên chúng ta làm việc bộ đội tiếp viện hiện tại tới chỗ nào rồi đặc biệt là lữ đoàn hạ sản bọn hắn phải chăng có thể tại một m ư a i giờ chưa chiếc chống đỡ đan ni ngày thêm bên ngoài còn có chính là cùng liên xô đàm phán tiến hành đến thế nào rồi bọn hắn còn không có đồng ý không sản cạ ra mở miệng hỏi cutter z mở miệng hồi đáp tại chúng ta n g ệ n xuống trọng kim về sau lữ đoàn hạ sản liền cùng phê thuốc kích thích trước mắt khoảng cách nigeria còn sót lại cuối cùng 2 0 km hoàn toàn có thể tại một m ư a i giờ chưa chiếc chống đỡ đan ni ngày thêm mặt khác ba cái lữ cũng đang toàn lực đi nigeria trên đường chấm nhứt lữ đoàn đồ ga lòn Bọn hắn nói bọn hắn người chỉ là tới phụ trách cho chúng ta huấn luyện phi công không phải đến cho chúng ta chiến đấu tiếp tục cùng bọn hắn đàm các h chỉ có không thể o tới giờ i bây bản đồng g có ý không ó không thể thống. 11h30 phút. thành phố, đồng ý nội dung. Vâng, Tổng thống. 11 giờ 30 phút. Nigeria thành phố, Nigeria bệnh biệt ý cảnh ô không n chiến. trong đen, lên trung khăn xuyên ánh nắng nhuộm bên trên. g giao Khu khuất khói khó thấu qua một chút khẽ hở, bầu qua máu Tại trời tới trời, tươi triệt để nhuộm đỏ đại địa vào Các c tre mặt một đem bị đã đã để đỏ vẩy sát võ trang chống cự xác thực rất tướng ngạnh nhưng là tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt theo thời gian trôi qua theo thương vong không ngừng gia tăng bọn hắn cũng chỉ có thể không ngừng hướng sau co vào phòng tuyến của mình nguyên bản làm bộ chỉ huy tạm thời cảnh sát tổng cục đã tại một giờ trước bị dân giải đồng minh cho chiếm lĩnh cuối cùng còn sót lại lực lượng phòng thủ tại la uy liam dẫn đầu hạ lấy nigeria bệnh viện công làm cứ điểm bọn hắn tại phủ cận mỗi một tòa nhà lầu bên trong chiến đấu mỗi một gian trong phòng khách chiến đấu mỗi một gian trong phòng ngủ chiến đấu bọn hắn đang tiến hành cuối cùng liều chết chống cự bệnh viện hành lang bên trong người kỳ thật có thể không dùng trở về hiện tại người bắn chừng là muốn đi theo ta bộ xương già này cùng một chỗ chết ở chỗ này trên thân đã quấn có b ă n vải dính vào vết máu la uy liam xuống bên cạnh một chút á i đồng dạng thấy cảnh này nhưng là không biết tình huống cụ thể người tại trong lòng nghĩ đến tên này sĩ quan chính là tại giải quyết rơi truy binh về sau lại dứt khoát kiên quyết muốn về đến niger di áp giọng bản thân bị trọng thương dọc cởi hướng la uy liam hồi đáp bảo vệ quốc gia là chúng ta thân là quân nhân trách nhiệm lại nói ngài cùng mụ mụ đều ở nơi này thân là nhi tử ta còn có thể đi chỗ nào đâu chương 23. nếu như chúng ta còn có thể gặp lại ta nhất định sẽ đưa ngươi một đoá đẹp nhất hoa chương 23. nếu như chúng ta còn có thể gặp lại ta nhất định sẽ đưa ngươi một đoá đẹp nhất hoa kỳ thật nếu như không phải dọc cùng hơn ba trăm tên lính kịp thời đổi tới l ã w i l li am tại chiều hôm qua nên hy sinh tại cảnh sát tổng cục nigeria tòa thành thị này đoán chừng vào lúc đó cũng liền triệt để luân hãm chính là có dọc cùng hơn ba trăm tên lính gia nhập lại thêm dọc thống nhất chỉ huy lúc này sắp đổ nigeria mới thủ vững cho tới bây giờ nhưng dọc nói cho cùng vẫn là người không phải thần tại dân giải đồng minh không ngừng tiến công hạ bọn hắn hay là bị bước đến tuyệt cảnh đứng tại bên bờ vực tùy thời đều có thịt nát xương tan nguy hiểm ngang tại dầu đi hay g e n máy phát điện thống khổ trong dây lên gì nó ép khô thể nội d ọ t cuối cùng dầu nương theo lấy đèn điện dập tắt nigeria bệnh viện công mất đi trọng yếu nhất điện lực nhìn xem lâm vào h ắ t cám hành lang dọc ánh mắt bên trong cũng xuất hiện tên là tâm tình tuyệt vọng hắn đem ánh mắt nhìn về phía la uy liam nhẹ giọng hỏi lao cha viện quân thật sẽ tại mười hai giờ trưa trước xuất hiện sao dọc phát ra thanh em rất nhỏ nhưng là tại tràn ngập tuyệt vọng lâm vào h ắ t cám hành lang bên trong lại là bắt mắt như vậy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía la o w i liam l tựa như rơi xuống nước người bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng nghe tới nhi tử vấn đề cảm nhận được ánh mắt của mọi người la o w i liam l c h ầ m m ặ t hắn vượt qua ánh mắt của mọi người nhìn về phía cuối hành lang ở nơi đó có một cái pha lên đã bị đạn lạc đánh nát cửa sổ mặt trời ngoài cửa sổ ngay tại xuyên thấu qua cái này phiến cửa sổ vì hành lang mang đến ánh vàng rực rỡ ánh nắng la huy liam thu tầm mắt lại đem ánh mắt nhìn về phía con của mình nhìn về phía mọi người chung quanh h ắ n nhẹ gật đầu dùng có thể là đợi này hắn nhất kiên định ngựa khí hồi đáp sẽ nhất định sẽ nhưng là lao uy l i am nội tâm lại đi theo kia càng ngày càng gần tiếng súng càng ngày càng gần tiếng nổ càng ngày càng gần tiếng chém giết cùng một chỗ ngã vào vực sâu ban đương đúng lúc này một hai mắt tràn ngập thơ máu quân lấy băng v ả i tay còn chạy xuống máu binh sĩ xông vào hành lang giống to địch người lập tức liền muốn đánh vào đến tất cả còn có thể lập người cầm lên vũ khí của mình cùng ta đi xuống lầu bạn ý của hắn có thể là nghĩ khiến cái này thụ thương cảnh sát cùng binh sĩ cầm lên vũ khí của mình tiến hành chiến đấu sau cùng nhưng là kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn một trên tay dính đầy máu tươi y tá đang nghe lời nói này về sau quả quyết cầm lấy bên cạnh một mất đi hai mắt cảnh sát vũ khí sau đó cúi đầu im lặng không lên tiếng hướng về dưới lầu đi đến một màn này chấn kinh tất cả mọi người ngắn ngủi trầm mặc về sau lần lượt từng bác sĩ cùng y tá nhao nhao cầm lên mình v ụ cận vũ khí cùng đứng tại đầu bậc thang binh sĩ gặp thắng q u a hướng về dưới lầu đi đến sau đó một tay phải cùng chân trái đều quấn lấy băng vải cảnh sát ngăn cản một món cầm vũ khí mình nữa y tá hắn cầm vũ khí lên tại cán thương chống đỡ giới khó khăn đứng dậy đối tên này nữ y tá cười cười mở miệng nói người thật xinh đẹp nếu như chúng ta còn có thể gặp lại ta nhất định sẽ đưa ngươi một đoá đẹp nhất hoa sau đó hỏi ngươi có nguyện ý hay không khi bạn gái của ta nói xong không đợi nữ y tá làm phản ứng gì tên cảnh sát này liền khập k h i ệ g hương lấy dưới lầu đi đến theo sát lấy lần lượt từng bản thân bị trọng thương cảnh sát cùng binh sĩ cũng khó khăn đứng dậy cầm vũ khí của mình hướng về dưới lầu đi đến máu tươi từ bọn hắn xe rách trong vết thương không ngừng t o á t ra sau đó giống như là đoạn mất tuyến trân trâu dâm dâm nhỏ xuống tại hành lang cùng trên cầu thang nhuộn đỏ toàn bộ thế giới lao cha chớ đi nhanh như vậy c h ờ ta một chút đồng dạng cầm vũ khí chuẩn bị xuống lầu lão w i l liam n g h e tới sau lưng chuyển đến thanh âm hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy mình kia toàn thân cao thấp đều c u ố n đ ầ y băng vải nhĩ tử đã từ trên giường bỏ lên hắn xử lấy một cây quả trượng lảo đảo đứng ở trong hành lang nước mắt nháy mắt từ lão w i l liam khỏe mắt tuấn ra lão w i l liam đ ỗ n g nhiên quay đầu đi dùng bóng lưng đột d ọ t giống như là tại từ biệt như phất phất tay mở miệng trả lời ta nhưng chờ không được ngươi ngươi ở phía sau chậm rãi đi theo đi nói xong là w i liam l cũng không quay đầu lại xuống lầu nhưng hắn khỏe mắt nước mắt cuối cùng vẫn là từ gương mặt của hắn trở xuống d ọ t trên mặt đất tan vào không biết là ai huyết dịch bên trong một mươi một giờ bốn mươi phút nigeria bệnh viện công dưới lầu đều cho ta x ô n g ai dám dừng lại ta liền dễ hay theo thời gian càng ngày càng tới gần m ộ ư ơ i hai giờ trưa dân giải đồng minh các quân quan cũng càng ngày càng điên cuồng cùng táo bạo tựa như là hút du như những quân quan này đến cùng có hay không hút không rõ ràng nhưng là dưới quyền bọn họ vũ trang phật tử lại là thật bị bọn hắn cưỡng bách hút đại lượng he do in mục đích đúng là hy vọng thông qua một lần tính hút đại lượng du phẩm đây ể những phần tử võ trang này bởi vì hưng phấn quên bản h tử mất t võ vì mà bởi cực độ n quên vong phần chiến những phần tử võ trang n thậm mất tử kết thúc, tử chí hãi. khi là à sau đấu đối Về võ sợ cũng ó thể hút tử hay không phẩm Đây lượng vong. bởi vì hút dù phẩm quá lượng mà quá c không phải là những này cao cao tại thượng các quân quan cần thiết cân nhắc sự t ì n h hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua vấn đề này ách ờ đến sau khi chiến đấu kết thúc. Bởi vì đã chiến kết tên vũ trang phần ràng sau khi thúc. Bởi có mấy tử vì vũ rõ cũng k hắn ô không lôi n dùng lượng phương nhìn lên chiến trường tình huống dân giải đồng minh thủ lĩnh, tại thấy cảnh này, tại chỗ nổi trận lôi đỉnh. g giải biết điểm tại tại ít thủ thấy đó chăm sao. xa, Ở hậu cách chú chỗ h không phải trong lòng đau những phần tử võ trang này sinh mệnh mà là bởi vì tại quá lượng du phẩm g i a tri hạ nguyên bản sợ hãi cái chết mà co vòi vũ trang các phần tử bắt đầu cả đám đều cùng siêu nhân đỉnh lấy đạn rồi xoay người về phía trước căn bản không biết cái gì gọi là công sự che chắn sau đó còn không chờ bọn hắn chạy về phía trước mấy bước liền trực tiếp bị phòng thủ cảnh sát cùng các binh sĩ xem như bia ngắm cho đánh chết mất lý trí cùng không sợ tử vong địch nhân kỳ thật căn bản không đáng sợ đáng sợ chính là những cái kia ủng có lý trí lại không sợ hãi cái chết địch nhân bọn hắn làm sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tỉnh trốn ở công sự che chắn đằng sau thừa dịp lỗ hổng nắm lấy cơ hội thỉnh thoảng mở mấy thương đánh chết mấy cái vũ trang phần tử lão w i liam l cũng nhìn thấy màn này rất là không hiểu chiến đấu vẫn còn tiếp tục mặc dù những này mất lý trí vũ trang phần tử liền cùng đ i ê m ngắm nhưng là phối hợp thêm những cái kia còn ủ có lý trí vũ trang phần tử cuối cùng vẫn là đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng xông vào trong bệnh viện thời gian tại thời khắc này cũng tới đến mười một giờ năm mươi phút khoảng cách song phương đều rất trọng yếu mười hai điểm chỉ còn lại cuối cùng mười phút tích đáp tí tách tí tách nương theo lấy từng đầu sinh mệnh mất đi thời gian tại từng giây từng phút biến mất xem ra hôm nay thật phải chết ở chỗ này cùng còn sót lại bộ đội cùng một chỗ có đầu rút cổ đến lầu hai la w i liam l nhìn xem dưới lầu không ngừng tràn vào vũ trang phật tử cười khổ lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm ngay tại la w i liam l chuẩn bị lưu một viên đạn cho mình lúc trên bầu trời chuyển đến đinh thai nhức ó c tiếng oanh minh la uy liam sửng sốt một chút bởi vì cái này thanh em hắn trước kia giống như đã nghe qua đây là máy bay chiến đấu vạch phá bầu trời thanh nhóm ba chương hai mươi b ố trên máy bay là chúng ta quốc kỳ chúng ta sống sót chương hai mươi b ố trên máy bay là chúng ta quốc kỳ chúng ta sống sót la o uy liam đây là đ i ê n rồi tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong la o uy liam lảo đảo chạy đến bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời oong oong tại vang tận mây xanh tiếng oanh minh bên trong mấy chục đỡ máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom vạch phá bị khói l ử a che đậy bầu trời xuất hiện tại la uy liam trong tầm mắt ánh mặt trời vằn chói cũng từ mở ra khe hở bên trong chiều hướng đại đ i ệ cái đó là chúng ta quốc kỳ Nhìn x e một máy bay cánh bên trên, xa lạ kia mà cánh bay bên xa trên, quen h t lạ kêu c quốc kỳ, láo William o à n thân đang run n bộ thể đều dậy, ư ớ c mắt càng là ngăn k h ô n g được người Chúng quốc từ khỏe mắt trở xuống. Chúng ta quốc ngay tại khỏe kỳ, hoang mọi mang xuống. ngay loại William t hồ n giống ô n loạn ngữ thứ gì thứ t h ờ điểm. Ô, một loại i một Ô, trùng như đạn pháo từ không trung rơi xuống nhưng lại muốn càng thêm âm thanh sắt nhọn trói thai truyền vào trong thai của mọi người bao quát dân g i ả i đồng minh vũ trang các p h ầ n tử một giây sau vâng, vâng, vâng, tất cả mọi người cảm giác được tựa như là toàn bộ đại đ i ệ đang lắt lừ Trái tim tựa cũng tự hồ bệnh ị thứ gì một chút, thanh gì được, tựa toàn thế tại thời tĩnh trở cho hung hăng nhưng nghe không như khắc hiên gì gì cũng giới được, đều này bóp bộ b âm lại là lại. viện hướng đông không đến hai cây số dân giải đồng minh thủ lĩnh liền đang đứng ở chỗ này một chỗ trên lầu chót dùng k í n h viễn vọng nhìn chăm chú lên chiến trường tình huống khi hắn nhìn thấy những n à y đột nhiên xuất hiện máy bay ném bom tại chiến đấu cơ điểm hộ hạng hướng m ì n h phương chỗ trận địa ném xuống từng mai hàng không bom về sau cả người hắn đều n ố c hắn há to mồm mở to hai mắt nhìn n ơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu đều không có phản ứng qua một hồi lâu khi máy bay ném bom tung ra xong hàng không bom bắt đầu quay về còn lại máy bay chiến đấu bắt đầu lao xuống dùng t h á o máy công kích mặt đất thời điểm dân giải đồng minh thủ lĩnh mới hồi phục tinh thần lại đây là máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom không phải quân đội chính phủ lúc nào có máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom ta con mẹ nó làm sao không hề có một chút tin tức nào thu được pháp quốc lao không phải liên tục cam đoan nói mới lên đài cái kia tổng thống vẫn là giống như trước kia trong tay không có bao nhiêu vũ khí hạng nặng nhiều nhất cũng chỉ có mấy chiếc xe bọc thép sao vậy cái này mẹ hắn bay ở trên trời chính là thứ quỷ gì dân giải đồng minh thủ lĩnh rất khiếp sợ cũng rất sợ h nhìn xem những cái k i a bị hàng không bom nháy mắt san thành bình địa nhà lầu cùng những cái k i a bị vén lên tiên không bụi bặm hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa có tình ngủ còn trong m ộ n dân giải đồng minh thủ lĩnh đang hoài nghi nhân sinh mà phía trước những cái k i a đã bị máy bay ném bom nổ mộng dân giải đồng minh vũ trang các phần tử thì là tại sau này máy bay chiến đấu công kích đến lấy lại tinh thần lộn nào h kêu cha gọi mẹ hàng trăm hàng ngàn phát đại đường tính đạn từ máy bay chiến đấu pháo máy bên trong bắn ra sau đó tại đã trở thành phế tích trên mặt đất nổ ra một đạo lại một đạo huyết vụ đáng thương vũ trang các phần tử thậm chí cũng không kịp hô đau liền đã đông một khối tây một khối nát đầy đất trắng bóng óc cùng đấm máu ngũ tạng lục phụ bị bắn tung toe khắp nơi âu âu ta muốn về nhà m u mũ ác ma cái này là ác ma tại trừng phạt chúng ta dân giải đồng minh vũ trang p h ậ n tử đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này tinh thần của bọn hắn nháy mắt liền sụp đổ trở về trở lại cho ta kêu mẹ nhà hắn là máy bay không là ác ma ẩn ấp không được chạy đến trên đất trống đi đều cho ta ẩn ấp các ngươi là kẻ ngu sao chú ý tránh né công kịch ta không cho phép chạy ai dám tìm ta liền đánh chết a i dân giải đồng minh các quân quan dốc hết toàn lực muốn duy trì được bộ đội sĩ khí nhưng là bọn hắn làm ra hết thể đều là phí công càng ngày càng nhiều vũ trang phần tử bắt đầu lui về phía sau một chút ý đ ồ nổ súng ngăn cản sĩ quan thậm chí bị người một nhà cho đánh b ắ n lén l i ê n ngay cả những cái tia đã đánh vào bệnh viện dưới lầu vũ trang phần tử nhìn đi ra bên ngoài là loại tình huống này cũng đều lộn nhào rút khỏi bệnh viện sau đó như bị điên vứt xuống vũ khí của mình đi theo đại bộ đội hướng về hậu phương chạy tới chúng ta đây là sống sót rồi vừa rồi bên ngoài phát sinh cái gì lỗ thai ta bị chấn động đến năng không rõ ràng dù sao ta lúc ấy cũng không có tốt đi đến nơi nào cảm giác nội tạng của mình đều nhanh muốn bị chấn b ể bọn hắn tất cả đều giúp chúng ta hẳn là sống sót đi chúng ta thật có thể sống sót rồi trong bệnh viện may mắn còn sống sót binh sĩ cảnh sát bác sĩ y tá cùng bình dân nhóm nhìn xem đã chạy xa vũ trang các phần tử lòng vẫn còn sợ hãi khe khe bàn luận cho tới bây giờ bọn hắn đại bộ phận người cũng đều chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh sự t ì n h dân giải đồng minh vì cái gì đột nhiên liền rút chỉ có tận mắt chứng kiến hết thảy minh mạch đến cùng phát sinh cái gì lao y liam dùng n h ẹ nào ngư khí kiên định nói chúng ta sống sót nigeria vùng ngoại thành vừa mới chống đỡ d a n n y ngày thêm bên ngoài lữ đoàn đạc sẵn nhìn lên bầu trời bên trong kia gào thét máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom còn có thành thị bên trong kia cách mấy cây số đều có thể nhìn thấy đầy trời bụi mù sinh ra không nhỏ d ố i loạn đứng tại quân dụng xe dịp trần xe dùng kính viễn vọng nhìn hướng lên bầu trời xuyên mặt hồ để ống nòng xuống dùng tay dùng sức rủi rủi con mắt sau đó lại cầm lấy kính viễn vọng nhìn trong chốc lát sau đó lại b u ô n g xuống nuốt u ố t ánh mắt của mình hắn rất là hoang mang tự đủ không phải con mắt ta cũng không có xảy ra vấn đề nha vậy tại sao ta sẽ tại những ngày máy bay cánh b nhìn thấy quốc gia chúng ta quốc kỳ lại nói trung ương chính phủ lúc nào có máy bay rồi mà lại cái này mẹ hắn ít nhất cũng phải có cái năm mươi lơ a một trận này đến muốn bao nhiêu bắc phi đồng thằng a trong chấp nắng này hắn tự hồ là đối trí nhớ của mình cũng sinh ra hoài nghi thế là hắn cúi đầu hướng đứng tại bên cạnh xe phó q u a n hỏi nếu như ta nhớ không lầm quốc gia chúng ta quốc kỳ hẳn là phía trên một nửa là màu đỏ phía dưới một nửa là lục s ắ c sau đó chính giữa có cái màu vàng ngôi sao năm cánh đúng không lữ trưởng ngài nhớ không lầm chúng ta quốc kỳ chính là như vậy phó quan mở miệm hồi đáp nghe tới phó quan trả lời Làm lữ trưởng xuyên mặt hồ hiểu à l rõ một chút đó chính là trên sàn cạ dạ trước sân khấu bọn hắn bù dị nghỉ ạ nước cộng hòa là không có một khung quân dụng máy bay cho dù là đã lạc hậu mấy chục năm chỉ ở đại chiến thế giới thứ nhất xuất hiện qua hai tầng cánh làm bằng gỗ máy bay bọn hắn bù d ì n h ỉ ạ nước cộng hòa cũng là không có cho nên những n à y quân dụng máy bay toàn bộ đều là sàn cạ dạ lên đài về sau từ từ tiền tới mặt mắt quốc mua đâu nhiều xuyên khác được. gia Nhưng Nghĩ lại hắn như hồ ánh làm đến đây, là là vậy. bởi ê xuyên bên n trong, xuất hiện một tia ngưng trọng cùng một tia hoang mang. Ngay tại xuyên mặt hồ chuẩn bị nghĩ đến càng nhiều hơn một chút lúc, bên cạnh phó quan đánh gây hắn. xuất một một tại mặt một chút t r gây hồ phó kia kia ư lúc, bị Lữ n g bộ ộ đ đã làm ngài mời tốt tiến thị. Bởi công chuẩn bị, mời ngài chỉ bị, vì mạch suy nghĩ bị đánh xuyên mặt hồ minh hiện sửng sốt một chút qua đại khái hai ba giây đồng hồ hắn mới mở miệng nói ra mệnh lệnh bộ đội lập tức phát động công kích chỉ cần chúng ta có thể tại mặt khác ba cái l ư l i ế n trước đem dân giải đồng minh kêu bảy phần tử khủng bố đổi ra n i g e r a như vậy chúng ta lữ ư liền có thể đ ọ c hưởng một tỷ ngoại định mức tiền thưởng vâng lữ ư trưởng chương hai mươi lăm ngươi xác định đây là quốc gia chúng ta quân đội chương hai mươi lăm ngươi xác định đây là quốc gia chúng ta quân đội búzini a nước cộng hòa n i g e i a bệnh viện thời gian đi đến một cuối trời treo ở trên đường chân trời trời chiều cùng trong không khí mùi máu tươi cùng một chỗ đem chỉ còn đổ nát thê lương thành thị nhuộn thành huyết hồng sáp đây chính là chiến tranh sao lão huy li am đứng tại bệnh viện mái nhà nhìn về phía bốc lên quần c u ộ n khói đen thành thị trong lòng là nói không hết c h u a xót rõ ràng chỉ là một trận thời gian vẫn chưa tới một ngày d ư ớ i chiến tranh hơn nữa còn là thấp độ chấn động chiến tranh liền kém chút đem một tòa diện tích không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ thành thị toàn bộ biến thành phế tích vê anh kịch liệt tiếng nổ từ thành đông truyền đến tựa như là có người dùng một thanh truy hung hăng nện ở màng nhĩ bên trên đồng dạng mơ hồ còn có thể nhìn thấy một bộ vỡ vụn thi thể bị nổ đến giữa không trung lại một tòa còn tính hoàn hảo phong l ú tại cái này tiếng nổ bên trong s ụ đổ để vốn là còn thừa không nhiều hoàn trình kiến trúc số lượng đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g bọn này quân chính quy cũng quá phế vật đi nghe tới cái này tiếng nổ cùng kia đập vào mặt lại lại vô hình khí áp trước một giây còn tại cảm khái la huy liam nhịn không được nhà danh nói kỳ thật không có chửi mẹ cũng đã là la huy liam tố chất coi như không tệ nguyên bản lữ đoàn ạ c sẵn là chuẩn bị tại mặt khác ba cái lữ đến trước đem dân giải đồng minh bởi ra n i z e r i a tốt độc chiếm bộ quốc phòng k i a m ộ t tỷ ngoài định mức tiền thưởng lúc mới bắt đầu bởi vì máy bay, ném bom cùng tạc, cùng máy bay chiến đấu điên cuồng liếm địa đã sĩ khí sụp đổ dân giải đồng minh tại đối mặt lữ đoàn ạ sẵn công kết l ú đúng là vỡ tan nặng giảm kết quả không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng sĩ khí đã sụp đổ lập tức liền muốn bị đuổi ra thành khu dân giải đồng minh thế mà dần dần ổn định trật tuyến thậm chí còn đẩy ngược lữ đoàn hạ sản lần nữa chiếm lĩnh thành đông một khu vực lớn nếu như không phải lữ đoàn dợ dạ gỗ lữ đoàn éo lì tổng cùng lữ đoàn đ ổ ga l ò n lần lượt đổi tới l á huy li am không chút nghi ngờ lữ đoàn hạ sản đều có khả năng sẽ bị t r á i lại đuổi ra nigeria cái gì tình huống một đám chỉ có thể gai gai tiểu thâu cùng tội phạm giết người cảnh sát đều có thể tại dân giải đồng minh tiến công hạ kiên chỉ lâu như vậy các ngươi lữ đoàn hạ sản ngược lại còn không đánh lại liền các ngươi dạng này còn muốn nuốt một mình một tỷ. Quả sau lưu thực chết người. Đến tiếp sau tới cười. Đến đổi cái kết h i i b tình một vật, một sát cút tới. Kết huống này về sau. nhao nhao chế đoàn sẵn là một đám phế vật. ngay cả một đám cảnh sát cũng không bằng, vẫn bọn chế phế cho họ sau, rêu lưu mau mau là là về ạc cả đám đám đi để cho bọn họ tới. Kết quả không đúng sao dân giải đồng minh lúc nào lợi hại như vậy rồi còn có các người xác định n i g e i a đám kia cảnh sát là tại như thế một bảy quái vật trong tay thủ vững dòng giã hai mươi tám giờ đầu nhập chiến trường ba cái lữ rất nhanh cũng bị dân giải đồng minh một trận đánh cho tên người đánh mặt mũi bầm rập ngay cả bọn hắn mẹ ruột đều kém chút không nhận ra bọn hắn đến không thích hợp chín phần đến có mười phần không thích hợp sẽ không là dân giải đồng minh đám kia biết độc t ử đồ chơi tại đặt chỗ này cầu ca a xuyên mặt hồ cùng mặt khác ba cái lữ lữ trưởng trong lòng đều có chút bắt đầu nửa đường bỏ cuộc vẫn là lại đánh một chút xem đi nhưng là vừa nghĩ tới một tỷ bắc phi đồng rằng lại thêm trước mắt tổn thất kỳ thật cũng không tính lớn xuyên mặt hồ cái này bốn cái lữ trưởng trải qua một phen thương lượng về sau cuối cùng vẫn là không có lựa chọn chạy trốn bất quá bọn hắn mặc dù không có chạy trốn nhưng là cũng không nguyện ý mình bộ đội trong cuộc chiến tranh này trả giá quá lớn thương vong là nhao nhao bắt đầu ở có thể bảo trụ đã có chiến tuyến tình hùng dưới mày lên dương công thấy độc chiếm một tỷ vô vọng lữ đoàn hạ sẵn thậm chí so mặt khác ba cái lữ còn muốn càng thêm tiêu cực biến nhắc dùng xuyên mặt hồ mình để nói chính là chúng ta lữ đoàn hạ sẵn là ban đầu đến bộ đội tiếp viện đứng v ữ n g dân giải đồng minh mạnh nhất một đợt thế công đã trả giá phi thường thảm trọng hy sinh cho nên chúng ta cần thời gian tiến hành tu trình chờ chúng ta tu trình tốt nhất định sẽ tiếp quản gánh vác đến trong tay các ngươi phòng tuyến nghe tới xuyên mặt hồ nói như vậy mặt khác ba cái lữ lưu trưởng cũng không biết làm như thế nào phản bác bởi vì lời nói này mặc dù có khuyết đại thành phần nhưng cũng giữ lại một chút cơ bản sự thật cho nên bọn hắn vẫn là cắn răng ngầm thừa nhận xuyên mặt hồ cách làm. dân giải đồng minh điên cuồng tiến công xuyên mặt h ồ bọn hắn thì là lợi dụng mấy lần tại địch binh lực trên lệnh thủ vững trước mắt đã có phòng tuyến hoặc là một chút xíu từ bỏ một chút không trọng yếu phòng tuyến tránh tổn thất loại tình huống này cứ như vậy một mực tiếp tục đến ba ngày sau ngày mười tháng mười hai buổi chiều bốn giờ hai mươi mốt phân loảng xoảng loảng xoảng ban đương nương theo lấy lửa bánh xe vượt trên thanh âm của đường sắt thuộc về sản cạ dòng chính thứ nhất hạng nhẹ bọc thép lữ thứ nhì bộ binh lữ thứ tư hạng nhẹ bọc thép lữ cùng thứ năm bộ binh lữ tổng cộng hai bảy vạn hơn người rốt c u c đến ở vào nigeria thành tây nhà ga tất cả mọi người các ầ gì gì, quân quan xé vỡ cuốn họng thanh âm ra lệnh bén nhọn trói thai cái còi âm thanh thậm chí còn có người liên xô đang nói tiếng nga đủ loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ để nguyên bản yên tĩnh nhà ga nháy mắt biến thành đại gia đại mụ nhóm có kẻ mặc cả chợ bán thức ăn tại từng người từng người người mặc màu xanh lá cây đậm ngụy trang y phục tác chiến cùng quân dụng áo chống đạn đầu đội quân dụng mũ giáp tay cầm súng trường trên lưng còn đeo quân dụng ba lô binh sĩ nhảy xuống xe lửa đồng thời còn có từng chiếc họng pháo đen nhánh trọng trang xe tăng cùng từng chiếc vòng thức bộ c h i ế n xe cùng căn bản đếm không hết xe b ọ c thép bị một đám liên xô huấn luyện viên cùng một bộ phận kỹ năng miễn cưỡng coi như thuần thục lính thiết giáp chậm rãi mở xuống xe lửa ba ba biết được quân đội trung ương đến chuẩn bị đến chế rêu xuyên mặt hồ bọn người tại nhìn thấy từng màn về sau nháy mắt, mắt trợn tròn bọn hắn cảm giác mình tựa ngươi cho ta một bàn tay để ta xem một chút ta có phải hay không đang nằm mơ ba pháp khắc viu con mẹ nó ngươi thật đánh a xác định đây là quốc gia chúng ta quân đội trung ương mà không phải một chút đại quốc bộ đội tinh nhuệ đó thế mà nhân thủ một kiện áo chống đạn cầm trong tay thế mà cũng đều là toàn súng trường tự động pháp quốc lao quân đội đều không có xa xỉ như vậy a cái này mẹ nhà hắn đến muốn bao nhiêu tiền a không phải các ngươi nhìn những binh lính kia trên đùi nếu như ta không có nhìn lầm kia là súng ngắn đi các ngươi t r ọ n điểm thế mà là những nảy dâu di ả đồ vật sao trọng điểm không phải là đằng sau kia số đều đếm không hết xe tăng vòng thức bộ chiến xe cùng xe bọc thép sao t xuyên mặt hồ bọn người tất cả đều hít vào một ngụ khí lạnh mặc dù không biết bộ quốc phòng lúc nào trở nên có tiền như vậy nhưng may mắn h a y các ngươi nhìn những binh lính này rõ ràng là vừa mới ứng trinh nhập ngũ không lâu xác thực trang bị cho dù tốt lại có thể thế nào còn không phải phải dựa vào người ta dám nói nếu như đem bộ đội của ta cùng bọn hắn kéo ra ngoài luyện một chút bộ đội của ta chỉ cần thời gian mười hai tiếng liền có thể triệt để đánh tan phòng tuyến của bọn hắn a ngươi thế mà còn cần nửa ngày ta sáu giờ liền đầy đủ tại phục tùng tính tính kỷ luật cùng tính năng động chủ quan phương diện đã vượt qua xuyên mặt hồ những ngày vẫn là kiểu cũ quân đội địa phương quân nếu như lại phối hợp vũ khí trang bị giá t r cho dù bọn hắn khả năng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá tan xuyên mặt hồ những địa phương này quân cũng tuyệt đối không phải xuyên mặt hồ bọn người bộ đội có khả năng trái lại đánh tan chương hai mươi sáu dân giải đồng minh bên trong có đại lượng đến từ pháp quốc linh í n đánh n h thuê. h gì Cộng đánh gạc -đủ. Tổng thống phủ.、Chỗ、lấy c nghi, dân giải đồng minh phía sau, là Pháp thuê các, các tờ dẹp ng chúng ta bộ quốc phòng ý tứ là dân giải đồng minh vũ trang phần tử bên trong có đại lượng đến từ pháp quốc lính đánh thuê đây cũng là vì cái gì bọn hắn tại sĩ khí sụp đổ về sau còn có thể trong khoảng thời gian ngắn ổn định trận c ư ớ c thậm chí là tại sau này trong chiến tranh để ép bộ đội của chúng ta đánh có đại lượng đến từ pháp quốc lính đánh thuê xác định là đại lượng sản cạ i ả không hiểu hỏi vậy tại sao nigeria đám kia cảnh sát có thể tại chiến tranh vừa lúc bắt đầu gánh vác dân giải đồng minh tiến công đối dân giải đồng minh bên trong có pháp quốc lính đánh thuê chuyện này sản cạ dạ sớm đã coi đó trước nhưng hắn không nghĩ tới chính là bộ quốc phòng phán đoán là tồn tại đại lượng đến từ pháp quốc lính đánh thuê đối với điểm này chúng ta bộ quốc phòng phỏng đoán là dân giải đồng minh cùng bọn hắn phía sau pháp quốc lao có thể là chuẩn bị tại thời khắc quan trọng nhất để những lính đánh thuê này gia nhập chiến đấu dùng cái này đến đánh chúng ta một trở tay không kịp sau đó lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h kết thúc chiến đấu lật đổ chúng ta thống trị nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là nigeria thế mà bị một đ á m khuyết tiếu h vũ khí hạng nặng cảnh sát cho thủ v ư ơ n g dòng giã hai mươi tám tiếng bọn hắn càng không nghĩ đến chính là làm vì trung ương chính phủ chúng ta thế mà nguyện ý trả giá như thế lớn đại g i i điều khiển khoảng cách gần nhất bốn cái lữ địa phương quân tiến về chi viện vì không để trận chiến tranh này lấy hy kịch tính như vậy cùng khuất nục tính phương thức kết thúc dân giải đồng minh cùng pháp quốc lao chỉ có thể sớm khiến cái này pháp quốc lính đánh thuê ra sân các tờ z hồi đáp biết s ả n ca ra gật gật đầu sau đó thần sắc ngưng trọng mở miệng nói ra ta chỗ này vừa mới cũng thu được một phần tình báo đó chính là thẹn quá hóa g i ậ n pháp quốc lao nhóm chính tại chuẩn bị để cái khắc phản chính phủ vũ trang cũng gia nhập trận chiến tranh này để trận này phát sinh ở cục bộ chiến tranh t r i để biến thành ảnh hưởng chúng ta cả quốc gia nội chiến cho nên nigeria nơi này rất mấu chốt chỉ cần chúng ta có thể giữ vững nigeria chờ nội chiến thật lúc bực phát chúng ta liền chỉ cần phái bộ đội giữ vững phía nam bù gà nhì liền có thể nếu như nigeria mất đi hậu quả kia khả năng liền nghiêm trọng lúc đầu đang ngồi trên ghế cutter z đang nghe sản c ả dạ lời nói này về sau lúc này đứng dậy sau đó hắn lớn tiếng hướng sản c ả dạ bảo đảm nói mời tổng thống yên tâm chúng ta bộ quốc phòng nhất định xuất r a hoàn thiện nhất phương án tại suy yếu địa phương quân thực lực đồng thời kiên quyết giữ vững nigeria còn có phía nam bù gà n h cũng rất trọng yếu sản cạ dạ nói bổ sung minh mạch cutter z gật gật đầu hồi đáp chúng ta bộ quốc phòng sẽ lập tức điều khiển khoảng cách gần nhất địa phương quân tiến về bù gani đồng thời còn sẽ từ nigeria h rút đi thứ tư hạng nhẹ bọc thép lữ cùng thứ năm bộ binh lữ cùng nhau đi tới bảo đảm bù gani vạn vô nhất thất rất tốt sáng ca dạ h à i lòng gật đầu sau đó giống là nghĩ đến thứ gì mở miệng cười nói đúng trong thời gian ngắn pháp quốc lão lại còn không để cái khát phản chính phủ vũ trang phát động tiến công cho nên phái đi c h i viện bù gani địa phương quân liền không cần trực tiếp cho bọn hắn một tỷ chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết chờ chiến tranh kết thúc về sau chúng ta nhất định sẽ cho bọn hắn quen thuộc sản cạ dạ cutter z lập tức liền nghe ra sản cạ dạ là chuẩn bị đánh ngân phiếu khống thế là cũng lộ ra tiểu dung mở miệng hồi đáp ha ha ha mời tổng thống yên tâm ta minh bạch nên làm như thế nào nói xong câu đó về sau cutter z hướng sản cạ dạ kính một cái quân lễ tiếp tục mở miệng nói chúng ta bộ quốc phòng bên này muốn cùng ngài báo cáo sự tình cứ như vậy nhiều nếu như tổng thống ngài bên này không có chuyện gì khác ta liền rời đi trước sản cạ dạ lắc đầu nói ta bên này không có chuyện gì khác có chuyện ta sẽ để cho tổng thống xử lý gọi điện thoại cho ngươi thời điểm cũng không sớm ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi vâng tổng thống cắt tờ dẹt lại hướng s ả n cạ dạ kính một cái quân lễ sau đó quay người rời đi đi tới cửa cắt tờ dẹt quay đầu nhìn thấy dưới ánh đèn s ả n cạ dạ vẫn tại vùi đầu xử lý chất thành núi công vụ ánh mắt bên trong đã có kính nghệ cũng hưu tâm đau nhưng là cắt tờ dẹt có thể làm đến cũng chỉ có tận khả năng nhẹ đóng lại cửa ban công đông đông đông tại cắt tờ dẹt rời đi không đến năm phút s ả n cạ dạ cửa ban công liền lại bị người khác cho g õ vang mời đến s ả n cạ dạ không có ngầm đầu mà là thói quen nói kết kết. nghe tới s ả n cạ dạ thanh â m một cái trên mặt tràn ngập gió xương tháng năm trung niên nữ tính mới đẩy ra cửa ôm một đống lớn văn kiện đi đến tổng thống đây là ngài muốn tư liệu nàng đem cái này trồng văn kiện phóng tới sản cạ dạ trên bàn công tác mở miệng nói ra ba nhìn thấy đây cơ h ộ i chất thành núi văn kiện sản cạ dạ s ư ớ n g sốt u nghi hoặc mà hỏi thăm ta muốn văn kiện đây là một đống cái gì văn kiện ta lúc nào muốn a trung nhiên nữ tính cũng xứng sở nghe tới sản cạ dạ chất vấn ngữ khí của nàng cũng có chút không tự tin cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp n g à i sáng hôm nay không phải để tổng thống xử lý người nói với ta để ta đem tất cả cùng ta nước nông nghiệp có quan hệ tư liệu sửa sang lại sau đó ban đêm đưa đến ngài văn phòng tới sau cùng nông nghiệp có quan hệ Nha. sau ả n cả r miệng niệm, tói tói bên trong s a đó bừng bàn từng tỉnh đại ngộ, rất là ngựa ngùng nói.、Ai、nha, thực tế là không Ngươi nhìn những văn kiện này đều nhanh đem ta bàn làm việc chất đầy từng ngày nhiều chuyện như cần mình quên chuyện như rất thực tế tứ. ta chất ta tự hay đại đều đem đầy đều đều Ai việc là là làm lý, loay có có ý vậy vậy. xử sản a u đó, s cạ ra đem trung niên nữ tính ôm đến cái này trồng văn kiện toàn bộ đều chuyển đến trước mặt mình tại lật ra phía trên nhất một phần văn kiện đồng thời cũng đem ánh mắt nhìn về phía trung niên nữ tính mở miệng xác nhận nói xác định nơi này chính là tất cả cùng ta nước nông nghiệp có quan hệ tư liệu sao tại sản cạ dạ trong tầm mắt thính danh ạ chia n g a ầm lì xem ra đến bây giờ sản cạ dạ cho rằng nàng tại phi châu mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên đến nói còn tính là một cái tương đối hợp cách bộ nông nghiệp bộ trưởng đúng vậy tất cả đều ở nơi này tâm lý gật gật đầu hồi đáp được vậy bọn ta hạ bớt thời gian nhìn một chút đợi ngày mai ta lại tìm cái thời gian cùng ngươi hảo h ả o tâm sự bây giờ sắc trời cũng không sớm ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi vâng tổng thống chương 27, 4.800 vạn mẫu đất cày lại sinh không giá hai t r vạn tấn lương thực chương 27, 4.800 vạn mẫu đất cày lại sinh không giá hai t r vạn tấn lương thực bóng đêm dần sâu toàn bộ thế giới phảng phất đều yên t ĩ n h trở lại cơ sở công trình l à hậu điện lực vốn là thiếu thốn đủ g ạ g cụ càng là đen kịt một màu chỉ còn lại tổng thống phủ cùng tổng thống văn phòng còn có mấy ngọn đèn sắng rỡ hô xử lý xong đại bộ phận công vụ sản c ả dạ thả ra trong tay bốc máy phun ra một ngụm trọc khí sau đó đem ánh mắt bỏ vào vừa rồi ẩ m lì đưa tới trên văn kiện xem hết cái này chồng văn kiện liền không sai biệt lắm có thể ngủ sản c ả dạ một bên đem cái này chồng bị hắn tạm thời thả ở bên cạnh văn kiện chuyển đến trước mặt vừa mở miệng tự đủ tích đáp tí tách tí tách lúc này đồng hồ trên tường đã đem thời gian chỉ hướng ban đêm m ộ ư ơ i lúc m ộ ư ơ i năm phân nửa giờ sau ba sơ bộ xem hết một bộ phận văn kiện sản cá dạ kém chút hoài nghi nhân sinh cả nước hết thệ có bốn mươi tám triệu mẫu đất trong đó nhưng tới tiêu đất cày càng là chiếm đem gần một nửa kết quả năm ngoái cả nước chủ yếu lương thực sản lượng lại chỉ có một trăm hai mươi vạn tấn t i ê u không sống nên con mẹ nó ngươi chết đói người đây là sản ca dạ đi tới thế giới này lâu như vậy lần thứ nhất nói thô tục bởi vì hắn quả thực không thể tin được số liệu này là thật bú d ĩ nỉ hạ nước cộng hòa trước mắt hết thệ có hơn hai mươi hai triệu nhân khẩu coi như một người một năm chỉ cần hao t ổ n hai trăm cân cơ bản nhất lương thực cái t i ê u cũng chi ít cần hai trăm hai mươi vạn tấn lương thực mà đi năm bú dị nỉ hạ nước cộng hòa chủ yếu lương thực nhập khẩu lượng chỉ là hai mươi tám vạn tấn cùng năm ngoái chủ yếu lương thực sản lượng chung vào một chỗ cũng mới 148 vạn tấn còn có gần 32.7% ư ơ i hai b ả lương thực lỗ hồng xuất nói cách khác cả nước có gần 720 vạn người không có chủ yếu lương thực có thể ăn nhưng mà này còn chỉ là thông qua toán học sơ bộ tính toán ra đến số lượng nếu như lại tính đến tình huống thực tế t ỷ như còn muốn đem lương thực lấy ra h uy s ấ t vật t ỷ như quan lớn các phú h ả o xa xỉ lãng phí đem những này cũng coi là cái số này có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng cho dù kết quả cuối cùng là hơn 1.000 vạn người ăn không được chủ yếu lương thực sản cạ dạ đều sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn không phải sao có thể như thế không hợp t h thường a sản c ả giả đối với trong nước tình huống hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết không phải hắn cũng sẽ không ở được đến liên xô vay về sau liền lập tức giá cao hướng liên xô nhập khẩu một nhóm lớn lương thực sau đó lại giá thấp bán hắn ra nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế không hợp t ố i thường cái này đã vượt qua hắn làm vì một người bình thường tưởng tượng c ự c h ạ n không nên a sản c ả giả càng nghĩ càng thấy đến quá mức càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái hắn lại mở ra văn kiện tìm tới một chút mình muốn số liệu sau đó một bên dùng bản nháp g i ấ y tính một vừa lẩm lầu đầu nói cả nước hết thể có 48 t r i ệ u mẫu cày diện tích mặc dù hiện ở cái thế giới này một mẫu đất bình quân chỉ sinh 400 cân lương thực nhưng là cũng chỉ cần xuất ra trong đó một phần tư cũng chưa tới thổ điện cũng chính là dùng 1.100 ộ t t m vạn mẫu đất đến trồng chủ yếu lương thực đều có thể cơ bản giải quyết nhân dân cả nước vấn đề ăn cơm vậy tại sao b ụ dị nỉ h ạ nước cộng hòa một năm lại chỉ có thể sản xuất 120 vạn tấn chủ yếu lương thực nhiều như vậy đất c à y đều bị cầm đi làm gì rồi sản cạ dạ tiếp tục về sau lật sau đó hắn cảm thấy mình buổi tối hôm nay có thể muốn bị tức đến ngủ không yên bú gì nỉ ạ nước cộng hòa vì sao lại vốn có 4.800 vạn mẫu đất c à y tình hồ dưới hàng năm chỉ sản xuất 120 vạn tấn tả hữu lương thực hàng năm cũng còn phải chết đói mấy chục vạn phổ thông máy tính đó là bởi vì cả nước có hơn 40 triệu mẫu đất đều bị lấy ra trồng trọc đông không sai sản cạ dạ từ sau tục văn kiện bên trong tìm xảy ra vấn đề đáp án cả nước hết thể liền 4.800 vạn mẫu đất c à y liền có 4.000 vạn mẫu đất c à y bị lấy ra trồng trọc đông về phần tại sao sẽ có nhiều như vậy đất cậy bị lấy ra trồng trọc đông vậy dĩ nhiên là bởi vì bông đáng tiền hoặc là nói bù gì nước cộng Hòa phía nước Cộng là nói nì bù gì sau mẫu quốc、Pháp、quốc cần, bọn hắn cần Pháp hắn bọn bù gì nước cộng Hòa trồng trọng đông, sau đó ô n g sau đ đem đông giá thấp bán cho bọn á n cho b hắn Bọn hắn lại đem những này giá thành ấ p thu t chế h mua đến đông, chế thành các loại thành phẩm giá cao b lấy hai i lần thậm chí ba lần ở quốc tế thị trường giá cả bán về cho bụi dị nỉ ạ nước cộng hòa lại sau đó chính là b ụ g i n i hạ nước cộng hòa trong nước đám địa chủ mặc dù đông giá cả không có so lương thực cao đi nơi nào nhưng là coi như chỉ cao một bắc phi đồng rằng đó cũng là cao chớ nói chi là đ ô n g lợi nhuận xuất kỳ thật cao hơn nhiều lương thực vì kiếm tiền đám địa chủ liền đem tất cả thổ địa đều lấy ra trồng trọt đông mà lại trọng yếu nhất chính là cả nước có gần tám thành thổ địa đều nắm giữ tại địa chủ nhóm trên tay còn lại hai thành phần lớn cũng là một chút không thế nào phi nhiêu sản lượng thấp hạ đẳng đất cậy về phần đất cậy toàn bộ lấy ra trồng trọt đông dẫn đến lương thực sản lượng không đủ vấn đề này cũng không phải là bọn hắn quan tâm dùng chính bọn hắn đến nói đó chính là dù sao chết đói lại không phải ta lại nói ta tại sao phải quan tâm vấn đề này các ngươi không có tiền sao không có lương thực không biết lấy tiền đi mua sao ta nhìn các ngươi chính là quá lười cho nên mới sẽ chết đói bà nội hắn khi người h n quá đáng một câu thô tục lần nữa từ sản cạ ra miệng bên trong tóc ra lựa g i ậ n không chỗ phát t i ế t hắn chỉ có thể vụt một chút từ trên ghế đứng lên đồng thời một quyển truy đến trên mặt b à n sau đó dùng thân thể đau đớn tới áp chế nội tâm phẫn nộ hô hô sản cạ ra một bên tại nguyên chỗ xoay quanh một bên không ngừng làm lấy hít sâu ý đổ thông qua loại phương thức này đến để cho mình khôi phục tỉnh táo s ả n cạ dạ lần nữa khôi phục tỉnh táo ngồi trở lại đến trên ghế cố nén nội tâm v ẫ n nộ s ả n cạ dạ lần nữa lật ra cái này chồng ghi lại cả nước nông nghiệp tình huống văn kiện tiếp tục hướng xuống nhìn lại tích đáp tí tách tí tách thời gian lặng lẽ mất đi liền ngay cả ngoài cửa sổ côn trùng cũng sẽ không tiếp tục đều to s ả n cạ dạ mới đem cái này chồng văn kiện từ đầu tới đôi xem hết mà lúc này đồng hồ trên tường cũng đem thời gian chỉ hướng dạng sáng ba lúc mười lăm phân s ả n cạ dùng dòng d ã năm cái giờ thành c ô n g khí phải tự mình triệt để ngủ không yên nguyên bản nói xem hết cái này chồng văn kiện liền nghỉ ngơi cũng thành công biến thành p h ở lạ s ả n cạ dạ hiện tại là thật ngủ không được một điểm mãi mãi đây cũng không phải là địa chủ cái này là một đám bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy không ép khô nhân dân một giọt máu cuối cùng nước quyết không bỏ qua lòng dạ hiểm độc đến cực hạn nhà tư bản mỹ quốc nhà tư bản nhìn đều phải gọi thẳng hòa t ạ o cho nên nhất định phải đối bọn hắn ra trọc quyền giờ k h ắ c này s ả n cạ dạ ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý tại nội tâm của hắn đã cho những địa chủ này nhóm phán tử hình hơn nữa còn là thiên đao vạn quả tử hình ngày mai không đúng là sáng hôm nay liền nhất định phải tìm bộ nông nghiệp đ á n quan chức tới họp còn có bộ quốc phòng bọn hắn cũng phải đến chương hai mươi tám nếu như nhiều trồng lương thực liền nhất định sẽ chạm đến đám địa chủ lợi ích chương hai mươi tám nếu như nhiều trồng lương thực liền nhất định sẽ chạm đến đám địa chủ lợi ích đây là xảy ra chuyện gì rồi sớm như vậy liền kêu chúng ta tới họp làm sao tới tất cả đều là chúng ta bộ nông nghiệp người ồ bộ quốc phòng cũng tại không chết rồi sáng sớm liền muốn họp ai hở tổng thống làm sao hiện tại liền đến rồi ta vừa rồi nhìn thời gian còn chưa tới tám giờ rưỡi nha đừng nói chuyện ta nhìn tổng thống sắc mặt không tốt lắm chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi bộ nông nghiệp đ á m quan chức top năm top ba đi tới phòng hội nghị lại phát hiện sản c ả dạ đã sớm đến mà lại bên trong còn n g ồ i mấy tên bộ quốc phòng sĩ quan đồng thời một chút con mắt tương đối nhọn bộ nông nghiệp quan viên chú ý tới sản c ả dạ sắc mặt có chút tái nhợt mắt quần thâm cũng so trước kia càng nặng trọng yếu nhất chính là cả người cảm xúc cũng rất không thích hợp nhìn qua có chút phẫn nộ lại có chút kiềm chế liền như là một tòa sắc buộc phát núi lửa hoạt động lúc này cho dù là ném một cục đá nhỏ xuống dưới nóng hởi n a m t ư n g cũng sẽ lập tức phun ra ngoài sau đó thiêu đốt dọc đường hết thảy từ ngực một chút tâm lý tố chất độ trinh lệch hoặc là trong lòng có quỷ quan viên nh cũng không khỏi đến n u ố t một ngụm nước bọt những quan viên khác cũng đều lập tức nhắm lại miệng của mình sau đó giống như là đi học đến chế học sinh cũng không dám nhìn sạn c ả dạ một chút lặng yên bước nhỏ chạy mau đi đến trên vị trí của mình sau đó vội vàng ngồi xuống đến lúc cuối cùng mấy tên quan viên túi đầu vội vàng đi vào phòng hội nghị về sau thời gian cũng rất nhanh liền đi tới buổi sáng tám lúc ba mươi phân ta không biết các ngươi đêm qua ngủ được thế nào dù sao ta đêm qua là một đêm không ngủ bởi vì ta bị tức đến căn bản ngủ không được nếu như không đem cỗ này khí sắp xếp như ý ta buổi tối hôm nay đoán chừng cũng vẫn là ngủ không yên một mực trầm mặc sạn cạ dạ mở miệm nhưng là đám quan chức cảm thấy cái này mở miệng còn không bằng không ra bởi vì nghe tới sản cạ dạ nói như vậy bọn hắn nháy mắt dùng mình một cái vốn là lệnh phòng hội nghị hiện tại càng thêm lệnh cảm giác tựa như là đến vòng cực b ắ t như đến cùng là chuyện gì để tổng thống tức giận như vậy cảm giác lại có một nhóm đầu người muốn không gánh nổi chỉ là hy vọng đau này không muốn chặt tới trên cổ ta là được hôm nay đến cơ bản đều là chúng ta bộ nông nghiệp người sẽ không là cùng nông nghiệp có quan hệ à ta đi tổng thống cái này nồng đậm sắc khí ta ngồi như thế đằng sau đều cảm thấy nắm thật chặt y phục trên người đám quan chức nhao nhao tại trong lòng nghĩ đến nội tâm của bọn hắn là lao nhau nhưng là trên thực tế lại là không ai mở miệng cũng không người nào dám ở thời điểm này mở miệng tại sản ca dạ thanh âm tán đi về sau trong phòng hội nghị chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh mà lại t ĩ n h phải làm cho người có chút sợ hãi bộ phận quan viên thậm chí hoài nghi mình sẽ không là đi đến quỷ trong phòng đi sản ca dạ tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý thanh âm tiếp tục vang lên ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề các ngươi có bao nhiêu người biết đạo quốc gia chúng ta hết thể có bao nhiêu đất đai biết xin giơ tay nghe tôi vấn đề này bộ quốc phòng các quân quan một mặt một bức mà bộ nông nghiệp đ á m quan chức ngồi tại trong phòng hội nghị hết thể bốn mươi mấy người cũng chỉ có k h ô n một mươi người là không chút do dự dơ lên tay sau đó còn có mấy người thì là do, do dự o d dự dơ lên tay thấy cảnh này s ả n c ả dạ cảm thấy mình càng khí một đám bộ nông nghiệp bên trong cao tầng thế mà ngay cả quốc gia mình hết thể có bao nhiêu đất kẻ cũng không biết s ả n c ả dạ đẻ nén mình lựa g i ậ n trong lòng tiếp tục hỏi vậy các ngươi lại có bao nhiêu người biết nuôi sống nước ta hơn hai mươi hai triệu nhân khẩu c h ỉ ít cần bao nhiêu chủ yếu lương thực trầm mặc bộ nông nghiệp đ á m quan chức tất cả đều trầm mặc bọn hắn xem xét nhìn ta ta nhìn ngươi không ai đứng ra trả lời vấn đề này trong phòng hội nghị bầu không khí cũng nháy mắt d i ớ i ở tất cả mọi người đem đầu thật sâu thấp thậm chí hận không thể trực tiếp giống đà đ i ể u một dạng trôn trong đất mặt một màn này liền như là đi học lúc lao sư trên bục giảng chuẩn bị rút cùng học trả lời vấn đề đồng dạng bọn hắn cũng sợ mình sẽ bị s ả n cạ dạ kêu lên không có người trả lời s ả n cạ dạ cũng cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem ánh mắt cũng càng ngày càng băng lãnh qua một hồi lâu ngay tại s ả n cạ dạ kiên nhẫn sắp đến điểm tới h ạ n lúc nếu như dựa theo một người một ngày tiêu hao hai trăm năm mươi khắc chủ yếu lương thực đến coi là quốc gia chúng ta chỉ ít cần hai trăm vạn tấn lương thực làm bộ nông nghiệp bộ trưởng trả lời sạn ca dạ vấn đề hô một trận trùng điệp bật hơi âm thanh tại trong phòng hội nghị vang lên nghe được có người đứng lên trả lời tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra đặc biệt là bộ nông nghiệp đám con trước sạn ca dạ liếc mắt nhìn đứng lên ấm ly lại liếc mắt nhìn cái khác lại ngẩng đầu lên bộ nông nghiệp đám con trước trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ bất quá tại nhìn về phía ấm ly lúc ánh mắt dừng lại thêm mấy giây một người một ngày chỉ cần hao tổn hai trăm năm mươi khắc chủ yếu lương thực là thật không sợ đem người cho chết đói được rồi bất quá cùng tính toán của ta kết quả cũng không kém đi đến nơi nào ngồi xuống đi sạn ca dạ p h t phất tay gia hiệu ẩ m l ì ngồi xuống sau đó tiếp tục hỏi vậy các người biết đạo quốc gia chúng ta năm ngoái lương thực sản lượng là bao nhiêu không nghe tới vấn đề này bộ nông nghiệp đám quan chức đều nhẹ nhàng thở ra vấn đề này bọn h ắ n biết ta biết là một trăm hai mươi và tấn chính phủ chúng ta khu khống chế lương thực sản lượng là chín mươi và tấn phản chính phủ vũ trang khu khống chế bên trong lương thực sản lượng chúng ta tính ra chính là ba mươi và tấn là một trăm hai mươi và tấn số liệu này là ta năm ngoái thông kê cơ hồ tất cả mọi người tại mở miệng trả lời lao nhau phòng hội nghị nháy mắt liền thành chợ bán thức ăn tựa như là một đám học sinh tại gặp được mình sẽ vấn đề lúc đổi gấp nắm lấy cơ hội gấp lấy nắm cơ t tổng thống sẽ không là chuẩn bị hướng đám địa chủ hạ thủ a đại bộ phận thổ địa đều bị đám địa chủ cầm đi trồng đông nếu như muốn đổi thành lương thực đám địa chủ khẳng định là sẽ không đồng ý trước k i a cũng có tổng thống nghĩ phải giải quyết vấn đề này nhưng là cuối cùng đều không giải quyết được gì cũng không biết cái này tổng thống mới có thể làm được hay không nếu như tổng thống thật có thể giải quyết cái này trong nước khó khăn nhất vấn đề vậy ta liền thật là hắn nhất chó trung thành bộ nông nghiệp tất cả quan viên nội tâm đều là hoảng hốt một phần nhỏ quan viên tâm tư càng là nháy mắt hoạt lạc sảng c ả dạ cái này là chuẩn bị đối với chúng ta địa chủ hạ thủ không được đợi lát nữa nghị kết thúc về sau ta đến tranh thủ thời gian tìm một cơ hội nói cho bộ lạc thủ lĩnh một tiếng địa chủ lợi ích là tốt như vậy dung chuyển sao cái này sản cạ dạ sẽ không là cho là mình trong tay có ít tiền có một chút thương liền phiêu lên đi nếu như sản cạ dạ thật muốn động địa chủ vậy hắn cái này tổng thống khả năng liền làm bất ổn kia ta có phải hay không hẳn là sớm đầu tư một chút tiếp theo cái tổng thống sản cạ dạ đương nhiên không biết cái này một bộ phận quan viên trong lòng suy nghĩ cái gì nhưng là sản cạ dạ thông qua trong tầm mắt số liệu bảng đặc biệt là bọn hắn trung thành biến hóa đại khái vẫn có thể đoán được cái này một phần nhỏ quan viên chuẩn bị làm gì ta đều còn không có nói thẳng ta muốn làm gì chương á c n i đ á ư ờ i này n hai n mươi vậy đem chí chín thổ địa thu sạch về nước có sau đó lại phân cho đám nông dân chương hai mươi chín thổ địa thu sạch về nước có sau đó lại phân cho đám nông dân、à. l à một sao a đều tiếng r vang thật lớn đem trong phòng hội nghị tất cả mọi người dọa đến toàn thân lắp một cái chỉ thấy sản cạ dạ tay phải một bàn tay nặng nề mà đập vào trên mặt bàn theo sau tiếp tục nói ta cho các ngươi ra công tư là hy nhìn các ngươi có thể thực hiện tốt mình bản trước làm việc tốt hơn vì nhân dân cung cấp trợ giúp cùng phục vụ kết quả đây bộ quốc phòng ta liền không nói cái gì nhưng là các ngươi bọn này bộ nông nghiệp bên trong cao tầng thế mà ngay cả nuôi sống nhân dân cả nước cần bao nhiêu lương thực cũng không biết ngay cả cả nước c ả i diện tích có bao nhiêu cũng không biết là ta lên đài sau đối các ngươi quá tốt để các ngươi cảm thấy ta sản cả dạ rất dễ bắt nạt phải không có phải là phải chờ ta đem đao đỡ đến các ngươi trên cổ sau các ngươi mới biết được cái gì gọi là tốt bản chức làm việc các ngươi mới có thể biết cả nước còn có hơn ngàn vạn nhân dân mỗi ngày đều tại chịu đói các ngươi mới có thể biết một trăm hai mươi vạn tấn sản lượng hàng năm là căn bản nuôi không sống cả nước hơn hai mươi hai triệu người thật xin lỗi tổng、thống. tâm lý liền vội vàng đứng lên túi đầu xin lỗi thật xin lỗi tổng thống những quan viên khác học theo bao quát bộ quốc phòng các quân quan ở bên trong nhưng là ngay trong bọn họ có bao nhiêu là chân tâm thật ý đang nói câu này thật xin lỗi khả năng cũng chỉ có chính bọn hắn cùng lao thiên ra mới biết được ếch thật ra khả năng còn phải lại tăng thêm sàn cạ dạ hắn mặc dù không biết có bao nhiêu là chân tâm thật ý nhưng là hắn biết có bao nhiêu không phải thật tâm thực lòng cũng tỷ như những cái kia trung thành đã rớt xuống năm mươi trở xuống quan viên sàn cạ dạ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng từ những quan viên này miệng bên trong phun ra bất luận cái gì một câu thật xin lỗi tổng、thống. sản c ả dạ hỏi ngược lại các ngươi là có lỗi với ta sao các ngươi hẳn là thật xin lỗi là kêu hơn một nghìn vạn ngay tại nhận đói chịu đói nhân dân các ngươi chân chính thật xin lỗi chính là bọn hắn còn có nói xin lỗi hữu dụng không nói một tiếng xin lỗi liền có thể vãn hồi đã bị chết đói tính mạng con người sao hô sản c ả dạ phun ra một mực kiềm chế tại trong lồng ngực cho khí điều chỉnh một hạ cảm xúc một bên phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống một bên nhẹ giọng tiếp tục nói tất cả ngồi xuống đi kỳ thật nhất nên nói xin lỗi người hẳn là ta ta biết rõ lương thực vấn đề đã rất nghiêm trọng nhưng là ta ở trên sau đài nhưng vẫn là đem tinh lực đặt ở sự t ì n h khác phía trên nếu như ta có thể sớm một chút chú ý đến có lẽ liền có thể tại càng trong thời gian ngắn giải quyết lương thực vấn đề liền có thể để quốc gia chúng ta nhân dân thiếu chịu một ngày đói liền có thể tại giải quyết vấn đề trong lúc đó thiếu chết đói mấy người cho dù là một người cũng tốt cho nên kỳ thật chân chính hẳn là hướng nhân dân nói xin lỗi hẳn là thân là tổng thống ta mới đúng phải bị chủ yếu trách nhiệm người cũng hẳn là là ta nghe tôi s ả n cạ dạ nói như vậy làm d ò n g chính trung thành đều tại tám mươi trở lên bộ quốc phòng các quân quan ngồi không yên bọn hắn nhau nhau đứng dậy mở miệng nói cái này sao có thể trách tổng thống ngài đâu ngài mới vừa vận lên đài một tháng cũng chưa tới cái này rõ ràng chính là phía trước mấy đời tổng thống lưu lại cục diện rồi dám lại thế nào tính cũng không tính được ngài trên đầu a đúng đấy ngài không có cần thiết vì loại này không thuộc về ngài vấn đề mà xin lỗi bọn hắn ngươi một câu ta một câu đ i ệ n đều tại đối sạn cạ dạ vừa rồi xin lỗi biểu thị không hiểu đều ngồi xuống cho ta sạn cạ dạ lớn tiếng q u á lớn dân dân ở mỹ phòng hội nghị lại nháy mắt an liên lạc xuống bộ quốc phòng các quân quan như nghẹn ở cổ họng bị kìm nén đến mặt đỏ tới m a n thai nhưng là bọn hắn miệng h á đường này cuối cùng vẫn là chỉ có thể tại sản cạ ra ánh mắt hạng đàng hoàng ngồi trở lại đến trên vị trí của mình ba ba nhìn thấy một màn này một chút bộ nông nghiệp quan viên cảm thấy mười phần chấn kinh cùng kinh ngạc bộ quốc phòng bọn này sĩ quan thế m à n h ư thế giữ gìn cái này tổng thống mới sao t sản cạ ra tại quân đội uy vọng cao như vậy sao một câu liền cho giống trở về rồi có chút không hợp t h ó i thường phía trước mấy đời tổng thống tại thời điểm cảnh tượng tương tự ta cũng không phải chưa thấy qua nhưng là cũng không thể có được uy vọng cao như vậy a những quan viên này tâm tư lại lần nữa hoạt lạc là... tại sản c ả giả trong tầm mắt nguyên bản trung thành giảm xuống những quan viên kia bên trong một bộ phận trở nên thấp hơn một phần khác thì là lại trở lại sáu mươi trở lên thậm chí là bảy mươi trở lên mà sản c ả giả vừa rồi kêu phiên bản thân kiểm điểm n luân luận chỉ xúc động một bộ phận rất nhỏ quan viên mặc dù chỉ là một bộ phận rất nhỏ nhưng là đối với sản c ả giả để nói lại là một cái ngoài ý liệu kinh hỷ đó chính là bộ phận này nội tâm bị xúc động đến quan viên đối sản c ả giả độ trung thành trực tiếp từ bảy mươi tả hữu đi tới tám mươi trở lên thậm chí có mấy cái đến chín mươi mà trong đó liên bao quát làm bộ nông nghiệp bộ trưởng ấm l nàng đối sản cạ dạ trung thành Từ 76 tăng vọt đến, đến cho ể nói là lấy cái chết hiệu chung tình trạng, tựa như mẹ bọn hắn đồng dạng. chuyện gì, có vấn đề gì, ta chỉ biết, hiện đang ngồi ở Tổng thống trên vị trí này là ta sản cả dạ, mà không phải người có cái hiệu kia biết, phải là lấy là mà xảy chết mặc trước chỉ cả khác. c h tựa Ta ta trí ta kệ gì, gì, ra dạ, mẹ đề vị ở nên chỉ cần bụ gì nỉ ạ nước cộng hòa phát sinh bất cứ vấn đề gì như vậy thứ nhất người có trách nhiệm đều là ta dùng bất kỳ lý do gì đi giải thích những vấn đề này đều là tái nhật cùng vô dụng sản c ả dạ t h ở phảo tiếp tục mở miệng nói ra Cho nên... nếu như ta là thứ nhất người có trách nhiệm như vậy liền cần thiết nghĩ ra biện pháp đến giải quyết quốc gia chúng ta đã xuất hiện lương thực vấn đề gánh vác lên trách nhiệm này ta đêm qua nghĩ một đêm miễn cưỡng xem như nghĩ mấy cái trong mắt của ta vẫn được biện pháp ta nói ra cho các ngươi n g h e một chút các ngươi chờ chút có ý kiến gì cũng có thể nói ra một cá nhân ý nghĩ là không hoàn thiện là có sai lầm bất công mà tất cả mọi người cùng một châu nghĩ ra được biện pháp mới có thể là thích hợp nhất chúng ta bù gì nị hạ nước cộng hòa sản cạ dạ n h ấ p một n g ụ m trà tiếp tục mở m i ệ n g nói ra đầu tiên chính là có đầy đủ đất cậy số lượng lương thực sản lượng không đủ làm sao vấn đề này kỳ thật rất đơn giản n lợi cả còn chưa dứt toàn bộ trong phòng hội nghị một mảnh xôn xao tức cũng đã bao nhiêu có một chút phương diện này tâm lý chuẩn bị nhưng khi sản cạ giã đem lời nói này nói ra miệng đặc biệt là nói già thu sạch về nước có cái này câu lúc bộ nông nghiệp đáng quan chức hay là bị cả kinh trận mắt hốc mồm l i ê n ngay cả bộ quốc phòng các quân quan cũng cảm thấy sản c ả dạ phương pháp này có phải là có c h ú t quá ách cực đoan rồi tổng thống ta cảm thấy ngại phương pháp này có phải là có c h ú t quá vượt mức quy định rồi khả năng không phải rất thích hợp quốc gia chúng ta trước mắt một cái tình huống tâm lý dẫn đầu đứng lên nàng nói được nửa câu do dự một chút dùng một cái mình cho rằng miễn cưỡng coi như phù hợp từ ngữ sau đó tiếp tục nói trọng yếu nhất chính là quốc gia chúng ta trước mắt còn đang đánh trận nếu như nhưng là nàng lời nói vẫn chưa nói xong liền bị người khác đánh gậy chỉ thấy một cái trung niên quan viên đứng dậy một mặt hương phấn cùng sùng bái nói với sản c ả dạ ta kiên quyết ủng hộ tổng thống ý nghĩ này ta cho rằng chỉ có tổng thống ý nghĩ này mới có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết quốc gia chúng ta lương thực nghiêm trọng thiếu thôn vấn đề sản c ả dạ đem ánh mắt nhìn về phía tên này trung niên quan viên ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm bởi vì chương ba mươi những cái k i a ngoài miệng ủng hộ ngươi ngươi cũng không nhất định là thật vì muốn tốt cho ngươi tại sản ca dạ trong tầm mắt t h í n h d a n h m ị ì t qua tựa như trung thành c i ả n h cảnh là sản cạ dạ nhất trung thành vệ sĩ nhưng hắn trên thực tế đối sản cạ dạ nhất trung thành vệ sĩ nhưng hắn trên thực tế đối sản cạ dạ trung thành lại ngay cả bốn mươi cũng chưa tới thậm chí lập tức liền muốn dứt phá ba mươi cái này đều đã không phải là phán thay đổi mà là nhất định phải lập tức xử giào hình lớn phản tặc nếu như sản cạ dạ không có nhớ lầm ở tên này gọi rõ bậc quan viên đi vào căn này phòng hội nghị thời điểm hắn trung thành cũng còn có cơ bản nhất năm mươi chín lập tức liền muốn đến sáu mươi cái này an toàn tuyến nhưng khi chính mình nói ra muốn đem tất cả đất cày thu về quốc hữu lại phân phát cho nông dân lúc hắn đối với mình trung thành liền bắt đầu t r ợ thả xuống cho nên người đứng sau lưng tập đoàn lợi ích chính là giai cấp địa chủ sao sản cạ dạ một vừa nhìn ngay tại r g rạc phát biểu rõ bậc một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến nếu như chúng ta không lập tức hành động lại sẽ có bao nhiêu nhân dân bị chết đói đâu cho nên ta kiên quyết ủng hộ tổng thống y nghĩ đồng thời cho rằng nhất định phải nhanh áp dụng do bật đối với mình phát biểu làm ra cuối cùng kết thúc n g ư ơ i đây là không để ý quốc gia chúng ta tình huống thực tế nếu như bây giờ liền áp dụng như thế c ấ p tiến t m lý muốn mở miệng phản bác nhưng là một giây sau liền lại bị dò bật đánh gãy n g ư ơ i là chuẩn bị phản đối tổng thống của chúng ta sao ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi bộ trưởng ngươi trên thực tế là cùng vạn ác đám địa chủ đứng chung một chỗ do bật mới mở miệng liền cho ẩ m ly trừ một đỉnh chủ mũ ta không có t m lý muốn giải thích nhưng là trong lúc nhất thời ăn nói vụ về lại không biết nên giải thích thế nào nàng kinh hoàng nhìn về phía sàn cá dạ tựa hồ là nghĩ nói mình không có tại phản đối ngài cuối cùng chỉ có thể ngã ngồi đến vị trí rồi bên trên hai mắt có chút thất thần Hiện nhiên, do bất lần này chỉ trích, để ẩm ly có chút khó mà chống、đỡ. Nhìn thấy phận thị thống không khả thống chỗ chúng ta tương lai. Ta kiên quyết ủng hộ、Tổng、thống hết thể quyết định. Vì à nước Cộng hòa lại viên biểu đối sai, gia lai. kiên Buzini lai, kiên lần này này, quan đứng lên, Đúng Tổng năng Tổng tưởng tương ủng Tổng nước Cộng tương rõ bật bộ bật. lập một mặt một tức trì tuyệt ta Ta quyết quyết quyết ly là là mà à duy vậy, có có có có quốc để đỡ. đều ẩm vì Vì ý ủ tất cả không ủng hộ người tất cả đều là phản bội tổng thống người nghe tới những quan viên này nói như vậy lại có một bộ phận quan viên đứng lên mở miệng phản bác ta cũng kiên quyết ủng hộ tổng thống nhưng là sự t ì n h không phải là các ngươi như thế làm bừa liền có thể thành nếu như bất chấp tất cả thô bạo đem tất cả địa chủ thổ địa trực tiếp phân cho nông dân là tuyệt đối sẽ tạo thành nước ta thế cục nghiêm trọng dung chuyển ta nhìn các ngươi mới phản bội tổng thống phản bội quốc gia phản bội nhân dân người các ngươi trên thực tế là tại dơ duy trì tổng thống cử sĩ phản tổng thống sàn gaza phát hiện một chút chuyện rất thú vị đó chính là những cái kia đứng lên nói kiên quyết ủng hộ mình quan viên trên thực tế tuyệt đại bộ phận đều là trung thành thấp hơn năm mươi mà những cái kia đứng lên biểu thị phản đối quan viên lại là có rất nhiều độ trung thành tại tám mươi trở lên đây chính là cái gọi là ba mươi chín ngoài miệng hô hào ủng hộ ngươi người trên thực tế không nhất định là vì muốn tốt cho ngươi những cái kia miệng bên trên biểu thị phản đối ngươi người kỳ thật mới là có khả năng chân chính cùng ngươi đứng chung một c h u người ba mươi chín sao sản cạ dạ tại trong lòng nghĩ tới câu nói này bất luận là cái nào thời đại không biết có bao nhiêu hùng tài vĩ lực hoặc là hồ đồ vô năng người trên thực tế đều đổ vào những cái kia nhìn như là vì bọn hắn tốt trong tay người nếu như sản cạ không có hệ thống chỉ dựa vào kế thừa từ nguyên chủ ký ức cùng kiếp trước chỉ có chừng hai mươi năm ký ức hắn thật đúng là không nhất định có thể phân biệt ra được vừa mới trong đám người này đến cùng có ai là chân chính cùng hắn đứng chung một chỗ hô không biết làm sao sản cạ dạ hít vào một hơi thật sâu đột nhiên cảm thấy toàn thân trên giới đều nhẹ nhõm không ít có lẽ đây chính là có được hặc cảm giác ra. Sản cả sản cạ dạ xưa nay không cảm thấy mình là người xuyên việt liền thông minh dường nào liền sẽ so tất cả những người khác đều lợi hại vừa mới bắt đầu hắn có lẽ còn có chút chúa cứu thế tâm thái nhưng là đến bây giờ này chút ít chúa cứu thế tâm tính cũng sớm đã không còn sản c ả giả đối với mình có coi như không tệ nhận biết đó chính là hắn mặc dù là người x u y ê n việt nhưng là trên bản chất chỉ là một cái kế thừa một cái khác người hơn hai mươi năm ký ức có một chút điểm cái gọi là lý tưởng chừng hai mươi tuổi phổ thông sinh viên nếu như là khi một cái mạng lưới bàn phí m h i ệ p hắn khẳng định phi thường h ợ p cách nhưng là tự tay quản lý một quốc gia nếu như không phải có được nguyên chủ ký ức lại thêm bụ dị nỉ ạ nước cộng hòa còn không tính là một cái đại quốc hơn nữa còn có hệ thống cung cấp trợ giút như vậy hắn khẳng định là khó mà đảm nhiệm đây cũng là vì cái gì sản ca giả mỗi ngày xử lý chính vụ đều sẽ đến đêm khía chứ mỗi ngày sự tình xác thực rất nhiều bên ngoài một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn chính là sản cạ dạ kỳ thật mỗi ngày đều tại học tập xử lý như thế nào những nhiệm vụ này dùng cái này đến tốt hơn quản lý quốc gia này tốt hơn khi cái này tổng thống được rồi tất cả yên lặng cho ta thấy tất cả mọi người cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít nói ra mình ý nghĩ sản cạ dạ mới mở miệng đánh g â y bọn hắn sau đó mở miệng cười nói kỳ thật đối tại mỗi người các ngươi nội tâm ý tưởng chân thật ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút đối với những cái kia đánh trong đáy lòng là vì ta sản cạ dạ người tốt ta ở đây đối các ngươi nói một tiếng cảm ơn cảm ơn các ngươi có thể chân chính ủng hộ ta nghe tới sản cạ dạ nói như vậy những cái kia nội tâm chân chính vì sản cạ dạ tốt quan viên nháy mắt cảm thấy mình nhận an ủi cùng khích lệ mà những cái kia mang các loại tiểu tâm tư đáng quan chức thì là cho rằng sản cạ dạ vẫn là tuổi còn rất trẻ thế mà nhẹ nhàng như vậy liền nhảy vào bọn hắn thiết hạ cái bẫy ha ha ha cái này đồ đần thế mà thật cho là ta là đang ủng hộ hắn ta còn tưởng rằng ngươi sản cạ dạ là cái gì nhân vật lợi hại kết quả liền cái này ha rất tốt không sai chúng ta chính là đang ủng hộ ngươi ha ha ha chỉ muốn quốc gia này tiếp tục loạn x u ố n dưới ta mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt l i ê n ngươi dạng này còn muốn đem thổ địa của chúng ta phân cho nông dân nằm mơ đi thôi cái này một bộ phận quan viên nội tâm đều đối sản cạ ra nhiều một t i ê u miệt thị nhưng là sản cạ ra tiếp tục nói ta vừa rồi nói ý nghĩ chỉ là ta ban sơ ý nghĩ ta tại đạt được ý nghĩ này về sau rất nhanh liền phát hiện phương pháp này mặc dù rất tốt nhưng trên thực tế lại có khả năng không thích hợp quốc gia chúng ta tình huống hiện tại cũng tỷ như vừa rồi ẩ m ly bộ trưởng nói quốc gia chúng ta trước mắt đang chiến tranh nếu như bây giờ liền bắt đầu đối đám địa chủ hạ thủ đem thổ địa của bọn hắn không tịch thu kia quốc gia chúng ta khẳng định sẽ lâm vào càng dung chuyển lớn bên trong Mà lại mặc lại dù trong c là... phòng hội nghị vang lên trang giấy bị lật qua lật lại thanh nhầm đáng quan chức một bên lật xem trước mặt mình phát hiện một bên dùng lỗ thai nghe sảng cạ dạ nói chuyện cho nên ta cuối cùng ý nghĩ nhưng thật ra là đầu tiên tại trong lúc chiến tranh chính phủ chúng ta ra mặt từ địa chủ trong tay mua thổ địa sau đó phân cho những cái k i a không có đất nghèo khổ nông dân cổ vũ bọn hắn trồng chọn chủ yếu lương thực sau đó đề cao chủ yếu lương thực giá thu mua cũng cung cấp phụ cấp cổ vũ địa chủ trồng chọn chủ yếu lương thực làm như vậy mặc dù sẽ tăng lớn tài chính của chúng ta áp lực nhưng là cùng trực tiếp nhập khẩu lương thực so sánh lại muốn tiện nghi quá nhiều đó lấy chính là đại lượng nhập khẩu phân hóa học dạy bảo đám nông dân hợp lý sử dụng phân hóa học để cao lương thực sản lượng đồng thời còn muốn đưa vào phân hóa học dây chuyển sản xuất tranh thủ có thể thực hiện phân hóa học tự cấp tự túc chờ chiến tranh kết thúc về sau bộ quốc phòng có thể đưa ra tay chúng ta lại tiến hành một bước cuối cùng tịch thu những cái kia nghiệp chướng nặng nề g h đám địa chủ thổ địa cưỡng chế lấy lại những cái kia tạm được đám địa chủ thổ địa cuối cùng của cuối cùng chúng ta lại đem những n à y thổ địa công bằng công chính lại hợp lý phân phối cho tất cả nông dân để bọn hắn trồng trọt lương thực giải quyết nước ta lương thực sản lượng thiếu nghiêm trọng hàng năm đều có mười mấy vạn người thảm tao chết đói vấn đề trở lên chính là ta đối giải quyết nước ta lương thực vấn đề nghĩ ra được sơ bộ biện pháp nếu như các ngươi còn có cái gì tốt hơn ý nghĩ hoặc là muốn bổ sung tùy thời đều có thể đứng lên phát biểu sản cạ nói một hơi về sau Khép lại trước mặt m ì nếu h văn kiện, s như m nghiêm h n í a trọng đến đâu một điểm sản cạ dạ sẽ hay không bởi vì chút chuyện này đối bọn hắn sinh ra hoài nghi bộ phận này quan viên căn bản không dám tiếp tục hướng cái phương hướng này nghĩ tiếp mà lại nghiêm trọng hơn chính là nếu quả thật dựa theo sản c ả dạ cái phương án này tiến hành h ắ n tựa hồ còn thật có khả năng thành công pháp khắc view ta con mẹ nó đánh giá thấp tiểu từ này chúng ta nghiệp chướng nặng nề nông dân ăn không nổi lương thực cũng có thể trách chúng ta rõ ràng là chính bọn hắn không cố gắng song song cảm giác đám địa chủ muốn phế nha những quan viên này đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đồng thời bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ ứng đối ra sao đáng chết đợi lát nữa nghị kết thúc về sau liền nhất định phải đem những chuyện này nói cho trong bộ là người may mắn sản cạ dạ tiểu tử này thế mà cho là chúng ta là chung với hắn sớm đem những chuyện này nói cho chúng ta biết nếu không hậu quả quả thực không dám tưởng tượng phương án của ngươi rất tốt nhưng phụ trách chấp hành chính là ta nếu như ta không đem phương án của ngươi cho ngươi chấp hành đến chính ngươi đều nhận không ra vậy ta liền cùng ngươi sản cạ dạ cùng một chỗ họ ạ hà r ồ duy nhất còn có thể để cái này một bộ phận quan viên cảm thấy an ủi đó chính là bọn họ bây giờ đang ở sản cạ dạ nội bộ một cái cường đại tập đoàn thường thường đều là nội bộ trước xảy ra vấn đề chỉ cần bọn hắn tại nội bộ tiến hành các loại phá hư như vậy sản cạ dạ phương án liền mãi mãi cũng chỉ có thể chứng thực tại trên giấy thậm chí bọn hắn còn có thể mượn dùng sản c ả dạ đao trong tay đem những cái kia đứng ở bọn hắn phản đối mặt cùng nội bộ những cái được gọi là khai sáng địa chủ cùng một chỗ cho diệt trừ hô có lẽ là bởi vì nghĩ đến đ ứng đối biện pháp cái này một bộ phận quan viên đều nhẹ nhàng thở ra sau đó lặng lẽ lao đi bọn hắn mồ hôi trên c h á n mà những cái kia chân chính chung với sản c ả dạ đồng thời có lẽ không phải vì nhân dân lợi ích cân nhắc lại là chân chính vì sản c ả dạ cân nhắc đám quan chức đang nghe sản c ả dạ lời nói này cùng trên văn kiện sản cạ dạ đối ý nghị của mình làm ra ra các loại giải thích về sau cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra nguyên bản cảm xúc xa suốt nội tâm có chút kinh hoàng ấ m ly càng là trực t i ế p lộ ra tiểu dung nàng đang suy tư một lát sau vẫn là đứng lên đến mở miệng nói ra ta làm bộ nông nghiệp bộ trưởng ta t r ư ớ c tỏ thái độ ta kiên quyết ủng hộ tổng thống ngài hiện tại cái phương án này bất quá cá nhân ta cảm thấy tổng thống ngài cái phương án này kỳ thật còn có mấy cái điểm có thể lại hoàn thiện một chút để vấn đề được đến càng nhẹ nhàng cùng càng triệt để hơn giải quyết t h như ấ m ly lần này một hơi nói trọn vẹn năm phút thay sản cạ dạ vạch ra phương án bên trong tồn tại có nhiều vấn đề cùng lỗ thủng lần này không còn có quan viên đứng lên đánh gãy nàng càng không có quan viên đứng lên chỉ trích nàng bởi vì lòng mang ý đồ xấu kia bộ phận quan viên trong thời gian ngắn căn bản không dám đứng ra mà những cái kia trung thành cảnh cảnh quan viên thì là cảm thấy ẩm l ì nói rất có đạo lý cho dù có một bộ phận đồng dạng chung với sạn c ả dạ quan viên cảm thấy ẩm l ì nói đến có chút vấn đề nhưng bọn hắn cũng là chuẩn bị kiên nhẫn nghe xong ẩm l ì phát biểu sau đó lại đứng lên phản bác có lẽ là ẩm l ì mở đầu xong tại ẩm l ì phát biểu kết thúc về sau lại có thật nhiều quan viên đứng dậy thậm chí còn có mấy tên bộ quốc phòng sĩ quan đều đứng ra phát biểu mình ý nghĩ ngài tổng thống ta cảm thấy ẩm ly bộ trưởng phát biểu vẫn tồn tại một vài vấn đề tỉ như kỳ thật ta cảm thấy cho ú n còn có thể tại phương án bên g ta thể tại t có r nên g tăng t h m t ổ g ta h sinh, thật thủng ố n tiên g một t cái kỳ có lôi phát hiện khả thời tạm mọi người khả năng cho ũ n g k ô n nghĩ tới, đó chính là nếu như địa chủ lợi dụng tự thân thế lực cùng lực ảnh hưởng, từ chúng ta nơi này g gạn chủ thế phụ tới, tự từ ta lợi đó địa lực lực cấp là lửa làm a s Cho cho nên ta cho rằng chỉ cần trước mắt chiến tranh kết thúc chúng ta bộ quốc phòng có lòng tin có thể chấn áp đến từ địa chủ phản kháng để bọn hắn không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chúng ta sơ bộ kế hoạch là tất cả mọi người tại tích cực phát biểu trừ những cái tia nội tâm có quỷ quan viên nguyên vốn đã một lần nữa tỉnh táo lại bọn hắn đang nghe mọi người phát biểu về sau mồ hôi lại lần nữa từ trên trán của bọn hắn chạy xuống đáng chết các n g ư ơ i mẹ nhà hắn có thể hay không ngậm m i ệ ngỡ a không phải các n g ư ơ i thế mà liền trực tiếp như vậy vạch ra sản cạ dạ phương án bên trong lỗ thủng sao các n g ư ơ i liền không sợ sản cạ dạ thẹn quá hóa giận cho các ngươi phía sau làm khó dễ sao đừng nói van cầu đừng nói sản cạ dạ có ngươi như thế khi tổng thống sao một đám thuộc hạ trực tiếp tại trước mặt nhiều người như vậy vạch ra ngươi phương án bên trong sai lầm sau đó ngươi còn không tức giận không được ta tuyệt đối không thể ngồi như vậy chờ chết những n à y phía sau tập đoàn lợi ích địa chủ đáng quan chức gấp thậm chí trong đó có một bộ phận quan viên vì có thể thu hoạch được sản cạ dạ càng nhiều tín nhiệm sau đó tốt hơn phá hư sản cạ dạ phương án ngược lại cũng đứng ra thay sản cạ dạ vạch ra phương án không đủ hoặc là một chút tốt hơn ý nghĩ bọn hắn đưa ra một chút ý nghĩ thậm chí để sản cạ dạ vô an tản dương đều kém chút hoài nghi có phải là hệ thống xảy ra vấn đề kỳ thật bọn hắn mới thật sự là trung thành cảnh cảnh. Theo thời gian trôi qua, trong phòng hội nghị Theo thời hội trôi qua, d bởi vì vì tất cả quan viên đều đem trong đầu của chính mình có thể nghĩ đến toàn bộ nói ra bao quát những cái kia trên thực tế đã phản bội sản c ả dạ đám con trước thấy không có người tiếp tục phát biểu sản c ả dạ rất là hài lòng gật gật đầu trên mặt lộ ra khó được t i ế u d u n g mở miệng nói rất không tệ thật rất không tệ các ngươi có thể đứng ra thay ta vạch ra phương án bên trong không đủ cũng nói ra bản thân tốt hơn ý nghĩ quả thực để ta không nên quá cao hứng ta vốn nghĩ đến đám các ngươi là một đám ngồi ăn rồi chờ chết x u ồ n tài nhưng là hiện tại xem ra các ngươi kỳ thật vẫn rất có tài năng nhà ở đây ta muốn đối ta ngay từ đầu rất là thành kiến ý nghĩ nói một tiếng thật có lôi đã hiện tại không có người tiếp tục đứng ra như vậy chúng ta liền đem vừa rồi ý nghĩ của mọi người sửa sang một chút là một cái có thể thực hành cuối cùng phương án ra đi tích đáp tí tách tí tách khi đồng hồ trên tường chỉ hướng buổi chiều hai lúc mười ba tiến hành cùng lúc trận này từ tám giờ rưỡi sáng liền bắt đầu hội nghị rốt cuộc hạ mán kết thúc đồng thời sảng cạ dạ cũng cầm tới một cái trước mắt mà nói là tốt nhất cũng là thích hợp nhất b ù di nì ạ nước cộng hòa nông nghiệp cải cách phương án chương ba mươi hai ta lấy an toàn quốc gia ủy ban danh nghĩa chính thức lấy tội phán quốc bắt giữ các ngươi chương ba mươi hai ta lấy an toàn quốc gia ủy ban danh nghĩa chính thức lấy tội phản quốc bắt giữ các ngươi hắn làm sao ở chỗ này hội nghị kết thúc về sau t ố p năm t o ba đi ra phòng hội nghị đám q u a n c h ứ c phát hiện dầu cổ thế mà đứng tại cửa ra vào không khỏi có chút kỳ quái mà những cái kia trong lòng có quỷ quan viên thì là bị giật này mình bất quá tại phát hiện dầu cổ cũng không để ý tới bọn hắn mà là cầm một phần văn kiện trực tiếp đi vào phòng hội nghị về sau bọn hắn lại mới thở phào nhẹ nhõm kém chút không có cẳng o c liền chạy bọn hắn sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gó cửa một giây sau, kêu kiện phần văn kiện bên trong là cái gì nội dung. Bọn hắn lại cái cổ nội đối kiện trong tay sinh gì dung. trong hướng trong Bọn hắn văn trộm dầu hiếu quay đầu Vũ kỷ. tay ra phòng hội nghị nhìn lại, phát hiện tiếp nhận văn kiện phát lại, tiếp sản cạ dạ đang dùng màu ộ đỏ bút máy tại trên văn kiện vòng ra cái cuối cùng danh tự về sau đem văn kiện cùng bút máy cùng một chỗ đưa trả cho dầu cổ mở miệng nói ra những này ta vòng ra người tới lập tức bắt giữ cũng thẩm vấn thẩm vấn kết thúc về sau nếu như không có cái gì cái khác trọng yếu giá trị liền giao lại cho tối cao p h á p viện tiến hành thẩm phán sau đó hết thể xử bắn rơi về phần những này ta ở phía dưới họa một đầu lằn ngang người sản cạ dạ nghiêm túc suy nghĩ một lát sau mới lên tiếng nói được rồi những người này cũng không thể tin m ặ t cho bất quá trực tiếp xử bắn liền có chút quá mức liền để p h á p viện căn cứ bọn hắn bị thẩm hỏi ra tội ác đến nỗi bọn hắn tiến hành hình phạt đi những này bị sản cạ dạ phán đó là cũng không thể tin mặc cho người chính là những cái kia trung thành rất xuống năm mươi trở xuống sau đó lại lần nữa trở lại năm mươi trở lên người vâng tổng thống dầu cộ tiếp nhận bút máy cùng văn kiện mà không thay đổi gật đầu đáp làm sản c ả giả tuyệt đối tâm phúc trung thành đã từ tám mươi bảy tăng tới chín mươi hai cờ cộ sẽ không chất vấn bất luận cái gì đến từ sản c ả giả mệnh lệnh phanh do bất chân trước vừa bước vào văn phòng chân sau liền nặng nghề mà đóng cửa lại tựa như là tại cầm cửa chút giận như nông nghiệp cải cách đổi mẹ ngươi trái chứng đổi đáng chết sản cạ dạ đáng chết âm ly các ngươi tất cả đều là một đám đáng chết hốt đản thì ra đau cắt thì không phải cắt trên người các ngươi các ngươi liền không cảm giác được đau đúng không thế mà còn có người nói cái gì trực tiếp tịch thu một phân tiền đều không cần cho ta nhổ vào ta nhưng cút mẹ mày đi đừng cho ta chờ đến cơ hội cho ta chờ đến cơ hội ta nhất định đem các ngươi hết thẻ quan vào ngục giam bên trong sau đó từng đao từng đao cắt lấy ngươi nhóm thịt trên người nhìn các ngươi đến lúc đó có biết hay không cái gì gọi là đau bị tức đến mặt đỏ tới mang thai do ơ không ngừng tại trong phòng làm việc của mình đi tới đi lui tại tận khả năng đ ẹ thấp mình thanh âm đồng thời miệng bên trong không ngừng mắng cứ như vậy qua một hồi lâu có lẽ là trong lòng l ử a dẫn phát tiết ra ngoài cũng có lẽ là đại nao lần nữa khôi phục tỉnh táo dò bật rốt cục không còn loạn lắc mà là ngồi xuống mình trên ghế làm việc hiện tại lớn nhất tin tức tốt chính là sản cạ dạ vẫn là tuổi còn rất trẻ một cái chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi cuối cùng vẫn còn không biết rõ cái gì gọi là lòng người hiểm ác do bất khoe miệng lộ ra một tia trào phúng cùng kinh nghiệt hắn thế mà cho rằng chỉ cần làm một kiện vì nước vì dân chuyện tốt tất cả mọi người liền nhất định sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ thật sự là một người thông qua ta tại trong hội nghị biểu hiện khẳng định tại sản cạ dạ trong lòng lưu lại một cái ấn tượng không tồi ta Ngay h định phải ấ t nắm cho tại h chắc h t này. do bất tại mặc sức tưởng tượng mỹ hào tương lai lúc hãng cửa ban công đột nhiên bị góp vang do bất sửng sốt một chút ánh mắt bên trong hiện lên một chút sợ hãi có lẽ là bởi vì một g i â y t r ư ớ c vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào phản đối sản c ả dạ cho nên cái này một g i â y dọ bớt nội tâm có chút hư mời đến dọ bớt điều chỉnh một chút hô hấp mở miệng nói ra nếu như cẩn thận nghe vẫn có thể từ trong giọng nói của hắn nghe tới một tia bởi vì sợ mà sinh ra run dày dọ bớt t i trưởng cửa bị đẩy ra về sau đi đi vào là một cái nhìn qua cùng dọ bớt không sai biệt lắm tuổi tắt r u n g nhân n hô â n h khi nhìn rõ người tiến vào là ai về sau dọ bớt triệt để nhẹ nhàng thở ra lập tức trên mặt càng là lộ ra xuất phát từ nội tâm tiêu d u n g t h u ậ n miệng nói a bèn nguyên lai、like、là người nhà ta còn tưởng rằng là bất quá nói được nửa câu l i ề n bị kịp phản ứng chính dọ bật cho nuốt trở về người cho rằng là ai bị gọi là ạ bèn trung n i ê n nhân thấy thế rất là tò mò hỏi người trước đóng cửa lại dọ bật không có trực tiếp trả lời mà là ra hiệu ạ bèn trước đóng cửa lại ba thấy dọ bật bộ dáng này ạ bèn liền càng thêm hiếu kỳ sau đó hán thò đầu ra cửa trái xem phải xem xác nhận chung quanh không có người khác về sau mới đóng cửa lại cuối cùng đi đến một cái ghế trước ngồi xuống tò mò nói ta nhìn bên ngoài không có người khác n g ư ơ i bây giờ có thể nói ta vừa mới đang suy nghĩ ứng đối như thế nào sản c ả dạ tại trong hội nghị đưa ra nông nghiệp cải cách phương án vừa nghĩ đến một nửa n g ư ơ i liền gõ cửa ta còn tưởng rằng là an toàn quốc gia h ủy bàn đám kia chó săn phát hiện cái gì chuẩn bị đến đem ta mang đi đâu Rõ bất cười cười mở miệng hồi đáp phóc thử nghe tới rõ bất trả lời ạ bèn trực tiếp c ư ờ i hắn một bên c ư ờ i một bên lắc đầu sau đó chỉ vào rõ bật nói ha ha ha ha n g ư ơ i lá gan này cũng quá nhỏ đi lại nói chỉ bằng ngươi vừa rồi tại trong hội nghị kia phiên biểu hiện sản tạ dạ khẳng định chỉ sẽ cho rằng ngươi là khó được trung thần như thế nào lại để an toàn quốc gia ủy ban đến bắt ngươi đấy lời con chưa dứt đông đông đông cửa ban công liền lại bị người góp vang ba do bất cùng á o bên đều sửng sốt một chút do bất càng làm ộ t mặt bực bội lầm bầm nói lại mẹ hắn là ai a hô tại đem buồn bực trong lòng theo cái này ngụm chọc khí cùng một chỗ phun ra về sau do bất mới mở miệng nói ra tiến đến mà lần này đẩy ra cửa đi tới là một sĩ quan cùng mấy tên võ trang đầy đủ binh sĩ mà bọn hắn cánh tay bên trên đặc biệt phù hiệu trên tay áo cho thấy bọn hắn đến từ an toàn quốc gia ủy ban ba ba do bất cùng vải eo hai người trực tiếp đốc từ ngực bọn hắn không hẹn mà cùng n u ố t một ngụm nước bọn hai cái đùi cũng bởi vì sợ h ã i bắt đầu sinh ra rất nhỏ rú r ẩ y một cô mắc tiểu c ẳ n g là trực tiếp từ đôi xương cụt vọt tới c h á n của bọn họ bên trên n h a người cũng tại n h a cái kia vừa vặn miễn cho ta lại đi thêm một chuyến cầm đầu sĩ quan thấy vải eo cũng tại văng lên h trên mặt lộ ra khó được t i ế u d u n g nhưng t i ế u d u n g rất nhanh liền biến mất chỉ gặp hắn xuất ra hai tấm đông có một đỏ giấy mở miệng nói michael r o b e michael vải eo chương ba mươi ba chúng ta phát quốc tử không can thiệp nước khác nội chính mời từ trên người chính mình tìm nguyên nhân chương ba mươi ba chúng ta p h á p quốc t ừ không can thiệp nước khác nội chính mời từ trên người chính mình tìm nguyên nhân chương ba mươi ba chúng ta p h á p quốc t ừ không can thiệp nước khác nội chính mời từ trên người chính mình tìm nguyên nhân rs bởi vì tác giả sai lầm cho nên đem b ụ gì ni ạ nước cộng hòa vị trí lầm hẳn là ở vào bắc phi mới đúng Hiện Phi tiền văn bên trong Trung đã đem tất to cả thông lệ họp báo tạ ơn p h tạ đứng tại đài phát ngôn bên trên là một cái tóc vàng mắt xanh cô gái trẻ tuổi vóc dáng rất khá dáng dấp cũng rất xinh đẹp mà lại vừa nhìn liền biết là người pháp ba nghe tới phóng viên đặt câu hỏi mạ di biểu lộ rõ ràng nhất sửng sốt một chút bù di nhi ạ nước cộng hòa ta có vẻ giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quốc gia này danh tự mạ dị tại ngắn ngủi một giây bên trong lật khắp trong đầu ký ức đều không tìm được bất luận cái gì cùng bù dị nhi ạ nước cộng hòa có quan hệ tin tức có lẽ là phát hiện mạ dị u ấ t bách nàng mang ở bên trái thai trong t h a n h nghe chuyển tới một thanh âm đây là bắc phi một quốc gia đang nghe bắc phi một máy mắt mạ dị liền lập tức minh bạch hết thảy chỉ cần là phát sinh ở bắc phi sự t ì n h cho dù là heo mẹ khó sinh cái kia cũng nhất định là bọn hán pháp quốc ở sau l ư n g vụ trộm hạ độc cho nên mạ dị dám trực tiếp cam đoan Bù gì nỉ n ạ ư ớ cuối Cộng nước quỷ. Nhưng là miệng bên trong hiện hòa tại x ấ vấn t tuyệt hiện đề, đ cùng bọn ta muốn dở cho nói h ư n miệng bên g là cho n nói n g thể h vụ di nhi ả nước cộng hòa tổng thống các ngươi trong nước xảy ra vấn đề mời trước từ ngươi trên người mình tìm xem nguyên nhân là không phải là bởi vì ngươi không có hảo hảo khi tổng thống là không phải là bởi vì ngươi tại áp bách cùng bóc lột nhân dân cho nên mới dẫn đến nhân dân đứng ra phản đối sự thống trị của ngươi cùng lúc đó b ú j i ni A nước cộng hòa nigeria lữ đoàn ạ sản bộ chỉ huy mãi mãi cái này đều đã ngày thứ sáu bộ quốc phòng bốn cái c h ú nhưng còn ở phía sau xem kịch trong mệnh lệnh nói là bằng vào chúng ta làm chủ không nói bọn hắn một người đều không ra a cầu nương dưỡng một lũ hỗn đản xuyên mặt hồ ngồi dựa vào trên ghế salon vừa hốt xỉ gà một bên tức miệm mắm to a không phải ngươi cho rằng bộ quốc phòng một tỷ là dễ cầm như vậy nam mơ đi đây là muốn chúng ta thật hạ đao cắt một miếng thịt xuống tới mới có thể cầm được đến lữ đoàn éo lì tổng lữ trưởng ngồi tại xuyên mặt hồ trên ghế s a lon đối diện hắn cười khổ lắc đầu mở miệng nói ra hô ngồi tại xuyên mặt hồ bên tay trái lữ đoàn giờ dạ g ộ lữ trưởng ngẩng đầu nôn một cái vòng khói ra sau đó một mặt nghi ngờ nói các ngươi nói cái này dân giải đồng minh đến cùng là cái gì tình huống rõ ràng trước mấy ngày còn có thể đánh như vậy chỉ là mấy ngàn người liền có thể đè ép chúng ta bốn cái lữ dòng d ba vạn người không ngẩng đầu được lên kết quả lúc này mới mấy ngày l i ê n lại không được rồi có kỳ quái như thế sự tình ủy biết dân giải đồng minh là cái gì tình huống ta chỉ biết chúng ta bây giờ xem như tại nigeria khu đông thành cùng bọn hắn tiêu hao hay không thích hút thuốc lữ đoàn đ ổ ga l ò n lữ trưởng đứng ở cửa sổ một bên hắn thở dài tiếp tục nói không nói những cái khác liền nói cả ngày hôm qua ta lữ đoàn đ ổ ga l ò n liền bỏ mình bốn mươi tám người trong đó còn có một cái doanh trưởng nếu như lại tính đến thụ thương vậy thì càng nhiều người mới chết bốn mươi tám cái người biết ta lữ đoàn ạ sàn tại hôm qua chết bao nhiêu người sao chết d ò n d á một trăm cái d ò n d á một trăm cái a người chết là doanh trưởng ta chết nhưng mẹ hắn là một đoàn phó a nói đến đây xuyên mặt hồ đông nhiên hít một hơi xì gà tựa hồ là chỉ có dạng này mới có thể tê liệt và giảm bất nội tâm của hắn bi thống đương nhiên hắn khẳng định không phải tại vì chết đi những người kia bi t h ư ơ n g mà là tại vì trong tay hắn thực lực bị suy yếu mà đau lòng thực tế không được nếu không chúng ta trực tiếp rút đi các ngươi cảm thấy thế nào lớn không được kia ngoài định mức một tỷ chúng ta không muốn dù sao chia bốn phần cũng liền không có thừa nhiều ít thấy mặt khác ba người cảm xúc đều không thế nào cao lữ đoàn đổ gạ lữ trưởng liền dứt khoác mở miệng đề nghị. hắn m u ố n cho rằng có thể được đến mặt khác ba người duy trì kết quả được đến chỉ có trở mặt ngay tại hắn coi là ba người này là không nỡ kia ngoài định mức một tỷ thời điểm lữ đoàn dơ dạ gỗ lữ trưởng mở miệng hiện tại vẫn là người ba nhĩ có muốn hay không muốn cái này một tỷ vấn đề sao hiện tại rõ ràng là bộ quốc phòng thả hay là không thả chúng ta rời đi vấn đề ba n g h e tới câu trả lời này làm lữ đoàn đổ gạ lòn lữ trưởng ba nhĩ một chút liền sửng sốt một bên xuyên mặt hồ thấy ba nhĩ còn không có kịp phản ứng thế là trực tiếp đứng dậy đi đến bị treo trên tường bản đồ quân sự trước một vừa chỉ địa đồ một bên cạnh mở miệng giải thích ngươi xem một chút bộ quốc phòng cái này bổ trí chúng ta bốn cái lữ ở phía trước cùng dân giải đồng minh mặt đối mặt mà bọn hắn bốn cái lữ đâu toàn sau lưng chúng ta mà lại cùng tấm lưới như đem chúng ta bốn cái lữ gắt gao lưới tại nigeria thành khu bên trong nếu như chúng ta dám triệt thoái phía sau một bước ta dám dùng ta mệnh cùng ngươi c a m đoan bộ quốc phòng đám kia q u a n lão ra một mực từ chối nói bởi vì các loại vấn đề không thể tới chi viện không cần lập tức liền sẽ xuất hiện tại đỉnh đầu của chúng ta sau đó hướng phía chúng ta ném bom t nghe tới xuyên mặt hồ giải thích phản ứng ba nhĩ vội vàng đi đến địa đồ trước đối lấy địa đồ xem đi xem lại sau đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hẳn không có cớ lào ngươi nói khủng bố như vậy a bộ đội của chúng ta thế nhưng là tại quân đội chính quy danh sách bên trong đâu mà lại trước mấy ngày bọn hắn mới cho chúng ta phát quân lương luôn không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đối với chúng ta khai hỏa a b a nhĩ mở miệng nói ra tựa như là rơi xuống nước người đang tiến hành cuối cùng dãy ruộng nguyên lai、like、ngươi cũng biết bộ quốc phòng trước mấy ngày mới cho chúng ta phát quân lương a chúng ta bây giờ không có bộ quốc phòng mệnh lệnh liền rút lui tính là gì nên tính là đảo binh đi k i a bộ quốc phòng có phải hay không có thể trực tiếp đem chúng ta đều cho sử b á n rồi lữ đoàn g i ờ dạ gỗ lữ trưởng mở miệng nói ra trong giọng nói thậm chí mang theo một tia đối ba nhị trào phúng bọn h ắ n dám trong tay chúng ta thế nhưng là có ba n h ị lời còn chưa nói hết liền bị trừ vừa mới bắt đầu nói một câu sau đó đến bây giờ vẫn không có mở miệng lữ đoàn n g è o lì tổng lữ trưởng đánh gãy ba n h ị con mẹ nó ngươi thêm chút đầu góc đi được hay không ngươi cho rằng bộ quốc phòng phái tới kia bốn cái lữ là làm gì đến ngươi sẽ không thật cho là bọn họ là đến cùng dân giải đồng minh tác chiến a bọn hắn là mẹ hắn đến đốc chiến ngươi có hiểu hay không đốc chiến cái từ này là mẹ hắn có ý tứ gì ba Ê! bị mắng cầu hết lâm đầu ba nhĩ sửng sốt một chút nhưng là hắn còn muốn mạnh miệng mở miệng nói ra thế nhưng là chương ba mươi b ố vừa điểm xuất phát tiểu tâm tư liền bị nháy mắt làm trầm mặc cỡ lầu bốn người chương ba mươi b ố vừa điểm xuất phát tiểu tâm tư liền bị nháy mắt làm trầm mặc cỡ lầu bốn người n g h e tới làm lữ đoàn đổ ga lọn lữ trưởng ba nhĩ còn muốn mạnh miệng cỡ lầu ba người đều rất là bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía hắn ngay một chút hắn đến cùng còn có cái gì lời bàn tao kiến sau đó liền nghe ba nhĩ mở miệng nói thế nhưng là bộ quốc phòng kia bốn cái lữ cơ bản tất cả đều là tân binh liền coi như bọn họ trang bị cho dù tốt thực lực khẳng định vẫn là so ra kem chúng ta cho nên chúng ta có cái gì tốt sợ làm lữ đoàn ạ c s ẵ n lữ trưởng cơ lẩu còn có có ngoài hai người đều bị ba nhĩ lần này ngôn luận cho làm trầm mặc lữ đoàn kéo ly tổng lữ trưởng há to miệng hắn muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ bởi vì hắn không nghĩ lại cùng đầu g ó c thiếu sợi dây ba nhĩ kéo nhiều như vậy không dùng ngược lại là cờ l ợ tại khoẻ miệng co giật mấy lần về sau rất là bất đắc dĩ nói với ba nhĩ ngươi là làm sao thấy được thực lực bọn hắn so ra kem chúng ta không sai binh lính của bọn hắn xác thực cơ bản đều là tân binh nhưng là ngươi chẳng lẽ không có phát hiện binh lính của bọn hắn tại tính kỷ luật phục tùng tính thậm chí là tính năng động chủ quan phía trên đều đã xa xa vượt qua binh lính của chúng ta sao thấy cớ là không có tiếp tục nói hết b a nhị cũng không có mở miệng phản bác lữ đoàn dơ dạ gỗ lữ trưởng tiếp tục mở miệng nói mà lại bọn hắn tại sao phải dùng bộ binh đến cùng chúng ta bộ binh đánh bọn hắn chỉ dựa vào xe tăng vòng thức bộ trên xe xe bọc thép cùng đại đường kính hỏa pháo là có thể đem chúng ta phân cho chúng ta đánh ra đến chớ nói chi là bọn hắn còn có rảnh d ố i quân Thôi ta. n g h e xong lời của hai người b a nhị không tiếp tục mạnh miệng xuống dưới mà là ủ rũ cúi đầu ngồi xuống cỡ lầu bên tay phải sau đó đưa tay trái ra nói cho ta cũng tới điếu xì gà đi ai cỡ lầu do dự một chút cuối cùng vẫn là đưa cho b a n h ị một điếu xì gà bất quá từ ánh mắt của hắn có thể thấy được hắn tâm có chút đau nhức ngay tại b a nhị tiếp nhận hiện thực ngồi ở trên ghế salon một bên học rút xì gà một bên than thợ lúc một sĩ quan vội vàng xông vào bốn người bọn họ chỗ văn phòng lữ trưởng tên này sĩ、si、quan đứng tại cửa ra vào hướng cờ l ậ c kính một cái quân lễ xảy ra chuyện gì rồi cỡ l ầ u nhúng mày mở miệng hỏi vừa vừa nhận được tin tức bộ quốc phòng thứ tư hạng nhẹ bọc thép lữ cùng bức t h ứ năm binh lữ tại ba mươi phút trước bị đ i ề u đi mặt phía nam bù g ạ n n h ì sĩ、si、quan mở miệng hồi đáp Ừm. cỡ lau tiên sinh s ư ớ n g sở một giây sau trong mắt liền hiện lên một đạo không hiểu ánh sáng sau đó gật gật đầu hướng phía sĩ、si、quan khoát tay h à o nói biết đi xuống đi tại sĩ、si、quan rời đi sau cỡ lau vừa mới chuẩn bị mở miệng ba nhĩ liền mở miệng trước cảm xúc rất là hưng phấn nói hai cái lữ bị điều đi bù gani h nói cách khác chúng ta bây giờ phía sau cũng chỉ thừa bộ quốc phòng thứ nhất hạng nhẹ bọc thép lữ cùng đệ nhị bộ binh lữ nếu như nói vừa mới bắt đầu các ngươi nói tuyệt đối đánh không lại là bởi vì chúng ta song phương binh lực không sai bị lắm mà bộ quốc phòng còn có trang bị ưu thế vậy bây giờ chúng ta cùng bộ quốc phòng binh lực so là hai so một coi như đánh không lại dù sao cũng nên chạy qua thế nhưng là lữ đoàn giờ dạ gỗ lữ trưởng còn muốn nói gì nhưng làm miệng vừa mới mở ra liền bị ba nhị đánh gãy không có gì có thể phải c ù lữ đoàn éo lì tổng lữ trưởng gật gật đầu xem như tán thành ba nhĩ thuyết pháp này cho nên hiện tại nói thế nào thấy lữ đoàn éo lì tổng lữ trưởng đều giúp đỡ chính mình ba nhĩ lập tức nhìn về phía cờ lộc cùng lữ đoàn dợ dạ gỗ lữ trưởng dùng ánh mắt mong chờ chờ đợi lấy câu trả lời của bọn hắn cờ lộc cùng lữ đoàn dợ dạ gỗ lữ trưởng trầm mặc cau mày suy tư qua mấy phút ngay tại ba nhĩ chờ đến sắp không tiên nhẫn lúc cỡ l à o rốt cục mở miệng nói giống như s á t thực có thể ao ngọc n g o n g nhưng mà không đợi hắn nói hết lời trên bầu trời liền truyền đến trận trận tiếng oanh minh cỡ l à o bốn người tất cả giật mình sau đó bọn hắn giống l à nhớ ra cái gì đó lập tức đứng dậy đi đến bên cửa sổ trực tiếp ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại sau đó bọn hắn liền thấy trên trăm đơn máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua che khuất bầu trời thấy cảnh này cỡ l à o bốn người tất cả đều ngây ngốc ngẩn người tại chỗ không thể tin được bọn hắn nhìn thấy cái gì vênh vênh vênh thằng đến kia dung chuyển đại địa kịch liệt oanh tạc đến bọn hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần đó bộ quốc phòng không phải chỉ có mấy chục khung máy bay sao làm sao nhanh như vậy liền biến thành trên trăm đỡ rồi máy bay là không cần tiền còn là thế nào còn có bọn hắn mẹ nhà hắn nơi nào đến nhiều như vậy phi công cỡ nào dẫn đầu tuân gia nói t ụ lữ đoàn giờ dạ gỗ lữ trưởng cùng lữ đoàn kéo ly tổng lữ trưởng đều mà tâm trầm không nói gì một mực bị nói thành không có đầu góc ba nhĩ cũng là dùng tay vô vô bộ ngực lòng vẫn còn sợ hai thấp giọng nói mẹ nhà hắn chúng ta cái này còn không có chạy đâu bộ quốc phòng đám kia con chó liền đã đoán được chúng ta muốn làm gì xem ra quả nhiên cùng cỡ lầu ngươi nói đồng dạng nếu như chúng ta thật chạy vậy những n à y máy bay chỉ sợ cũng không phải hướng dân giải đồng minh ném bom mà là hướng trên đầu chúng ta ném bom tiếng nói sau khi hạ xuống gian phòng bên trong lại chỉ còn lại một mảnh trầm mặc cũng không biết trôi qua bao lâu cuối cùng chỉ để lại cỡ lầu bốn người rất là bất đắc dĩ tiếng thở dài ai đ u g ạ cụ g tổng thống phủ cho nên ngươi liền đáp ứng rồi sảng cạ dạ rất là khiếp sợ hỏi đúng thế đứng tại sảng cạ dạ trước bàn làm việc bộ quốc phòng bộ trưởng cắt tờ z gật gật đầu hồi đáp những cái kia đến từ liên xô huấn luyện viên đều hướng ta cam đoan nói chỉ là mang theo các học viên bay trên trời bay mà thôi sẽ không xảy ra vấn đề mà lại bọn hắn còn nói thực chiến mới là tốt nhất huấn luyện ta nhớ được tổng thống ngài cũng đã nói như thế câu nói cho nên ta cuối cùng liền đáp ứng bọn hắn s ả n c ả dạ khoe miệng co giật một chút thật sự là b ù mẹ dạng nện vào trên đầu mình nhưng là cái này có thể giống nhau sao một cái là lục quân một cái là không quân cả hai thử lỗi chi phí ngày đêm khác biệt tôi ta mà lại đây chỉ là bay trên trời bay mà thôi sao đám kia liên xô huấn luyện viên rõ ràng là mang theo một đám chỉ học tập hơn một tháng máy bay đều không nhất định quen thuộc các học viên mở ra máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom vượt ngang mấy trăm cây số chạy đến dân giải đồng m ì n h trên đầu ném bom tôi ta tâm là thật lớn a s ả n ca dạ chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu thật không hổ lá tây dương â tổng thống ta có phải hay không không nên đồng ý liên xô huấn luyện viên kế hoạch này thấy s ả n ca dạ bộ dáng này cutter r e đưa tay gãi gãi c á i hót rất là cười xấu hổ cười mở miệng hỏi ai được rồi s ả n ca dạ rất là bất đắc dĩ phất, phất tay mở miệng nói ra đã không có xảy ra việc gì đó chính là hào kế hoạch ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì nhưng là nhớ kỹ lần sau lại đồng ý loại này mạo hiểm như vậy kế hoạch trước trước nói với ta một tiếng được không vâng tổng thống thấy sản c giả không có t ứ c giận c ạ l ẹ trên t mặt nguyên bản xấu hổ tiêu d u n g lập tức liền đổi thành ngu ngơ tiêu d u n g sau đó hướng sản c giả kính một cái quân lễ lớn tiếng đáp thấy cutter z biểu lộ chuyển đổi đến nhanh như vậy sản c giả khỏe miệng không khỏi run dậy một chút cút nhanh lên đi ta bây giờ thấy ngươi liền tiền sản c giả nhìn thấy còn tại cười ngây nô cutter z trực tiếp hạ đạt lệnh bởi khách hh ta lần sau nhất định cùng tổng thống ngài thương lượng cutter z ngốc cười vài tiếng chờ hắn đi tới cửa tức sắp rời đi lúc cắt tờ ẹ thu t hồi nụ cười trên mặt thần sắc rất là trịnh trọng b ổ một câu như vậy s ả n cạ dạ đương nhiên biết cắt tờ dẹt câu nói này biểu đạt ý tứ là cái gì bất quá đối với cắt tờ dẹt, hắn còn là tuyệt đối tín nhiệm mà lại hệ thống số liệu bảng cũng rất tốt bằng chứng s ả n cạ dạ đối cắt tờ ẹ tín t nhiệm chương ba mươi lăm bộ trưởng bộ tài chính khổng ba lôi đầu góc của hắn trực tiếp đứng máy chương ba mươi lăm bộ trưởng bộ tài chính khổng ba lôi đầu góc của hắn trực tiếp đứng máy đông đông đông tại cắt tờ z rời đi về sau hai phút không đến liền lại có người g ó vang cửa bàn công mời đến lần này đẩy ra cửa đi tới là bộ trưởng bộ tài chính khổng ba lôi hắn tay trái ôm một đống văn kiện bước nhanh đi đến trước bàn làm việc để văn kiện xuống đồng thời thần s ắ c tôn kính nói với sản ca da tổng thống giữa chưa tốt vui đầu xử lý công vụ sản ca da ngừng bút ngầm đầu nhìn về phía khổng ba lôi tại sản ca da trong tầm mắt thính danh ạ gì xạ khổng ba lôi quốc tịch b ú d i n i a nước cộng hòa tuổi tác bốn mươi một tuổi chức vị kinh tế tài chính cùng dự toán quy hoạch bộ bộ trưởng cấp bậc bộ trưởng cấp trung thành tám mươi chín một tháng trước hắn trung thành là sáu mươi năm giữa chưa tốt k h n g ba lôi bộ trưởng sản cạ dạ gật gật đầu sau đó mở miệng hỏi ăn cơm chưa sao nếu như còn không có ăn ta gọi tổng thống xử lý để nhà ăn nhiều đưa một phần đồ ăn tới tiêu liền v i ê n phức tổng thống nếu như là một tháng trước k h n g ba lôi có lẽ sẽ tự tuyệt nhưng bây giờ hắn ước gì có thể cùng sản cạ dạ cùng một chỗ trung tiến cơm chưa rút ngắn quan hệ nguyên bản ta tưởng rằng sản cạ dạ mới vừa lên này không hiểu tài chính về sau mới biết được là ta không hiểu sản cạ dạ khẩm ba lôi không khỏi nhớ tới một tháng trước hắn lúc đó chắc chắn sản cạ dạ khư khư cố chấp không định chính sẽ p ba lôi trong lòng rất là nghĩ hoặc cho tới bây giờ hắn cũng không có nghĩ rõ ràng cũng chính bởi vì nghĩ mãi mà không rõ cho nên ở trong mắt không ba lôi sàn cạ dạ trên thân phụ thêm một tầng thần bí háo ngoài tại không ba lôi nhớ lại chuyện cũ nội tâm mang xấu hổ cùng xấu hổ lúc sàn cạ dạ thì là thông qua điện thoại Phân、phó â n p h tổng thống xử lý để nhà ăn đợi một chút nhiều đưa một phần đồ ăn tới đang suy nghĩ gì đấy sau khi c ú t điện thoại nhìn thấy xứng sở tại nguyên chỗ khổng ba lôi sản c ả dạ rất là tò mò hỏi a b ư n g tỉnh khổng ba lôi lấy lại tinh thần nhưng mình thừa nhận mình là thằng hề loại sự tình này có thể nói thẳng ra sao thế là hắn liền vội vàng lắc đầu nói không có suy nghĩ gì tổng thống có thể là sợ sản c ả dạ tiếp tục truy vấn khổng ba lôi tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác cầm lấy một phần bị hắn thả tại văn kiện trên bàn đưa cho sản cạ dạ mở miệng nói ra tổng thống đây là ngài muốn có quan hệ chính phủ tài chính các hạng tư liệu ta đã toàn bộ chỉnh lý tốt vất vả các ngươi sản c ả giả cũng nhìn ra khổng ba lôi là tại nói sang chuyện khác bất quá không có để ý mà là đưa tay tiếp nhận văn kiện lật ra nhìn lại đây đều là chúng ta bộ tài chính phải làm nhưng là có mấy điểm ta vẫn là muốn cùng tổng thống ngài trọng điểm trò chuyện một chút khổng ba lôi biểu lộ mang theo ngưng trọng nói mặc dù tổng thống ngài lấy mỏ cả khu dạng nhì cùng mỏ cả khu dạng nhì ưu tiên quyền mua làm thế chân từ liên xô kia lấy được một trăm ước đồng g ú p vô t ứ vay cực lớn làm dịu chính phủ tài chính áp lực nhưng là do ở tổng thống ngài lại là mua sắm đại lượng vũ khí trang bị lại là nhập khẩu lương thực giá thấp bán lại là nhập khẩu đại lượng công nghiệp thiết bị một trăm l i bức đồng giúp rất nhanh liền sẽ bị ngài toàn bộ tiêu hết chúng ta đem sạp hàng trải đến như thế lớn trong thời gian ngắn lại không có cách nào từ những n à y đầu tư bên trong thu hoạch được hồi báo mắt xích tài chính một khi đứt gãy hậu quả kia có thể là khó mà đoán chừng、không、ba lôi miệng bên trong nói rất đúng hậu quả có thể là khó mà đoán chừng nhưng hắn thực tế muốn nói là đến lúc đó ngươi rất có thể sẽ bị đổi số này nhân dân là vĩ đại nhưng là không có, có nhận đến sung túc cùng chính xác giáo dục nhân dân lại là ánh mắt thiện cận bọn hắn chỉ biết ngươi hôm qua nhiều cho bọn hắn một trăm khối tiền nhưng là hôm nay nhưng không có nhiều cho bọn hắn cái này một trăm khối tiền bọn hắn sẽ không để ý tới nguyên nhân là cái gì bọn hắn chỉ biết ngươi không có đem cái này vốn nên thuộc về bọn hắn một trăm đồng tiền cho bọn hắn sau đó ghi hận bên trên ngươi nếu là lúc trước biết được sản cạ dạ có khả năng sẽ bị đổi u xuống đ à i kia khổng ba lôi nhất định là vỗ tay bảo hay thậm chí là trở thành đẩy tay một trong nhưng là hiện tại hắn có chỉ là lo lắng sản cạ dạ lên đài sau làm ra hết thảy khổng ba lôi đều là nhìn ở trong mắt hắn dám nói sản cạ dạ tuyệt đối là phi châu trăm năm có được không là ngàn năm khó gặp kẻ thống trị một trăm l ức đồng rút nếu như đội thành bộ gì nỉ h ạ nước cộng hòa trước kia tổng thống hoặc là phi châu hiện tại quốc gia khác tổng thống vậy bọn hắn sẽ chỉ đem cái này một trăm ức toàn bộ nhét vào trong túi bên eo của mình nếu như lại quá phận một điểm bọn hắn sợ là sẽ phải trực tiếp từ đi tổng thống chức vị sau đó chạy đến mỹ quốc hoặc là châu âu tùy tiện quốc gia nào đi hảo, hảo hưởng ả o h thụ sinh hoạt tại phi châu trên vùng đất này chỉ sợ cũng chỉ có s ả n c ả dạ cái này tổng thống xe ba mươi chín lần lộn ba mươi chín đem cái này một trăm ức đồng rút toàn bộ dùng đến quốc gia cùng nhân dân trên thân khổng ba lôi ở trong lòng cảm k h á i nói nhìn về phía sản c ả dạ ánh mắt bên trong cũng lại nhiều vẻ tôn kính thậm chí là sùng bái yên tâm đi n g h e xong khổng ba lôi lo lắng về sau sản c ả dạ không chỉ có không có bất kỳ cái gì x sốt ruột trên mặt ngược lại lộ ra tiêu d u n g mở miệng nói ra ta đương nhiên biết một trăm l i n c đồng giúp là sớm muộn sẽ dùng xong hàng năm bán cho liên xô h ữ gia n g i ủng mỏ cũng đáng không đến bao nhiêu tiền nhưng là ai nói với ngươi chúng ta bù g i ni ạ nước cộng hòa dưới mặt đất cũng chỉ có mỏ cả h u dạng rồi chúng ta dưới mặt đất còn có trôn một trăm năm mươi vạn tấn hoàng kim mỏ đây là trước mắt đã xác minh ngoài ra còn có rất nhiều cái khác tài nguyên chẳng qua trước mắt còn tại thăm dò thêm nữa bên trong cho nên tạm thời còn không biết tình huống cụ thể sản cạ dạ tự nhiên là biết đến cùng có bao nhiêu tài nguyên nhưng là lý do an toàn hắn vẫn là không có trực tiếp toàn bộ nói ra thậm chí còn vùng cái nói dối nói có chuyên môn người ngay tại khảo sát mà lại nguyên bản sản cạ dạ là không định nhanh như vậy liền khai thác những này hoàng kim m ỏ nguyên nhân chủ yếu chính là sợ hai pháp quốc đến lúc đó chịu không được cái này hích lợi thật lớn trực tiếp hạ tràng nhưng là sản cạ dạ lúc trước cũng không nghĩ tới hắn liền xử quyết mấy cái như vậy không trung thành người l i ê n bị pháp quốc bắc phi chiến lược cơ quan tình báo cho để mắt tới sau đó cho trừ cái không nghe lời mũ không sai tại cùng liên xô đạt thành hợp tác về sau nhờ vào liên xô cường đại hệ thống tình báo sản cạ dạ cũng rốt cuộc biết ở sau lưng kiếm chuyện đến cùng là pháp quốc ngành gì mặc dù bọn hắn nói như vậy cũng xác thực không sai nhưng sản cạ dạ vẫn là nghĩ tạm thời làm một cái nghe lời người cho bụi di nị a nước cộng hòa tranh thủ một điểm phát triển thời gian chỉ bất quá bây giờ xem ra sản cạ dạ là không có cơ hội này như là đã không có cơ hội tiếp tục làm cháu trai an ổn phát triển vậy còn không như trực tiếp một đợt ô n h i n tại tận khả năng trong thời gian ngắn tổng thống ngài vừa rồi nói là một trăm năm mươi vạn tấn hoàng kim m ỏ sao sẽ không là ta nghe nhầm đi ngài xác định là một trăm năm mươi vạn tấn mà không phải một trăm năm mươi tấn thật là một trăm năm mươi vạn tấn sao khổng ba lôi đã kích động đến có chút nói năng lộn xộn hắn hiện tại chỉ muốn từ sản cạ dạ nơi này được đến trăm phần trăm xác nhận phải sản cạ dạ dùng sức gật gật đầu trả lời khẳng định nói thật là một trăm năm mươi vạn tấn hoàng kim mỏ một giây sau bịch ba ba sản cạ dạ bị dọa đến vụt một chút đứng dậy bởi vì hắn nhìn thấy khổng ba lôi đang nghe chính mình nói thật là một trăm năm mươi vạn tấn hoàng kim mỏ về sau đại não liền cùng đ ứ n g máy thân thể không bị khống chế lay động mấy lần cuối cùng ngã r ầ m trên mặt đất chương ba mươi sáu chuẩn bị khai thác hoàng kim mỏ giải quyết triệt đề tài chính vấn đề chương ba mươi sáu c h u trải qua bác sĩ kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì khổng ba lôi là không biết làm sao mở miệng bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình thực tế là có chút xấu hổ mà sản cạ dạ thì là đang vùi đầu xử lý công vụ có lẽ là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị khoe miệng thỉnh thoảng dâng lên nhưng rất nhanh liền sẽ bị hắn cho nghẹn trở về đông đông đông thẳng đến một chàng tiếng gõ cửa vang lên trong văn phòng không khí mới tại s ả n ca r a m ộ t câu mời đến bên trong chậm rãi trở nên bình thường tổng thống khổng ba lôi bộ trưởng đẩy ra cửa nói chuyện chính là máy ẹ、e, đi đi vào làm một cái đẩy toa ăn đ ầ u bếp toa ăn bên trên bảy biện hai người phần bắt đuốc cùng bốn đồ ăn một canh đúng vậy làm pháp quốc trước thuộc địa vụ di n nhì ạ nước cộng hòa lúc ăn cơm dùng bộ đồ ăn không phải phương tây thế giới giao n ĩ a mà là đến từ nào đó đồng phương đại q u ố c đ u a tại đầu bếp đóng cửa rời đi sau phúc thử s ả n ca da rốt cục không nín được bật cười lên hắn để tay xuống bên trong bước máy ngầm đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh trên ghế salon hận tìm không được một cái lô để chui vào khổng ba lôi mở miệng giải thích người biết ta tại trong quân đội nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bình thường là không biết cười trừ phi là nhịn không được khổng ba lôi khỏe miệng co giật mấy lần rất là bất đắc dĩ mở miệng nói ra ngài còn không bằng không giải thích đâu ha ha ha s ả n c ả dạ lần nữa cười ra tiếng sau đó đi đến khổng ba lôi trước mặt vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói ra dù sao cũng là bộ trưởng bộ tài chính làm mười mấy năm quan g i a mặt làm sao còn như vậy mà đâu yên tâm đi hôm nay việc này ta sẽ căn dặn bọn hắn không cho phép nói ra đi tranh thủ thời gian ăn cơm đi mùa đông nhiệt độ không khí vốn là thấp chờ chút đồ ăn lạnh liền không có vừa ra n ồ i lúc ăn ngon như vậy có lẽ là mình nghĩ thông suốt cũng có lẽ là chậm quá mức càng có lẽ là từ sạn c ả dạ nơi này được đến cam đoan không ba lôi cuối cùng không có tiếp tục vùi đầu ngồi ở trên ghế s a lon mà là đứng dậy đi theo sạn c ả dạ cùng một chỗ hướng về bàn ăn đi đến hắn đặt mông ngồi vào trên ghế thuần thục cầm lấy búa tại đồ ăn trong mâm kẹp lên một mảnh thịt ngay tại hắn chuẩn bị đưa đến m i ệ n g bên trong lúc giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó sửng sốt một chút sau đó vội vàng nhìn về phía sạn cạ dạ mở miệm hỏi, hỏi k bao gồm hay không đã bị pháp quốc phát hiện cũng chiếm cứ kê ba mươi vạn tấn hoàng kim m ỏ b a quát sản ca ra hướng miệng bên trong đ ư a một miếng cơm sau đó vừa ăn vừa nói nhưng là chúng ta bây giờ còn không có cùng pháp quốc triệt để vạch mặt cho nên ta cũng liền không định lập tức liền đem bị bọn hắn chiếm cứ cái này vài tòa mỏ vàng cho thu hồi lại hoặc là nói câu không dễ nghe ta hiện tại còn không dám trực tiếp đụng vào pháp quốc tại chúng ta trong nước căn bản lợi ích chúng ta bù dị nỉ ạ nước cộng hòa còn đảm đường không nổi triệt để chọc dẫn pháp quốc đại giới chúng ta b ù dĩ nghỉ ạ nước cộng hòa vẫn là quá nhỏ yếu liền cùng cái ba tuổi tiểu h ả i nhi mà pháp quốc đối với chúng ta mà nói liền cùng một đầu cường tráng hùng sư không sai b i t lắm bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng bổ một cái là có thể đem chúng ta phá tan thành từng mảnh một giây sau k h n g ba lôi trên mặt liền lại mang lên tiểu dung rất là hưng phấn tiếp tục nói bất quá một trăm hai mươi vạn tấn cũng đã rất đầy đủ mà lại yêu cầu của ta không cao cái này một trăm hai mươi vạn tấn hoàng kim mỏ bình quân hàm kim lượng chỉ cần có thể có pháp quốc chiếm cứ cái này vài tòa mỏ vàng một phần hai liền có thể kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể lại lòng tham một điểm s ả n cạ ra mở miệm cười nói l ạ gật gật phanh phanh, phanh phanh. trong chốc lát khổng ba lôi cảm thấy toàn bộ thế giới phản phất đều yên tĩnh trở lại bên hai chỉ còn lại tốc độ càng lúc càng nhanh tiếng tim đập hô hấp của hắn cũng càng ngày càng gấp rút hắc ta nói ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút phát hiện dị thường sản cạ dạ lập tức mở miệng hét lớn một tiếng đem khổng ba lôi kéo về thực tế thế giới hô khổng ba lôi thở mấy hơi thở hồng hộc mới miễn cưỡng chậm lại sau đó hắn rất là lắc đầu bất đắc dĩ tự rêu nói xem ra ta thật là lao cái này trái tim đã không ủng hộ ta đón thêm thụ như thế chấn kinh tin tức nếu là lại đến mấy lần chỉ sợ ta liền có thể trực tiếp vùi vào trong đất ăn cơm thật ngon đi cơm nước xong xuôi chúng ta lại cẩn thận tâm sự ta cũng không muốn chờ chút hàn u y ê n tới một nửa liền phải bị ép gông xuống bát đũa đi cho ngươi hô bác sĩ sàn cạ dạ cũng rất là bất đắc dĩ dùng đũa go gõ, gõ bắt một bên mở miệng nhà danh nói được được, được ăn cơm trước vừa nghe đến bác sĩ cái từ này khẩm ba lôi liền vội vàng gật đầu đáp tích đáp tí tách tí tách khi đồng hồ trên tường đem thời gian chỉ hướng b u ổ i chiều hai lúc chín tiến hành cùng lúc vừa rồi đẩy toa ăn tiến đến đầu bếp lại thu thập xong ăn cơm thừa rượu cạn đẩy toa ăn rời đi văn phòng cũng nhẹ nhẹ đóng cửa lại một trăm hai mươi vạn tấn hoàng kim mỏ nếu như hàm kim lượng cùng pháp quốc kia vài tòa mỏ vàng tương đương như vậy chỉ cần chúng ta bỏ được đầu nhập trọng kim mua thiết bị một năm liền có thể khai thác ra năm mươi tấn đến sáu mươi tấn hoàng kim dựa theo trước mắt quốc tế giá vàng tính toán đó chính là năm một mươi tấn đến sáu năm một mươi năm chuyển đổi thành bắc phi đồng rằng chúng ta một năm chí ít có thể thu hoạch được năm trăm bốn mươi tỷ bắc phi đồng rằng tài chính thu nhập t ba lôi vạch lên hắn đầu ngón tay của mình tính lên khi hắn tính ra năm nghìn bốn trăm ước cái số này lúc cả người hắn nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời hắn dùng để tính toán ngón tay cũng không nhận hắn k h ô n g chế run dày lên cho nên có cái này năm trăm bốn mươi tỷ hàng năm thu nhập chính phủ tài chính đem triệt để được đến cải thiện chỉ cần không để người pháp phát hiện như vậy chúng ta bù di ni ạ nước cộng hòa sẽ đi đến phi tốc phát triển con đường sàn ca dạ cũng ở bên vừa mở miệng nói nghe tới sàn ca dạ sàn ca dạ cười k h ổ l ắ ầ đầu, mở miệng nói ra không để người pháp phát hiện cái này là căn bản chuyện không thể nào chúng ta hoặc là chỉ có thể cầu nguyện khi người pháp biết được chúng ta bù dị nì ạ nước cộng hòa còn có một trăm hai mươi vạn tấn hoàng kim mọi lúc bọn hắn không sẽ trực tiếp hạ tràng dùng vũ lực đến c ấ p đoạt hoặc là chính là tại có thể làm dịu chính phủ tài chính áp lực tình hố giới tận khả năng thiếu khai thác để sản lượng duy trì tại một cái sẽ không để cho pháp quốc đỏ mắt tình trạng sản ca dạ cơi thần bí mở miệng nói ra căn bản không thể nào sao ta nhìn chưa hẳn chí ít ta đã có để người pháp phát hiện không được hoặc là nói trong thời gian ngắn căn bản phát hiện không được biện pháp ừ n biện pháp gì Không ba lôi rất là giật mình hỏi hh c sàn ca dạ c ư ờ i lắc đầu không có trả lời bởi vì sàn ca dạ biện pháp là lợi dụng hệ thống số liệu bảng để tất cả tham dự hoàng kim họ khai thác cùng đến tiếp sau hoàng kim bán ra người đều là trung thành tại bảy mươi lăm thậm chí là tám mươi trở lên đồng thời mỗi nửa tháng thậm chí là thời gian một tuần liền lợi dụng hệ thống số liệu bảng cho những người này làm một lần kiểm tra bảo đảm bọn hắn trung thành không có giảm xuống dạng này cho dù đến lúc đó bởi vì đại lượng tài chính tràn vào để pháp quốc phát giác được dị thường bọn hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không đoán được là bởi vì b ụ dị nhị ạ nước cộng hòa dưới mặt đất còn có một trăm hai mươi vạn tấn hoàng kim mỏ đây cũng là sản c ả dạ tại trước mấy ngày hạ quyết tâm muốn khai thác hoàng kim mỏ lúc đầu góc kịp phản ứng về sau nghĩ ra được một cái có chút c ồ n g kềnh nhưng là trước mắt biện pháp tốt nhất chương ba mươi bảy bị địa chủ xem như tài sản riêng đám nông nô sống được không bằng heo chó ngày thứ hai đu gà gù ốc tác huyện làng này hạ pha sô Nạp pháp tác, phát áo tác, â mùa tại trong, tử tứ. trong thể đất thế một một truyền lại chạch, lại phi bởi người mới cái di chạch, nhưng là, cái này lại là một cái bác bên cổ chính cố Có lịch có cho khác nhân hương, mảnh như nhưng ngôn ngữ quân nào này, này xưa lưu là, lẽ, là là, là sử ý đó, vì sự. m kỳ đông năm nay tới so những năm qua đều muốn sống đi cũng càng muốn lạnh chút mới trung tuần tháng m ộ ư ơ i hai nhiệt độ không khí liền đã xuống đến âm bốn năm độ những năm qua mùa đông thấp nhất cũng liền không độ mặt hồ thậm chí đều đông lạnh không thành băng mà bây giờ tuyết trắng mênh màng đã cho đại địa đắp lên một tầng dày đặc trăn đông tại một gốc lao cái cổ siêu vẹo dưới cây mấy tên làn da ngâm đen thân hình còng lương hát tử tất cả đều hất lên một tầng đơn bạc d ơ bẩn cụ nát áo ngoài há miệng run dậy co quắp tại bên cạnh đống lửa đồng thời bọn hắn còn đang không ngừng mà dùng tay xoa xoa chân miệng bên trong không ngừng a l ấ y khí dùng cái này để chống đỡ giá lạnh xâm nhập duy trì thân thể kia ít đến thương cảm nhiệt độ ta nghe một cái đi n gì a qua chúng ta n chúng thôn người nói, hiện trong thành g g tu cái gì nhà máy khắp nơi đều tại chiêu công không chỉ có tiền công cho đ ế n cao hơn nữa còn nguyện ý vời chúng ta những ngày người cơ khổ nhà máy đó là cái gì cũng là chồng cho sao ngươi sợ không phải đông lạnh hồ đi làm sao có thể có địa phương dám v ờ i chúng ta loại người này chúng ta thế nhưng là đã đem m ệ n h đều bán cho địa chủ lao ra ta không có lừa các ngươi các ngươi không có phát hiện hắc qua không thấy sao ta nghe nói hắn liền vụn trộm chạy đến trong thành đi hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn no mà cấm mạnh hơn chúng ta đến không biết nơi nào đi ta cũng muốn chạy thế nhưng là vạn nhất bị chủ nhân bắt trở lại làm sao đúng đấy các ngươi chẳng lẽ quên lỗ thai dài sao kia bị đánh cho ải trên thân không có một miếng thịt l à tốt cuối cùng càng bị đánh chết tươi cái này mấy tên hán tử dùng tận khả năng thấp thanh em thảo luận thanh âm thật rất thấp thậm chí đều còn không có hỏa thiêu c ả n h cây khô thanh âm lớn liên tại bọn hắn trò chuyện chính khởi kính lúc một cá biệt quần áo từ đầu khỏa đến chân mập đến có chút c h ả y mỡ mập mạp đột nhiên xuất hiện tại mấy người sau lưng hắn diện mục dữ tợn lớn tiếng quát lớn ai cho phép các ngươi dùng vật liệu gỗ nhóm lửa cái này mấy tên hán tử đều bị giật mình t ê u lên nó bên trong một cái hán tử tranh thủ thời gian giải thích nói chủ nhân đây là chúng ta tại rừng cây một bên nhặt một chút rơi xuống cành cây khô không có chặt cây ngài cây lại không dám t r ộ n ngài tủi lửa nghe tới lời giải thích này m ậ mạp ngược lại c hắn vung lên trong tay roi nặng nề g h mà đánh vào các hán tử trên thân tức giật quát liền xem như rơi xuống đất kia cũng vẫn là của ta tài sản ai cho phép các ngươi bọn này t h ệ nô không thông qua cho phép tùy ý làm dùng tài sản của ta cái này đều là tiền của ta ta ba ba theo sát lấy lại là trùng điệp vài roi vung xuống mấy tên hán tử căn bản không dám né tránh cũng không dám phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cho dù bị đánh cho ra chóc thị bong cũng chỉ có thể gắt gao cắn chặn răng màu đỏ máu tươi từ miệng vết thương của bọn hắn tuôn ra n mấy tên c hán tử r đều nhẹ g đất, t nhàng thở ra bọn hắn hoàn toàn không để ý đến trên thân cuộc đàm bởi vì vì bọn họ đã rất bẩn căn bản không quan tâm lại bẩn một điểm bọn hắn càng không có bởi vì cái này bỗng nhiên quất mà ghi hận ngược lại là may mắn còn tốt địa chủ lão gia thiệt tâm không có để chúng ta cây đốt trồng dệt i đi thật sự là quá tốt chờ mập mạp vung lấy trên thân thịt mỡ đi tới cửa lúc một m ặ t câu phục bụng vệ nam tử trung niên rất là tò mò hỏi ngài thế mà không đem bọn hắn sửa ấm đống l ử a cho bọn hắn dệt i đi ta nhớ được đây c ũ n g không phải là cả nẹo tức sĩ ngài tính cách đi ha ha ha được xưng là cả nẹo mập mạp cười cười sau đó mở ra hắn kia miệm đầy răng vàng bị hun khói ngon miệm miệm hồi đáp mùa đông năm nay quả thật có chút lạnh mấy cái kia ti nhưng là thật muốn đem bọn hắn cho đông lạnh xấu vậy ta liền lại thiếu mấy cái làm việc cho ta súc vật nào như thế xem ra chúng ta cả nẻo tức sĩ vẫn là thiệt tâm nam tử trung niên trên mặt cũng lộ ra tiểu dung mở miệng t r e o g ẹ o nói à thường xuyên đi giáo đường lễ bái ta không thiệt tâm chẳng lẽ là người ga bơ di en thiệt tâm nghe tới ga bơ di en t r e o g ẹ o c ả nẻo trực tiếp phản bác mở miệng nói thấy c ả nẻo thế mà bởi vì cái này câu nói đùa mà thật có chút không vui ga bơ di en ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ sau đó vội vàng k h ô n ú n mở miệng xù đỉnh nói tia tự nhiên hay là chúng ta cả nẻo tức sĩ càng thêm thiệt、tâm? tại chúng ta bụ di nỉ g h ạ nước cộng hòa ai còn có thể không biết ta cả mẹo tức sĩ vi danh nhưng là ai biết gáp bơ di en cái này mưng ngựa thế mà đập vào đuổi ngựa bên trên chỉ thấy cạn mẹo tại nghe được câu này về sau lập tức mặt đỏ tới mang thai sau đó rất là tức giận quát ai còn có thể không biết cái k i a gọi sản cạ dạ tiểu tử cũng không biết ta đường đường một pháp quốc hoàng đế thân phong tức sĩ đều bỏ qua thân phận tự mình đi gặp hắn mà hắn thì sao rõ ràng còn là cái tiểu thí hài nhi giá đỡ lại không nhỏ không tự mình bày trà n g h ê n đón ta thì thôi thế mà còn dám tùy tiện phái cái quan viên đến cùng ta nói chuyện trọng yếu nhất chính là hắn không cho phép chúng ta đem bông lối ra cho pháp quốc cũng coi như thế mà còn dám dùng so pháp quốc giá tiền thấp đến thu mua chúng ta đ ô n g hắn đây là ý gì có ý tứ gì là chuẩn bị coi chúng ta là thành heo mập cho làm thì sao ta liền sợ hắn không có tốt như vậy răng nhìn ra được cả mẹo là thật rất tức giận nhưng là hắn thật oan b u ổ n g s ả n cả dạ bởi vì mỗi ngày loay hoay hôn thiên hát địa s ả n cả dạ căn bản không biết có hắn nhân vật như vậy làm trực tiếp cùng hắn tiếp xúc bộ nông nghiệp bộ trưởng ấm ly cũng không có để hắn vào trong mắt cho nên liền tùy tiện phái cái quan viên tới tiếp đại hắn nhưng là chính cả mẹo nhưng không có cái này bức số cho nên hắn mới sẽ tức giận như vậy bất quá phẫn nộ của hắn chỉ có thể là vô năng c ù n g nộ ảnh hưởng chút nào không được sản cả ra bất quá ngược lại là khổ đứng tại cạ n è o trước mặt ga b r dien bay tứ tung nước bọt kém chút bay thẳng đến trong miệng của hắn n g h e trong không khí kia dần dần tràn ngập mùi hôi thối nhi ga b r dien càng là nguy hiểm thật không có trực tiếp phun ra nếu như trực tiếp phun ra tràng diện kia nhất định càng thêm đặc sắc không chỉ có không có phun ra hắn còn n ư ơ n g tựa theo cường đại ý c h í lực ngạnh xinh xinh đem đã đều đến miệng bên trong nôn lại cho nuốt xuống ga bơ i e n chậm một hồi lâu đồng thời cũng đang chờ cạ nẻo không có như vậy phẫn nộ hắn mới mở miệm tức sĩ bất g i ậ n hoàn toàn không cần thiết vì ít như vậy việc nhỏ đem thân thể của mình cho khí xấu muốn chân khí xấu đó mới là thật để sản c ả dạ k i a t i ể u t ử trắng cao hứng hụt mà lại chúng ta hôm nay đến tìm ngài không phải liền là vì những sự tình này sao người khác hiện tại cũng trong phòng chờ lấy ngài đâu chúng ta vào nhà bên trong t r ầ m rãi thương lượng Trưng tổn một tìm Trưng tổn một t chuẩn cùng sản phiền chuẩn cùng Lợi Lợi ích ích chủ, chỗ cả dạ phiền phức. chủ, chỗ hao hao bị bị bị bị địa địa đám đám dạ Cái nghe à ơ i h tới a n t r cái số này ga bơ gn trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng càng là giật mình ha ha ha ga bơ gn bộ này chưa từng va chạm xã hội bộ dáng để ca mẹo thu hoạch tràn đầy cảm xúc giá trị cuối n g cùng là vẫn không quên gièm lên pha một chút sạn ca dạ đây chính là ta nhờ ta tại mỹ quốc quan hệ phí hết lương kình mới mua được về phần s ả n c ả dạ cái kia cẩu vật A. coi như hắn muốn mua hắn cũng không có từ cái kia ca nẹo rất là đắc ý nói hai người bọn họ ba câu không rời sản ca dạ tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể chứng minh bọn hắn thật mạnh hơn sản ca dạ mới có thể phát tiết bọn hắn đối sản ca dạ phẫn nộ mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn bọn hắn không mục nát nội tâm đúng thế tại chúng ta bù di n ì a nước cộng hòa cũng chỉ có chúng ta c ả n mẹo tức sĩ mới có năng lực làm đến thứ đổ tốt này g a b ê g i e n ngay cả vội mở miệng phụ họa nói đúng lúc này mấy tên đồng dạng thai to mặt lớn người từ giữa phòng đi ra chúng ta một nghe phía bên ngoài có âm thanh liền biết là cạn ẹ o tức sĩ về đến rồi hồi lâu không thấy ca mẹo tức sĩ vẫn là như vậy hùng tráng cạn ẹ o tức sĩ ngài có thể tính trở về chúng ta tranh thủ thời gian thương lượng một chút làm thế nào chứ cho nên các ngươi đều không thể nhìn thấy sản ca dạ kia tiểu tử n g h e tới bọn hắn đều bị sản ca dạ cự tuyệt ở ngoài cửa c ả nẹo nội tâm nháy mắt dễ chịu rất nhiều không còn có trước đó khó chịu như vậy cũng phẫn nộ c ả nẹo tức sĩ ngài đều không gặp được sản ca dạ liền càng đừng đề cập chúng ta đừng nói sản ca dạ liền ngay cả cái kia đoạn thời gian trước mới vừa lên đài bộ nông nghiệp bộ trưởng chúng ta đều không thể nhìn thấy bọn hắn quả thực vũ nhục người chúng ta dù nói thế nào cũng là người có thân phận bọn hắn liền tùy tiện phái quan viên đến ứng trả cho chúng ta s ả n ca giá này chỗ nào là tại đánh cái mông của chúng ta a hắn đây rõ ràng là đang đánh c ả nẻo tức sĩ n g à i mặt nha ngồi tại c ả nẻo chung quanh đám địa chủ tựa như là thật vất vả bắt được một cái có thể tố khổ cơ hội lao nhao n g ư ờ i tranh ta đập đất mở miệng nói ra đợi đến cái khác địa chủ đều nói xong ngồi cách c ả nẻo gần nhất ga b r gien mới than thở mở miệng nói ra ai trước kia chúng ta đem đ ô n g bán cho pháp quốc thương nhân một tấn chi ít có thể bán hai mươi bốn vạn bắc phi đồng rằng hiện tại bộ nông nghiệp một phần văn kiện xuống tới liền không cho phép chúng ta về sau lại đem bông bán pháp quốc thương nhân rồi trên đời này nào có loại này đạo lý đâu không cho phép bán cũng coi như chính phủ n g u y ệ n ý xuất tiền thu mua cũng thành nhưng là bộ nông nghiệp quan viên lại còn nói một tấn đ ô n g bọn hắn chỉ n g u y ệ n ý cho ra hai mươi vạn bắc phi đồng giảm giá cả đây không phải tại lấy mạng chúng ta sao mạng của chúng ta cũng không đáng giá mấy đồng tiền nhưng là c ả n ẻ o tức sĩ ngài không giống a chúng ta trong nước đem bông trồng ra tên tuổi cũng chỉ có ngài ngài ngẫm lại nếu quả thật dạng này làm về sau mỗi năm trôi qua ngài đến trắng mất không bao nhiêu tiền a bọn hắn đây là đang dùng đao cắt ngài thì ta trọng yếu nhất chính là n g à i về sau sợ là rốt cuộc mùa không nổi cùng dùng không nổi ba trăm vạn bắc phi đồng rằng đắt như vậy điều hòa không khí vậy sau này giữa mùa đông phải thêm lệ à. gaber i e n giống như câu câu đều là tại thay c ả nẹo cân nhắc nhưng kỳ thật câu câu đều tại đổ thêm dầu vào lửa là hy vọng c ả nẹo có thể làm chim đầu đàn xông vào cùng sẵn c ả giả đối kháng phía trước nhất lúc tuổi còn trẻ c ả nẹo nhất định có thể nghe được nhưng bây giờ đã tuổi trên năm mươi map đến té nga heo đầu hóc hủ phải chạy mủ c ả nẹo hoàn toàn không có nghe được bên cạnh tiếp một có người tranh thủ thời gian nhắc nhở cái gì ta hàng năm đều phải trắng mất không hai mươi bảy ước bắc phi đồng rằng càng mẹo sửng sốt một chút sau đó càng thêm phẫn nộ nước bọn bay tứ tung nói ta một năm vất vả đến cùng cà nẹo g liền gật k gật đầu rất là tán đồng nói trọng điểm là ngài không phản kháng là mỗi năm đều muốn bị đoạt hai mươi bảy ước bắc phi đồng rằng thấy c Cả n è o đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc cũng có lẽ là hắn lúc đầu cũng không có bao nhiêu đầu não g a b b r jen cũng lập tức tại trên lửa r ồ i lên cuối cùng một thùng dầu ca nẹo nháy mắt sửng sốt sau đó triệt để p h ẫ n nộ cái gì là mỗi năm đều muốn từ ta chỗ này cướp đi hai mươi bảy ước bắc phi độc rằng làng này ạ pha xô cửa thôn chủ nhân sang năm chúng ta còn tiếp tục trồng đ ô n g sao một cái quần áo hơi thể diễn điểm nhưng thân thể vẫn như cũ còng lưng người già thay g a b b r jen mở cửa xe về sau ngữ khí hèn m ọ n mở miệng hỏi g a b r jen q a y đầu nhìn về phía làng này ạ p a x trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra nhìn tình huống đi nếu như c ả n mẹo tên kia thật có thể để sản cạ dạ cái này mới vừa lên đài tổng thống mới thu hồi đã hạ phát chính sách vậy chúng ta liền tiếp tục trồng thực đông nếu như c ả n mẹo không có năng lực này chúng ta sang năm liền bắt đầu trồng trọt lương thực đi chính phủ tại hạ phát văn kiện bên trong nói lương thực giá thu mua là mỗi tấn hai mươi một vạn bắc phi đồng rằng hơn nữa còn có phụ cấp tổng tính t o á n ra là muốn so trồng trọt bông kiếm chờ ga bơ di ngồi vào trong xe về sau giống như là lại nhớ ra cái gì đó tự đủ có lẽ ta còn hẳn là bán một chút cho chính phủ để phòng được rồi hay là chờ cá mẹo bên này kết quả mới quyết định đi chương ba mươi chín phát triển là cái gì đương nhiên là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà máy chương ba mươi chín phát triển là cái gì đương nhiên là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà máy đu gạc ngủ an toàn quốc gia ủy b à n tổng bộ tổng bộ nghe vào tạc cao đại thượng nhưng đừng quên nơi này là b ụ di nhi ả nước cộng hòa nghèo khó cùng lạc hậu mới là chủ đề cho nên kỳ thật chính là ba tòa kể cùng một chỗ nhỏ cao tầng ở giữa kia tòa có tám tầng mặt khác hai tòa chỉ có năm tầng liếc nhìn lại mỗi tầng đều không khác mấy có cao ba mét mặt trời chiều ngã về tây dư huy vẩy xuống đại địa đem ba tòa nhà cùng toàn bộ đại địa đều nhuộm thành màu đỏ lại thêm trụi lùi đại thụ làm trong tháng c h ố c có một loại tại nông thôn đồng ruộng nhìn phía xa bị dáng chiều chiếu đỏ nhà ngói dâng lên từng sợi khói bếp hài lòng tẩm rác mà không phải cho là mình chính vị tại một quốc gia thủ đô nông nghiệp cải cách tình báo duy trì bộ môn đây là dầu cổ vì duy trì sản c ả dạ nông nghiệp cải cách mà tại an toàn quốc gia ủy ban nội bộ chuyên môn thành lập một cái lâm thời bộ môn một gian trong phòng họp hoa hồng giáng triều từ ngoài cửa sổ vụ trộm t r ư ợ vào vẩy vào ngồi tại phòng hội nghị này bên trong bảy tên sĩ quan chiến thân ngồi tại chủ vị là một thiếu tá n g ầ m sĩ quan bởi vì làm ủy viên trưởng dầu cổ quân hàm chỉ là trung tá cho nên tại an toàn quốc gia ủy ban nội bộ các bộ môn chủ quan quân hàm cao nhất chỉ có thể là thiếu tá tên này thiếu tá sĩ quan ngồi dựa vào trên ghế cầm trong tay một chồng văn kiện ánh mắt nhìn về phía trước mặt hắn mặt khác sáu tên sĩ quan mở miệng nói ra v ừ a v ừ a lấy được tình báo một đám lấy ga bơ di en cầm đầu địa chủ tại mười giờ sáng tà hữu bãi phỏng ở vào làng này ạ pha xô càn nẹo càn nẹo là ai ta tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng cả nước gần một phần mười đất này đều nắm giữ tại hắn cùng gia tộc của hắn trong tay nếu như nói tổng thống đang tiến hành nông nghiệp cải cách chỉ có một người đứng ra phản đối như vậy chỉ có thể là hắn mà sẽ không là người khác bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung cụ thể là cái gì chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì tổng thống nông nghiệp cải cách là vì giải quyết quốc gia chúng ta lương thực nguy cơ bất kỳ cái gì vọng muốn ngăn cản cùng phản đối tổng thống người đều là địch nhân của chúng ta là nhất định phải diện trừ đối tượng cho nên ta cho các ngươi thời gian một ngày cho ta hiểu rõ bọn hắn đến cùng chuẩn bị làm gì đồng thời ngăn cản bọn hắn ở sau lưng làm hết thể động tác vâng trưởng quan ngày thứ hai ánh nắng từ ngoài phòng thẳng tắp chiếu vào cái b à n lịch ngày bên trên lịch ngày phía trên còn in một đầu thanh xạ tê lạc đột nhiên một con có chút thô r i á p nhưng tinh tế tay xuất hiện đem lịch ngày xé một tờ xuống tới hiện tại hiện ra tại lịch ngày bên trên này là ngày mười lăm tháng mười hai mẹ ta đi học đi đúng lúc này ngoài phòng truyền đến một cái có chút quen thuộc nam sinh thanh âm w i liam l thời gian còn sớm an điểm tâm lại đi đi thanh âm một nữ nhân đi theo vang lên thanh âm chủ nhân cách lịch ngày không xa ngươi lai、like, vừa rồi chủ nhân của cái tay kia là uy liam mụ, mụ bàn ăn bên trên túi sách đều không có buông xuống w i l l i am chính đang vùi đầu ăn như hồ đói tựa như là đang cùng thời gian thi chạy đồng dạng an từ từ đừng ngại lấy ngồi tại đối diện mẹ w i l l i am nhắc nhở sau đó nàng bưng lên bát uống một n g ụ m cháo lại hiếu kỳ mở miệng hỏi đúng khoảng thời gian này làm sao không thấy ngươi cùng d è n cùng đi học các ngươi náo mâu thuẫn rồi w i l l i am ta nói cho ngươi ở giữa bạn bè mẹ w i l l i am nghĩ linh tinh còn không có niệm xong liền bị ngẩm đầu w i l l i am đánh gậy hắn cưỡng ép n u ố t xuống hết hầu đồ ăn ở bên trong mở miệng nói ra chúng ta không có á o mâu t h u ẫ là bởi vì rèn đi làm lính cái gì mẹ w i li l am giật mình c h á u trong chén thậm chí đều v ẩ y một điểm ra nhưng mẹ w i li l am không có để ý mà là lập tức dùng không dám tin ngự a khí hỏi hắn làm sao lại đi làm lính đâu hắn thành tích học tập tốt như vậy đoạn thời gian trước cha xứ còn nói với ta chờ học kỳ này kết thúc về sau muốn để cử hắn đi pháp quốc học đại học đâu sau đó không đợi w i li l am trả lời lại dùng rất là lo lắng ngự a khí tiếp tục nói mà lại ta nghe nói hiện tại có cái gọi nijezi a địa phương đang đánh trận đánh cho nhưng hung nói là mỗi ngày đều phải chết tốt mấy ngàn người đâu còn có người nói là mỗi ngày đều phải chết hơn vài người、Dân、hiện tại đi làm lính đây không phải là cầm mạng của mình đang nói đùa sao dẫn người trong nhà làm sao lại đồng ý đây này w i li l am trầm m ặ t đặc biệt là đang nghe nói mỗi ngày muốn chết đến vạn người lúc hắn ánh mắt lóe lên tên là thần sắc sợ hãi hắn sợ hãi mình bằng hữu tốt nhất dẹn khả năng đã chết vài giây đồng hồ về sau w i li l am mở miệng hồi đáp dên tháng trước liền đi tham quân mà lại là vụ trộm đi không cùng người nhà của hắn nói mụ mụ thời gian muốn không kịp ta sẽ không ăn lên trước học đi nói xong w i li l am liền trực tiếp đứng dậy một đường chạy xông ra khỏi nhà ha ha đứa nhỏ này rõ ràng thời gian còn sớm mẹ uy li am nhìn treo tại đồng hồ trên tường rất là nghi ngờ nói làm sao w i l l i am làm sao không ăn xong đ i ể m tâm trực tiếp chạy rồi ta vừa rồi giống như nghe tới các ngươi đang nói chuyện rèn dền i làm sao rồi bọn hắn lại cãi nhau rồi lúc này một cái còn buồn ngủ nam tử trung niên vớt mắt n g ắ p một cái đi đến trước bàn ăn sau đó đặt mông ngồi xuống vâng lên bát cầm lấy đũa liền hô hô đ ả o dền i tham gia quân ngũ đi w i l l i am khả năng bởi vì cái này cảm xúc có chút không cao mẹ w i l l i am mở miệng hồi đáp cái gì dền i tham gia quân ngũ đi hắn làm sao lại đi làm lính đâu hắn thành tích học tập tốt như vậy ngay tại heo được ăn uống w i li l am ba ba nháy mắt dừng lại rất là kinh ngạc ngẩng đầu đến không hiểu nói ai biết được w i li l am nhưng có thể biết nhưng là ta vừa mới hỏi hắn hắn không muốn nói mẹ w i li l am lắc đầu sau đó lại bắt đầu cùng w i li l am ba ba nghĩ linh tinh hiện tại tham gia quân ngũ nguy cơ hiểm ta nghe nói có cái gọi tích đáp tí tách tí tách thời gian rất nhanh liền đi tới tám giờ rưỡi sáng mẹ w i li l am cũng mặc một thân màu xám bảo hiểm lao động phục cưới một cô đôi tám lớn đoạn k h i ê n g xuất hiện tại một đầu trên đường cái tại đầu này đường cái còn có một đám cùng mẹ uy li am đồng dạng ăn mặc người hoặc là cũng cưới đôi tám lớn đọc k i ê n g hoặc là chính là vung lấy mình hai đầu phong hỏa luân tại mẹ w i l l i am cưới đến đầu này ngửa cuối đường rẽ một cái sau một cái tên là đ u gạc gù quốc hữu trang phục chế tạo trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy xuất hiện tại trong tầm mắt buổi sáng tốt lành ngươi cũng buổi sáng tốt lành ta cùng ngươi giảng ta cả ngày hôm qua liền kiếm được ba trăm hai mươi bắc phi đồng rằng đâu cái gì ngươi đây cũng quá lợi hại đi triều công a cơ bản công lương một tháng tám trăm bắc phi đồng rằng nhưng là chúng ta còn có lương sản phẩm cũng chính là ngươi làm được càng nhiều kiếm được càng nhiều t ổ người Giám đốc, ta cái nhìn một chút nhìn một chút thơm ngọt mỹ vị lớn momo một cái chỉ cần năm mươi bắc phi đồng rằng ăn một cái một ngày không đói đủ loại thanh âm hội tụ tại nhà máy cổng náo nhiệt đến quả thực tựa như là một cái đại tập thành phố chương bốn mươi dùng thời gian hai mươi năm kiến thiết một cái cường một đ ạ i c ô nạ g nghiệp quốc gia. Chương 40, dùng thời gian cường năm, kiến thời thiết một cái cường đại công nghiệp quốc Trước 40, 20 một đ i nghiệp gia. người tại đi công quốc cổng. mặc màu xám chê phục công Nhà nhân, ngay tại xếp hàng đánh thẻ đi làm. À, nạ thẻ xếp màu làm. máy Một đám sám ẹ thật là đúng dịp người hôm nay làm sao tới đến muộn như vậy một mái tóc dài vàng đóng phụ nữ trung niên xuất hiện sau lưng mẹ w i l l i am nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng kinh ngạc hỏi ừ m n h à buổi sáng tốt lành an nhi mẹ w i l l i am nghi hoặc quay đầu lại khi thấy rõ là nàng ai về sau trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung sau đó mở miệng giải thích trong nhà có một chút sự t ì n h đi ra ngoài trì hoãn nguyên lai、like、là chuyện như vậy ta liền nói ngay tại hai người một bên xếp hàng một bên nói chuyện phiếm lúc đội ngũ đằng sau đột nhiên chuyển đến tiền h ồn ào theo sát lấy nguyên bản chỉnh tề đội ngũ cũng phát sinh rối loạn mấy người từ mẹ w i l l i a m cùng đám người bên người s á t qua hướng bên trong s ư ở n g chạy tới thần s á c kinh hoàng giống như là đang t r á n h né thứ gì như đằng sau xảy ra chuyện gì rồi ngay tại mẹ w i l l i a m hiếu kỳ xảy ra chuyện gì lúc liền nghe phía sau có người đang gọi đừng sợ chung quanh đến thật nhiều cảnh sát còn có quân đội đâu rs an toàn quốc gia ủy ban b ọ cho tới bây giờ chúng ta công nghiệp bộ hết thể đầu tư kiến thiết ba mươi bảy tòa nhà máy trong đó công nghiệp nhẹ loại nhà máy có ba mươi năm tòa công nghiệp nặng loại nhà máy có hai tòa kiến thiết hoàn thành nhà máy có bảy tòa tất cả đều là công nghiệp nhẹ loại còn lại hai mươi tám tòa chúng ta dự tính trễ nhất có thể qua sang năm ba tháng hoàn thành Về phần công nghiệp công nặng loại kia trong ò a gia thay chúng ta nhà Liên chuyên chúng máy, Mặc quyết dù giải Xô ấ t nhiều phiến thức, nhưng thức, bởi vì các vì l ạ i lịch c sử ò sót thời lại vấn đề, đại khái vấn còn cần đề, i a n năm. Trong đó thành công nhất thuộc về nhà này ba mươi chín đủ gạ gụ trang phục chế tạo có hạn trách nhiệm công ty ba mươi chín tại nên quản đốc xưởng trưởng cố gắng hạn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền đã thành công thực hiện lợi nhuận mà lại nhờ vào bộ nông nghiệp vừa mới ban bố chính sách này nhà công ty tại tương lai còn có thể tiến một bước á p súc chi phí đem càng nhiều lợi nhuận mường lợi cho công nhân tại tổng thống dẫn đầu hạ tại trong vòng hai mươi năm đem chúng ta bù di nì ạ nước cộng hòa kiến thiết thành một cái cường đại công nghiệp quốc gia tên này quan viên miệng đều nhanh nói làm mới niệm xong văn kiện một chữ cuối cùng hai mươi năm liền đem bù di nì ạ nước cộng hòa kiến thiết thành một cái cường đại nước công nghiệp sản cạ dạ nghe tới thời gian này khoe miệng không khỏi run dậy một chút các ngươi là thực có can đảm nghĩa l i ê n xem như mở ra hắc ta cũng chỉ cảm tưởng ba mươi đến năm mươi năm bất quá sản cạ dạ cũng không có đả kích bọn hắn tính tích cực dù sao có lòng tin là chuyện tốt chỉ cần không làm ích chỉ cần về sau bất l o ạ n đếm số chữ không làm sốc nổi là được cho nên sản ca dạ mở miệng hỏi ra một cái khác hắn hiếu kỳ vấn đề nhà này gọi đủ gạ gủ trang phục chế tạo có hạn trách nhiệm công ty nhà máy một bộ y phục xuất xưởng giá muốn năm trăm đến một n g à n bắc phi đồng rắn g định giá cao như vậy xác định có thương nhân nguyện ý đến nhập hàng sản ca dạ mặc dù không rõ ràng quần áo xuất xưởng giá cùng bán buôn giá hẳn là bao nhiêu nhưng hắn biết giá thị trường là nhiều căn cứ sản ca dạ hiểu rõ tại bu di nị ạ nước cộng hòa một kiện quần áo mới giá bán lẻ căn cứ chất lượng cùng tiểu dáng khác biệt bình thường đều tại tám trăm đến một n g h n năm trăm bắc phi đồng rắn Quý h ơ n cùng càng t i ệ n nghi tự nhiên tự c ũ n g có. Bất q u á những c á i k u quần á o bởi vì các loại n g u y ê nhân n k h ô nhập g có q hàng giá thấp nhất là đến một t r h m sáu mươi á ba trăm linh à 50% bắc phi đồng rằng tối cao cũng bất quá là bốn trăm linh bảy trăm năm mươi bắc phi đồng rằng mà đủ gạ g ụ trang phục chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn xuất xưởng giá chính là 5 0 0 trăm n h một bắc phi đồng rằng nếu như không phải chất lượng đặc biệt tốt hoặc là có nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích căn bản không có khả năng có thương nhân sẽ từ bọn hắn nơi này nhập hàng vậy bọn hắn lại là làm sao làm được chỉ dùng thời gian nửa tháng liền hoàn thành lợi nhuận đây này bởi vì vì bọn họ s ư ở n g trường không có đem quần áo bán cho bán buôn thương hoặc là bán lẻ thương mà là đem quần áo trực tiếp tiêu thụ cho phổ thông người tiêu dùng một quan viên mở miệng hồi đáp ba s ả n cạ dạ sửng sốt một chút càng là không h i ể u hỏi tuy nói vứt bỏ trung gian thương nhà máy trực tiếp kết nối người tiêu dùng là một cái rất không tệ ý nghĩ vậy tại sao cái khác trang phục xí nghiệp hoặc là bán buôn thương không làm như vậy chứ ta nghĩ đây không có gì độ khó、à? đáng quan chức trầm mặc cuối cùng vẫn là làm bộ trưởng ổ dơ mở miệng hồi đáp tổng thống kỳ thật cái này rất khó khăn bởi vì những cái kêu bán lẻ thương nói là bán lẻ thương kỳ thật chính là các nơi địa chủ cùng hắc gác thế lực trang phục xí nghiệp cùng bán buôn thương nếu như làm như thế ngay lập tức sẽ lọt vào bọn hắn tử vong n g uy hiếp mà đủ gạ gụ trang phục chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn là chính phủ chúng ta xí nghiệp có các nơi thành phố huyện chính phủ bảo hộ bọn hắn không dám dùng quá hạ lưu thủ đoạn mấy câu nói đó thật là gậy lần ra khe nói tại cho sản cạ làm trầm mặc đồng thời thiếu chút nữa cho trực tiếp làm phá phỏng thô tục đều đã đến bên miệng. chỉ là cuối cùng lại bị sản ca dạ cho nghẹn trở về nhìn thấy một màn này trong phòng họp đám quan chức nao h nhao, nhao t ú i đầu xuống tựa như là phạm sai lầm hải tử như mặc dù cái này kỳ thật cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại cảnh sát cùng công cộng an toàn quản lý bộ nhưng là người lãnh đạo trực tiếp kém chút bị làm phá phòng lại có ai còn dám tiếp tục ngẩng đầu đâu không thấy được ô giờ đều đem đầu cho thấp sao ai sản ca dạ rất là bất đắc dĩ thở dài loại chuyện này nói cho cùng vẫn là trách nhiệm của hắn cùng lịch sử còn sót lại vấn đề đúng lúc này làm tổng thống thủ tịch thư ký mạch、e, trực tiếp đẩy ra cửa phòng họp sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong đi thẳng tới sàn ca dạ bên người phủ phục gáp ai nói tổng thống an toàn quốc gia h ủy ban bên kia t r u y ề n đến tin tức nói bọn hắn cùng bộ công an cùng một chỗ tại thủ đô đủ gạ gù một nhà nhà máy phụ cận ngăn cản cùng một chỗ phi thường ác tính công cộng an toàn sự kiện thành công để nguyên bản khả năng tạo thành trọng đại thương vong tập kích khủng bố cuối cùng chỉ tạo thành bốn người vết thương nhẹ do cô h ủy viên trưởng bây giờ đang ở bên ngoài sự tình cụ thể trải qua hắn nói muốn hướng n g à i tự mình báo cáo công cộng an toàn sự kiện tập kích khủng bố ngay tới hai cái này từ sản c ả dạ đã không tâm tình ở đây tiếp tục xoắn suýt lịch sử còn sót lại vấn đề dù sao chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian hắn liền sẽ đem những n à y l o hổ cùng con rồi toàn bộ một bàn tay trục chết sau đó hết thể quét vào lịch sử trong đồng rác các vị ta chỗ này đột nhiên có một số việc cần phải đi xử lý các ngươi tiếp tục họp ta liền không dự tính hội nghị kết thúc về sau cho phòng làm việc của ta đưa một phần hội nghị ghi chép cùng hội nghị bên trên dùng đến văn kiện là được nói xong sản c ả dạ liền đứng dậy rời đi phòng họp chết hay sống không cần lo chương bốn mươi một lập tức bắt giữ lấy ca nẹo cầm đầu địa chủ chết hay sống không cần lo tổng thống văn phòng cho nên tại bọn hắn không ngừng mà đổ thêm dầu vào lửa hạ bị phẫn nộ i choáng váng đầu góc ca nẹo quyết định khai thác một chút cực đoan hành vi tỷ như tại đủ gạ g ụ chế tạo mấy lên tập kích khủng bố tạo thành đại lượng bình dân thương vong lại lợi dụng dư luận đem những này tập kích cùng bộ nông nghiệp mới nhất ban bố các hạng chính sách liên hệ đến cùng một chỗ thậm chí là trực tiếp hướng ngài trên thân dội nước bẩn sau đó khiến cho ngài hoặc là bộ nông nghiệp rút về mới nhất ban bố chính sách h ư ớ n bọn hắn thỏa hiệp quốc gia chúng ta an toàn ủy bàn tại phát hiện âm như của bọn hắn về sau. quả quyết liên hệ bộ công an hướng bọn hắn điều tạm bộ phận nhân lực cuối cùng chúng ta cùng bộ công an cùng một chỗ thành công tại địa chủ thuê h ắ t gác thế lực sắp khởi xướng tập kích trước ngăn cản cùng chấn áp bọn hắn g â u o cổ đứng trước bàn làm việc hướng sản c ả dạ báo cáo từ hắn kia rõ ràng dương lên khoe miệng có thể thấy được đối với này lần thành công ngăn cản đám địa chủ l âm mưu nội tâm của hắn rất là kiêu ngạo thậm chí có chút đắc y an toàn quốc gia ủy ban ngay danh tự liền biết là giữ gìn an toàn quốc gia thành lập hơn một tháng sự tình bọn hắn làm không ít nhưng nói cho cùng đều là lông gà vỏi vỏ việc nhỏ hoặc là tại sản cạ dạ chỉ đạo hạ tiến hành hiện tại chính bọn hắn rốt cục có một kiện có thể đem ra được công lao nhưng là ta nghe rõ sản cạ dạ trên mặt không có có vui sướng mà là phi thường bình tĩnh gật gật đầu từ ngực dầu cổ trên mặt đ ắ c ý nháy mắt ngưng kết vụn trộm nuốt một ngụm nước bọn bởi vì quen thuộc sản cạ dạ hắn phi thường rõ ràng loại này quỷ dị bình tĩnh chính là báo tố tiến đến điểm báo tổng thống cái này là tức giận rồi nhưng là ta suy nghĩ ta hẳn là không có phạm cái gì sai a ngay tại dầu cổ trong lòng run sợ cùng hoang mang không hiểu lúc sản cạ dạ tiếp tục mở miệm nói ra các ngươi sớm phát hiện âm mưu của bọn hắn nhưng lại không có sớm ngăn cản mà là đợi đến bọn hắn sắp chấp hành trước một giây các người mới như là chúa cứu thế ra sân ngăn cản bọn hắn ta nói đến không có sai a á c h r ầ u cụ tự a hồ minh bạch sản cạ dạ vì cái gì sinh khí lập tức mở miệng giải thích tổng thống chúng ta làm như thế là vì là vì bước kế tiếp kế hoạch đúng không chỉ có để dân chúng tận mắt thấy xác thực có người chuẩn bị cầm đao chém bọn họ cầm thương đánh bọn hắn cầm bom nổ bọn hắn sau đó các người mới có thể tốt hơn trái lại lợi dụng dư luận dùng chuyện này cho đám địa chủ tạo thành áp lực thậm chí trực tiếp lợi dụng chuyện này bạo lực diệt trừ một bộ phận tham dự trong đó địa chủ sau đó để thân là tổng thống ta, Có ta nói với các ngươi rất nhiều lần nhân dân mới là một quốc gia căn cơ chúng ta muốn lấy bảo vệ bọn hắn sinh mệnh an toàn vì ưu tiên nhất cấp chỉ có để bọn hắn cảm nhận được chúng ta là thật tại bảo vệ bọn hắn mà không phải đang lợi dụng bọn hắn bọn hắn mới có thể chân tâm thật ý ủng hộ chúng ta ta biết các ngươi rất nhiều đều lúc trước thời đại trước tới ta cũng không cần cầu các ngươi thật có thể toàn tâm toàn ý mà đem người dân để ở trong lòng nhưng là các ngươi lại thế nào cũng phải thả một điểm a vạn nhất lần này tập kích xuất hiện nó hắn bất ngờ tình huống đạo đưa các ngươi không có có thể kịp thời ngăn cản hoặc là toàn bộ ngăn cản sau đó tạo thành nghiêm trọng nhân viên thương vong đâu cho nên ta hy nhìn các ngươi lần sau tại chế định các loại kế hoạch lúc có thể lo lắng nhiều một điểm nhân dân sinh mệnh an toàn hiểu chưa sản c ả dạ kỳ thật cũng không có nhiều sinh khí cũng có thể hiểu được dầu cộ bọn hắn mục đích làm như vậy nếu như là đã từng sản c ả dạ có lẽ sẽ không quá để ý nhưng bây giờ sản c ả dạ tại hơn một tháng trước trên bản chất vẫn là một cái vừa mới tốt nghiệp có chút chủ nghĩa lý tưởng sinh viên hắn còn không có tiếp thụ qua đến từ xã hội đánh đập cho nên hắn ngay lập tức sẽ không đem cái mông ngồi lệch đem mình thay vào đến giai cấp tư sản hoặc là giai cấp thống trị đi suy nghĩ hắn ngay lập tức sẽ đem mình thay vào đến người bình thường vị trí đi suy nghĩ vấn đề tờ s ta cũng rất chán ghét thánh mẫu biểu nhưng là ta không ghét thánh mẫu lần nữa trông giáp ta thật rất chán ghét thánh m ẫ u biểu nhưng thánh m ẫ u cùng thánh m ẫ u biểu là hai loại sinh vật nếu quả thật có cái gì nguy hiểm phát sinh người ta thật không phải là trong tiểu thuyết nhân vật chính người ta kỳ thật đều là trong tiểu thuyết người đi đường ngay cả vai phụ cũng không bằng cho nên nếu quả thật có trong tiểu thuyết nguy hiểm phát sinh ta hy vọng nhân vật chính là loại kia có thể đứng ra cứu người ta loại này người bình thường vĩ nhân mà không phải trực tiếp vứt bỏ người ta cũng chính vì vậy ta trong sách nhân vật chính bao nhiêu cũng sẽ có điểm loại này khuyên hướng đương nhiên ta tuyệt đối sẽ không đem nhân vật chính viết thành thánh mô biểu yên tâm trọng yếu nhất chính là s ả n ca dạ hy vọng có thể thông qua loại này không ngừng mà cương điệu dù n g cung loại với tâm lý ám chỉ cùng tâm lý cường địa phương thức để dậu cổ cái này đến từ thời đại trước còn lại tại về sau làm việc thời điểm trong tiềm thức có thể nhiều đem nhân dân để ở trong lòng mà lại chỉ có tại bọn hắn đem càng nhiều tâm tư đặt ở nhân dân trên thân lúc b ụ gì nỉ ạ nước cộng hòa mới thật sự có khả năng đi hướng phú cường t h a n h l ă m một cái chân chính công nghiệp cường quốc lại nói tự tư một điểm s ả n cạ dạ thống trị cũng mới sẽ càng thêm vững chắc dù sao quản lý một đám quân tử cũng nên so điều khiển một đám tiểu nhân muốn dễ dàng hơn nhiều không dùng mỗi ngày vắt hết vóc kết quả nghĩ tất cả đều là âm mưu quỷ kế ta minh mạch tổng thống r â u cộ trầm tư một lát sau đó nặng nề mà gật đầu hồi đáp nhưng là hắn là có hay không minh bạch khả năng chỉ có chính hắn rõ ràng cũng chỉ có thông qua hắn về sau phương thức làm việc mới có thể nhìn ra được đương nhiên các ngươi lần hành động này không có tạo thành nghiêm trọng nhân viên thương vong chỉ có bốn cái bình dân bởi vì né tránh không kịp t r ả phá một chút r a cái này đã nói lên các ngươi kế hoạch là suy tính được rất chú đáo là đáng giá khen ngợi đối khắp cả quốc gia các ngươi càng là lập x u ố n g đại công đánh một gậy cho một táo đối tại công lao của bọn hắn sản cạ dạ vẫn là phải cho khẳng định hơn nữa còn là đại đại biểu dương bởi vì vì bọn họ kế hoạch này đúng là thay sản ca dạ tại nông nghiệp cải cách bên trên dọn sạch rất nhiều chứng n g ạ i để nguyên bản dự tính chi ít cần một năm mới có thể sơ bộ hoàn thành nông nghiệp cải cách sớm ba đến thời gian một tháng mà lại sản ca dạ cũng không phải cái gì giả một người dầu cổ an toàn quốc gia h ủy ban đều đã đem đường cho t r ả i tốt hắn tự nhiên sẽ phi thường quá quyết đặt lên mà không phải đứng ở bên cạnh ghét bỏ cái này đ ư ờ n g quá sau đó bạch bạch lãng phí hết tốt như vậy một cái cơ hội đồng thời lập tức lấy phát động tập kích khủng bố nghiêm trọng nguy hại quốc gia công cộng an toàn tội danh bắt giữ tất cả lấy cả mẹo cầm đầu địa chủ ghi nhớ ta dùng từ là tất cả bất luận những địa chủ này có tham dự hay không lần này tập kích sản ca da mở miệng ra lệnh vâng tổng thống g i u cổ hướng sản ca da kính một cái quân lễ lớn tiếng đáp ngay tại g i u cổ chuẩn bị quay người rời đi lúc đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu sản cá dạ lại tranh thủ thời gian mở miệng nói bổ sung đúng để bộ quốc phòng phái bước thứ ba binh lữ cùng bước thứ sáu binh lữ hiệp giúp đỡ bọn n g ư ờ i những địa chủ này đều là có tư nhân bộ đội mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải là các ngươi an toàn ủy bàn cùng bộ công an có thể ứng phó còn có nếu như bọn hắn thật dám vũ lực phản kháng kia cũng không cần phải nhất định phải bắt sống vâng tổng thống chương bốn mươi hai ta hôm nay nhất định phải làm cho hắn biết đến cùng ai cán thương cứng hơn chương bốn mươi hai ta hôm nay nhất định phải làm cho hắn biết đến cùng ai cán thương cứng hơn sáng sớm đu gà cụ ốc t ắ c huyện làng này ạ pha sô hạ suốt cả đêm tuyết rốt cuộc ngừng nhưng mà sắp dâng lên mặt trời lại bị từng tầng từng tầng mây đen gắt gao ngăn trở bị tuyết lớn bao trùm đại địa vẫn tại trận trận trong gió lạnh run lầy bẫy đây cũng quá nóng đi t ngồi tại cà nẹo h trong miệng quản gia còn chưa mở miệng trả lời ngồi tại cà nẹo bên cạnh một cái hói đầu chung nhân nhân liền mở miệng nói ra không hổ là cà nẹo tức sĩ ngài hoa ba trăm vạn bắc phi đồng rằng từ mỹ quốc mua hàng nhập khẩu cái này chế nhiệt năng lực so trong nhà của ta kêu phá không điều mạnh đến không biết nơi nào đi đúng đấy là được còn phải là c ả nẹo tức sĩ thật ấm áp người khác thấy thế cũng liền vội mở miệng t á n dương cái này điều hòa không khí rất tốt sao ta nhìn cũng liền đi kỳ thật chế nóng quá tốt cũng không được liền đi lên điều một hai cái nhiệt độ đều kém chút không có đem t a cho nóng chết c ả nẹo khoát tay á o một mặt ghét bỏ nói như có lẽ đã quên hai ngày trước hắn là thế nào tại ga b e r ghen trước mặt khoe khoang mà lại hắn kêu hoàn toàn khống chế không nổi khoe miệng đã trực tiếp bán nội tâm của hắn ý tưởng chân thật mặc dù hiện đang ngồi ở ca n ẹ o trước mặt không có ga bờ gì n cùng hai ngày trước đám người kia không có bất cứ quan hệ nào nhưng là bọn họ là ai có thể đi cho tới hôm nay một bước này trí thông minh không nhất định cao bao nhiêu nhưng nhìn mặt mà nói chuyện nhất định là hạ bút thành văn người cái lao giả trả lại cho ngươi chứa vào ngươi đang giả vợ mẹ ngươi đâu ta nhổ vào ngươi là thật buồn ôn nếu không có cầu ở ngươi ai đùa với ngươi a bọn hắn n h a o n h a o ở trong lòng nhà danh nói trong lòng mắng rất khó nghe nhưng mà bọn hắn nói ra miệng lại là đúng là có chút quá nóng đây chính là hoa ba trăm vạn ải tức sĩ ngài cái này đều không thỏa mãn so trong nhà của ta mạnh nhiều không hổ là c ả n ẻ o tức sĩ bị quốc tạo điều hòa không khí đều không lọt nổi mắt xanh của ngài bọn hắn ngươi một câu ta một câu đều tại tận khả năng thỏa mãn c ả n ẻ o lòng hư vinh hống hắn vui vẻ thậm chí không tiếp d ẻ m pha chính mình lại nói hói đầu trung n i ê n nhân mở miệng người khác nghe tới lại nói mấy chữ này liền minh bạch muốn đi vào chính đề nói trở lại c ả n ẻ o tức sĩ hôm qua chúng ta phái đi người đều bị sản cạ dạ chó săn cho bắt chúng ta hôm nay còn muốn tiếp tục không hói đầu trung n i ê n nhân có chút lo lắng đúng nha sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng gì à nếu không chúng ta còn là tạm ngưng mấy ngày nếu như bọn hắn đem chúng ta khai ra làm sao sản cạ dạ nếu là biết là chúng ta làm không sẽ trực tiếp đối với chúng ta động thủ đi người khác cũng nao nao mở miệng nói ra trong lời nói đều có chút sợ hãi bởi vì sản cạ dạ trong tay là thật cầm thường hơn nữa còn nắm đến xít sao điệu để bọn hắn tìm không thấy một điểm thẩm thấu khả năng cuối cùng câu nói này lập tức liền kích thích đến ca mẹo hắn dám ca mẹo hét lớn một tiếng trên thân thịt mỡ nháy mắt run bà run sau đó hắn tiếp tục nói hắn sản cạ dạ trong tay có súng trong tay chúng ta liền không có súng rồi lại nói hắn đem tinh nhuệ tất cả đều phải đi nì dê gì a bên người đoán chừng cũng liền lưu lại một đám tân binh đặc tử chỉ sợ là ngay cả thương đều n ắ m bất ổn mà chúng ta đây phía dưới những cái kia cầm thương cái kia không phải chúng ta dùng tiền ném ra đến chúng ta một người không nói khi hắn sản c ả ra mười cái khi hắn một cái năm cái ta nhìn vẫn là không có vấn đề nếu như sản c ả ra đằng sau cha ra là chúng ta làm thật muốn đối với chúng ta đ ộ u thủ kia liền so tải một chút hay c ả n thương cứng hơn mà lại ta cũng đúng lúc thửa cơ hội này đổi một con lợn bên trên bởi vì heo đều so hắn sẽ làm tổng thống theo ca mẹo cũng cũng là bởi vì hắn không muốn đi đến trước sân khấu nếu không bù gì n ỉ hạ nước cộng hòa tổng thống chỉ có hắn mới có tư cách khi nghe t ớ i ca mẹo nói như vậy người khác cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói nghe t ớ i ca mẹo tức sĩ nói như vậy ta liền yên tâm cũng chính là chúng ta cạn mẹo tức sĩ không nhìn chúng tổng thống vị trí kia nếu không nơi nào đến phiên sản cạ dạ cái này cởi chuồng tiểu từ đâu đúng đấy cùng ca mẹo tức sĩ so sản cạ dạ tính cái rắm vậy chúng ta hôm nay tiếp tục chúng ta kế hoạch ban đầu ngay tại ca mẹo khẩu xuất của nôn người khác cũng nao n a u mở miệng lấy làm lúc không tốt lao ra việc lớn không tốt một người mặc màu đen áo đuôi tôm trung nhân nhân t h ầ n s á c hốt hoảng chạy vào phòng thở hồng hộc mở miệng nói ra lao ra không tốt làng bên ngoài đột nhiên đến thật nhiều cảnh sát hơn nữa còn có thật nhiều tham gia quân ngũ tối thiểu nhất đều có một ngàn người thậm chí còn có hơn mười chiếc sắt lá xe hộ vệ đội các huynh đệ miễn cưỡng ngăn lại bọn hắn nhưng bọn hắn cầm đầu sĩ còn nói muốn lao ra ngài tại năm phút bên trong ra ngoài cùng bọn hắn đến cục cảnh sát đi giải thích chuyện phát sinh ngày hôm qua bằng không bọn hắn liền nổ súng cái gì nghe tới trung nhân nhân trừ cá nẹo bên ngoài tất cả mọi người đều nháy mắt đứng lên cùng cái lò so như từ trên mặt bọn họ biểu lộ có thể thấy được bọn hắn hiện tại rất là c h ấ n kinh đồng thời còn có một chút sợ hãi sau đó bọn hắn liền đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía còn ngồi ở trên ghế s a lon ca nẻo ngươi vừa mới không còn nói nếu như sản c ả giả thật t ra ra là chúng ta làm hơn nữa còn dám đ ộ n võ ngươi liền sẽ cho hắn biết liền xem như lầu heo cũng so hắn làm được tốt sao hiện tại có thể bắt đầu ngươi biểu diễn tất cả mọi người đang đợi cả nẻo phản ứng cùng trả lời mà chính ca nẻo đâu đang nghe sản c ả ra bộ đội xuất hiện tại cửa thôn nháy mắt có một chút kinh ngạc cùng bối rối nhưng theo xác lấy liền chỉ còn lại phẫn nộ giải thích giải thích cái gì ta không có hướng hắn sản ca dạ muốn cái giải thích hắn thế mà còn dám hỏi ta muốn cái giải thích hắn sẽ không thật coi là làm cái tổng thống quốc gia này chính là hắn định đoạt đi ca nẹo rất là tức giận đem ánh mắt nhìn về phía mình q u ả n g i a mở miệng ra lệnh để hộ vệ đội tất cả mọi người cầm lên vũ khí đến cửa thôn tập hợp ta hôm nay ngược lại muốn xem xem hắn sản ca dạ đến cùng có dám hay không khai hỏa vê anh vê anh vê anh liên tại quản gia chuẩn bị trả lời là thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng nổ đại địa cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động sau đó liền dày đặc trói hai tiếng súng cùng trận trận kêu thảm cùng tiếng chém giết ba ba hắn sản cạ dạ thế mà thật dám khai hỏa hắn làm sao dám hắn làm sao dám lao tử hôm nay nhất định phải làm cho hắn biết đến cùng ai cán thương cứng hơn chương bốn mươi ba nghe nói ngươi muốn so so với ai khác cán thương cứng hơn hiện tại có đáp án sao chương bốn mươi ba nghe nói ngươi muốn so so với ai khác cán thương cứng hơn hiện tại có đáp án sao nửa giờ sau che chắn mặt trời mây đen bị mặt đất khói lửa tách ra ánh mặt trời vàng trói một lần nữa tung xuống đại địa không chỉ có hòa tan đêm tối rơi xuống tuyết động còn để gió bấc không còn như vậy rét lạnh phủ thêm quần áo khoác đám nông nô lần đầu biết nguyên lai mùa đông cũng có thể như thế ấm áp chứ ca m è o bản nhân cùng đám kia đám địa chủ bị ép từ điều hòa không khí trong phòng cút ra đây bọn hắn đứng tại đất tuyết bên trong còn đến cùng mấy đầu chó hoang không bọn hắn chẳng bằng con chó bởi vì cho tối thiểu nhất còn có một thân lông mà bọn hắn chỉ có một thân cổng tỉnh đến chảy mỡ thì mỡ những ngày thì mỡ đều là bọn hắn từ những cái kia gầy trơ cả xương sống sờ sờ bắt xuống tới là bọn hắn dùng các loại thủ đoạn an người tốt nhất chứng cứ phạm tội ba kít ba kít một cái thiếu tá sĩ quan dẫm lên tuyết động xuất hiện tại đám địa chủ trước mặt trường quan ta báo cáo hết thệ đều là cạn nẹo chủ ý chúng ta đều là bị h ắ n ép chúng ta cũng là không có cách nào ngài muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi van cầu ngươi cho ta một bộ ý phục đi quá lạnh ta thật chịu không được van cầu ngươi lạnh đến run lẩy bẩy hói đầu t r u n g nhân nhân tại thiếu tá sĩ quan xuất hiện trong n h y mắt liền lập tức giơ lên tay phải của hắn dùng ngay tại lẫn nhau đánh nhau răng c ù n đầu lưới dung d i à y nói nghe tới hói đầu t r u n g nhân nhân cái khác mặt đều bị đông cứng tử đám địa chủ cũng lập tức mở miệng nói ra đúng đúng đúng đều là ca n ẹ o đều do hắn trường quan đáng thương đang thương ta đi cho ta một kiện quần áo dày đi l ệ n h quả a chúng ta vừa mới liền nghĩ khuyên hắn đ ầ u hàng nhưng là hắn nhất định phải phản kháng không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta đều là bị ca n ẹ o ép van cầu ngài liền cho thêm ta một bộ y phục đi đã từng không biết có bao nhiêu nông nô tại mùa đông giá rét giống bọn hắn bây giờ bộ dáng này thậm chí so với bọn hắn càng thêm hèn mọn đau khổ cầu khẩn bọn hắn nhưng mà bọn hắn là thế nào làm đ ấ y này những cái kia sớm đã tươi sống chết cóng tại trời đông đám nông nô chỉ sợ là trả lời không được vấn đề này liền ngươi gọi cả nẹo đúng không thiếu tá sĩ quan không để ý đến bọn hắn cầu khẩn mà là đi thẳng tới cả nẹo trước mặt dùng ánh mắt khinh thường trên giới quan sát một chút sau đó mở miệng hỏi ta nghe người ta nói ngươi muốn cùng tổng thống so một lần ai cán thương càng vẫn cứ hơn a hiện tại có đáp án không a đã đem đầu đều đông lạnh một ca nẹo căn bản không nghe rõ đang nói cái gì hắn tràn ngập sợ hai trong mắt trừ kinh hoàng cùng sợ hãi liền chỉ còn lại mờ mịt không nghe rõ vậy ta xin thương xót lặp lại lần nữa thiếu tá sĩ、si、quan lại lặp lại một lần ta không có không phải ta ta chưa nói qua c à nẻo liền vội vàng l ắ p đầu phủ nhận nói c à nẻo mặc dù phủ nhận nhưng là cái khác lập công sốt ruột hoặc là nói bị đông cứng đến chịu không được đám địa c h ủ nhưng căn bản không cho phép hắn phủ nhận mà là tranh thủ thời gian mở miệng nói ta làm chứng chính là hắn nói không sai chúng ta đều có thể làm chứng vẫn là tổng thống cán thương cứng hơn mà lại hắn còn nói tổng thống vị trí này chính là một con lợn ngồi lên đều so sẵn cạ dạ làm khá ba cuối cùng câu nói này vừa ra tới thiếu tá sĩ、si、quan trực tiếp sửng sốt không chỉ có là hắn chung quanh những sĩ quan khác cùng binh sĩ cũng đều sửng sốt một giây sau tất cả mọi người dùng phẫn nộ đến muốn ă n người ánh mắt nhìn về phía cà n ẹ o hô thiếu tá sĩ、si、quan không ngừng hít sâu muốn thông qua loại phương thức này áp chế l ử a giận trong lòng bất quá rất hiển nhiên hắn thất bại bởi vì phanh a phẫn nộ đến diện mục giữ t ậ n thiếu tá sĩ、si、quan trực tiếp một quyền nặng nề mà đánh vào cà nẻo đầu heo bên trên giang đều bị đánh bay mấy k h ả cà nẻo một đầu mới ngã xuống đất đau đến tả hữu lát lộn không ngừng kêu rên kêu thảm ta vốn còn nghĩ nói đáng thương thương hại ngươi cho ngươi kiện quần áo dày để ngươi có thể sống nhìn thấy tổng thống hiện tại xem ra không cần như thế dù sao tổng thống cũng nói nếu như ngươi dám vũ lực phản kháng cũng không cần phải nhất định phải bắt sống cho nên có thể hay không còn sống nhìn thấy tổng thống liền nhìn vận khí của ngươi bất quá ta nhìn trên người ngươi nhiều như vậy thì mỡ nhất thời bán hội hẳn là cũng đông lạnh không chết đi cố lên ta xem chọn ngươi nói xong thiếu tá sĩ quan liền trực tiếp quay người rời đi đi theo hắn cùng rời đi còn có mấy tên ôm mấy món quần áo khoác binh sĩ、à. nhìn thấy trực tiếp rời đi thiếu tá sĩ quan còn có khoảng cách càng ngày càng xa quần áo khoác đám địa chủ trực tiếp mắt trở tròn không phải ngươi cũng không nói chúng ta cũng muốn tiếp tục chịu đông lạy a ai ai ai trưởng quan y di phục của chúng ta ngài còn không cho chúng ta đâu ta không muốn chết ta muốn sống nhìn thấy tổng thống tất cả đều là ca mẹo một người nói không quan hệ với ta a van cầu ngài cho chúng ta một kiện quần áo dày đi ô ô ô. bọn hắn tranh thủ thời gian mở miệng cầu khẩn nói thậm chí có một cái còn trực tiếp khóc đối a kém chút quên các ngươi nghe tới đám địa chủ cầu khẩn thiếu tá sĩ quan dừng lại rời đi bước chân xoay người lại đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn do dự một chút sau thiếu tá sĩ quan cuối cùng vẫn là hướng mấy tên lính phất phất tay ra hiệu bọn hắn đem trong tay quân áo khoác ném cho đám địa chủ tạ ơn tạ ơn trưởng quan ngài sống lâu trăm tuổi thượng đế nhất định sẽ p h ù hộ ngài ngài thật là một cái người tốt người tốt Ô ô ô rất cảm tạ ngài nhìn thấy các binh sĩ ném qua đến quân áo khoác đám địa chủ lập tức đập lên cướp được liền vội vàng khỏa đến trên thân không có cướp được thì tiếp tục đoạt cái này cảnh tượng rất như là đã từng bọn hắn Tại hộ vệ đằng ộ hộ i bảo b hạ, m sau đến tòa án bên trên cũng không nên nói ta ngược đái ngươi nhóm mà lại rõ ràng là chính các ngươi nhất định phải xuyên được ít như vậy ta chỉ là đem các ngươi từ trong nhà mời đến ngoài phòng mà thôi nhắc tới cũng kỳ quái bên ngoài trời lạnh như vậy các ngươi lại trong phòng xuyên được ít như vậy một chút cũng nhìn không ra nơi nào lạnh các ngươi sẽ không là căn bản không sợ lạnh a ta nhìn cái này mấy món quần áo khoác dứt khoát muốn không phải là không cho các ngươi đi phân cho cái khác cảm thấy lạnh người có thể muốn càng tốt hơn một chút thiếu tá sĩ quan ra vẻ không biết r ê u c ậ n nói hắn đương nhiên biết đám địa chủ vì cái gì trong phòng xuyên được ít như vậy hắn hiện tại nói như vậy đơn thuần chỉ là vì t r e o chọc bọn hắn đồng thời cũng là muốn chào phúng bọn hắn vài câu a nhưng đám địa chủ là thật coi là thiếu tá sĩ quan chuẩn bị đem quần áo khoác lấy về thế là ngay cả vội mở miệng cầu khẩn nói không không, không không ta lạnh ta thật rất lạnh trong phòng là bởi vì có điều hòa chúng ta mới xuyên được ít như vậy không sai không phải là bởi vì chúng ta không sợ l ạ n h Van cầu ngài đừng đem quần áo lấy đi. Van cầu ngài. A cười lạnh một tiếng về sau. thiếu tá sĩ quan không tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp quay người rời đi. c ả n m o cùng đám địa chủ cùng với khác một chút bởi vì phản kháng bị tóm lên người tới cũng bị áp lên quân xa cùng một chỗ cho mang đi. chỉ có một đám cảnh sát cùng mấy tên quan viên lưu lại phụ trách thu thập tàn cuộc và khắc phục hậu quả. Chương 44. Dình, cùng chi Dình, nhìn thấy báo binh lính tiền tu báo khoảng cách năm h 9 6 6 đến chỉ còn cuối cùng m ộ ư ơ i ngày b ú d i ni a nước cộng hòa nigeria tiền tuyến trận địa rõ ràng càng tới gần phương bắc nhưng mặt đất lại không có bao nhiêu tuyết đ ộ n có chỉ là từng đầu vết l õ m giao thông từng cái đen nhánh hố đạn từng cỗ thi thể l ạ n h băng giang khắp nơi thất linh bắt lạc phân bố trên chiến trường sinh mệnh là quý giá như vậy nhưng lại là như vậy giá rẻ phóng tầm mắt nhìn tới vẹn vẹn phiến chiến trường này liền có bên trên trăm cỗ thi thể bọn hắn là ai phụ thân là ai nhi tử là ai trượng phu đâu cái này mỗi một cỗ thi thể phía sau có lẽ đều là một cái phá thành mảnh nhỏ gia đình trong không khí trừ gây mũi mùi thuốc súng chính là buồn nôn mùi màu tươi cùng thi thể mục nát về sau tản mát ra mùi hôi thối nhưng đây chính là chiến tranh trên bầu trời một con màu đen quạ đen bay nhảy cánh tại mây trắng hạ bay qua cuối cùng rơi xuống một bộ bắt đầu giữa nát trên thi thể căn cứ trang phục phán đoán cỗ thi thể này hẳn là dân giải đồng minh vũ trang phân tử tại thi thể hướng tây đại khái mười mấy mét vị trí là từng đầu bị quân đội chính phủ khống chế giao thông xem bọn hắn cắm ở trên trận địa quân kỳ tri bộ đội này phiên hiệu là đu gạ c ủ sư đệ nhị bộ binh lữ hai trăm mười ba doanh tại trăm phần trăm xác định cơ q u a cùng ba nhị những này không phải quân phiệt lại thắng là quân phiệt đám gia hỏa đã triệt để trung thực sau bộ quốc phòng bắt đầu căn cứ sản cạ dạ tối cao chỉ thị mệnh lệnh đóng giữ tại nigeria bộ đội lấy doanh ngay cả quy mô mỗi hai ngày một vòng đội phương thức gia nhập chiến trường tham dự chiến đấu đương nhiên vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh bọn hắn đóng giữ trận địa phần lớn đều là một chút không quá vị trí trọng yếu đồng thời chiến đấu cũng sẽ không quá kịch liệt dạng này liền có thể cả tới dùng thực chiến thay thế huấn luyện mục đích Kế hoạch doanh nhóm đã áp dụng năm ngày 213 doanh là 213 tại h thay phiên hôm doanh nhận chỗ ứ từ trên tay tiếp nhận chỗ này trận t nay vừa này đi đội, buổi mới lên sáng điện. bộ 212 trận địa hậu phương một đám làm đội dự bị binh sĩ chính đang nhỏ giọng trò chuyện vì để tránh cho bị quân địch tay bắn tỉa đ i ể m danh tất cả mọi người không có đeo quân hàm cho nên tạm thời chỉ có thể xưng hô bọn họ là binh sĩ nghe nói ban đầu đi lên 211 d o a n h chết tám cái tổn thương 25 cái vừa triệt hạ đi 212 d o a n h chết năm cái tổn thương 32 cái t đánh hai ngày liền thương vong nhiều như vậy chúng ta chỗ này trận địa tính xong ta nghe nói những địa phương k i a quân đóng giữ trận địa mới là thật thảm tối cao một ngày liền có hơn trăm người thương vong đâu nói trở lại chúng ta doanh có thể đánh ra cái gì thành tích đến ta nghe nói hai trăm m ư ơ i một doanh đánh chết đã thương một trăm bốn mươi bảy địch nhân hai trăm m ư ơ i hai doanh lợi hại hơn đánh chết đã thương hai trăm linh một địch nhân còn đánh chết địch nhân đâu đ ừ n g chết ở chỗ này cũng không tệ ta nhổ vào ngươi liền miệng quạ đen ba n g ư ờ i đúng đấy chúng ta một thân tốt như vậy trang bị nơi nào có dễ dàng như vậy bị đánh chết ngươi không thấy được phía trước hai cái doanh tuyệt đại bộ phận đều là bị thương sao từ bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung có thể thấy được bọn hắn kỳ thật đều không có nhiều sợ hãi bất quá từ bọn hắn giọng nói chuyện có thể nghe ra bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương nhưng là cái này hoàn toàn có thể lý giải bởi vì vì bọn họ dù sao đại bộ phận đều là tân binh mà lại mới huấn luyện hơn một tháng có chút khẩn trương là khó tránh khỏi tại bọn hắn nói chuyện phiếm trò chuyện chính khởi kình thời điểm một sĩ binh con người dọc theo giao thông một đường nhỏ chạy tới trong tay hắn còn cầm một chồng báo chí tại chạy mau đến lúc đó mở miệng nói ra rèn rèn đây là hôm nay mới báo chí ngươi tranh thủ thời gian nói cho chúng ta một chút, báo hôm nay bên trên. lại viết thứ gì chuyện thú vị thôi hoa、wow. đều đến trên trận điệu hai ngươi thế mà còn có thể làm đến báo chí hai ngươi cũng quá ngưu bước đi dèn tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút ngày hôm qua cái cố sự liền rất tốt đáng tiếc muốn một tuần sau mới có thể đổi mới đến tiếp sau các binh sĩ rất là kinh ngạc bọn hắn trong m nhựa rèn chính là w i l l i a m cùng mẹ w i l l i a m trong lòng lo lắng cái kêu bỏ học tham tuần rèn lúc này dèn mặc một thân n g v y trang y phục tác chiến cùng một kiện giày đặc áo chống đạn trong ngực ôm một thanh toàn bộ màu đen toàn súng trường tự động kiểu dáng có chút cùng loại với màu đen a g b ố trên lồng ngực treo lựu đạn bên hông cắm đầy hộp đạn đã từng có chút non nớt gương mặt bây giờ chỉ còn lại cơ nghị bị dám đen làn g r a không chỉ có không có giảm xuống hắn nhan giá trị ngược lại còn để hắn vốn là x o á y khí mặt nhìn qua càng thêm anh tuấn bất người thậm chí nguyên bản nhìn qua có chút đổi phế cùng mê mang hai mắt bây giờ càng l à như ngôi sao trên trời lập lòe tỏa sáng phản phất tràn ngập hy vọng ai cũng không biết gen đến cùng tại trong quân đội kinh lịch cái gì mới có thể giống như bây giờ như là đổi thành một người khác có lẽ vấn đề này chỉ có chính hắn rõ ràng ta xem một chút gen tiếp nhận thai đưa qua báo chí lật ra cái đầu tiên chính là đã từng bị pháp quốc thứ ba đế quốc hoàng đế sắc phong làm tức sĩ á l ã m cạn nẹo là dân giải đồng minh cái này bởi phần tử khủng bố phía sau người ủng hộ vì cùng dân giải đồng minh phối hợp ảnh hưởng tiền tuyến chiến cuộc cạn nẹo quyết định tại thủ đô đủ gạ g ụ phát động một trận đại quy mô tập kích khủng bố cái gì tập kích khủng bố diện tranh thủ thời gian nghiệm niệm đằng sau người nhà ta sẽ không xảy ra chuyện đi diện đằng sau là thế nào viết các binh sĩ lập tức giật mình rõ ràng có chút hoảng bởi vì vì bọn họ tuyệt đại bộ phận đều đến từ đủ gạ gù người nhà của bọn hắn cùng bằng hữu cũng đều tại đủ gạ gù tại các binh sĩ thuốc giục nhưng là may mắn tại v ì tổng thống sản cạ dạ anh minh chỉ huy dưới an toàn quốc gia h ủy ban phát giác c ả n ẻ o âm mưu kịp thời ngăn cản trận này có khả năng tạo thành hơn nghìn người thương vong tập kích khủng bố không có bất kỳ cái gì nhân viên thương vong hô quá tốt tổng thống v n thuế không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt có nghe hay không bất luận kẻ nào viên thương vong tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra treo cổ học tâm cũng chầm chậm rơi xuống nếu như sản cạ dạ tại nơi này nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện bởi vì trên báo chí đoạn này đưa tin này quân binh sĩ đối với hắn vốn là rất cao trung thành lại dâng đi lên rất nhiều cái này đáng chết ca nẹo còn tốt hắn âm như không có đạt được nói trở lại cái này a lãng ca nẹo là ai a ta quản hắn là ai ta hiện tại chỉ quan tâm hắn là kết cục gì tổng thống sẽ không đem hắn đem thả chạy đi dèn tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút cái này ca nẹo bị bắt được không nhẹ nhàng thở ra đám binh sĩ lập tức liền đem vừa rồi nơm nớp lo sợ cửu hận trực tiếp bỏ vào c a nẹo trên thân đồng dạng nhẹ nhàng thở ra rèn tại bọn chiến hữu thuốc dục hạ tuyển ra trong đó trọng điểm tiếp tục thì thẩm tại tổng thống sản cạ g i tối cao chỉ thị hạ an toàn quốc gia ủy ban cảnh sát cùng công cộng an toàn quản lý bộ vụ di nị hạ nước cộng hòa bộ quốc phòng ba cái bộ môn trung sức hợp tác thành công tại làng này ạ pha sô đánh chết bốn trăm bảy mươi bốn tên vũ trang phần tử khủng bố cũng bắt giữ chuẩn bị chạy án á lãng cạn mẹo cùng mặt khác năm mươi bốn tên phần tử khủng bố tại trải qua tối cao pháp viện công bằng công chính công khai thẩm phán về sau cuối cùng phán định á lãng cạn mẹo chờ năm mươi bốn tên phần tử khủng bố tử hình cũng lập tức chấp hành tại bồn u thiên đưa tin phát ra lúc á lãng cạn mẹo chờ năm mươi bốn tên phần tử khủng bố đều đã bị xử bắn dân vừa dứt lời chung quanh nghe đến đó binh sĩ liền lập tức vỗ tay bảo hay nói, Làm tốt lắm. trực tiếp xử bắn thật là tiện nghi hắn chết được tốt chết được quá tốt đại khoái nhân tâm bất quá liền tại bọn hắn cao hứng reo h ò lúc một tên binh lính vội vàng chạy đến trước mặt bọn hắn hắn nhẹ nhàng thở hổn hển mười cái chầm chầm về sau liền lập tức mở miệng nói ra v ẫ là n i n h thay đại đội trưởng mệnh lệnh khẩn cấp t r ư ơ n g bốn mươi lăm đầu tư mười nghìn ước dùng cho nước ta cơ sở công trình kiến thiết t r ư ơ n g bốn mươi lăm đầu tư mười nghìn ước dùng cho nước ta cơ sở công trình kiến thiết mệnh lệnh khẩn cấp ngay tới cái từ này bao quát rèn ở bên trong tất cả mọi người khẩn trương lên sẽ không l à phát sinh chuyện gì đó không hay đi bọn hắn nao nao đem ánh mắt nhìn về phía truyền đạt đại đội trưởng tin tức lính thông tin chỉ thấy tên này lính thông tin tiếp tục nói vừa vừa nhận được tin tức dân giải đồng minh toàn diện tháo chạy doanh trưởng ra lệnh cho ta ngay cả lập tức khởi xướng tiến công cũng chiếm lĩnh địch tuyến đầu trận địa cho nên đại đội trưởng mệnh lệnh nguyên bộ lập tức tiếp quản ta ngay cả hiện hữu trận địa củng cố phòng tuyến ba ba tất cả mọi người bị lính thông tin cho kinh ngạc đến ngây người, người tháo chạy dân giải đồng minh làm sao liền toàn diện tháo chạy rồi trọng yếu nhất chính là bọn hắn sao có thể toàn diện tháo chạy đâu c vâng ta mới sắp xếp kiên quyết phục tùng đại đội trưởng mệnh lệnh cùng lúc đó dugaku tổng thống phủ phòng hội nghị mấy chục danh phận đừng đến từ bộ tài chính giao thông bộ bộ xây dựng quan viên bao quát ba tên bộ trưởng ở bên trong đang ngồi ở vị trí của mỗi người nhỏ giọng trò chuyện với nhau tổng thống đây là lại chuẩn bị làm gì người đều không rõ ràng ta có thể biết khá lắm ba cái bộ môn bên trong cao tầng toàn ở chỗ này hẳn là cùng công trình kiến thiết có quan hệ a hẳn là đây không phải rõ ràng sao trong phòng hội nghị ông ông thanh âm không là rất lớn nhưng liền cùng có hàng trăm hàng ngàn con môi đang bay như ước chừng qua mười phần hai tên thân mặc lễ phục binh sĩ chậm rãi đẩy ra phòng hội nghị đại môn sau đó sản cạ dạ cùng m ấ y ẹ、e, cùng mấy tên tổng thống xử lý quan viên trước sau đi đến chờ sản cạ dạ ngồi vào trên đại hội nghị lúc tổng thống tốt tất cả quan viên toàn bộ đứng dậy lớn tiếng mở miệng nói ra ây tức cũng đã kinh lịch nhiều lần nhưng sản c ả dạ vẫn còn có chút khó chịu bởi vì hắn luôn có một loại đi học lúc lao sư đi vào lớp học kêu lên khóa sau đó một đám học sinh đứng lên hô lao sư tốt ký thị cảm tất cả ngồi xuống đi sản c ả dạ phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống sau đó quay đầu hướng ngồi ở phía sau mẹ nhỏ giọng nói có thể bắt đầu tiến hành hội nghị đ i chép vâng tổng thống tại làm xong công tác chuẩn bị về sau sản c ả dạ mới lật ra mình mang đến văn kiện đồng thời bắt đầu dùng ánh mắt liếc nhìn ngồi tại hắn ngay phía trước những quan viên này tại sản ca dạ trong tầm mắt thính danh a tùy đức exit quốc tịch bú di nhi a nước cộng hòa tổ u i tác 44 tuổi chức vị thành thị nông thôn cùng kiến thiết nhà ở quản lý bộ cấp bậc bộ trưởng cấp trung thành 79. thính danh a đồn phở ản quốc tịch bú di nhi a nước cộng hòa tổ u i tác 47 tuổi chức vị giao thông quy hoạch kiến thiết cùng an toàn quản lý bộ cấp bậc bộ trưởng cấp trung thành 82. thô sơ giản lược sau khi liếc nhanh mấy lần khâu k h ụ hãng giọng một cái sản cạ ra mở miệng nói ra tốt điện tại hội nghị chính thức bắt đầu ta hôm nay gọi các ngươi đến mục đích là ta chuẩn bị tại tương lai thời gian năm năm bên trong đầu tư một tỷ bắc phi đồng rằng dùng cho nước ta cơ sở công trình kiên thiết bao quát nhưng không giới hạn trong đường cái đường sắt lưới điện thành thị cống thoát nước vì tốt hơn hoàn thành cái mục tiêu này ta cho cái mục tiêu này lên một cái tên gọi 5 năm xây dựng cơ bản kế hoạch bởi vì cái gọi là muốn giàu trước sửa đường nhưng đại quy mô xây dựng cơ bản là một cái đầu tư cực kỳ to lớn nhưng hồi báo mười phần chậm c h ạ ả quốc gia công trình nguyên bản sàn ca dạ là không có cân nhắc qua tiến hành đại quy mô xây dựng cơ bản Hắn mặc dù t ngọn ngọn. bởi vì một nghìn công ước bắc phi đồng rằng nếu như dựa theo tỷ suất hối đoái chuyển đổi thành đồng rút kia không sai biệt lắm chính là chín mươi một ư c đồng rút một trăm ư c đồng rút giảm đi chín mươi một ư c đồng rút còn có thể còn lại bao nhiêu chớ nói chi là hiện tại còn có cái khác các phương diện đều so xây dựng cơ bản càng cần gấp dùng tiền cho nên sàn cà giả căn bản không có khả năng đem cái này một trăm ư c đồng rút dùng đến cơ sở kiến thiết đi lên chỉ có thể khổ một khổ bách tính chân lại nhiều đi một đoạn thời gian bùn bạ lụ nhưng là đang quyết định khai thác hoàng kim m ỏ sau sản cá dạ liền có đầy đủ lực lượng cũng có đầy đủ tài chính hướng như là động tiêu tiền cơ sở kiến thiết bên trong ném tiền bộ trưởng bộ tài chính khổng ba lôi đã tính ra ra sang năm hoàng kim lượng khai thác bởi vì vừa mới bắt đầu khai thác nhân viên không thuần thục lại thêm thiết bị thiếu thốn sang năm lượng khai thác có thể sẽ có chút ít nhưng đó cũng là một tám trăm l c đến hai năm trăm l c bắc phi đồng r ẳ n g nếu như có thể qua sang năm tháng sáu phần trước thu hồi tất cả bị phản chính phủ vũ trang không chế khu vực như vậy cái số này còn có thể tăng lên tới 2.500 ă ước đến 3.500 m ước mà tương lai năm năm hoàng kim khai thác tổng thu nhập khẩm ba lôi cho ra bảo thủ nhất dự tính là một bốn ước bắc phi đồng rằng bảo thủ nhất đều có một bốn ước bắc phi đồng rằng như vậy không bảo thủ dự tính đâu đáp án là tháng hai năm 2 a i nghìn ước bắc phi đồng rằng đại quy mô xây dựng cơ bản cần thiết 10 t mươi ước bắc phi đồng rằng vẹn vẹn chỉ là cái số này một nửa đều vẫn chưa tới đương nhiên đây cũng là bởi vì vụ di nhi ạ nước cộng hòa quốc thổ diện tích chỉ có h a b ố n vạn cây số bông vẹn vẹn chỉ có kiếp chức nào đó đông phương đại quốc một cái trung đẳng quy mô bất lớn như vậy lại thêm sản cạ dạ đưa ra phần này đại quy mô xây dựng cơ bản kế hoạch Kỳ thật cũng chỉ là một cái sơ bộ kế hoạch nếu quả thật muốn tại trong vòng năm năm thực hiện xây dựng cơ bản cả nước bao trùm tiết chỉ sợ cũng xa hoàn toàn không phải mười nghìn nước bắc phi đồng rằng có khả năng giải quyết chờ trước mắt cái này năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch hoàn thành sau còn có hậu tục một cái năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch cùng càng đến tiếp sau một cái năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch đến lúc đó sản cạ dạ chuẩn bị đem đằng sau những n à y năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch xưng là cái thứ hai năm năm kế hoạch cùng cái thứ ba năm năm kế hoạch mà lại đến lúc đó liền không còn là xây dựng cơ bản kế hoạch đơn giản như vậy ba ba trong phòng họp đ á m quan chức t r ừ đã sớm biết khổng ba lôi bên ngoài tất cả đều bị sạn c ả dạ cái này năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch cho c h ấ n kinh cằm ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ trong phòng họp một mảnh x ô n x a o thời gian năm năm đầu tư một n g h n tỷ bắc phi đồng rằng b thật giả ta làm sao không biết chúng ta bộ tài chính lúc nào có nhiều như vậy tiền dùng một n g h n tỷ tới sửa đường cái đường sát n g ấ m lại liền kích động tổng thống đây là lại từ chỗ nào lừa gạt đến tiền rồi một n g h n tỷ bắc phi đồng rằng tại quốc gia chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có sản ca gia tổng thống sẽ nguyện ý lấy ra đầu tư xây dựng cơ bản bất quá kêu chúng ta tới họp chỉ là vì thông chi chúng ta một tiếng sao k ê u hạ phát một phần văn kiện cũng giống như vậy nha cái này một ngàn tỷ bắc phi đồng rằng xây dựng cơ bản là toàn quyền do chúng ta giao thông bộ chủ đạo sao ngay tại đám quan chức chân kinh kích động hoang mang cùng tò m ò lúc sản ca gia đưa tay ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh sau đó tiếp tục mở miệng nói ra gọi các ngươi tới họp dĩ nhiên không phải đơn giản thông chi các ngươi một tiếng mà là hy nhìn các ngươi có thể tại trong hội nghị nói thoải mái đem các ngươi đối với chuyện này ý nghĩ nói hết ra Bất l u ậ nếu là đúng hay sai, chỉ cần là là lắm lại này và đúng cần căn trong phòng hội nghị nói ngươi riêng phần mình、bộ、trưởng, cũng sẽ không phê bình ngươi. Nói hay lắm, ngược lại có thưởng. n hay chỉ hội phê hoặc phạt hay sai, ra ta sẽ tại các các có bộ xử như các ngươi nếu ai có cái gì độc đáo kiến giải tại trải qua một phen khảo sát xác nhận ngươi phẩm hạnh đ o ă n chính năng lực hợp cách về sau vậy ta cũng không phải là không thể trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm ba mươi chín năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch ba mươi chín tổng chỉ huy chương bốn mươi sáu tiền tài quyền phân phối là chỉ thấp hơn thần sự tình nhậm miễn quyền lực chương bốn mươi sáu tiền tài quyền phân phối là chỉ thấp hơn thần sự tình nhậm miễn quyền lực trực tiếp bổ nhiệm làm tổng chỉ huy từ ngực trong phòng hội nghị liên tiếp chuyển đến mất tâm thanh trong đó bộ tài chính đ á m quan chức tâm động nhất bởi vì vì bọn họ rất rõ ràng tiền tài quyền phân phối là chỉ thấp hơn thần sự tỉnh nhậm miễn quyền lực mười nghìn nước bắc phi đồng rằng cơ hồ tương đương với chính phủ mười năm tài chính thu nhập nếu như bọn hắn có thể lên làm năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch tổng chỉ huy vậy bọn hắn tại nội bộ chính phủ quyền lực xếp hạng lập tức liền có thể đưa thân trước hai mươi tại sản ca dạ bàn tay sát chính sách cùng huyết tinh thanh t h ờ hạn còn lại những quan viên này bọn hắn không nhất định tham tài nhưng là nhất định tham quyền bởi vì cho dù là người chủ nghĩa lý tưởng cũng cần tay cầm quyền lực mới có thể thực tiễn trong lòng lý tưởng cùng tín n i ệ m nếu không hết t h ể đều là không trung lâu các ngắn ngủi t r ầ m m ặ t cùng c h ấ n kinh sau trong phòng hội nghị nên đón nối liền không dứt phát biểu tổng thống rất vinh hạnh có thể cái thứ nhất đứng lên phát biểu đối với ba mươi chín năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch ba mươi chín ta có một chút mình ý nghĩ tổng thống các vị đồng liêu b u ổ i sáng tốt ta ý nghĩ là đang tiến hành thành thị à n h h t lưới điện c ô n g thoát nước chờ kiến t h i ế t lúc có thể hay không cho chúng ta bộ xây dựng trước ra một cái mới thành thị bố cục quy hoạch đồ tổng thống, chúng ta cần muốn cân nhắc đến tu kiến đường sắt cùng đường cái lúc nếu như liên quan đến chiếm dụng đồng ruộng hoặc là phong ố c chúng ta nên làm cái gì là cho cho ta không đồng ý phía trước vị kia đồng liêu cách nhìn ta ý nghĩ là trước tu đường sắt đường cái có thể tạm thời trước chầm rãi bởi vì đường sắt mới là một quốc gia giao thông động mạch chủ có càng lớn chiến lược giá trị ta nhìn nước ngoài xuất hiện đường cao tốc khái niệm cho nên ta nghĩ chúng ta phải c h ẳ n g có thể từ tu kiến đường cái cùng đường sắt bộ phận này tài chính bên trong rút một bộ phận ra tu kiến tất cả mọi người tại nhấp tay muốn đứng lên phát biểu thậm chí bao gồm bộ xây dựng bộ trưởng exit Cùng g bộ bộ sau, dần dần sau đó hắn rất là hài lòng gật gật đầu mở miệng nói ra cơm trưa thời gian đều qua nếu như không có người nghĩ muốn tiếp tục lên tiếng như vậy hôm nay sẽ trước hết mở đến nơi đây mọi người trước đi ăn cơm đừng cho đói ra bệnh bao tử về phần ba mươi chín năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch ba mươi chín vâng chỉ tổng qua dối phát biểu, trong lòng thống á i đã có m ấ ư ờ i tuyển, trở mấy ngày qua vẫn chưa thỏa mãn đám quan chức nhau nhau đứng dậy mở miệng đáp tại ừ t nhìn biểu lộ có thể thấy t h sản cạ dạ nháy mắt cắt tờ z liền lập tức tiến lên đón mở miệng nói ra trong lời nói thậm chí còn có một chút nhỏ tính tình ngươi đường đường một bộ quốc phòng bộ trưởng sẽ không để cho thư ký của mình tại chỗ này lợi sao nhất định phải mình đứng nơi này nói mát sản c ả dạ không cùng hắn so đo hắn nhìn thấy lạnh đến phát run cutter z chỉ là có chút dở khóc dở cười lắc đầu sau đó trực tiếp mở miệng hỏi là tiên tuyến lại xảy ra chuyện gì sao nhiều người ở đây đến phòng làm việc của ta rồi nói sau cutter z hoặc là không xuất hiện vừa xuất hiện cơ bản đều trước mặt tuyến có quan hệ cho nên sản c ả dạ cũng không khó đoán được hắn tìm đến mình đến cùng là bởi vì cái gì tổng thống văn phòng đến uống chen trà nóng đủ lấm thân thể sản ca ra đem một chén vừa ngâm trà ngon đưa tới cutter z trước mặt mở miệng nói ra sau đó liền nhìn thấy cắt tờ dẹt bưng chén lên tùy tiện thổi mấy hơi thở liền t ừ n g ngụm từ ngụm n g uống liền cùng hoàn toàn không cảm giác được bằng như từ ngực từ ngực a cảm giác cả người đều xuống tới uống một hơi hết cắt tờ dẹt, ngay cả cái chén đều không có bưng xuống liền cả người về sau ngửa mặt lên tựa ở ghế s o f a l ư n g tựa bên trên m ị tư tư nói s ả n c ả dạ rất là không nói lắc đầu sau đó mở miệng hỏi nói đi tiên tuyến đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hẳn không phải là chuyện gì khẩn cấp a không phải ngươi còn có nhàn tâm ở đây cùng ta sái bảo hh hắt tờ z n ố c n ố c cười một tiếng sau đó hắn tranh thủ thời gian đặt chén t r à xuống ngồi thẳng người hai tay phóng tới trên đầu gối một bộ học sinh ngoan bộ g á n g mở miệng báo cáo hơn ba giờ trước bộ quốc phòng thu được n i g e r i a tiền tuyến t r u y ề n về tin tức nói dân giải đồng minh đột nhiên toàn tuyến rút lui tất cả bị bọn hắn chiếm lính thổ địa hiện tại cũng đã bị quân ta thu phục toàn tuyến rút lui rồi sàn ca dạ s ừ n g sốt một chút lập tức mở miệng hỏi biết bọn hắn là bởi vì cái gì rút lui sao pháp quốc lao ứng sẽ không phải cho phép bọn hắn rút lui đi tạm thời còn không thể xác định các tờ z lắc đầu hồi đáp bất quá căn cứ tiền tuyến chuyển về tình báo chúng ta bộ quốc phòng phân tích là có thể là dân giải đồng minh cao tầng, t hướng ự c tế là k nigeria t h ư n vòng khởi xướng tiến công mười ngày sau cũng chính là ngày một mươi năm tháng một mươi hai cũng chính là sáu ngày trước tại pháp quốc bắc phi chiến lược cơ quan tình báo tác hợp cùng duy chỉ dưới năm sáu cái quy mô so dân giải đồng minh nhỏ không ít phản chính phủ vũ trang tạo thành phản chính phủ vũ trang liên hợp quân hướng ủ gan nhì phát động tiến công bởi vì sản ca dạ sớm có chuẩn bị quân đội chính phủ thành công tại ủ gan nhì hướng đông hơn hai mươi cây số địa phương ngăn trở sự tiến công của bọn họ nhân số quy mô đạt tới hai vạn phản chính phủ vũ trang liên hợp quân bởi vì đủ loại nguyên nhân đánh đến bây giờ ngay cả ủ gan nhì thành khu cũng còn không thấy được thậm chí liền liên chiến tuyến đều chỉ là hướng phía trước đẩy tới hai trăm m đều vẫn chưa tới chứng bốn mươi bảy dân giải đồng minh toàn diện rút lui xử lý như thế nào cơ lào bọn người chứng bốn mươi bảy dân giải đồng minh toàn diện rút lui xử lý như thế nào cờ lầu b ọ n người phản chính phủ liên hợp quân cũng không có rút lui thậm chí còn tại dân giải đồng minh rút lui về sau phát động một vòng mới toàn diện tiến công c tờ z mở miệng hồi đáp đây cũng là hắn cảm thấy kỳ quái địa phương dân giải đồng minh cùng phản chính phủ liên hợp quân phía sau đều là pháp quốc hoặc là nói bắc phi chiến lược cơ quan tình báo đang ủng hộ dân giải đồng minh bên trong thậm chí có đến từ pháp quốc lính đánh thuê vậy tại sao người pháp sẽ cho phép dân giải đồng minh rút lui nhưng lại thúc giục phản chính phủ liên hợp quân tiến công đâu bởi vì k h u ế t thiếu tình báo tương quan các tờ z cùng bộ quốc phòng các quân quan đều không thể nghĩ rõ ràng vấn đề này nghe tôi cutter z trả lời sản c ả da cũng rất hoang mang tại chết một đống tế bảo não về sau trong lòng của hắn có cái đại khái suy đoán nhưng là không dám xác định cuối cùng sản c ả da chỉ có thể quyết định xem ra phải hỏi một chút thần kỳ liên xô nếu như nói anh quốc tổ chức tình báo là ngoạn lòng như vậy pháp quốc tổ chức tình báo chính là phượng số bởi vì bộ phận quân sự số sáu là biệt xưng ơ là c ơ gờ tổ chức gián điệp chú anh quốc phân cục mà đối ngoại an toàn tổng cục biệt xưng là cờ gờ tổ chức g i á nhưng điệp, c ú Pháp p h Quốc phân cụ. Hai n ư i phàm n quả t h là i n l nhân liên quan đến vụ di nì ả nước cộng hòa tình báo chỉ cần sản cả ra hỏi liên xô liền không có không muốn nói có đôi khi thậm chí còn có thể chủ động nói cho sản cả ra hy vọng đến lúc đó có thể là cái tin tức tốt Các t e r z e cũng tranh thủ thời gian b g ồ i thêm một câu sau đó mở miệng hỏi tổng thống hiện tại nigeria đã bị chúng ta toàn diện thu phục đáp ứng cỡ l ầ u bọn hắn một tỷ muốn cho bọn hắn sao muốn không dứt khoát không cho dù sao chúng ta đều đã cho bọn hắn mỗi người một tỷ lúc trước cỡ l ầ u bọn hắn chính là bị cái này một tỷ bắc phi đồng d ằ n g ngoài định mức tiền thưởng hấp dẫn mới ra d o i thuốc ngựa đổi tới nigeria đằng sau bộ quốc phòng cũng là dùng nigeria còn không có bị thu phục lý do cự tuyệt đem cái này một tỷ phát cho bọn hắn cũng thúc g ụ bọn hắn tranh thủ thời gian tiến công dân giải đồng minh thu phục nigeria cái này một tỷ t ự là lời lời. cuối cùng sàn cạ dạ vẫn là quyết định đem cái này một tỷ cho bọn hắn bởi vì cái này vấn đề trên bản chất liên lụy đến chính phủ cùng sàn cạ dạ tín dụng dùng cà rốt sâu người khác một lần có thể nhưng người nếu là lại nghị sâu lần tiếp theo chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đồng thời sẽ còn để thế lực khác cùng cá nhân bởi vì việc này đánh mất đối sản cạ dạ cùng chính phủ tín nhiệm không còn nguyện ý tin tưởng sản cạ dạ cùng chính phủ nói bất luận cái gì lời nói mà lại đối ở hiện tại sản cạ dạ đến nói một tỷ bắc phi đồng rằng chính là chín châu mất sợi lông một ngàn tỷ bắc phi đồng rằng đều đập xuống còn cần để ý cái này một t ỷ sao cho nên hoàn toàn không có cần thiết vì nhạc viên này h ạ t vừng vứt bỏ đối sản cạ dạ cùng chính phủ đến nói đều cực kỳ trọng yếu dưa hấu minh bạch cutter z gật gật đầu tiếp tục hỏi chỉ có thể nắm giữ tại trung ương chính phủ cùng tối cao lãnh tụ trong tay nói đến lại thẳng thắn hơn chính là chỉ có thể nắm giữ tại sản cạ dạ trong tay bất kỳ người nào khác như toan n ú n g tràng quân đội đều phải ra trọng quyền cho hắn n h ụ thể cùng trên tinh thần song trọng hủy diệt trước kia là không có cách tình huống đặc thù chỉ có thể ngầm đồng ý cờ lầu bọn hắn những quân việt này tồn tại mà bây giờ đã có năng lực như thế kia c ặ t tờ z làm vì bộ quốc phòng bộ trưởng tự nhiên liền muốn thay sản cạ dạ thu hồi trong tay bọn họ binh quyền thấy sản cạ dạ không có trả lời ngay cặp tờ z lại tranh thủ thời gian mở miệm nói ra nếu không chúng ta bộ quốc phòng trực tiếp cho bọn hắn mô phỏng một phần tấn thăng mệnh lệnh đem bọn hắn điều đến bộ quốc phòng đến nếu như bọn hắn đồng ý vậy chúng ta liền có thể thuận thế tiếp quản quân đội của bọn hắn nếu như bọn hắn không đồng ý chúng ta liền mệnh lệnh thứ nhất hạng nhẹ bọc thép lữ cùng đệ nhị bộ binh lữ lại thêm không quân đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt tại nigeria h n tại sách xảy ra vấn đề đồng thời còn cho ra mình phương án giải quyết bất quá theo s ả n ca da cutter dẹt cái này phương án giải quyết có rất không tệ tính khả thi nhưng chính là có chút quá thô g á p mà lại ý nghĩ rất không tệ nhưng là thời gian không đúng sàn ca da lắc đầu mở miệ giải thích nigeria chiến tranh là kết thúc nhưng bù gạn nghị chiến tranh còn chưa kết thúc phản chính phủ liên hợp quân trong thời gian ngắn cũng không có rút quân dấu hiệu nếu như cỡ lầu bọn hắn tiếp nhận ngươi bổ nhiệm kia đúng là tất cả đều vui vẻ nếu như bọn hắn cự tuyệt sau đó giống ngươi nói chúng ta trực tiếp bọn hắn toàn bộ tiêu diệt không nói trước làm như thế sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong l i ê n nói tin tức này nếu như bị đóng giữ tại bù gạn nghị bốn cái địa phương lữ nghe tới bọn hắn sẽ là phản ứng gì ngươi nói bọn hắn đến lúc đó sẽ làm phản hay không phản đến phản chính phủ liên hợp quân đi ta nghĩ hẳn là có loại khả năng này a mà lại khả năng còn không nhỏ nếu như bọn hắn thật phản loạn bộ đội của chúng ta có lẽ không có tổn thất quá lớn chỉ cần chạy đầy đủ nhanh nhưng bù ga nghỉ khẳng định là thủ không được chiến lược trọng địa bù ga nghỉ vừa mất thủ đằng sau cơ bản không hiểm có thể thủ hơn hai vạn tên phản chính phủ liên hợp quân tăng thêm gần ba vạn tên quân phản loạn cùng một chỗ tiến công chúng ta thậm chí dân giải đồng minh đều có khả năng ngóc đầu trở lại đến lúc đó sẽ có hậu quả gì không ta nghĩ hẳn là không cần ta nói thêm nữa đi kỳ thật nếu như không có bù ga n ỉ bốn cái lữ hoặc là không có phản chính phủ liên hợp quân vậy bây giờ đích thật là xử lý cơ lau bọn người cơ hội tốt mỗi người bọn họ trong tay đều có một tỷ bắc phi đồng rằng lại thêm sắp phát cho ngoài ngạch của bọn họ tiền thưởng chỉ cần chờ bọn hắn thong thả lại sức dưới trướng thực lực sẽ nhanh chóng bành trướng đến lúc đó đã bị áp đảo bọn hắn chỉ sợ lại sẽ sinh ra dã tâm đến nhưng là chuyện trên đời xấu chính là ở chỗ căn bản sẽ không dựa theo ngươi ý nghĩ đến đủ loại nguyên nhân cùng ngoài ý m ớ n đều sẽ để ngươi không thể không thỏa hiệp â c u t t e d ghét sửng sốt u bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới nhiều như vậy hiện tại n g h e sản ca dạ kiểu nói này hắn nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra còn tốt hiện tại c ắ tờ t dẹt vạn phần may mắn may mắn sản c ả dạ liếc mắt liền nhìn ra hắn cái phương án này vấn đề không có tiếp nhận hắn cái phương án này nếu như tổng thống không có phát hiện cái phương án này vấn đề mà là tiếp nhận hắn nói ra phần này phương án giải quyết sau đó kịch bản giống tổng thống nói như thế tiến hành tiếp vậy hắn c ắ tờ t dẹt, chẳng phải là muốn thành vị quốc gia cùng nhân dân tội nhân thật xin lỗi tổng thống là ta không có cẩn thận suy nghĩ liền đưa ra chỗ sơ hở này chồng chất phương án thật phi thường thật có lỗi cà tờ z rất là tự trách nói sản cà dạ tự nhiên không rõ ràng cà tờ z phong phú nội tâm hoạt động mà là cười lắc đầu mở miệng an ủi cái này có cái gì tốt thật có lỗi ngươi lại không phải thần hạ có thể làm đến toàn trí toàn năng đưa ra phương án có vấn đề rất bình thường ta đưa ra phương án không cũng giống vậy có các loại l ô thủng sao chỉ cần chúng ta mọi người ngồi xuống cùng một chỗ câu thông cùng một chỗ thương lượng n h ữ n g vấn đề này cũng là có thể phát hiện cũng được đến một cái phương án tốt hơn hô thấy sản cạ dạ không có trách tự trách mình cắt tờ dẹt nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra sau đó mở miệng hỏi tổng thống vậy ngài cảm thấy chúng ta đằng sau phải làm gì mới tốt chương bốn mươi tám trên thế giới này sao có thể có như thế không hợp thói thường sự tính phát sinh nhưng là hiện tại h ế vừa vặn cũng không phải là tình huống bình thường bởi vì phản chính phủ liên hợp quân tồn tại vì đại cục ổn định chúng ta không có cách nào lập tức xử lý cỡ lầu bọn hắn nếu để cho bọn hắn rảnh rỗi lấy trong tay bọn họ trước mắt tài nguyên dưới quyền bọn họ thực lực chịu chắc chắn trong đoạn thời gian này chưa từng có bành trướng đến lúc đó sẽ chỉ càng khó xử hơn lý cho nên chúng ta không thể để cho bọn hắn rảnh rỗi hẳn là ra lệnh cho bọn họ lập tức hướng dân giải đồng minh khu khống chế vực khởi xướng tiến công đ o ạ t lại mất đất như vậy chúng ta đã có thể tiếp tục suy yếu c ờ lao bọn hắn thực lực lại có thể làm rõ ràng dân giải đồng minh trong hồ lô bắn là thuốc gì đây sản ca giả phương pháp này trên bản chất cùng để cơ lao bọn hắn tại nigeria phòng thủ dân giải đồng minh tiến công không có cái gì khác nhau nhưng chính là bởi vì không có gì khác nhau tại quan tính suy nghĩ hạ cỡ l ã o bọn hắn mới sẽ không cự tuyệt đây chính là cái gọi là người đều chết đến đều đến cuối năm hai t ử con nhỏ cỡ l ã o đầu góc của bọn hắn tại chưa kịp phản ứng trước kỳ thật cũng sẽ nghĩ như vậy ai nghe song sản cạ dạ ý nghĩ về sau c u t t dẹt cũng nghĩ đến một cái biện pháp có chút hưng phấn lại giống là lấy công chuộc tội mở miệng nói ra tổng thống chúng ta không thể trực tiếp cho cỡ l ã o bọn hắn phát tấn thăng lệnh vậy có phải có thể cho dưới quyền bọn họ những cái tia tác chiến anh dũng sĩ quan cùng binh sĩ phát tấn thăng k ế n đâu tiểu cũ quân đội sức chiến đấu chính là dựa vào những n à y cốt cán nâng lên còn lại đại đa số Đều là đục là nghe ư ớ c có béo bất tài thuận i ó c ạ chạy y so so với với ai gió ai nhanh, nhanh. ta khác khác Chỉ chúng ngược cũng cần đều đều đ là m những này c ố tôi cán của chỉ cũng bọn hắn, liền rút đi đi, kêu bộ đội kêu k bộ h sợ n n g thừa ổ c á i chiến gì Nghe sức đấu. tờ ô i cắt t dẹt lời nói này sản ca dạ nháy mắt hai mắt tỏa sáng đây quả thật là cũng là một cái biện pháp không tệ chỉ có thể nói c ặ t tờ dẹt đầu vóc xác thực không ngu ngốc ngược lại rất thông minh chỉ là có đôi khi không c ó quay lại hoặc là hướng mặt trước nói thói quen dùng võ phu tư duy suy nghĩ vấn đề thế là sản ca dạ lập tức mở miệng trả lời phương pháp này xác thực có thể bất quá chúng ta một lần tính không muốn ban phát quá nhiều tấn t h ă n g lệnh một lần tính rút đi quá nhiều cỡ l ầ u bọn hắn khẳng định sẽ phản đối chúng ta mỗi lần liền rút đi ba bốn cái dùng dao cùn cắt thịt nhiều cắt mấy chục lần liền tốt dạng này cỡ l ầ u bọn hắn cho dù biết đạo chúng ta mục đích cũng không tốt trực tiếp phản đối chỉ có thể bị chúng ta chậm rãi cắt chết về phần những này bị rút đi ra sĩ quan cùng binh sĩ liền để bọn hắn toàn bộ gia nhập lục quân sĩ quan cao cấp trường học đi đều là một chút khó được nhân tài không thể lãng phí lục quân sĩ quan cao cấp trường học là sản cạ lên đài về sau để đạo Bộ Quốc phòng chủ phòng trong h h à mà n lập để c nửa, nửa năm t r này g quân lớn, cận bị lục quân sĩ quan cao cấp trường học t h ú n g tuyển học viên tất cả đều bị bộ quốc phòng an trí tại một chỗ trong quân doanh lên lớp trước mắt có chín mươi tám tên từ cả nước các nơi rút đi ra học viên ngay tại liên xô các huấn luyện viên dạy bảo hạ n g học tập đương kim thế giới tiên tiến nhất quân sự lý niệm mà lại sản c ả d ạ đằng sau còn chuẩn bị đem mỗi một giới ưu tú nhất mười hạng đầu học viên bỏ ra nhiều tiền phái đi liên xô tiến hành du học bồi dưỡng nếu như có thể mà nói hắn còn muốn phái đi nào đó đông phương đại quốc nơi đó học tập một chút bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân đông phương đại quốc lục quân là toàn thế giới công nhận mạnh nhất bộ binh hạng nhẹ là châu mỹ liên minh nước đại binh nhóm nhìn thấy đều muốn làm ác mộng tồn tại không đợi cut tờ z trả lời sản ca da liền lại mở miệm nói、ra. được rồi chỉ có hai ta có thể nghĩ đến bao nhiêu biện pháp tốt người đi đem bộ quốc phòng các tham mưu toàn bộ gọi tới mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng tranh thủ tại trước ngày mai thảo luận ra một cái có thể thực hành phương án ra vâng tổng thống cùng một thời gian pháp quốc thứ tư nước cộng hòa cung điện alinz bắc phi chiến lược cơ quan tình báo vẫn là gian kia quen thuộc phòng họp vẫn là những cái kia nhìn quen mắt xi、si、quan tình báo chỉ bất quá xa hoa trong phòng họp kia đắt đỏ điều hòa không khí t h ổ ra gió mát ấm áp những tin tình báo này quan thân thể lại ấm áp không được bọn hắn trái tim giờ này khắc bọn hắn tất cả mọi người nội tâm đều là thật lạnh thật lạnh liên cũng bị người cho ném đến bắc cực hoặc là nam cực trực tiếp đông lạnh thành gõ đều gõ không ra khối băng ai có thể nói cho ta vì sao lại dạng này ngồi tại chủ vị cục trưởng mở miệng hỏi từ ánh mắt của hắn có thể thấy được hắn lúc này có chút sụp đổ bất quá càng nhiều vẫn là phẫn nộ chỗ có tình báo quan đều cúi đầu không người nào nguyện ý đứng ra trả lời to lớn một căn phòng hội nghị tại cục giải nói xong về sau thính đến lại cùng có q u quỷ khiến người ta cảm thấy có chút dùng mình thấy không người nào nguyện ý trả lời cục trưởng tùy tiện đưa tay chỉ một người nói người, l i ê n ngươi đứng lên trả lời vấn đề của ta ây cái này ta tên này sĩ quan tình báo ấp úng do do dự dự đường này cuối cùng vẫn đứng lên bất quá nhìn dáng vẻ của hắn liền cùng tử hình phạm nhân lao tới pháp t r ư ở n g làm tốt rơi đầu chuẩn bị tên này sĩ quan tình báo cả sửa lại một chút trong đầu lời nói cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hồi đáp chúng ta trước mắt được đến tình báo là bởi vì nhận chịu không được mỗi ngày như thế thương vong to lớn chúng ta phái đi dân giải đồng minh lính đánh thuê trong cơn tức giận xử lý phản đối rút lui dân giải đồng minh cấp cao tầng sau đó mang theo dân giải đồng minh rút lui、ba. cục trưởng cảm thấy mình đã làm tốt hết thệ tâm lý chuẩn bị nhưng khi hắn nghe tới tên này sĩ quan tình báo nói ra những lời này về sau đột nhiên phát hiện mình khả năng còn không có chuẩn bị sẵn sàng mình nâng đỡ thế lực bởi vì kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của mình sau đó bị mình phái đi người cho toàn bộ xử lý rồi trên thế giới này sao có thể có như thế không hợp thói thường sự t ì n h phát sinh đâu thật sự là chỉ có phim cùng tiểu thuyết mới cần l o g ì hiện thực căn bản không cần l o g ì thôi hiện tại trái tim của hắn không chỉ có là thật lạnh thật lạnh hơn nữa còn bắt đầu trận, trận rào đau liền cùng có người dùng tay đột nhiên bót một chút như mỗi ngày như thế thương vong to lớn nói thẳng đến cùng là mỗi ngày chết bao nhiêu người tổn thương bao nhiêu người mới có thể để chính chúng ta phái đi người đều nhận chịu không được thậm chí là bất ngờ làm phản cục trưởng tức giận mở miệng hỏi căn cứ chúng ta trước mắt được đến tình báo dân giải đồng minh mấy ngày nay bình quân mỗi ngày đại khái đều phải chết một trăm năm mươi hai trăm n g ư ờ i tổn thương khoảng bốn trăm n g ư ờ i mà chúng ta phái đi l í n h đánh thuê bình quân mỗi ngày đại khái cũng phải chết hơn bốn mươi người tổn thương hơn một trăm năm mươi người xác định b nếu như hắn không phải hết thệ phía sau màn chủ đạo người hắn đều coi là bây giờ tại đánh là cái nào đó lực lượng quân sự cường đại công nghiệp quốc gia đây là hắn trong trí nhớ bủ gì ni ạ nước cộng hòa sao chẳng lẽ mình bây giờ kỳ thật còn không có tỉnh kỳ thật còn ở trong mơ làm sao lại có như thế lớn thương vong ngươi xác định ngươi được đến những n à y số liệu là chân thật sẽ không là phía dưới đám người kia giấu báo a cục trưởng hoài nghi nhân sinh hoài nghi nửa ngày nhất cuối cùng vẫn là không muốn tin tưởng số liệu này Ê! c h ú n ngay từ đầu cũng không nguyện ý tin g ta từ t đầu ý ư ở n g n h ư n g chúng là xác phải ta đi m i n n h g ư ờ i nói chín o chúng c thậm h ta biết số liệu số so cái à y c ò ngươi muốn n k h ô hợp thói t ở n trường. g Cục Trường 49. Người bị lục quân sĩ quan cao cấp trường học đặc biệt trúng tuyển chương 49. n g ư ơ i bị lục quân sĩ quan cao cấp trường học đặc biệt trúng tuyển ngày thứ hai buji ni a nước cộng hòa nigeria lữ đoàn ạ sản bộ chỉ huy lốt bút ngụy trang quân dụng lều vải lớn hạ một cái màu đen thùng dầu bên trong mấy cây bổ đều không có bổ gỗ t r o đầu cứ như vậy ném ở bên trong bị ngọn lửa màu đỏ thiêu đến một mực rung động chúng ù n g một c ta bây giờ còn có thể nói thế nào bộ quốc phòng đây là rõ ràng nghĩ suy yếu chúng ta nhưng là chúng ta có thể cự tuyệt sao hoặc là nói ba người các ngươi dám cự tuyệt sao dù sao ta không dám cho nên vẫn là đàng hoàng nghe bộ quốc phòng mệnh lệnh chuẩn bị bắt đầu tiến công dân giải đồng minh khu k h ô n g chế đi alexander vừa dứt lời ai ngồi ở bên cạnh lữ đoàn éo ly tổng lữ trưởng cũng than thở nói lại là một tỷ bọn hắn không chỉ có đem một tỷ ngoài định mức tiền t h ư ở n g phát cho chúng ta còn lại hướng chúng ta mỗi cái lữ đều hứa hẹn một tỷ chỉ cần chúng ta thu phục bị dân giải đồng minh k h ô n g chế khu vực cái này một tỷ lập tức liền sẽ đánh tới chúng ta tại thụy sĩ trong trưng mục lại nói chính phủ lúc nào có tiền như vậy rồi lữ đoàn éo ly tổng lữ trưởng đều hoài nghi trí nhớ của mình có phải là xảy ra vấn đề bởi vì hắn nhớ rõ ràng chính phủ trước kia đều là nghèo đến rung động đến tâm c â n a làm sao sản c ả dạ vừa lên này liền cùng bắc phi đồng rằng không đáng tiền như đây này chẳng lẽ lúc nào pháp quốc bắc phi ngân hàng vụ trộm thêm in sao phiếu đem bắc phi đồng rằng ấn thành j i m ba huy tệ rồi ba ta cảm thấy đi ba nhĩ vừa muốn mở miệng liền bị cỡ lầu đánh gãy ta không phải hỏi các ngươi cái này cỡ lầu lắc đầu hắn không có nghĩ qua cự tuyệt bộ quốc phòng tiến công dân giải đồng minh mệnh lệnh tiếp tục mở miệng nói ra ta muốn hỏi chính là bộ quốc phòng muốn dùng một lệnh tuyên truyền liền đem chúng ta dưới trướng cốt cán lực lượng cho đ ề u đi các ngươi là thế nào nghĩ, nghĩ như thế nào đương nhiên là dùng đầu góc nghĩ tuyệt đối không thể có thể b a nhĩ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra nhưng mà lời vừa nói ra được phân nửa liền lại bị lữ đoàn n g o lì tổng lữ trưởng đánh gãy đầu góc người có cái dám đầu góc lục quân sĩ quan cao cấp trường học n g h e một chút danh tự này liền biết là làm gì đoạn người tiền đồ như giết người phụ mẫu người hôm nay nếu là dám không đồng ý tin hay không ngày mai liền có người đánh ngươi hát thương â b a nhĩ đốn lúc ngại lời hắn còn thật không có nghĩ tới phương diện này hắn chỉ nghĩ tới những người này một khi bị rút đi địa giới chướng bộ đội đánh áp chiến thực lực liền sẽ yếu đi có cái gì tốt nghĩ chúng ta đều đã quỳ xuống đến đồng ý t i ế n công dân giải đồng minh chẳng lẽ tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên liền chuẩn bị cường n g à h rồi đừng làm cười alexander dù sao là chuẩn bị nằm ngửa bầy nát ai nghe tới ba người trả lời ếch hẳn là hai người trả lời cỡ nào cũng rất là bất đắc dĩ thở dài mở miệng cảm khai nói hiện tại xem ra sàn gạ dạ tiểu từ này sợ là muốn trở thành chúng ta bù d ì nị ạ nước cộng hòa cái thứ nhất ngồi vững tổng thống vị trí người mãi mãi lợi hại hơn ta cũng coi như còn so ta trẻ tuổi so ta trẻ tuổi cũng coi như còn con mẹ nó so ta soái nói Lục quân sĩ quan cao c quân quan sĩ một r n thông g học. Giao thông bên trong, chơi u y đi kẻ cầm đầu phất phất tay đem đỉnh đầu của mình bày quả đen đuổi đi về sau lại dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn một tên binh lính mở miệng lần nữa xác nhận nói a i ngươi thật bởi vì tác chiến anh dũng được phá cách trúng tuyển đến lục quân sĩ quan cao cấp trường học Ừm. tên này t h a i gật gật đầu hồi đáp dù sao bộ quốc phòng phát tới điều lệnh bên trên là nói như vậy nghe tới nhà mình t h a i trả lời t r u n g b u n h những binh lính khác cũng nhao nhao mở miệng nói a i ngươi cũng quá lợi hại đi bộ quốc phòng đều phát tới điều lệnh muốn ngươi lục quân sĩ quan cao cấp trường học là làm gì ngươi lần a nghe danh tự liền biết là bồi dưỡng sĩ quan cao cấp a nói cách khác t a y từ cái này trường học ra về sau chính là cùng chúng ta danh giống nhau sĩ quan cao cấp rồi chúng ta doanh trưởng tính cái giám sĩ quan cao cấp chí ít cũng phải là đoàn trưởng cái kia cấp bậc và đang nghe nhà mình thai chỉ cần từ cái này tên là lục quân sĩ quan cao cấp trường học tốt nghiệp liền có thể lên làm đoàn trưởng chung quanh binh sĩ lập tức một mảnh xôn sao đúng lúc này một người mặc sĩ quan chế phục chung nhân nhân đi đến các binh sĩ trước mặt chó đen tiểu tử ngươi đặt chỗ này nói xấu ta đâu cái gì gọi là chúng ta doanh trưởng tính cái giám cao quản tin hay không lão tử ngày mai đem ngươi xung quân đến đội cảm tử đi tên này sĩ quan hai tay chắp sau lưng mở miệng nói ra a không phải doanh trưởng ngài làm sao tới ta không phải ai vừa rồi nói doanh trưởng nói xấu tranh thủ thời gian cút r a đây cho ta nhìn ta không đem ngươi đầu cho người l ậ p nát tên kia gọi chó đen binh sĩ bị giật nảy mình ấp úng nửa này g đầu góc linh quang l ó e lên bắt đầu làm bộ chỉ vào chung quanh người khác quát lớn a tên này doanh trưởng cười lạnh một tiếng cũng không tiếp tục để ý tới mà là đem ánh mắt nhìn về phía bị đám người vây vào giữa vị tiêu thay sau đó trên mặt của hắn lập tức lộ r a định nọt t i ể u dung chủ động đem mình đặt tới thấp hơn vị trí bên trên dùng súng thuộc mặt đối cấp trên ngự khí mở miệng nói ra nghe nói ngươi bị bộ quốc phòng đặc biệt trúng tuyển đến lục quân sĩ quan cao cấp trường học rồi doanh trưởng tốt mà ô g d ờ thì là vội vàng tính một cái quân lễ sau đó cung kính mở miệng hồi đáp bộ quốc phòng phát tới điều lệnh phía trên là nói như vậy nhưng là còn không biết lữ trưởng sẽ sẽ không đồng ý cho nên nói đến đây ô g d ờ liền không có tiếp tục nói đi xuống đồng thời tâm tình của hắn cũng có chút xa suốt bởi vì hắn thấy đem bộ đội xem như mình tư quân lữ trưởng là chắc chắn sẽ không thả hắn rời đi cho nên đến lục quân sĩ quan cao cấp trường học đi sau khi tốt nghiệp thành vị sĩ quan cao cấp đây khả năng chỉ là một giấc mộng tỉnh liền sẽ phá diện vào tưởng nghe tới hậu giờ nói như vậy tên này doanh trưởng trên mặt đ ị n h ngọn t i ế u dung không chỉ có không có biến mất ngược lại càng sâu h ắ n từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho hậu giờ giống như là hiến bảo như mở miệng nói ra chúng ta lữ trưởng người vẫn là rất tốt ngươi xem một chút đây là cái gì lữ trưởng đã tại ngươi điều lệnh bên trên ký tên đồng ý ngươi đi lục quân sĩ quan cao cấp trường học chờ lần sau gặp lại ta chỉ sợ cũng phải chủ động hướng ngươi kính lễ hậu giờ ta bình thường đợi ngươi cũng không mỏng a về sau phát đạt nhưng tuyệt đối đừng quên ta lữ trưởng đồng ý h u giờ vội vàng tiếp nhận doanh trưởng trong tay điều lệnh sau đó hắn liền tại điều lệnh phía dưới nhìn thấy lưu trưởng biểu thị đồng ý ký tên ta đồng ý nên tên sĩ quan điều nhiệm rổ sệt cờ lầu vào chúc mừng hai về sau doanh trưởng đều muốn cho người c ú i chào hai về sau phát đạt cũng đừng quên chúng ta chung quanh tất cả mọi người tại hướng ô giờ biểu đạt chúc mừng nhưng mà chính ô giờ lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm tất cả mọi người thanh âm đều bị đại nao cho che đậy tựa như là toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại giờ k h ắ c này trong óc của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là ta về sau cũng là sĩ quan cao cấp chương năm mươi phản chính phủ liên hợp quân cùng chuẩn bị tu hú chiếm tổ chim khách l í n h đánh thuê nhóm chương năm mươi phản chính phủ liên hợp quân cùng chuẩn bị tu hú chiếm tổ chim khách l í n h đánh thuê nhóm b ù d i n i ạ nước cộng hòa b ù u g a l n y hướng đông ba mươi cây số phản chính phủ liên hợp quân bộ chỉ huy các ngươi nếu là nghe ta sớm mẹ hắn chiếm lĩnh b ù g a n n i ta nhổ vào dựa vào cái gì muốn chúng ta đánh chủ công các ngươi lại ở bên cạnh xem kịch con mẹ nó ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta xem kịch rồi đúng đấy chúng ta kêu hơn một trăm huynh đệ chết vô ích ta nhìn các ngươi mới là thật xuất công không xuất lực nếu không chúng ta trực tiếp từ nơi này tiến công được rồi nơi này người là đầu hóc heo người làm sao mắng chửi người đâu con mẹ nó người chó đầu hóc toàn bộ bộ chỉ huy tất cả đều là tiền ồn ả o biết minh bạch đây là bộ chỉ huy là đánh trận địa phương không biết còn tưởng rằng đây là chợ bán thức ăn đâu tại không người chú ý nơi hẻo lánh bên trong cái này có lẽ chính là vì cái gì chúng ta bị chắn ở đây ngay cả bụ gạn nhì thành khu đều không nhìn thấy một cái chủ công phương hướng bọn hắn đều muốn ở chỗ này cãi lộn đường này một cái má trái có đạo sẹo chẳng hạn nhìn xem lẫn lộn cùng nhau bộ chỉ huy đứng đối nhau ở bên tay phải của hắn một người khác vừa cười vừa nói cái này chẳng lẽ không phải chuyện trong dự liệu sao nhiều như vậy cái thế lực bị qua loa ghép lại đến cùng một chỗ đ ề u muốn làm liên hợp quân đầu có thể bất loạn liền có quỷ bên tay phải người này đang nghe mặt thèo tráng hắn về sau cũng cười lắc đầu thân thể của hắn có chút g ầ y yếu lỗ hai trái còn rõ ràng thiếu k h ố i thịt nghe nói dân giải đồng minh từ nigeria rút lui ta xem bọn hắn thật là một đám phế vật thế mà có thể bị một đám cảnh sát chặt lại bước chân cuối cùng bạch bạch bỏ lỡ chiếm lĩnh nigeria cơ hội ha, ha ha vậy chúng ta không đồng dạng cũng là phế vật đến bây giờ c ũ ha ha ha. Ha. người còn đường không tin cái kia gọi sạn g cạ dạ tiểu tử bộ đội của hắn toàn là một đám tân binh cây vốn không có sức chiến đấu gì về phần kia bốn cái địa phương nữ cũng là một đám gà đất cho sành hoàn toàn không phải bộ đội của ta đối thủ đúng đúng đúng ngươi nói đều đúng nhưng hiện thực chính là chúng ta bị một đám trong miệng ngươi tân binh cùng gà đất cho sành Cho n g ă bởi vì dân giải đồng minh tàn bạo thống trị tòa này đã từng có gần bảy mươi vạn nhân khẩu thành thị hiện tại chỉ còn lại không đến một mươi vạn người khắp nơi đều là hoang vu khó khăn cảnh tượng ô một cỗ ở phía sau trang bị thêm một khẩu súng máy màu đen xe bán tải Từ trên đường chiếc á i p t kia màu đen xe bán tải mục đích là một tòa trang trí cực kỳ xa hoa trăm viên bên trong không chỉ có chim hót hoa nợ lâm viên còn có theo âm nhạc nhảy múa suối phun chúng ứ đứng những thương nơi binh che h cái cầm các có c kia tại mặt sĩ ta bây giờ làm sao xử lý pháp quốc khẳng định là không thể quay về bắc phi chiến lược cơ quan tình báo là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta nếu như chúng ta dám trở về ngồi s ổ n g ụ c giam ngồi s ổ n chết đều là tiện nghi chúng ta một đầu chọc có chút mê mang mở miệng hỏi ai ngồi tại đầu chọc bên tay phải tóc vàng nam cũng thở dài rất là hối hận nói chúng ta lúc trước làm sao liền vắng đầu trong cơn tức giận đem dân giải đồng mình cao t ầ n g cho giết t r ư ớ đây nếu không chúng ta bây giờ cũng không đến nội ổ ở đây ngay cả pháp quốc đều không thể quay về cái này có thể trách chúng ta sao bọn hắn đám kia vương bắt đản mắng c ó quá khó nghe ngươi cũng không phải không biết mà lại rõ ràng là ngươi trước nổ súng sau đó chúng ta đi theo ngươi mở t ố a thật muốn nói trách nhiệm trách nhiệm tất cả đều tại ngươi ngồi tại tóc vàng nam đối diện chính là một cái nhìn qua đại khái năm mươi tuổi trên dưới trung niên t r ắ n g h á n mái đầu bạc trắng không có ảnh hưởng chút nào trên người hắn cơ bắp không phải ta lại không nói muốn trách ai làm sao liền bắt đầu đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu ta đến rồi ta chỉ nói là lúc trước không nên như thế nào mà thôi người nếu nói như vậy vậy ta cũng có chuyện nghe tới trung niên t r ắ n g h á n tóc vàng nam lập tức liền k h ô n g phục hắn lúc này mở miệng chuẩn bị phản bác hảo hảo chỉnh lý một chút mọi người trách nhiệm nhưng là hắn phản bác còn chưa nói ra miệng liền bị ngồi tại chủ vị độc nhãn nam đánh gãy đi làm sao còn muốn ở mỹ lên đây độc nhã nam n đầu tiên là t r ừ n g mắt l i ế c trung niên chẳng h á n sau đó lại t r ừ n g mắt l i ế c tóc và nam g n hắn mặc dù chỉ có một con mắt nhưng là trong mắt hung á c lại không kém hơn bất luận kẻ nào ta nói rất nhiều lần chúng ta là một đ ồ n đội bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì tất cả mọi người hẳn là cùng một chỗ gánh mà lại không phải liền là về pháp quốc sao không thể quay về liền không thể quay về thôi độc nhã nam n tiếp tục mở miệng nói ra chúng ta bây giờ khống chế dân giải đồng minh còn sót lại tất cả vũ trang kia không phải tương đương với khống chế dân giải đồng minh địa bàn sao như thế lớn một khối địa bàn chỉ cần chúng ta hảo hảo kinh doanh mọi người hàng năm phân cái ngàn tám trăm vạn bắc phi đồng rằng hoàn toàn không thành vấn đề không so với chúng ta khi lính đánh thuê mạnh hơn rồi chờ chúng ta đứng bước góp chân về sau lại đem người nhà của chúng ta cũng nhận lấy mọi người cùng nhau khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ còn cần cân nhắc có trở về hay không pháp quốc chuyện này sao lão đại nói thì nói như thế nhưng nếu là thủ hạ các huynh đệ không nguyện ý làm sao đầu chọc vẫn còn có chút lo lắng cái này có cái gì đến lúc đó đem tiền phân đến trong tay bọn họ bọn hắn tự nhiên liền nguyện ý nếu như thực tế không nguyện ý xem ở đều là huynh đệ phân thượng ta cũng không bắt buộc cho phép bọn hắn rời đi đối với đầu chọc lo lắng Độc để chút nhãn Nam không thèm để ý chút nào. thèm ý lão đại người nghĩ đến đúng là rất tốt nhưng bây giờ còn có một cái vấn đề lớn nhất nơi này không chỉ có là dân giải đồng minh khu không chế hơn nữa còn là b ụ gì nỉ ạ nước cộng hòa quốc thổ vạn nhất đến lúc b ụ gì nỉ ạ nước cộng hòa quân đội chính phủ chuẩn bị thu hồi vùng này địa khu chúng ta làm sao đầu chọc lại mở miệng hỏi ra mình mặt khác lo lắng một vấn đề làm sao cái này còn phải nghĩ sao đương nhiên là chơi hắn n h ó g nha tính tình nhất bạo trung niên tráng hắn trực tiếp mở miệng nói ra đúng rồi tóc vàng nam cũng lập tức gật đầu đồng thời rất khâm phục nói lần này nếu không phải bắc phi chiến lược cơ quan tình báo đám kia ngu xuẩn không nên ép l ấ y chúng ta không ngừng tiến công chúng ta sẽ tổn thất nhiều hình đệ như vậy chúng ta sẽ đi cho tới hôm nay một bước này còn có vũ dị nỉ hạ nước cộng hòa quân đội chính phủ có thể thắng kia cũng chỉ là bởi vì bọn hắn chiếm phòng thủ ưu thế chúng ta nếu là phòng thủ phương chúng ta có thể đem bọn hắn chó đầu góc cho bọn hắn đánh ra đến đối với tóc vàng nam quan điểm làm lao đại độc nhãn nam cũng rất đồng ý theo sát lấy mở miệng nói ra đúng đấy lao tam ngươi liền không muốn luôn luôn lo lắng cái này lại lo lắng chỗ nào ba gì n chương ớ c c năm mươi một đám địa chủ triệt để đoạn tuyệt chính bọn hắn cuối cùng đường sống chương năm mươi một đám địa chủ triệt để đoạn tuyệt chính bọn hắn cuối cùng đường sống chiến hỏa tại bù di nhì ạ nước cộng hòa phía đông quốc thổ bên trên lan tràn t i ế nhưng dân g i ả trong minh khu trước mắt lịch này l i ê n lật đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai có được ba một trăm năm mươi ba sáu vạn giây năm hai nghìn chín trăm sáu mươi năm bước vào sinh mệnh đến ngược đu gạ gụ đặt rồ quẹn huyện cách che chở đặc biệt thôn nếu như nói đã bị s ả n cạ dạ triệt để khống chế làng này ạ pha sô là mộ phần cỏ đều cao ba trượng cả mẹo hang ổ kia cách che chở đặc biệt thôn chính là ga bơ gien hang ổ năm mới một ngày trước dựa theo phim cùng trong tiểu thuyết lệ cũ bầu trời luôn luôn muốn hạ điểm tuyết phụ trợ một chút không khí vạn vạn không nghĩ tới đ ạ i danh đỉnh đỉnh ca nẻo pháp quốc thứ ba đế quốc hoàng đế tự mình sắc phong tức sĩ thế mà cứ như vậy hết rồi ga bơ dien đứng tại phía trước cửa sổ trong tay bưng một ly rượu đỏ nhìn ngoài cửa sổ tuyết lông ngỗng tự lẩm bẩm tức liền đã qua thật nhiều ngày nhưng ga bơ dien vẫn là có một loại thân ở trong mộng cảm giác không chân thật thật giống như cạn ẻ o kỳ thật còn sống mà không phải bị chính phủ cho một thương sập đến nao hoa đều văng xa bá trượng gian phòng bên trong trừ ga bơ i e n bên ngoài cái ò n có một đ m ngay t ạ u ố này g rượu l m đám vui đ ị còn h b phải nghĩ sao khẳng định là bởi vì chúng ta hoặc là nội bộ bọn họ có người tại cho sản cạ dạ kia tiểu tử mật báo thôi người làm một sáu ngày bắt đầu là một sáu ngày ban đêm rơi sản cạ dạ cứ như vậy quả quyết sao chẳng lẽ hắn liền không sợ c ả mẹo ở trong nước cùng nước ngoài lực ảnh hưởng sao lực ảnh hưởng có cái dám lực ảnh hưởng c ả mẹo đều chết nhiều ngày như vậy cũng không gặp ai đứng ra thay hắn nói một câu đứng ra nói một câu ai dám người dám không dù sao ta không dám hắn sản cạ dạ liên sát c ả mẹo loại nhân vật này đều không mang do dự hướng chi là chúng ta đây n g h e t ô i cuối cùng câu nói này tất cả mọi người lập tức liền yên tĩnh trở lại đúng a ngay cả cạ mẹo đều rét đến như thế quả quyết làm sao hướng là bọn hắn bọn này tốn c á c đâu cái này cuộc sống sau này làm như thế nào qua nha qua sau một lúc lâu gian phòng bên trong mới vang lên một trận thanh âm rất nhỏ lầm bầm chúng ta bù g i ni ạ nước cộng hòa làm sao liền ra s á n c ả dạ nhân vật như vậy đâu còn có vì cái gì hắn đối chính phủ cùng quân đội lực k h ô n g chế sẽ mạnh như vậy chúng ta ngửi hoặc là bị hắn giết hoặc là bị hắn đuổi ra cái này âm thanh lầm bầm qua đi một cái địa chủ đem ánh mắt nhìn về phía vẫn đứng tại bên cửa sổ ga bơ gien mở miệng nói ra ga bơ gien ngươi ngược lại là nói một chút chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì à. cũng không thể thật cứ như vậy tiếp nhận bộ nông nghiệp ban bố chính sách lấy môi tấn hai cái giá mười vạn đem bông bán cho chính phủ a nghe tới tên này địa chủ gaberzyn xoay người lại rất là bất đắc dị nhùn núi b a i cười khổ hồi đáp làm sao ngươi không phải đều đã biết nói sao xử lý sao còn cần hỏi ta chăng a tên này địa chủ sửng sốt không chỉ có là hắn gian phòng bên trong cái khác địa chủ cũng ngây người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới gaberzyn trả lời sẽ là như thế này bọn hắn còn tưởng rằng gaberzyn chuẩn bị tiếp tục phản kháng đâu tựa như đoạn thời gian trước gaberzyn muốn để c ả n ẻ o đứng ra làm chim đầu đàn đồng dạng những địa chủ này cũng hy vọng gaberzyn có thể đứng ra thành vì bọn họ tấm mộc kết quả nhìn bộ dạng này gaber gn là chuẩn bị bắt đầu bày nát rồi không phải ngươi nhưng không thể từ bỏ a ngươi nếu là từ bỏ ai đỉnh ở phía trước k đám địa chủ gấp tranh thủ thời gian mở miệng nói ra gaber gn ngươi nhưng không thể từ bỏ a ngươi đến dẫn đầu chúng ta cùng sản cạ dạ tiếp tục đấu tiếp a ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm hàng năm vất vả lao động đường à y cuối cùng thành quả đều bị sản cạ dạ cho hái được gaber gn hiện tại c ả n ẻ o không còn ngươi là hoàn toàn có hy vọng kế thừa tầm ảnh hưởng của hắn thành cho chúng ta dê đầu đàn đúng thế ngươi nhưng ngàn vạn không thể từ bỏ ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ đâu tình lại một điểm Gaber i ngươi thế nhưng là chúng ta đám người này ở trong thông minh n h ấ t ngươi nếu là đều từ bỏ vậy chúng ta làm sao đám địa chủ hy vọng thông qua ngôn ngữ để ga b r dien lần nữa khôi phục đấu trí nhưng là rất hiển nhiên bất luận bọn hắn nói cái gì bất luận bọn hắn là uy hiếp vẫn là lợi dụng vẫn là lấy tình động h i ể u chi lấy lý ga b r dien đều kiên quyết không nguyện ý đứng ra làm bọn hắn tấm m ộ c cuối cùng trận này hiến hội chỉ có thể tan giã trong không vui lao ra bọn hắn đều đi thực sự không đi đem bọn hắn khuyên trở về sau nếu như bọn hắn về sau cho chúng ta chơi ngang chân vậy chúng ta thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu Quản gia đứng sau đứng lưng JN, miệng gia Gaber hỏi. nói mở Còn thông a là t minh lại nhất qua chính phủ gần đoạn thời gian động tác gaber gn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được sàn cạ giả mục đích thực sự là cái gì làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn cơm no làm cho tất cả mọi người đều có thể mặc cơm áo để tất cả mọi người đều có làm việc ngươi lai、like, ngươi ở trên đài lúc nói lời đều là ngươi lời thật lòng nhưng cái này không phải liền là liên xô cùng đông phương cự long bộ kia tư tưởng sao thật sự là một cái lý tưởng vĩ đại hy vọng ngươi có thể thực hiện đi sàn c ả ra cuối cùng gabber gn mở miệng nói ra quản gia chuẩn bị một chút đem chúng ta tất cả thổ địa toàn bộ bán ra cho chính phủ sau đó ngươi nếu là nguyện ý cùng ta xuất ngoại liền cùng ta cùng ra nước ngoài ngươi nếu là không nguyện ý xuất ngoại ta liền cho ngươi lưu một khoản tiền thời gian đi tới giữa trưa một gian trong phòng tiếp khách những cái kia xuất hiện tại ga bơ gien nhà đám địa chủ cơ bản đều xuất hiện tại căn này phòng tiếp khách chỉ có số ít mấy cái thấy rõ tình huống hoặc là chuẩn bị cùng ga bơ gien cùng một chỗ bẩy nát không đến những địa chủ này nhóm một bên uống vào quý báo rượu đỏ một bên cao cao tại thượng mở miệng thảo luận ga bơ gien xem ra là kiên quyết sẽ không đứng ra làm chúng ta tấm mộc vậy chúng ta bây giờ làm sao làm sao ta liền không tin không có hắn ga bơ gien chúng ta liền không giải quyết được sạn cạ dạ k i a tiểu tử đúng rồi mấy ngàn năm mảnh đất này đều là chúng ta cùng chúng ta tổ tông định đoạt ta liền không tin ra cái sạn cạ dạ ngày này liền thay đổi sản c ả dạ bây giờ không phải là đang cùng phản chính phủ vũ trang đánh trận sao chúng ta mặc dù bên ngoài đối phó không được sản c ả dạ nhưng chúng ta có lẽ có thể ủng hộ một chút phản chính phủ vũ trang ai không sai như thế một cái phương pháp chúng ta có thể ủng hộ phản chính phủ vũ trang a chỉ cần bọn hắn có thể đánh thắng sản c ả dạ kia hết thảy không hay là chúng ta định đoạt sao có thể bất quá chúng ta nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không thể để sản c ả dạ biết nếu không c ả nẹo chính là kết quả của chúng ta cuối cùng bọn này không thể thấy rõ hiện thực cùng ga bơ i en mỗi người đi một n g đám địa chủ triệt để đi đến cùng sạn cạ dạ hoàn toàn đối lập con đường đồng thời cũng hoàn toàn đoạn tuyệt chính bọn hắn cuối cùng đường sống chương năm mươi hai một năm mươi đến nhưng vì sao lại là giao thừa vui vẻ chương năm mươi hai một năm mươi đến nhưng vì sao lại là giao thừa vui vẻ mặc kệ mọi người như thế nào khẩn cầu thời gian cũng sẽ không dừng lại bước chân tiến tới mặt trời chiều ngã về tây tại kim hồng sắc g á n g chiều bên trong đêm đen chậm rãi kéo dài bắt đầu dần dần thôn vệ đại điện tháng đó sáng thay thế mặt trời trốn ở t ầ n mây về sau đem ngân sắc ánh trăng vệ hướng đại đĩa lúc màn đêm triệt để giáng l ô n cùng dĩ vãng trời vừa tối l i ê n lâm vào yên lặng khác biệt đêm nay đủ gạc cụ hoặc là nói tất cả từng tại một hai trăm n ă m trước thâm thụ qua đông p h ư ơ n g mô quốc ảnh hưởng quốc gia cùng địa khu đều phá lệ náo nhiệt vui mừng mà chỗ như vậy chiếm hơn phân nửa thế giới giao thừa vui vẻ mỗi cái địa phương người đều dùng khác biệt ngôn ngữ phát ra đồng dạng c h ú c phúc giao thừa vui vẻ s ả n ca ra đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ khó được đèn đuốc sáng trưng thành thị n g h e cách đó không xa chuyển đến pháo âm thanh hắn cũng ở trong lòng hướng quốc gia cùng nhân dân yên lặng đưa ra lời trúc phúc của mình vạn không nghĩ tới l ã n tin ngày ba mươi một tháng m ư ơ i hai thế mà là địa cầu âm lịch ba mươi tết mà quốc gia phương tây tết nguyên đán hoặc là nói rất cờ di sinh nhật thế mà là tại tháng mười một năm ba sàn gaza hiện tại chính là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc hoàn toàn không rõ đây là vì cái gì vừa tới đến thế giới này lúc hắn liền rất hiếu kỳ vì cái gì rõ ràng là phi châu lại là người da vàng chiếm cứ đại đa số mà bản địa thổ dân đen thúc thúc lại vẹn vẹn có đáng thương không b ả y đây là tại bù di n ì hạ nước cộng hòa nếu là tại cái khác một chút phi châu quốc gia cái tỷ lệ này khả năng sẽ còn thấp hơn không chấm năm phần trăm thậm chí là không chấm một phần trăm đều có mà lại trọng yếu nhất chính là đông phương m ẫ quốc diện tích không phải là chín hơn sáu mươi vạn cây số vương sao hiện tại trên địa đồ cái này hơn một ư ơ i tám triệu cây số vương quốc gia là từ đâu nhi xuất hiện thế giới này lịch sử đến cùng xảy ra chuyện gì tại s ả n c ạ dạ trong trí nhớ s ả n c ạ dạ chỉ lấy được chẳng lẽ không phải là như vậy sao trả lời p h ả n p h ấ t hết thẻ vốn nên như vậy không có tìm được hắn thật chính là muốn đáp án xem ra đến dành thời gian nhìn xem thế giới này sách lịch sử s ả n c ạ dạ tại trong lòng nghĩ đến sau đó hắn liền trở lại trước bàn làm việc hoàn toàn như trước đây vùi đầu xử lý công vụ buồn kẹ lại không thú vị giờ này khắc này s ả n c ả dạ xem như thật cảm nhận được kiếp trước câu nói kia nào có cái gì tuế nguyện tính tốt bất quá là có người thay ngươi phụ trọng tiến lên đã từng s ả n c ả dạ là tuế nguyện tính tốt một viên bây giờ hắn là âm nặng tiến lên một phần tử hắn hiện tại làm ra hết thảy đều là vì bên ngoài cái kia răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở lâm vào một mảnh vui mừng thế giới tích đáp tí tách tí tách tại hai đồng chơi đùa âm thanh bên trong thời gian từng giây từng phút mất đi khi đồng hồ chia tưởng đem kim đồng hồ kim phút kim dây đều chỉ hướng mười hai cái số này lốp buốt siêu ba ngoài cửa sổ truyền đến chấn động đại địa pháo âm thanh cùng vang tận mây xanh pháo hoa âm thanh cùng kia phảng phất bao phủ cả tòa thành thị trúc phúc âm thanh thân xuân vui vẻ Thân xuân vui vẻ. bận rộn một đêm s ả n cạ dạ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia ngũ thải ban lan thế giới hắn hiểu ý cười một tiếng lần nữa đưa lên lời chúc phúc của mình ngay tại s ả n cạ dạ chuẩn bị cuối đầu tiếp tục xử lý công vụ lúc một năm mới đến hệ thống số liệu đã canh tân xin chú ý kiểm tra và nhận ba ba s ả n cạ dạ sửng sốt một chút lập tức lập tức mở ra hệ thống số liệu bảng quốc gia ddv phát triển hệ thống q u ố c gia tên, Bú nước Cộng Bú-ri-ni-a tên, nước h ò a tâm r u n g t c h í n h trị, ẩ u g g h k i n h tế t r u n g t â m Đu-gạc-gụ. Quốc t h ổ d i ệ n tích, 27. 41 vạn tây số vông, trước hai ạ hạt h á i trăm linh khẩu, 2.210 vạn bởi vì chiến tranh nguyên nhân nhân khẩu tỷ lệ tử vong vượt qua nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ hạch tâm nhân khẩu số lượng hạ xuống 045%. cả nước gdp 7.259 a i t r chín ư ớ c bởi vì chính phủ đại lượng đầu tư gdp dâng lên 9% chủ yếu tăng trưởng đến từ năm 2 a 6 5 t h á n g 11 cùng tháng 12. chính phủ thu thuế 1.088 g ư ớ c 1.463 g ư ớ c chính phủ thu thuế chiếm cả nước gdp 50% n h ư n g chỉ có 33 thuế khoản được thu vào quốc phố chưa thể đoạt lại thuế khoản vì 2.540 g ư ớ c 2.492 g c ư ớ c chính phủ mắc nợ 2 a i m ộ ư chín ước ba hai ư c n ớ c nợ nần tổng lạch dâng lên 5.2% bình quân lãi suất vì 614 hàng năm cần còn lợi tức 1.283 g ư ớ c nợ nần lợi tức c h á n thấp hơn chính phủ thu thuế 180 t ước Vào n g h nhân khẩu, ề vạn, 230 đ ổ i mới mới sau t ă n g số liệu, thành chấn vào chấn n g h ề nhân h k ẩ u vẹn vẹn chiếm hoạch thu â m n â n k h ẩ 17.9% trừ bỏ n ô n n g g h i ệ p nhân khẩu cùng t r ẻ vị t h à nghìn h thất niên, n i ệ p nhân khẩu v 164 v ạ chiếm trăm h chín tổng nhân khẩu có vô cùng g khẩu có i m ư ờ i đồng đều t h nhập, u 1798-1.8 bắc phi đồng rằng đổi mới sau mới tăng số liệu này số liệu là người đồng đều có thể chi phối thu nhập là trừ bỏ các hạng tiền thuế sau số liệu trước mắt người đồng đều thu nhập nghiêm trọng hơi thấp sinh hoạt trình độ cực kỳ thấp người đồng đều tuổi thọ ba m tuổi ba tuổi bởi vì cả h tranh nguyên nhân, người đồng đều tuổi thọ hạ xuống người đồng đều giáo dục, 1314, bởi vì chính phủ cho thụ i người tuổi Người giáo bởi đại giáo người giáo tại ế n nguyên đồng xuống đồng nên đồng bên trên, dâng lên tư xuất, đều đều đầu đều 1.5%. 13-14, 13% dục, dục, dục lực cơ c sở vì 7.69%. nước tài nguyên hoàng kim quang thạch mỏ quạng cụ gia nghi kém ngân hợp thành mỏ đồng nhưng xem xét tài nguyên tại cả nước cụ thể phân bố ts trở lên tiền tài đơn vị đều là bắc phi đồng rằng 100 bắc phi đồng rằng một mỹ kim chỉ từ trên số liệu mặt nhìn s ả n ca dạ trở thành tổng thống về sau làm ra thành tích coi như không tệ trừ hạch tâm nhân khẩu cùng người đồng đều tuổi thọ bởi vì thụ chiến tranh ảnh hưởng bên ngoài cái khác các hạng trọng yếu số liệu đều có tăng trưởng ếch mắc nợ tổng ngạch có thể tăng trưởng hẳn là cũng xem như một loại bản sự a bởi vì cái gọi là mượn một trăm vạn trả không nổi hoàng chính là ta mượn một trăm l i c trả không nổi kia hoàng chính là ngân hàng cùng mượn tiền người ngày lễ ngày tết đều muốn cho ta vấn an t ặ n g lễ còn muốn cho ta phối hợp một mươi bảy m ư ơ i tám cái bảo tiêu sợ ta một không t a o hứng hoặc là không cẩn thận liền cắt rơi nhưng chính sản ca ra cũng không hài lòng đáng tiếc chỉ có hai tháng không đến thời gian không phải ta có lẽ còn có thể làm được càng tốt hơn sản cạ dạ lắc đầu mở miệng nói ra nhưng đây không phải sản cạ dạ có khả năng quyết định ai bảo hắn xuyên qua đến thế giới này thời điểm cũng đã là năm h 9 6 5 t h á n g 1 ộ m ư ộ t đây quá khứ đã qua tục ngữ nói một năm mới khởi đầu mới hiện tại sản cạ dạ có thể làm chính là đem trọng tâm phong tới năm nay cũng vừa mới qua 60 giây năm h 9 6 6 n ă m n a y ta việc cần phải làm kỳ thật cứ như vậy nhiều tại xem hết hệ thống bảng bên trên số liệu về sau sản cạ dạ cũng không có, có tâm tư tiếp tục công việc vừa vặn thừa dịp thời gian này hoạch định một chút mình năm nay việc cần phải làm đầu tiên chính là muốn thu phục bị phản chính phủ vũ trang khống chế khu vực hoàn thành thống nhất quốc gia đương nhiên hoàn thành thống nhất quốc gia chỉ là nguyên nhân một trong nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì có tương đương một bộ phận tài nguyên đặc biệt là hoàng kim mỏ đều trôn ở bị phản chính phủ vũ trang khống chế khu vực dưới mặt đất đây là sản ca dạ c h ỗ không thể chịu đ ư ợ c đ ó lấy chính là thu hồi bị cỡ lâu bọn hắn khống chế quân quyền chỉ để tiêu diệt trong nước không ổn định nhất một cái nhân tố trước mắt hết thể đều tại dựa theo sản ca dạ cùng bộ quốc phòng kế hoạch tại y chỉ cần lại có hai đến thời gian ba tháng hẳn là có thể thu hồi bị cỡ lâu những địa phương này quân việt khống chế bộ đội sau đó chính là hoàn thành nông nghiệp cải cách đem địa chủ thổ địa phân cho đám nông dân giải quyết quốc gia chúng ta lương thực nguy cơ thực hiện chủ yếu lương thực tự cấp tự túc hiện tại chủ đạo nông nghiệp cải cách chủ yếu là ẩm ly cùng nàng bộ nông nghiệp sản c ả dạ nhiều lắm là ở bên cạnh cho một chút trợ giúp tại c ả nẻo bị phơi bày ra xử quyết về sau giai cấp địa chủ nhận cực lớn c h ấ n nhiếp không còn dám tiếp tục công khai ngăn cản bộ nông nghiệp các hạng chính sách nhưng là đồng thời cũng kích thích giai cấp địa chủ càng lớn cùng c à n bí ẩn phản kháng sản ca dạ rất rõ ràng bình tĩnh giới hồ nước mặt là người bình thường khó có thể tưởng tượng sóng lớn của trào bất quá sản ca dạ tin tưởng tại chính phủ cùng nhân dân t i ế t quyền trước mặt những này phản đối thế lực tất cả đều là h ồ giấy xuất hiện bao nhiêu liền tiêu d i ệ t bao nhiêu cuối cùng chính là làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị nghĩ tới đây sản cạ ra ánh mắt có chút nghiêm trọng trong ánh mắt của hắn lần thứ nhất xuất hiện lo lắng cùng sợ hãi hiện tại chỉ có thể hy vọng pháp quốc đến lúc đó không sẽ trực tiếp hạ tràng can thiệp Trưng 53, cả nước thứ nhất chỗ cao trùng, đủ thứ một trung học phổ thông trường、học. Trưng 53, cả nước thứ nhất trùng, nước nước gạ gụ Cả chỗ cao trùng, đủ thứ một trung học phổ thông trường học. Cả chỗ cao phổ đủ đ màn cửa kéo ra nháy mắt ánh nắng liền chiếu vào phòng bên trong xua tan hắc cám cùng rét lạnh vẫn là tấm kia quen thuộc cái bản khác biệt chính là trên mặt bàn lịch này đ ổ i một bản mới phía trên đồ án cũng từ một đầu thanh xà biến thành một con tuấn mã tên là mẹ w i liam l đưa tay sẽ đi một tờ để lịch ngày bên trên ngày từ ngày mùng ngày chín tháng một biến thành ngày mười tháng một thứ hai uy liam rời giường hôm nay là đi trường học mới đưa tin ngày đầu tiên nhưng chớ tới trễ dễ nghe thanh âm xuyên thấu vết tưởng chuyển đến uy liam trong lỗ t a i lúc này h ắ n đang nằm ở trong chăn bên trong nằm ngáy ho khỏe m i ệ người còn l u l tối đêm qua đi làm cái gì tại mất đi chăn mền che trở về sau lạnh đến thấu xương nhiệt độ không khí trực tiếp để còn đang trong giấc ngọc uy ly am nháy mắt liền thanh tỉnh lại t khí lạnh cửa vào lam tinh nhiệt độ tại thời khắc này lại tăng lên rất nhiều w i li l am phản ứng đầu tiên là mau đem chăn mềm đắp lên nhưng là hắn xử suất toàn bộ sức mạnh đều không thể đoạt lấy mẹ của mình cuối cùng hôn đ ộ n đại nao tiến một bước thanh tịnh lạnh đến run lẩy bẩy w i li l am một bên cầm qua y phục của mình vừa mở miệng hồi đáp t thật xin lỗi mụ mụ ta đêm qua quá hưng phấn vừa nghĩ tới có thể đến chân chính cao trung đi học liền có chút ngủ không được cuối cùng ta đều không biết mình làm ấy giờ ngủ đù gạ ngủ thứ một trung học phổ thông trường học đây là từ bộ giáo dục bộ trưởng trào chủ đạo tu kiến bù dị nị ạ nước cộng hòa thứ nhất chỗ cao trung tổng đầu tháng bốn ă m một không ước bắc phi đồng rằng tại năm ngoái ngày một ư ơ i sáu tháng m ộ ư ơ i một lập hạng ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i một chính thức khởi công bởi vì là chính phủ trọng điểm công trình công trình khoản đánh cho rất sảng khoái lại thêm làm bộ trưởng trảo mỗi ngày ở bên cạnh nhìn c h ẳ m c h ẳ m tính là chân chính thuyết minh cái gì gọi là chỉ có mau không nổi công trình số dư không có mau không nổi công trình chỉ cần số dư đúng chỗ tăng giờ làm việc đều muốn cho n g ư ờ i làm máy móc đều cho n g ư ờ i làm báo hỏng cuối cùng vẹn vẹn dùng hai tháng thời gian cũng chưa tới một tòa chiếm diện tích hai mươi vạn mv có được hai tòa lầu dạy học một tòa ký túc xá một tòa học sinh nhà ăn m ộ tại tòa tốt ký túc xá học n h hai cái này bóng chỗ cao trung sơ bộ xây thành cùng ngày bộ giáo dục liền lập tức hạ phát văn kiện ban bố chính sách mới yêu cầu đủ gạ gụ tất cả ngay tại thần học viện hoặc cái khác tư nhân giáo dục cơ cấu giáo sư cao t r u n g trường trình học đi học học sinh Đều phải đem học tịch chuyển tới đủ bởi vì các gia trưởng cho rằng cái này chính sách trên bản chất là chính phủ muốn từ trên người bọn họ vét tiền đến lúc đó trường học học phí khẳng định sẽ thu được cao hơn mà các học sinh thì là cho rằng cái này cái gọi là đủ gạ gụ thứ một trung học phổ thông trường học đoán chừng chỉ có mấy gian rách rách dưới dưới phòng học khả năng ngay cả bọn hắn hiện tại ngay tại bên trên trường học cũng không bằng căn bản không phải chân chính cao chung nhưng là khi các gia t r ư ở n g biết được trường học một học kỳ chỉ cần giao 1.000 bắc phi đồng rằng học chi phí phụ về sau khi các học sinh nhìn tới trường học chân chính hình dạng thế nào sau đương nhiên các gia t r ư ở n g kỳ thật không phải rất tín nhiệm bộ giáo dục bất quá coi như vì tổng thống sản c ả dạ đều đứng ra biểu thị sắp thực chỉ lấy 1.000 bắc phi đồng rằng bọn hắn tin tưởng sản c ả dạ sẽ không lừa hàn nhóm sau đó tất cả mọi người trần kinh cuối cùng tất cả gia t r ư ở n g cùng các học sinh đều biểu đạt đối bộ giáo dục nhất chính sách mới duy trì liền ngay cả những cái tiêu nguyên bản kịch liệt phản đối đều không ngoại lệ đương nhiên vẫn là có kiên quyết phản đ ú n Chính là thần học viện cùng tư nhân giáo dục cơ cấu, bộ giáo dục thần nhân như như hắn hắn khởi viện giống đoạn bọn bọn là làm là là lộ, tài tư mất vậy giáo giáo bộ sau đó sau đó liền không có sau đó c h à o c á c b ạ n chẳng thèm để ý bọn hắn được đến sản cạ dạ chỉ thị bộ công an càng là trực tiếp xuất động cảnh sát chống bạo động đem bọn hắn kháng nghị cho c h â n áp xuống có lẽ là giáo sư tài nguyên sắc thực quá thiếu thốn lại có lẽ là vì tiến một bước c h â n an cùng chèn ép phản đối thế lực lại sau đó trao biểu thị hắn có thể dùng hai lần thậm chí ba lần tiền lương cụ thể xem mỗi người dạy học trình độ đến định thuê những ngày tại thần học viện cùng tư nhân giáo dục cơ cấu dạy học người trở thành đủ gạ gụ thứ một trung học phổ thông lao sư biết được tin tức này về sau những cái kia có tư cách được mời mời người mừng rỡ như điên cái này thần học viện cùng tư nhân giáo dục cơ cấu thật chính là một điểm bọt nước đều l ậ n không nổi đến thời gian rất nhanh liền đi tới b u ổ i chiều đinh linh linh theo cái bóng ở dưới ánh tà dương càng kéo càng dài thanh thúy êm hai tiếng chung bắt đầu ở trường học mỗi một gian phòng học vang lên ô hô tan học tan học tan học có thể trở về nhà chúng ta hẳn là trọ ở trường a cơ hội là cùng một thời gian những này mới một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi còn có chút ngây ngô thanh âm liền chuyển khắp trường học mỗi một góc cửa trường học gặp lại các thúc thúc c n g sách mới bao m ặ c mới đồng phục học sinh ngoại chủ nhóm cơ bọn h à n tay t h ư ờ n g đứng tại cửa ra vào mười mấy tên lính từ biệt những binh lính này xuất hiện ở đây là vì lấy phòng bắn nhất đ u g ạ g ù mặc dù là thủ đô nhưng là chị an cũng không tính quá tốt lại thêm hiện tại đang đánh trận s ả n c ả giả cũng sợ phản chính phủ vũ trang bị đánh tức dẫn đến làm nơi này tập kích khủng bố tại người đồng đều dưỡng thai tốt nghiệp vụ di mì ạ nước cộng hòa trong này mỗi một cái học sinh đều là quốc gia tương lai là quốc gia hy vọng nếu như xảy ra vấn đề gì k i a sản c ả giả thật là khóc cũng không biết đi chỗ nào khóc trừ cái này mười mấy tên lính bên ngoài còn có mặt khác mấy chục tên lính phân tán ở trường học các nơi trường học chung quanh còn có trên trăm tên cảnh sát 24 giờ luân phiên không gián đoạn tuần tra đồng thời bọn hắn trung thành cũng là trải qua sản c ả giả xác nhận n g h e tới các học sinh võ trang đầy đủ các binh sĩ cũng không có đáp lại mà là tiếp tục dùng như ưng ánh mắt cảnh giác hết thẻ chung quanh nhưng là từ bọn hắn đem họng súng đệ thấp động tác cùng bọn hắn dương lên khoe miệng có thể thấy được bọn hắn giờ phút này nội tâm vẫn là rất cao hứng thậm chí là có chút kiêu ngạo bởi vì dùng sàn cạ dạ cùng bọn hắn nói đến nói bọn hắn hiện tại thủ vệ không là một đám mười lăm mười sáu tuổi học sinh mà là quốc gia tương lai lão sư bác sĩ tướng quân bộ trưởng thậm chí là quốc gia tổng thống lão ba một cái có màu đỏ s á c h mới bao mặc màu xanh trắng mới đồng phục có một đầu tóc n g ắ n thiếu niên nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy đến một người trung niên nam tử trước mặt hưng phấn mở miệng hô ba ba không phải người là nhi tử ta nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình thiếu niên nam tử trung niên trong lúc nhất thời lại có chút không nhận ra được c h ư n ă m mươi b ố chính phủ lúc nào biến tốt như vậy tựa hồ là từ sản cạ dạ lên đài sau a chương năm mươi b ố chính phủ lúc nào biến tốt như vậy tựa hồ là từ sản cạ dạ lên đài sau a nam tử trung niên sững sờ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại một giây sau hắn liền dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía con của mình chất vấn cái này sách mới bao cùng quần áo mới là chỗ nào đến cái này vải vóc xem xét liền bất tiện nghi ta không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần sao chúng ta tuy nghèo nhưng cũng phải có chi k h í không thể đi trộm ta không có trộm nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong l i ê n bị con của mình đánh gãy thiếu niên dùng ngón tay hướng những học sinh khác có chút ủy khuất mở miệng giải thích cái này sách mới bao cùng quần áo mới đều là trường học miễn phí phát cho chúng ta lão ba ngươi nếu không tin ngươi có thể ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh những học sinh khác ba nghe tới lời của con nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh sau đó hắn nhìn thấy tất cả học sinh đều c ô n sách mới bao đều mặc quần áo mới cái này ta thật không phải là đang nằm mơ sao cuối cùng nam tử trung niên dùng không dám tin ngữ khí thất giọng lầm bầm nói càng nhiều hơn chính là hoang mang chính phủ lúc nào trở nên tốt như vậy rồi tổng ự a kia hồ. Là từ t cái cả gọi sản cả giả tổng thống mới lên đài 6A. Nam đài niên lên lòng, trung trong đ 6A. ra tử ở cho á phủ án nam tử trung niên trong lòng mình cho ra đáp án bản tôn chính tại sau b à n công tác vùi đầu xử lý chất thành núi công vụ dùng s ả n ca dạ mình nói đùa đến nói nay chỗ nào vẫn là tổng thống n h a đây rõ ràng chính là đenno hơn nữa còn là không trả tiền mỗi ngày đều sẽ tràn ngập nhiệt tình đenno quả thực chính là nhà tư bản nhóm tha thiết ước mơ tồn tại đúng vậy không trả tiền sàn ca dạ cho binh sĩ quan viên cảnh sát cùng lao sư đều t r ư ớ n g một hai lần tiền lương nhưng không có cho thẻ ngân hàng của mình bên trong phát một phân tiền tiền lương ta hiện tại chỉ có một người mà lại ăn ở đều tại tổng thống phủ muốn cái gì tiền lương chờ ta lúc nào kết hôn sinh con lại nói tiền lương sự tình đi mà lại thật muốn luận lên ta sản cạ dạ thế nhưng là chúng ta bù di nị ạ nước cộng hòa nhất người có tiền khi bộ trưởng bộ tài chính khổng ba lôi hỏi sản cạ dạ nên cho tổng thống chức vị này phát bao nhiêu tiền lương lúc sản cạ dạ là trả lời như vậy làm tổng thống sản cạ dạ trong túi không có một phân tiền nhưng cùng lúc hắn lại là bộ di nhi ạ nước cộng hòa nhất người có tiền bởi vì hắn có thể tùy ý chi phối trong quốc hố tất cả tiền hắn tùy thời đều có thể giống như trước tổng thống như thế đem những n à y tiền nhét vào trong túi bên eo của mình chỉ là hắn không có làm như thế cũng vĩnh viễn sẽ không làm như thế Hô! xử lý xong một phần văn kiện sạn c ả dạ v u n g xuống b ú t máy ngầm đầu h ả o h ả o hoạt động một chút thủ đoạn củng cổ về sau hít vào một hơi thật sâu xem ra phải đem tại nội bộ chính phủ thiết chí cái mới thủ tướng chức vị này chương trình nghị sự đưa vào danh sách quan trọng không phải từng ngày nhiều như vậy công vụ muốn hết ta xử lý nơi nào giải quyết được a thật thành đen nô thôi sản cạ i a nhịn không được tự đ ủ bởi vì đã từng mẫu quốc là pháp quốc cho nên vụ gì nỉ ạ nước cộng hòa tại độc lập về sau chính phủ cơ cấu cũng học tập pháp quốc tổng thống chế tổng thống là quốc gia tối cao nguyên thủ mà thủ tướng là chính phủ thủ lĩnh tổng thống từ quốc dân tuyển cử sinh ra thủ tướng thì là từ tổng thống trực tiếp bổ nhiệm nhưng là tại phi châu mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên chính biến là chuyện thường xảy ra kia làm chính phủ thủ lĩnh thủ tướng tự nhiên liền trở thành tổng thống uy hiếp lớn nhất tại tổng thống xem ra cho dù thủ tướng giữa chưa không chỉnh biến như vậy sớm muộn cũng nhất định sẽ chỉnh biến Cho nên, vì tại ố t t hơn chắc mình vững quyền cùng vị. lực của địa độc lập sau trong m ộ ư ơ i năm đại đa số phi châu quốc gia tổng thống đều lần lượt hủy bỏ thủ tướng chức vị này tổng thống đã là quốc gia tối cao nguyên thủ cũng là chính phủ thủ lĩnh ở trong đó tự nhiên cũng liền bao quát s ẵ n c ả dạ chỗ bù d ì nì ạ nước cộng hòa đồng thời cái này cũng liền tạo thành tổng thống phải xử lý sự tình lập tức liền có thêm gấp mấy lần nếu như là cái chuyên cần chính sự tổng thống tỷ như s ẵ n cạ ả d dạng này như vậy còn có thể miễn cưỡng duy trì chính phủ vận chuyển nhưng đây là lấy mệnh gần chết làm đại giá nếu như là cái lười biếng tổng thống ngược lại là cũng có thể rất nhẹ nhàng nhưng đây là lấy kia chính phủ vận chuyển tê liệt làm đại giá bởi vì các loại chính vụ trồng chất c h ô không người lý nhưng mà tại phi châu mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên n g ư ờ i biếng tổng thống thường thường chiếm cứ đại đa số đây cũng chính là phi châu quốc gia vì cái gì nghèo như vậy nghèo trọng yếu nguyên nhân một trong chính phủ đều tê liệt ngươi còn muốn hào h ả o phát triển kinh tế cái khác phi châu quốc gia tổng thống hủy bỏ thủ tướng chức vị này là bởi vì bọn hắn lo lắng thủ tướng sẽ phát động trình biến đem bọn hắn đ ẩ y tới đài nhưng là ủng có số liệu bảng sản cá dạ lại hoàn toàn không có cái này lo lắng hắn có thể đối với mình bổ nhiệm thủ tướng yên tâm trăm phần căn bản không cần lo lắng có một ngày sẽ giống quốc gia khác tổng thống như thế bị mình bổ nhiệm thủ tướng cho đổi xuống đài đây cũng là sản cạ dạ chuẩn bị một lần nữa thiết lập thủ tướng chức vị nguyên nhân một trong đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn hay là bởi vì sản cạ dạ không nghĩ chính mình mệt mỏi chết tại cái này cái b ả n làm việc bên trên ngay tại sản cạ dạ chuẩn bị vùi đầu tiếp tục xử lý công vụ lúc đinh linh linh sản cạ dạ điện thoại trên bàn làm việc vang cùng trường học tan học tiếng trung là cùng khoản nhấn hạ nghe nút bấm sau tổng thống bộ y tế bộ trưởng lù xịt muôn thấy ngài đầu bên kia điện thoại chuyển đến mẹ thanh n m để hắn vào đi sản c ả dạ mở miệng hồi đáp theo chế độ càng ngày càng hoàn thiện giống như kiểu trước đây đẩy ra cửa ban công liền có thể nhìn thấy sản c ả dạ tình huống đã không tồn tại hiện tại cho dù là các bộ bộ trưởng muốn thấy sản c ả dạ cũng đều cần để m ẹ t h ô n g qua nội bộ điện thoại hỏi thăm sản c ả dạ được đến sản c ả dạ sau khi đồng ý mới có thể tiến nhập sản c ả dạ văn phòng tổng thống buổi chiều tốt lucy đẩy ra cửa ban công đi tới câu nói đầu tiên chính là hướng sản c ả dạ vân an cái này cũng đã gần ban đêm tối ta sản cạ dạ ngẩng đầu nhìn một chút thời gian phát hiện đã là ban đêm sáu giờ ba mươi phút đều không khác mấy hhh lu c í t tươi cười đi đến trước bàn làm việc cũng chính là sạn cạ dạ đối diện sau đó đặt mông ngồi tại thả trước bàn làm việc trên g h ế có chuyện gì mau nói ta lập tức liền muốn ăn c ơ m c h i ề u yên tâm yên tâm l i ê n một chút xíu việc nhỏ tuyệt đối sẽ không chậm trễ tổng thống ngài hưởng dụng đ ữ a tối vừa mới dứt lời lu c í t liền đem một đống lớn văn kiện đặt ở sạn cạ dạ trên bàn công tác ba sạn cạ dạ ngốc đây chính là ngươi nói một chút chuyện nhỏ vẫn là nói ngươi vừa mới dùng từ là ước điểm, điểm. không đúng đây là tiếng trung mới có thể có thuyết pháp thoát thai từ tiếng trung hiện đại bắc phi ngự a không có loại thuyết pháp này bác sĩ đều nói ta hiện tại dạ dày không tốt mỗi bữa cơm đến đúng hạn ăn nếu là đói ra bệnh bao tử ta nhưng muốn tìm ngươi tính sổ sách sàn ca dạ rất là không nói lắc đầu mở miệng nhà danh nói tổng thống ngài đến lúc đó một bên ăn một bên nghe ta nói cũng giống như vậy không chậm trễ lưu xịt r a n h thủ thời gian mở miệng nói ra sau đó hắn lật ra đật ở phía trên nhất kia phần văn kiện hắng dọn một cái chuẩn bị bắt đầu tiến hành hắn biểu diễn 55, nếu như ngươi chủ chương năm mươi năm nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà bọn hắn liền nguyện ý bệnh l o â n m ú i bujini à nước cộng hòa đ ị a đồ mở ra đoạn bình khả xem xét tổng thống nghe nói ngài đoạn thời gian trước để bộ tài chính cho bộ xây dựng cùng giao thông bộ nhóm 1 một tỷ bắc phi đồng rằng dự toán lucy thăm dò tính mở miệng hỏi ừm ừ sảng cạ dạ tự a hầu nghe được âm mưu hương vị nhưng là hắn cũng không có phủ định mà là gật gật đầu hồi đáp s á c thực có như thế chuyện gì bất quá cái này m ngàn tỷ bắc phi đồng rằng là chia thời gian năm năm còn có căn cứ kế hoạch tiến độ từng nhóm tiến hành cấp phát không phải một lần tính cái này không đều giống nhau sao Lucy thờ khoát ba y áo. sản cạ dạ trực tiếp mộng không phải ngươi xác định ngươi là bộ y y tế bộ trưởng ta nhìn ngươi sợ không phải từ hollywood đến diễn viên a nói khóc liền khóc a n g ư ơ i là ai n g ư ơ i căn bản không phải l u xít sản c ả dạ trong lòng như là có vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua hắn rất muốn n h ả ránh lại lại không biết làm sao mở miệng không có cách sản c ả dạ chỉ có thể rất bất đắc dĩ mở miệng uy h i ê n nói đi đi đừng khóc không biết còn tưởng rằng ngươi đặt chỗ này khóc mộ phần đâu ngươi liền trực tiếp nói ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi lại muốn diễn có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đuổi ra phòng làm việc của ta Ừm. thấy sản c ả dạ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng l u x í lập tức lao đi nước mắt hút về nước núi cả sửa lại một chút ăn mặc sau đó ngồi ngay ngắn ở sản cạ dạ trước mặt Thật giống như giống một giây trước cái kia mùi trước một thanh nước mùi một thanh mắt nước nước người, căn bộ ả phải n không hắn như vậy. m t bộ nước chảy mây trôi thao tác kém chút lại đem s ả n ca dạ nhìn ốc nói thật ngươi không đi mỹ quốc h o l l y w hoặc là liên xô mosco làm diễn viên thật là để thế giới ảnh sử thượng thiếu một t i ê n tài cuối cùng s ả n ca dạ vẫn là không nhịn được nhà danh nói hh ắ c ắ cho c nên ta đây không phải tới làm quan viên sao lucy cũng mở miệng rằng cái cười lạnh cái này cười lạnh là từ mỹ quốc lưu truyền tới tam lưu diễn viên đi diễn phim truyền hình nhị lưu diễn viên đi đóng phim nhất lưu diễn viên thì là toàn bộ đều ở quan trường bên trong cho nên ngươi muốn thật nghĩ đập một bộ lưu danh sử sách phim vậy ngươi hẳn là đi tìm một đám làm quan đến làm diễn viên tờ s ta không nghe cái này sự kiện chính là từ mỹ quốc c h u y ể n tới sau đó â lucy l i ề n giới ở bởi vì hắn phát hiện sản cạ dạ ánh mắt càng ngày càng bất thiện tựa hồ một giây sau liền sẽ thật đem hắn đuổi đi ra thế là hắn lập tức nói ngay vào điểm chính tại cái khác rất nhiều quốc gia bọn hắn nhân dân đứng trước vấn đề là xem bệnh quý xem thường bệnh nhưng ở Bù di nỉ nước cộng hòa chúng ta nhân dân đứng trước vấn đề lại là xem bệnh khó chúng ta căn bản cũng không có đầy đủ bệnh viện tiếp nhận tất cả bệnh nhân thậm chí chúng ta trong nước trước kia còn xuất hiện qua có tiền đều nhìn không được bệnh cuối cùng trực tiếp chết bệnh chuyện ngoại hạ n g k i ệ n bởi vậy ta chuẩn bị tại cả nước 45 cái thành phố đều xây một tòa tổng hợp bệnh viện trước giải quyết có hay không vấn đề sẽ giải quyết tốt xấu vấn đề để nhân dân sinh bệnh sau có thể có một chỗ xem bệnh đồng thời ta còn chuẩn bị học tập một chút đông phương cổ quốc cách làm phổ biến 39, thời lang 39, kế hoạch giải quyết nước ta rộng rãi nông dân xem bệnh khó khăn vấn đề nói xong câu đó sau lu xịt đem mấy phần văn kiện trực tiếp đưa cho sàn ca dạ sàn ca dạ tiếp nhận cái này mấy phần văn kiện lật ra nhìn lại trong này Tất toàn, đã rất khó được. nhưng là Lucid chuẩn khi ế ta biết n h n cùng phổ b i được ngài đoạn thời gian trước chuẩn bị hướng cơ sở kiến thiết phía trên đầu tư một g tỷ ta liền minh bạch một trăm linh ước không là của ngài cực hạn cho nên lucid lời còn chưa dứt liền bị sản ca dạ khó có thể tin ngữ khí đánh gãy cho nên ngươi liền chuẩn bị từ ta chỗ này lại cấp đi năm nghìn nước ngươi có biết hay không năm nghìn nước là bao nhiêu tiền ngươi không biết một chút khái niệm đều không có đi năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch tổng đầu tư cũng mới một ngàn tỷ ngươi tu bốn mươi lăm tòa tổng hợp bệnh viện dùng đến đến nhiều như vậy ba khi thấy trên văn kiện dự tính đầu tư kim n g ạ c h là năm nghìn nước thời điểm sản ca dạ cả người đều kinh nếu là lúc trước cái kia lucid sản ca dạ khẳng định sẽ cho rằng l u c i là chuẩn bị học tập h á p phanit sờ tặng quân mỹ ưu lương truyền thống dùng 600 vạn mỹ kim mua 9 con dê rừng 8.400 m ỹ kim mua một cái chén bất quá bây giờ lucid đã hoàn toàn không có đã từng cú quan lại lúc tác phong hh nhìn thấy sàn ca da kinh ngạc như thế lucid liền minh bạch kế sách của mình thành công ta từng nghe qua một câu như vậy rất có đạo lý cái nhà này quá mở muốn ở chỗ này mở một cái cửa sổ mái nhà mọi người nhất định là không cho phép nhưng nếu như người chủ trương hủy đi nóc nhà bọn hắn liền sẽ đến điều hòa nguyện ý bệnh luất mũi đây là sàn ca da tại một lần nào đó trong hội nghị nói lời sàn ca da nói hắn cho rằng câu nói này rất có đạo lý nghe được câu này lù xịt cũng rất tán thành cũng biểu thị mình học được giờ này k h á c này lù xịt trong lòng cười n ở hoa nhưng trên mặt lại là một mặt làm khó biểu lộ đồng thời cực lực mở miệng giải thích tổng thống không riêng gì bốn mươi năm tòa tổng hợp bệnh viện còn có thời lang kế hoạch mà lại đây đã là ta tính cả buổi có thể tiết kiệm đều bất có thể chặt đều chặt cuối cùng mới được đi ra một con số đã rất ít còn có tu bệnh viện không phải tu tòa nhà bảy ở nơi nào liền có thể còn cần nhập khẩu các loại đắt đỏ chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm bệnh viện cao ốc hoa không được mấy đồng tiền những thiết bị này cùng d ư ợ c phẩm mới thật sự là cần muốn chỗ tiêu tiền đồng thời ta còn chuẩn bị tu kiến một chỗ viện y học dùng để bồi dưỡng bác sĩ sau đó lại tu hai đến ba chỗ hộ lý học viện dùng để bồi dưỡng y tá giải quyết quốc gia chúng ta y hộ tài nguyên khan hiếm vấn đề cuối cùng chính là sách bác sĩ cao cùng các y tá đãi ngộ ngài đều cho nhiều như vậy người tăng lương hẳn là cũng không kém điểm này à. ta cảm thấy bác sĩ cùng các y tá vẫn là rất vất v ả tăng lương không thể đem bọn hắn rơi xuống ba người cái này là chuẩn bị đem bộ giáo dục làm việc đều cho l u rồi sản cạ dạ vốn cho rằng b u j i ạ nước cộng hòa thứ nhất trường đại học sẽ là bộ giáo dục tu kiến tính tổng hợp đại học kết quả hiện tại xem ra tựa hồ muốn trở thành bộ y y tế cũng chính là lù xịt tu kiến viện y học đúng vậy tại nghe xong lù xịt kế hoạch sau sản cạ dạ trong lòng kỳ thật liền đã chuyển hướng duy trì nhưng cái này năm nghìn nước bắc phi đồng g i ả g dự toán là tuyệt đối không có khả năng chương năm mươi sáu ta cũng là chiến thắng nước ta tại sao phải bồi thường người nói đúng hay không chương năm mươi sáu ta cũng là chiến thắng nước ta tại sao phải bồi thường người nói đúng hay không ta đại khái nhìn một chút văn kiện nội dung phía trên kết hợp với người nói những này xác thực cần không ít tiền nhưng là ta tin tưởng cho dù toàn bộ chung vào một chỗ cũng tuyệt đối không thể có thể muốn năm nghìn nước mà lại ngươi cũng biết ta vừa mới hướng cơ sở kiến thiết phía trên đầu tư một ngàn tỷ chiến tranh cũng vẫn còn tiếp tục mỗi ngày tiêu xài cũng không nhỏ chính phủ hiện tại là thật không có bao nhiêu dự được rồi cho nên sản cạ d a mở miệng nói ra cũng bày ra một bộ làm khó biểu lộ chính phủ hiện tại đương nhiên vẫn là có tiền chỉ bất quá sản cạ dạ không thể biểu hiện ra ngoài không phải khẳng định sẽ bị lù xịt hoặc là những ngành khác các bộ trưởng cho nhớ thương đến lúc đó mỗi ngày đến thì hắn thời gian kia còn qua bất quá rồi kết quả hắn lời còn chưa nói hết Liên b ị đ ả o n g ư ợ cạ dạ lần nước ngộ ngươi xác định ngươi cái này nói là tiếng người ngươi muốn có bản lĩnh ngươi chở ở trước mặt ta nói câu nói này ngươi chạy tới bộ xây dựng ezit trước mặt chạy tới giao thông bộ phở hãn trước mặt ngươi chạy trước mặt bọn hắn nói câu nói này đi ngươi nhìn hai người bọn họ có thể hay không đánh chết ngươi sảng cạ dạ khoe miệng co giật một chút trực tiếp mở miệng nói ra hh ắ ắ lù xịt giả ngu cười cười sau đó mở miệng nói ra kia không muốn như vậy đi tổng thống ngài liền để bộ tài chính cho ta nhóm cái năm trăm ước dự toán sau đó còn lại bốn n g h n năm trăm ước ta lại trở về nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không từ nơi nào lại trừ một điểm ra ừ n năm nghìn ư ớ c biến năm trăm ư ớ c ba minh bạch sảng c giả toàn minh bạch tốt tốt tốt c ù n g ta đặt chỗ này chơi lỗ tấn mở cửa sổ lý luận đúng không bất quá sảng ca dạ cũng không thể không thừa nhận lù xịt đúng là một nhân tài thế giới này không tồn tại lỗ tấn cho nên câu nói này lần thứ nhất xuất hiện là sản c ả dạ tại một cái nội bộ chính phủ trong hội nghị nói ra nhưng là sản c ả dạ nhớ rõ ràng mình chỉ nói qua như thế một lần kết quả cái này liền bị lù xịt học rồi học cũng coi như thế mà còn bị dùng tới đối phó mình sản c ả dạ im lặng nửa ngày cuối cùng c h ỉ có thể gật đầu đồng ý nói năm trăm ư c đúng không ta đồng ý bất quá cùng năm năm xây dựng cơ bản kế hoạch đồng dạng cái này năm trăm ư c sẽ chia năm năm qua cho còn có tranh thủ thời gian cút cho ta ta chỉ ít trong một tuần không nghĩ lại nhìn thấy ngươi cút hh <cười> ta cái này liền lăn cái này liền cút l u c ị t rời đi sản c ả dạ văn phòng lúc mặt đều nhanh c ở i nát một trăm ước biến năm trăm ước đây chính là tổng thống mở cửa sổ lý luận sao thật tốt dùng a ts lần nữa thanh minh hết thể thiết lập mời lấy trong sách nội dung là chuẩn vì một ít nguyên nhân l a m tinh lịch sử là bị tác giả ta đổi hoàn toàn thay đổi cho nên mời nếu không cầm cùng lúc địa cầu đến tiến hành so sánh vạn phần cảm tạ các vị nghĩa phụ nhóm mười ngày sau ngày hai mươi tháng một thứ năm bắc mỹ châu mỹ liên minh nước new york cao cấp phòng ăn một tháng một ngàn mỹ kim một tiếng kinh hô đánh vỡ phòng ăn yên tĩnh tất cả mọi người dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới là một người mặc câu phục nhìn như giống xã hội thượng lưu nhân sĩ trung nhân nhân phát ra tới t ạ i ý thức đến mình đã làm gì sau người trung nhân này ngay cả vội mở miệng hướng người chung quanh giải thích nói thật có lỗi các vị nhưng ta không phải là cố ý mà là ta thực tế chịu không được bên cạnh ta mấy người này bởi vì vì bọn họ thế mà ở nơi nào rong giật nói tại bọn h ắ n quốc gia tùy tiện một cái bác sĩ y tá một tháng tiền lương liền có một ngàn mỹ kim bù gì n ỉ ạ nước cộng hòa các ngươi có ai nghe nói qua như thế một quốc gia sao a o h m g o r g ta sắt vách nhà hàng xóm tiểu hải đều không có bọn hắn như thế có thể k h o á c lác nghe tới người trung niên này giải thích trong nhà ăn tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng trung niên nhân dùng ngón tay chỉ vào kia mấy tên người trẻ tuổi trên thân có chán ghét có hoang mang có hiếu kỳ cũng có chấn kinh mỹ quốc đã từng cũng huy hoàng qua gdp tối cao lúc chiếm toàn thế giới hai mươi một trận tới gần đã từng thế giới lão đại đông phương m ô đại quốc nhưng là từ khi đại chiến thế giới lần hai kết thúc sau cũng chính là kém chút bị giải thể trước đông phương mỗ đại quốc làm sụp đổ về sau Mỹ quốc k i nhưng tế t liền không lớn bằng lúc không bằng r ớ c c h i ế hậu nhiều năm như h vậy, đều năm n k ô thể khôi phục là ạ từ đông phương mỗi đại quốc châu ấy được đến hồi phục là trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ đừng cầm đã từng chủ nghĩa đế quốc làm sự t ì n h đến tìm màu đỏ chủ nghĩa chúng ta phải bồi thường Còn có, chiến bại lúc trước chủ nghĩa đế quốc, chúng cũng chiến nước, nghĩa ràng tháng thế thứ phải bại lợi tại đế là ta rõ sao Khắp nơi đã ề tiền. tiền u quốc muốn đầu cần có, chính cũng cái có. căn dùng Đông phương này không mạng giận nói, nhưng là cái dám dùng không bọn bàn không đánh. dám dám dám dám mặt một thái Đối đại loại đòi lại Bởi độ, đ mô Mỹ vô phủ họ là là vì vì bọn họ căn bản không dám đánh. Đã từng chủ nghĩa đế quốc thời kỳ đông phương mỗ đại quốc liền đã mạnh ngoại hạng hiện tại mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân giải thể nhưng là vậy hắn mẹ có thể gọi giải thể sao Kìa kỳ tranh ta. rõ ràng trả là là động chiến lĩnh chúng gọi thời chiếm chủ cho Chỉ đem trên danh nghĩa cũng là thế chiến thứ hai thắng lợi nước đương nhiên chính phủ mỹ không dám đánh nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hiện tại đông phương mỗi đại quốc tại có màu đỏ chủ nghĩa g i a trì về sau mạnh đến mức càng biến thái mỗi ngày đều nói mình là thế giới lao tam sau đó chủ động tại quốc tế trên xã hội thổi liên xô n là thế giới lao đại mỹ quốc là thế giới lao nhị nhưng là ngươi chừng nào thì gặp qua l a o tam d ề đệm về chiếm toàn cầu hai mươi lăm phần trăm thực lực quân sự chiếm toàn cầu ba mươi phần trăm hàng không mẫu h ạ m biên đội mỗi ngày chạy đường người cửa nhà họ chưa tốt có như ngơi loại này thế giới lao tam sao cho nên tại chiến tranh tổn thất nặng nề bồi thường lại nếu không tới tình huống dưới tại bây giờ mỹ quốc người đồng đều nguyện thu nhập chỉ có một trăm tám mươi mỹ kim chuyển đổi thành bắc phi đồng rằng chính là một tháng mười tám nghìn một năm chính là hai mươi mốt sáu vạn bắc phi đồng rằng nhìn xem giống như không ít trên thực tế cũng xác thực không ít phải biết vũ dĩ nỉ ạ nước cộng hòa người bình thường một năm trôi qua đều không có mấy người bọn h ắ n nguyện thu nhập nhiều nhưng là chỉ có thể nói hiểu đều hiểu nguyện thu nhập một mỹ kim người cùng nguyện thu nhập ba trăm năm mươi chín mỹ kim người bình quân một chút cũng là người đồng đều nguyện thu nhập một trăm tám mươi mỹ kim bởi vậy đại bộ phận người mỹ tiền lương là rất ít đáng thương cho dù là trong nhà ăn những n à y cái gọi là đưa thân xã hội giai cấp trung lưu thượng lưu nhân sĩ nhóm mỗi tháng thu nhập đỉnh thiên chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua ba trăm mỹ kim đây cũng là vì cái gì khi bọn hắn nghe tới trung niên nhân giải thích nói cái này mấy người trẻ tuổi nói bọn hắn quốc gia bác sĩ mỗi tháng tiền lương có một ngàn mỹ kim lúc liên lập tức bỏ qua trung niên nhân tại trong nhà ăn lớn tiếng ồn ào không lễ phép hành vi đưa ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến cái này mấy trung niên nhân trên thân sau đó bọn hắn trực tiếp vứt bỏ vừa mới còn khoác lên n ờ i áo ngoài chủ động lớn tiếng mở miệng nói ra a bu gì nỉ ạ nước cộng hòa nếu như ta không có nhớ lầm hẳn là phi châu một cái tiểu q u ố c đi diện tích giống như mới hơn hai mươi vạn cây số rông hơn hai mươi vạn cây số rông ngay cả nhà ta nhà vệ sinh đều so cái này lớn không phải đâu lúc nào một cái ngay cả gạo đều ăn không nổi chỉ có thể ăn đất phi châu q u ố c gia cũng dám nói quốc gia mình bác sĩ mỗi tháng thu nhập một ngàn mỹ kim các ngươi mấy người trẻ tuổi sợ là ngay cả một trăm mỹ kim g á n g dấp ra sao cũng không biết còn một ngàn mỹ kim hiện tại là ban ngày đợi buổi tối lại nằm mơ cũng không muộn giôn ngươi nhanh đi bên ngoài nhìn xem nhìn nhìn lên bầu trời có phải là có một đầu châu n ă bay ha ha, ha, ha, ha. trong ư trước Trước trước người ớ c có cái cái, có cái nói. nói. thể lừa gạt một cái một thể gạt một cái một cái, trước đem bọn hắn hắn Phóng lừa là lừa lại lừa là lừa lại qua qua đem đem mọi người đều tại dùng mình cái, đến ngôn ngữ đến bọn bọn ăn dùng năng cả khả nhà g trong n ăn cũng bởi vì những lời này cười thành một mảnh nhưng là bọn hắn sở dĩ làm như thế kỳ thật ngược lại càng thêm chứng minh bọn hắn là phá phòng bởi vì bác sĩ tại mỹ quốc chính là cùng bọn hắn không sai biệt lắm giai cấp trung lưu cho nên bọn hắn không nguyện ý tin tưởng hoặc là nói không thể tin được tại một cái ngay cả bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua tiểu quốc Cùng bọn hắn ở v à những một ngày i i a cấp bác s nguyện thu nhập nhiều nhất ba trăm mỹ kim mới thật sự là giai cấp trung lưu chân chính giai cấp trung lưu cũng chỉ có thể nguyện thu nhập tại ba trăm mỹ kim trở xuống bọn hắn không cho phép có người nói cho bọn hắn hiện tại thu nhập căn bản không tính là giai cấp trung lưu hoặc là nói trên thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là giai cấp trung lưu bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người đâm thủng điểm này mấy tên người trẻ tuổi đâu bọn hắn nghe tới những ngày trào phúng trên mặt thế mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ phản phất trong nhà ăn những người này nói không phải mấy người bọn hắn đồng dạng bọn hắn bình tĩnh sau khi cơm nước xong thậm chí còn ngẩng đầu dẫn ngực rời đi nhà này phòng ăn không có có nhận đến dù là một điểm ảnh hưởng bọn hắn ra phòng ăn đi đại khái gần hai trăm gạo sau dô x a vì cái gì nghe tới bọn hắn những l ờ i này ta không có một điểm sinh khí cảm giác đâu nó bên trong một người trẻ tuổi gãi gãi cãi có chút không hiểu nói bởi vì chúng ta vốn chính là đang khoác bọn ị g i là rổ xà g ư cười ờ i tuổi trẻ hắn ồ i tới lời người tuổi cười tiền sai. đáp. đều được đến lập phù Ha ha ha ha. Nghe không hậu Không h này, mấy tên ngưỡng. Bọn trả trẻ tuổi lập tức tất rổ xà câu cả mấy kèm vừa rồi tại trong nhà ăn nói lời đúng là đang k h o á c lác nhưng cùng lúc cũng là bọn hắn cố ý nói như vậy thậm chí cố ý nói đến rất lớn tiếng chính là vì để người chung quanh nghe tới bọn hắn làm như thế là bởi vì bọn hắn rời đi bù dị nỉ ạ nước cộng hòa trước bộ y tế bộ trưởng lù xị chuyên môn tìm tới bọn hắn xin nhờ bọn hắn làm chúng ta bù dị nỉ ạ nước cộng hòa hiện tại tặc thiếu bác sĩ chỗ lấy các ngươi đừng sợ gia châu có thể thổi bao lớn liền thổi bao lớn có thể lừa gạt một cái là một cái đem bọn hắn người cho lừa qua đến lại nói lại nói nếu như người này thật muốn có bản lĩnh ta cũng không phải là không thể cho hắn muốn tiền lương chỗ lấy các ngươi kỳ thật cũng không tính là khoác lác ta cũng không tính là lừa gạt đây là lũ x ị t lúc ấy nói với bọn hắn nguyên thoại được rồi c ơ m chưa ăn xong nên đi xử lý chúng ta chính sự dồ x a mở miệng nói ra hoàng kim mỏ khai thác ra tinh luyện thành hoàng kim sau làm sao đổi thành tiền tệ là để bộ trưởng bộ tài chính k h ổ ba lôi mười phần đau đầu sự tình Quốc gia khác hoặc gia tư năm ngoái n h nhiên i đương lòng người rất là vui lòng người dùng à n g đầu tháng n tiền. điên cùng một mươi n vàng, n h chức h dự o một thời điểm một chỉ vàng còn chỉ cần 108, một trăm linh tám một mỹ kim năm nay tháng một cũng còn không có qua s o n g hoàng kim liền đã tăng tới 12.7 m ỹ kim một khắc hơn hai tháng tốc độ tăng cao tới 12.5%. vay nặng lãi lãi suất thấy đều muốn đứng lên gọi ra ra nhưng là cái này không phải tương đương với là trực tiếp đem mình quần đỏ sái treo ở trên nhánh cây mặt dao sao sợ người khác nhất là pháp quốc lão không biết nhà ngươi dưới nền đất còn có hoàng kim tước gì bọn hắn tranh thủ thời gian đến đoạt đúng không ngay tại khổng ba lôi bồn u dầu thời điểm sàn c ả ra đứng dậy biểu thị hoàng kim liền giao cho ta xử lý đi ngươi liền đừng ở chỗ này kéo tóc của ngươi vốn là không có mấy cây ngươi lại kéo xuống dưới liền có thể trực tiếp xuất ra đi trổ miếu làm hòa thượng tổng thống lại có biện pháp không ba lôi rất hiếu kỳ cũng rất khiếp sợ sau đó hắn liền càng khiếp sợ cả kinh cái cằm đều trực tiếp rớt xuống đất nhặt đều nhặt không dậy bởi vì hắn phát hiện sản c ả ra biện pháp thế mà là để một đám người mũi trên thân người mang một ít hoàng kim sau đó ngồi xe lửa tàu thủy hoặc là máy bay chạy đến quốc gia khác đi đổi thành nhân dân tệ đồng rút bảng anh và đô la mỹ về phần tại sao không đổi thành bắc phi đồng rằng đây là bởi vì chỉ có bắc phi mảnh đất này mới nhận bắc phi đồng rằng quốc gia khác thậm chí ngay cả chính pháp quốc c ũ n g không chịu nhận bắc phi đồng rằng bắc phi đồng rằng bản thân chính là pháp quốc dùng để bóc lột c u n g cấp đoạt bắc phi những quốc gia này nếu như không phải sợ bước chân quá lớn kéo tới chứng sản ca dạ đều chuẩn bị trực tiếp hủy bỏ bắc phi đồng rằng chính sau đó thành lập một cái ngân hàng trung ương mình phát hành tiền tệ nhìn thấy sản ca dạ cái gọi là biện pháp vậy mà là loại này khẩn g ba lôi tại chỗ liền ngốc lập tức tìm tới sản ca dạ, vô bản phản đối nói tổng thống của ta hỏi đây chính là giao cho ngài đến xử lý sao loại biện pháp này nếu là có thể thực hiện ta còn cần đến ngài tới sao ta đã sớm đem hoàng kim toàn bộ đội thành tiền tệ cho ta đông phương có câu nạn ngữ gọi tiền tài động nhân tâm a ngài làm sao liền dám c a n đoan những người này cầm tới hoàng kim về sau sẽ ngoan ngoan đem hoàng kim đổi thành tiền tệ sau đó lại đem tiền tệ tồn đến chúng ta tài khoản bên trong hoặc là mang về nước đâu ngài liền không sợ bọn họ tất cả đều chạy sao coi như không có toàn chạy chỉ chạy hai ba cái đó cũng là một số tiền lớn a cái này một số tiền lớn đầy đủ các bộ môn đem ta cửa b à n công hạm đều cho đà phá p ách sản ca dạ dùng tay lao đi trên mặt nước bọn rất là chấn định hồi đáp ta bộ trưởng bộ tài chính n i người cứ yên tâm đi ta đã dám làm như thế tia liền khẳng định là có niềm tin tuyệt đối nam chắc vẫn là mười phần ngươi ngươi ngươi gấp đến độ dơ chân khổng ba lôi kém chút liền muốn chửi mẹ nếu không phải cuối cùng lý trí cưỡng ép ngăn cản đại não để đại nao đem miệng cho che lên hắn liền đã bật hết hỏa lực để sẵn c ả dạ biết cái gì gọi là khẩu kỹ đại sư như vậy đi ta đánh với ngươi cái cực liền cực bọn hắn sẽ toàn bộ trở về sẽ đem tất cả tiền toàn bộ tồn đến chúng ta tại hải ngoại tài khoản bên trong hoặc là trực tiếp mang về chỉ cần có một cái không có trở về liền coi như ta thua đến lúc đó ta liền xem như đập nồi bán sắt đem mình cái này hai lạng thịt đều bán đi cũng đem tiền này cho ngươi bù lại nhưng ngươi nếu là thua về sau ta nếu là nói cái gì bất luận ta làm cái gì ngươi đều không thể phản đối nữa thế nào sản ca ra mở miệng nói ra tốt tốt tốt đánh cược đúng không đi nhưng là nói miệng không bằng chứng coi như ngươi là tổng thống cũng không được lập chứng tử nếu là lúc trước tổng thống liền xem như cho khổng ba lôi mười cái gan đều không dám nói ra những lời này nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn sản ca ra đây cũng không phải nói hắn không tôn trọng sản ca ra tương phản bằng không t r mà nói hắn đâu thèm sản c ả dạ dùng biện pháp gì dù sao số tiền này cũng không là của hắn ném cũng liền ném thôi lớn không được liền lại khổ một khổ nhân, nhân dân không có vấn đề ta cái này liền cho ngươi viết chương chứng tử sản cạ dạ cũng không có để ý mà là vui tơi hớn hở từ bên cạnh rút trang giấy ra cầm lấy bút máy liền ở phía trên viết bởi vì hắn vô cùng rõ ràng không ba lôi cái này hoàn toàn là tại vì hắn sạn c ả dạ vì quốc gia vì nhân dân tại suy nghĩ đồng thời sạn c ả dạ cũng hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ thua bởi vì tại số liệu bảng bên trên những n à y bị hắn phái đi ra người đều là trung thành tại tám mươi lăm trở lên thậm chí còn có mấy cái là chín mươi mà lại trọng yếu nhất chính là hoàng kim đều đã giao đến trên tay bọn họ bọn hắn trung thành cũng không có hạ xuống dù là một điểm khả năng bởi vì là cảm nhận được đến từ sạn ca dạ có trọng bọn hắn trung thành thậm chí còn dâng đi lên rất nhiều tất cả mọi người trung thành đ ề u đi tới chín mươi